221 chương 223, thần ma đối chiến lúc này, đen nhánh kiếp vân bên trong, càng làm một phương ngũ hành lôi điện đan vào lôi hải, ngũ hành chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành đáng sợ kiếp lôi. Một cú kinh khủng tới cực điểm năng lượng cường đại ba động từ kiếp vân trung tâm hạo đãng mà ra, đó là hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, làm người sợ hãi. Tiêu Lộ trực tiếp xếp bằng ở sấm sét trong hải dương, mi tâm ngồi xếp bằng một đạo sinh mệnh bản nguyên ngưng kết mà thành tiểu nhân, tiểu nhân ở phun ra nuốt vào quanh lôi điện chi lực. 365 chỗ huyết đạo mở rộng, mỗi một cái huyệt đạo hư không chi bên trong, phảng phất ngồi xếp bằng một tôn thần chi, cũng tại phun ra nuốt vào sấm sét rèn luyện sinh mệnh bản nguyên. Tiêu Lộ vừa rồi toàn lực cùng thiên thượng hạ xuống thần long hình dáng lôi điện nặng hám một chút, cả cánh tay đều bị lực phản chấn làm vỡ nát, nhưng mà, cái kia nổ nát tay phải đang nhanh chóng gây dựng lại, rất nhanh, một cái mới tinh cánh tay liền lớn lên mà ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Trọng tổ trên cánh tay dũng động mênh mông nguyên khí, sống lại huyết nục gân cốt thuế biến phải càng cường đại hơn, phản phất tùy tiện nhất kích, đều có thể đánh nát thương khung mở dạng. Tiêu Lộ nhục thân mỗi tầng tổ một lần, liền sẽ thuế biến phải càng cường đại hơn, nhất là tiêu Lộ xương cốt, tại ngũ hành thần lôi rèn luyện phía dưới. Càng là trở nên nóng ánh trong suốt, có đạo đạo nhỏ như sợi tóc dòng điện đang lưu động, giống như vậy không mục nát thần thiết một dạng cứng rắn. Vô tận ngũ hành chi lực hóa thành kết lôi, sau đó, vô tận lôi điện chi lực ngưng kết thành một đầu đầu thần long hình hình dáng đáng sợ sấm sét, phát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, từ bốn phương tám hướng hướng tiêu lộ phóng đi. Ầm ầm sấu, giống như vạn đạo phích lịch tại hoành minh, toàn bộ thiên địa đều chấn động đứng lên, vô số sấm sét từ kiếp vân chi bắn ra mà ra, sẽ rách hư không, phá toái thiên địa. Lúc này, kiếp vân chi trung tiêu lộ đã không nhớ rõ mình là lần thứ mấy gây dựng lại thân thể. Từ trên người hắn rơi xuống nám đen huyết đủ, bể tan cảnh sương cốt, ở xung quanh thân hắn tạo thành một cái kén, đem chính mình bao vây lại. Kiếp Vân Chi trung không chỗ nào không có mặt lôi điện phản phất lập tức biến mất, nhưng mà tiêu lộ lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn cảm ứng được trước nay chưa có khí tức nguy hiểm. Trên trời giáng xuống cơ hồ trong suốt lôi điện, đó là cuối cùng một đợt lôi kiếp, là lợi hại nhất im lặng kiếp lôi, khiến người ta khó mà phòng bị. Đợi đến lôi kiếp ra thân thời điểm, mới tỉnh ngộ tới, cho đến lúc đó, im lặng kiếp lôi đã chém chết độ kiếp người sinh mệnh bản nguyên, lệnh độ kiếp giả hồn phi phách tán. Im lặng kiếp lôi tương tiêu lộ bao vây lại sau đó trực tiếp hướng hắn nghe hoàn cung chi bên trong sinh mệnh bản nguyên oanh kích mà đi, muốn triệt để chém chết tính mạng của hắn. loại này im lặng tiếp lôi, chuyên chạm sinh mệnh bản nguyên, những nơi đi qua, tiêu lộ nhục thân sinh, cơ đoạn tuyệt, huyết nhục gân cốt bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, đều bị tiếp lôi thôn phệ. cuối cùng, tiêu lộ thủ vững bản tâm, tại trong lôi kiếp giống một chiếc trong sóng gió thuyền nhỏ. cuối cùng, tại tiêu lộ nguy cấp thời điểm, màu đen long thương phát ra một tiếng rồng gầm, thiên kiếp khí tức cuối cùng chậm rãi giảm bớt, mãi đến tiêu thất. tứ ngược cước trừ năm, sáu canh giờ thiên kiếp cuối cùng tấm màn rơi xuống, trên trời bao phủ kiếp vân dần dần tan đi, giữa thiên địa ngưng tụ vẻ này, hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố cũng tiêu tan ở bên trong hư không. Tiêu Lộ đứng thẳng ở trên bầu trời, mặc trên người quần áo màu trắng, so với hắn so sánh thích mặc quần áo màu trắng, lúc đầu quần áo đã sớm thai kiếp lôi chi phía dưới hóa thành cho bụi, nhưng mà hắn nội thiên địa chi bên trong nhưng là có dự bị quần áo. Tiếp lấy một cố làm người sợ hãi khí tức cường đại, từ Tiêu Lộ trên thân hạo đã liêu khai tới, cảm ứng được cố khí tức này nhân, đều biến sắc. Cuối cùng đột phá 6. Tiêu Lộ hai mắt nhắm lại, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, gương mặt đạm nhiên. 365 chỗ huyệt đạo hư không chi bên trong, đều ngồi xếp bằng có một đạo hư đạm không thật thân ảnh. Đó là sinh mạng lạc ấn, là tiêu lộ sinh mệnh bản nguyên tinh khí, cùng thần hồn dung hợp, mỗi một đạo hư ảnh cũng là tiêu lộ chính mình, hắn tương đương với có 365 cái mạng. Mỗi một đạo sinh mệnh lạc ấn đều bao hàm tiêu lộ tất cả ký ức, tất cả kinh lịch, không có bất kỳ cái gì phân biệt, chỉ cần 365 chỗ huyệt đạo hư không chi bên trong nguyên thần bất diệt, tiêu lộ không coi là chân chính chết đi. Tiêu lộ đem 365 chỗ huyễn đạo hư không chi bên trong, sinh mệnh là cấn cùng thần hồn dung hợp hóa sinh đi ra ngoài hư ảnh, là sinh mệnh cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp cùng biến mỗi một chỗ huyệt đạo đều có một tôn nguyên thần tòa chấn. Huyệt đạo hư không chi bên trong ẩn chứa mênh ngông nguyên khí, giống như là 365 chỗ hồ nước mở dạng, nguyên khí hướng chung quanh quét tán. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây từ dưỡng tiêu lộ nhục thân. Đi qua ngũ hành lôi kiếp tẩy lễ sau đó, tiêu lộ xương cốt có biến hóa rõ ràng. Trên mỗi một cái xương đều bị in dấu lên sấm sét vết tích. Xương cốt toàn thân phía trên ẩn ẩn còn có thật nhỏ dòng điện đang lưu chuyển, cốt chất lộ ra ngũ sắc, giống như ngũ hành thần sắt, cứng rắn đến rồi có thể so với truyền thế thánh binh trình độ. Đây chính là võ giả đáng sợ, nhục thân cường đại đến đủ để khiến đồng cấp tu sĩ tâm quý tình cảnh. Tiêu lộ trong cơ thể khí huyết thịnh vượng giống như chấn long, độ quá thiên cấp nhục thân chính là khác biệt a. Tiêu lộ cảm thán, hắn cảm thấy trên người mình cũng không tiếp tục mang một tia phạm tục khí tức, lôi kiếp tương tiêu lộ thuộc về phạm tục hết thể đều chặt đứt. Cả người tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, giống như là tồn tại cùng trời đất. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là có thể dẫn động một phương linh khí, tùy tâm sử dụng, so với hắn bất cứ lúc nào đều càng thêm dễ dàng dung nhập trùng quanh thiên địa chi đã chúng. giống Tiêu lộ ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh chấn động tương cùng, mấy ngày liền bên đám mây đều bị xô tan, chỗ hữu nhân đô khiếp sợ đến cực điểm, không, có ai biết độ quá thiên của người, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Mấy cố khí tức cường đại, không có bất kỳ che dấu nào, trực tiếp xuất hiện ở phụ cận, thiên kiếp đã tiêu thất, một vài đại nhân vật không cố kỹ nữa. Vả, một đạo hắc khí lượng quanh thân ảnh từ đàng xa núi linh chi trung vọt ra, bước ra một bước, liền vượt ngang hơn 10 dặm, mấy bước bước ra, người kia cũng đã xuất hiện ở Liễu Tiêu Lộ trước mặt của. Khí tức cường đại từ trên thân thể người kia hạo đãng mà ra, chỗ hữu nhân đô cảm thấy một cố cường đại cảm giác áp bách, người tới tuyệt đối là một danh đại thành vô giả ngươi nọ là ai, cũng dám hướng độ quá thiên cấp người ra tay. Tất cả mắt thấy một màn này người đều kinh trụ, đạo kia bao phủ ở trong hắc khí thân ảnh, phát ra sát ý là không che giấu chút nào. Ngươi là ai? Tiêu lộ nhìn chằm chằm cái kia bao phủ ở trong hắc khí ra hỏa, lạnh lùng nói, hắn cũng không có vội vã ra tay. Một kẻ hấp hối sắp chết, không cần biết tên của ta. Người tới âm thanh lạnh đến làm cho người ngạ tỵ, hơn nữa tràn ngập tự tin, đối mặt tiêu lộ, nhưng là dáng vẻ cao cao tại thượng. Hừ hừ, kẻ muốn giết ta, đều bị ta giết, ngươi tất nhiên muốn chết, ta là có thể thành bằng ngươi. Tiêu lộ cười. Hắn vừa mới độ song thiên kiếp vừa vặn tìm người tới luyện tập. Đừng tưởng rằng ngươi vượt qua liễu thiên kiếp liền vô địch thiên hạ, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, ngươi chẳng là cái thá gì. Người kia nói trực tiếp bước ra một bước, hắc khí ở trong, một cái đại thủ vô thanh vô tức đưa ra ngoài, hướng tiêu lộ ở tới. Tiêu lộ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh lập tức liền đánh lên thân tới, trong cơ thể khí huyết đều cơ hồ bị đông cứng, không khỏi giật nảy cả mình, thân thể chấn động, toàn thân khí huyết tầm phát, trên đỉnh đầu phảng phất có một đạo đại long ra. hư không một hồi kịch chấn, đáng sợ kia hàn khí lập tức liền bị tiêu lộ xua tan liễu khai đi, độ quá thiên kiếp sau đó. Đục thể của hắn cường han đến rồi một cái làm cho người run sợ tình cảnh người kia một trưởng vô thanh vô tức nhấn ra bàn tay phía trước một phương hư không đều bị trong nháy mắt đống kết đáng sợ cực hàn chi lực lưng tụ ra từng đạo vô hình hàn nhận xé rách hư không hướng tiêu lộ chém tới Đục. tiêu lộ trực tiếp một quyền hoành kích mà ra trên nắm tay kim hành chi lực hạo đẳng toàn bộ nắm đấm toát ra vạn trượng kim quang giống như một luận kim dương xuất hiện ở trên bầu trời một dạng đi qua ngũ hành thiên kiếp rèn luyện sau đó tiêu lộ lấy ngũ hành vị cốt âm dương vị dùm âm dương ngũ hành ở giữa có thể tùy ý chuyển biến thi triển ra võ đạo chiến kỹ càng thêm đáng sợ Trí cương chí dương chi lực trực tiếp đánh tan chém vào tới vô hình hàn nhận, thế đạo không giảm chút nào, trực tiếp hướng tay của người kia trưởng nên đón tiếp lấy. Đụng. Giang giác. Một tiếng vang trầm cùng một âm thanh tiếng xương gãy vang lên, gần như đồng thời vang lên, hắc khí lượn quanh người thần bí lùi lại liêu khai đi, hắn toàn bộ bàn tay cũng đã nghiêm trọng biến hình. Giống. Người thần bí gầm thét, hắn vạn vạn nghĩ không ra, tiêu lộ vậy mà một quyền liền làm chính mình bị thương, tiêu lộ nắm đấm, đơn giản so thần thiết còn cứng rắn hơn, lệnh người thần bí vừa sợ vừa giận. "Không phải chứ? Đại thành vương giả tuột cùng u hồn chi vương đều bị thương. Đây chính là vương gia u hồn chi vương a." Cái kia độ quá thiên cấp người, tựa hồ vừa mới đạt đến đại thành vương giả tu vi a. Làm sao có thể xấu? Nơi xa người quan chiến cũng là làm bao người ngoác mồm đến mang hay, có người nhận ra cái kia danh đại thành vương giả thân phận, tiêu lộ vậy mà một quyền đem một cái tu thành cực hàn chi lực đại thành vương giả bất lui. Hừ, Nguyên Nguyên Lai là người của vương gia. Tiêu Lộ cười lạnh, hắn từng bước từng bước ép tới đằng trước, khí tức cường đại, lệnh cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, khí huyết như rồng tại hắn quanh người lượn lờ. Người quan chiến lời nói truyền đến trong tai của hắn, hắn trung là biết đối phương vì sao muốn ra tay diện sát mình, đối phương là vương gia một tôn đại thành vương giả giống cả người nhiều hắc khí u hồn chi vương đang gầm thét, hắn cũng không nói lời nào, cái tiêu nghiêm trọng biến hình tay phải tại chấn động, cực hàn chi lực đang cuộn trào, tan vỡ gần cốt tại chủ sinh, chỉ là trong khoảnh khắc, tay phải của hắn liền hoàn toàn khỏi rồi, hoàn hảo như lúc ban đầu. không thể để ngươi sống nữa, u hồn chi vương ở trong hắc khí ẩn hiện, hắn sát tâm càng tăng lên, tiêu lộ cho hắn áp lực thực sự quá lớn, nếu để cho hắn trưởng thành, sẽ là vương gia tai nạn. băng phong thiên hạ, hắn hét lớn một tiếng, vô tận cực hàn chi lực từ trên người hắn hạo đã mà ra, phương viên trong dặm phạm vi lập tức liền bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm cực hạn chi lực đóng băng hư không đều bị đóng băng. Đây hết thể đều tới quá nhanh, phù cận mấy ngọn núi trong nháy mắt vỡ nát, sau đó hóa thành bụi, toàn bộ hư không đều bị đóng băng trở thành một khối huyền băng mờ đục dạng. Khí âm hàn hướng bốn phương tám hướng hạạo đã mà ra, phạm vi ngàn dặm đều hứng chịu tới tác động đến, kẻ tu vi yếu, trực tiếp bị hàn khí đóng đến thần hồn vỡ nát, hồn phi phách tán, chỉ có vương giả cấp nhân vật, thấy tình thế không ổn, trước tiên tránh lui liếu khai đi. Tiêu Lộ đứng núi chịu sǎo, trong nháy mắt liền bị đóng băng. Nghĩ không ra nhục thể của người vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, liền cực hàn chân lực đều khó mà đưa người ma diệt, làm người hình thần câu diệt. U hồn chi vương vô cùng giận mình, cực hàn chi lực mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà lần này, nhưng là ngoại lệ. Phải biết, liền một tòa núi lớn đều phải tại cực hàn chân lực phía dưới hóa thành bụi, bị triệt để ma diệt, thân thiết đều muốn bị cong đến nước ra, nhưng mà, Tiêu Lộ nhưng chỉ là bị băng phong ở, lục thân cũng không có hóa thành cho bụi. 222 chương 224, ngại ngại người chết đi. U hồn chi vương băng phong thiên địa, trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ có hắn có thể di động, hắn giống như một đạo quỷ mỹ một dạng, trong nháy mắt liền bay tới Liễu Tiêu Lộ trước người, trực tiếp một quyền hướng Tiêu Lộ đầu người đánh kích mà đi một tầng ô quang tại hắn nắm đấm phía trên hiện lên cực hàn chi lực từ hắn trên nắm tay hạo đã mà ra bị băng phong hư không tại hắn dưới nắm tay vỡ nát ba liệt ngay lúc này tiêu lộ trên người tầng kia miếng băng mỏng đột nhiên nứt ra ra vô số đạo vết rách sau đó đụng một tiếng vỡ nát liều khai tới ngàn vạn khối băng giống như tuyệt thế thần binh mạnh vụ mở dạng thương bốn phương tám hướng bắn ra Vũ băng bên trong một đầu cường kiện có lực cánh tay đưa ra ngoài cầm u hồn chi vương oanh kích tới năm đấm làm sao có thể u hồn chi vương cái này cả kinh quả thật không thể coi thường kinh hãi sau khi năm đấm chấn động cực hàn chi lực giống như giang hà vỡ đêm mở dạng Hướng đối phương mãnh liệt mà đi. Bá. Đầu kia nắm chặt thú hồn chi vương nắm đấm cánh tay lập tức liền che phủ một lớp băng mỏng, đây không phải là bình thường khối băng, mà là so vạn niên huyền băng còn muốn giá rét nhiều cực hàn huyền băng. Tiêu lộ trên cánh tay tầng kia miếng băng mỏng lập tức liền bị hành hỏa chi lực trực tiếp bốc hơi hết, hàn khí bị đội tán ra, hắn hơi dùng sức, trên tay lập tức liền truyền ra làm cho người giận cả tóc gãy xương vỡ vụn âm thanh. Giống. U hồn chi vương đau khuôn mặt nhăn hắn trợn mắt nhìn nắm đấm của mình bị đối phương nát, đối phương vậy mà không sợ cực hàn chi lực. Tiêu Lộ trực tiếp một cước đá vào Hữu Hồn Chi Vương giữa ngực, đem hắn bị đá bay ngược ra ngoài, Hữu Hồn Chi Vương một cánh tay đều bị kéo xuống. Một cước này chi lực đã cường đại đến cực điểm, Hữu Hồn Chi Vương xương ngực lập tức vỡ vụn, tạng phủ đều hóa thành thít nát, trong miệng tiên huyết tuôn ra, hắn cơ hồ bị Tiêu Lộ nhất chân đem nhục thân đá cho hai khúc. Cơ thể người này mạnh mẽ quá đáng, vậy mà không sợ hà khí. Hữu Hồn Chi Vương bị đánh tàn phế. Mắt thấy một màn này, chỗ hữu nhân đô không khỏi động dung, đơn giản công kích, nhưng là đem một danh đại thành vương người nhục thân đánh gần như phá toái. Ta với ngươi liều mạng. U Hồn Chi Vương một tiếng gào khét, Mi Tâm lập tức tuôn ra liếu nhất đạo đen nhánh thần quang, giữa ánh quang bọc lấy một đạo giống như trang khuyết một dạng đen như mực lưới dao, phát ra vô tận cực hàn chất lực, hướng tiêu lộ chém tới. Đạo kia màu đen lưới dao vừa ra, phát ra tới khí tức làm người sợ hãi, đơn giản giống như thật sự có một vòng màu đen trang khuyết phẳng thiên bên trên rơi xuống một dạng phá diệt hết thảy, bị hàn khí băng phong hư không trong nháy mắt liền vỡ nát, hóa thành đáng sợ hỗn độn, chém chết một cái cắt, đây là một kiện đáng sợ vương giả thần minh. Đụng, tiêu lộ công kích rất trực tiếp, vẫn là đấm ra một quyền, nhưng mà đơn giản công kích. Nhưng là có uy lực lớn, U Hồn Chi Vương đánh ra Vương Giả Thần Bình, cư nhiên bị Tiêu Lộ nhất quyền đánh bay liều khai đi. Bằng, Vương Giả Thần Bình vỡ nát ở bên trong hư không, linh tính mất hết, hóa thành vô số khối phế liệu. Cái gì 6? Lần này, U Hồn Chi Vương là triệt để trận tròn mắt, đối phương vậy mà có thể lấy huyết đục chi khu đối cứng Vương Giả Thần Bình, đây quả thực là một tôn hình người tuyệt thế thần binh a. Vương Giả Thần Bình bị vấy nát, U Hồn Chi Vương nhận lấy lớn lao xung kích, cơ hồ từ bảy ra rơi xuống, mi tâm phía trên, một đạo đỏ tươi trói mắt máu tươi chảy xuôi xuống dưới. Tiêu Lộ không tiếp tục cho cái kia U Hồn Chi Vương cơ hội xuất thủ. Chân hắn đạp bắt cực bước, trong nháy mắt đuổi kịp U đu Hồn chi Vương, một chỉ điểm ra, vỡ vụn U Hồn chi Vương đầu người, hình thần câu diện. Tiêu Lộ đem một tôn đại thành vương giả tột cùng ú Hồn chi Vương diệt sát, kinh động đến tất cả mọi người. Rất nhiều người giật mình nhìn xem Tiêu Lộ. Giống. Đúng lúc này, một tiếng đáng sợ gầm rú từ phụ cận núi Linh Chi Trung vang lên, như núi lớn to lớn man thú từ núi Linh Chi Trung đi ra, liền những ngọn núi xung quanh cũng chỉ là đến con man thú kia eo. Giống. Con man thú kia ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ sơn lĩnh đều chấn động đứng lên, một tiếng gầm động sân hả tham liệt tới cực điểm khí tức hung sắt từ con man thú kia trên thân hạo đã mà ra đụng đụng đụng đụng chín đại địa run rẩy đầu kia lớn như núi cao man thú trực tiếp xuống tới bá tiêu lộ trực tiếp bước ra một bước tại chỗ tiêu thất sau một khắc liền xuất hiện ở đầu kia kinh khủng man thú phía trước một bước này vậy mà vượt qua gần tới trăm dặm hư không đây mới thật sự là tám bước cực tốc so với cái kia thuấn di e rằng còn nhanh hơn mấy phần nhưng nói là thiên hạ cực tốc không có loại bộ pháp đó có thể siêu việt tiêu lộ khí huyết thịnh vượng giống như chân long cả người đều bao phủ lên một tầng thần quang thân thể làm cho người ta cảm thấy lực lượng cường đại cảm giác, giống như là bất hủ thần thiết đúc thành một dạng. Nhưng mà, ở nơi này con man thú trước mặt, Tiêu Lộ nhưng là thật nhỏ như cùng sâu kiến, con man thú này như núi lớn cực lớn, một cái ngón tay đều so tiêu lộ lớn. Nhân loại, ngươi rất cường đại. Một cú cường đại tinh thần ba động từ cổ thú vương trên thân truyền vang liếu khai tới, một thanh âm tại trái tim của mỗi người vang lên, đầu kia cổ thú vương đang cùng Tiêu Lộ giao lưu. Tinh thần ba động cũng không có che giấu, chỗ hữu nhân đâu cảm ứng được cô ba động này. Người cũng không yếu. Tiêu Lộ vô cùng ngưng trọng nói: Hắn cũng không cho rằng bản thân có thể đánh bại con man thú này vương, nhưng mà hắn nhất thiết phải một trận chiến. Đối thủ như vậy, hắn không muốn buông tha. Ta đã thấy người giống như ngươi. Cổ thú vương âm thanh tại tiêu lộ trái tim văng lên, không cần ngôn ngữ, trực tiếp lấy tinh thần ba động tới giao lưu. Tiêu lộ nghe vậy, không khỏi chấn động trong lòng. Đầu này hoang dã vương vậy mà gặp qua giống như chính mình nhân. Nếu là thật, con man thú này vương chân chính là một cái siêu cấp đồ cổ. Phải biết vô tận năm tháng đến nay, chân chính võ giả đã tiêu thất. Tại thời đại thái cổ sau đó, võ đạo liền bắt đầu sụn rốc, từ đó về sau liền có rất ít người chân chính tu thành vô thượng võ đạo. Người như ngươi vô cùng đáng sợ, cho nên gặp gỡ ta, coi như ngươi xui xẻo." Cổ Thú Vương lời nói vô cùng bình tĩnh, nhưng mà, hắn lại đối với Tiêu Lộ lên sát tâm. "Chỉ sợ ngươi giết không được ta." Tiêu Lộ trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng ý cười, đối phương mặc dù cường đại, nhưng mà, Tiêu Lộ cảm thấy mình vẫn có sức đánh một trận. "Phải không?" Cổ Thú Vương lời nói bắt đầu lạnh xuống, sau đó, Cổ Thú Vương cái kiết như núi lớn thân thể, bắt đầu phát ra từng trận cường quang. Yêu quang lấp lòe, yêu lực hào đăng, tại Tiêu Lộ nhìn chăm chú, con cổ thú này vương thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh, một người mặc áo màu tím đầu sinh chân long chi rát tím phát trung niên nhân liền từ vô tận yêu quang bên trong hiện ra mà ra thân thể khổng lồ không thấy nhưng mà cái này mái tóc màu tím trung niên nhân trên thân phát ra tới khí tức nhưng là so với kia mới vừa rồi còn phải cường đại hóa hình tiêu lộ kiến hình dáng con ngươi không khỏi rụt lại một hồi con cổ thú này vương tựa hồ có chút đặc biệt à tại tím phát trung niên nhân trên thân tiêu lộ cảm ứng được hơi thở hết sức nguy hiểm tím phát trung niên nhân cường thế vô song toàn thân khí huyết chi thịnh vượng so với tiêu lộ càng thêm co qua mà không bằng trên đỉnh đầu có huyết khí hình thành thần quang đang lói lên cực kỳ đáng sợ đến đây đi. Tím phát trung niên nhân vô cùng tự tin, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, bắn ra hai đạo huyết sắc thần quang, hướng tiêu lộ liếc nhìn mà đi. Hừ. Tiêu lộ không nói gì, hắn lạnh rên một tiếng, chiến ý như hồng, trực tiếp bước ra một bước, thân ảnh của hắn một hồi mơ hồ, chân thân đã biến mất ở bên trong hư không, thế nhưng là lưu lại liêu nhất đạo tàn ảnh. Quanh. Tím phát trung niên nhân trên đỉnh đầu bên trong hư không, một cái chân to đạp xuống, lực lượng kinh khủng tại nơi chỉ chân to phía dưới hạo đãng chân to phía dưới hư không lập tức liền sụt xuống. Hô. Tím phát trung niên nhân không có tranh né, đưa tay liền trực tiếp một quyền hướng về phía trước anh kích mà ra. Trên nắm tay có vô tận sức mạnh đang cuồn trào, thế nhưng là cũng không có bộ phát ra. Đụng, tiêu lộ chân phải cùng tím phát trung niên nhân hữu quyền hung hăng và chạm tại liêu nhất lên, phát ra một tiếng nặng nề tới cực điểm âm thanh. Một vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng từ năm đấm sen lẫn chỗ khuyết tán liêu khai tới. Tím phát trung niên nhân quyền kình đang cùng tiêu lộ đuổi phải đụng vào nhau một sát na kia, tựa như cùng lũ ống mở dạng, đột nhiên phát ra, dung chuyển mà ngăn cản được liêu tiêu lộ bắt bước. Cái kia một vòng trong suốt gợn sóng những nơi đi qua trưa không nước toát ra vô số giống như sợi tóc một dạng đen như mực khẽ hở. Bá, bá, hai bóng người đang nhanh chóng di động, tiêu lộ phóng lên trời, cái kia tím phát trung niên nhân trùng sát tiến lên, đại thủ quào về phía trước, một cái gắn đầy lân giáp thú trảo, lập tức bao phủ cả bầu trời, như muốn đem trọn phiến thiên không đều nắm trong tay một dạng. Lục đạo luân hồi quyền. Tiêu lộ nhất âm thanh quát khẽ, trên thân lập tức liền vọt ra khỏi sáu cái hư không tới, giống như sáu cái tiểu thế giới một dạng tại hắn quanh người lượn lờ, hắn tại sáu cái thế giới bên trong cất bước, tốc độ nhanh đến đột điểm, tại nơi to lớn thú chảo bao phủ bên trong hư không liền xông ra ngoài hướng về tím phát trung niên nhân đấm tới một quyền đụng tím phát trung niên nhân cường thế vô song đấm ra một quyền cùng tiêu lộ nắm đấm đụng vào nhau anh vô tận thiên địa chi lực mãnh liệt hạo đẳng giống như một phương biển cả xuất hiện ở trên bầu trời nhấc lên ngập trời sóng lớn đã cường đại đến cực điểm thiên địa chi lực đem hư không đều đánh nát loạn chiến quyết thiên địa đối cứng tiêu lộ nhất quyền sau đó tím phát trung niên nhân hét lớn một tiếng thiên địa chi lực lập tức liền bị một cỗ sức mạnh khó lường dẫn động âm thiên địa tại chuyển căn tại lệnh vị trí cái kia thiên địa chi lực hướng về tiêu lộ bao phủ đi qua ngập trời sóng lớn Phô Thiên, cái địa giống như bao phủ xuống, giống. Tiêu Lộ ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài luồn vũ, từng đạo khí huyết giống như đại long một dạng tại hắn quanh người lượn lờ. Hắn lấy nội thiên địa chi lực ra thân, sau đó đứng ở bên trong hư không, nghĩ không ra ngươi vậy mà tu thành nội thiên địa, vậy càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Tím Phát Trung niên trầm giọng nói, sau đó ở trong hư không từng bước từng bước hướng Tiêu Lộ ép tới. Tím Phát Trung niên nhân nhất định chính là một tòa đang di động thái cổ thần sơn, mỗi một bước bước ra, cả phiến thiên địa đều ở đây dưới chân hắn chấn động, khí tức kinh khủng, lệnh phủ cận tu sĩ đâu phải xa xa tránh thoát đi. Hừ. Tiêu lộ không nói tiếng nào, vọt thẳng thiên dựng lên, lục ca thế giới giả lập ở xung quanh người lượn lờ. Hắn tại sáu cái thế giới bên trong cất bước, nhanh như thiểm điện một dạng, hướng một bước kia một bước bước tới tím phát trung niên nhân sông tới giết. Bắt cự bước, tăng thêm lục đạo luân hồi quyền. Tiêu lộ đem tốc độ tăng lên tới chính mình có khả năng đạt tới cực hạn, cực tốc di động, mắt thường đều khó mà bắt được tiêu lộ thân ảnh. Bá. Sau một khắc, tiêu lộ liền xuất hiện ở tím phát trung niên nhân bầu trời, tay phải nắm đấm, tại hắn quanh người lượn quanh 6 cái thế giới trong nháy mắt liền hướng về hưu quyền của hắn hội tụ mà đi không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, đơn giản trực tiếp một quyền, nhưng mà một quyền này, nhưng là ngưng kết liêu tiêu lộ lực lượng cường đại nhất, hắn đang toàn lực ra tay. Trước năm Đa Vương, toàn bộ hư không đều ở đây vỡ nát, bị đánh trở thành hỗn độn, thiên địa chi lực toàn bộ hội tụ tại liêu Tiêu Lộ nắm đấm phía trên, trực tiếp đánh xuyên qua liêu Thiên Mã. 223 chương 225, phá không mà đi hảo. Tóc tím trung niên nhân hét lớn một tiếng, nhưng là trực tiếp một quyền hướng về phía trước anh kích mà ra, đồng dạng là trực tiếp nhất công kích, không phải thần thông, cũng không phải sinh sát đại thuật, đây hoàn toàn là thuần túy nhất lực lượng thể hiện. Oanh. Tiêu Lộ đấm cùng tóc tím trung niên nhân nắm đấm va chạm tại liêu nhất lên thiên điệu đại chấn thương không đều cơ hồ sụp đổ xuống giống như là hai ngôi sao tại va chạm thật mạnh tiêu lộ chỉ cảm thấy mình một quyền giống như là huỳnh tại liêu nhất tỏa bất hủ thái cổ thần sơn chi bên trên trên nắm tay ngưng tụ thiên địa chi lực đều bị lực phản chấn đánh tan cả cánh tay đều cảm thấy tê dại một hồi từ đối phương trên nắm tay truyền đến một cỗ cường đại đến khó lấy ngăn cản sức mạnh tương tiêu lộ đánh bay ra bên ngoài trăm trượng tay phải ống tay áo phá toái trở thành ngàn vạn mảnh vụn cái tiêu tóc tím trung niên nhân cũng lui lại 14 bốn bước nhưng mà tay háo của hắn nhưng là cũng không có phá toái bất quá trên nắm tay khe hở bên trong nhưng là diện ra một vệt máu. Quả nhiên là người kia truyền thừa. Cổ thú vương hóa hình mà thành tóc tím trung niên nhân vô cùng giận mình, nhìn trong chọc vào ngoài trăm trượng tiêu lộ, trong mắt huyết quang bắn ra, con ngươi màu đỏ ngỏm, phát ra làm người sợ hãi tà quang. Đây hoàn toàn là lực lượng của thân thể đối cứng, tiêu lộ mặt ngoài mặc dù bị áp chế, nhưng mà, hắn vũ vương chi thể mạnh đại vô bị, lấy ngũ hành vi cốt, âm dương vi thịt, đủ để đối cứng Thánh binh. Lấy cổ thú vương cái kia cường hãn tới cực điểm thân, cũng không chịu nổi công kích như vậy, tay phải hổ khẩu bị đánh nứt, ra một kia thú vương chi huyết. Tiêu lộ vũ vương chi thể, cực kỳ cường hãn. Nhưng mà lực lượng của đối phương nhưng là mạnh hơn hắn hơn, đối phương hoàn toàn có thể dùng tuyệt đối sức mạnh áp chế hắn. Lại đến, tóc tím trung niên nhân trùng sát tiến lên, luân động đùi phải, hướng Tiêu Lộ chặn ngang quét tới, giống như là một đầu thần tiên, hướng Tiêu Lộ hung hăng rút kích mà đi mở dạng. Bá! Toối ảnh những nơi đi qua, hư không bị xé nứt, con cổ thú này vương sức mạnh thân thể, đã cường đại đến có thể xé rách hư không sự đáng sợ. Đụng, Tiêu Lộ nhất cái lên gối, chặn lại tóc tím trung niên nhân đáng ngang, đồng thời tay phải như đao, hướng cái kia tóc tím trung niên nhân cổ tới. Kim mang ẩn hiện, Tiêu Lộ tay đao, giống như là tuyệt thế thần binh ở trong hư không kịch liệt chém vào mà qua, muốn đem tóc tím trung niên nhân đầu người cho chặt đi xuống. Tóc tím trung niên nhân cũng là một cái cổ tay chặt đón, hai tay giao kích, càng là phát ra kim loại mới có âm vang âm thanh. Hai người thật nhanh phân liếu khai tới. Bá. Tóc tím trung niên nhân còn tại lùi lại bên trong, liền mở ra năm ngón tay, hướng tiêu lộ chỗ tới. Năm ngón tay phía trên phát ra rực rỡ thần quang, giống như năm đạo thần mâu mở dạng, xuyên thủng hướng về phía trước, trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ngược ra tiêu lộ, hướng hắn giữa ngực bụng đâm rơi. Lục thần tán thủ. Tiêu lộ trầm giọng quát lên, đánh ra môn này võ đạo chiến kỹ một cái to lớn trường ảnh từ trước người hắn bay lên, lập tức liền đánh tan năm đạo thần quang, hạo đáng ra khí tức kinh khủng, trực tiếp hướng tóc tím trung niên nhân đánh ra mà đi. Đục. tóc tím trung niên nhân bị đánh bay liếu khai đi, nhưng mà hắn một chỉ điểm ra, một đạo thần mang trong chốc lát liền xuyên thủng liêu tiêu lộ vai trái, tương tiêu lộ đánh bay liếu khai đi. bá, ngay lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở viễn không phía trên, đó là một cái có một đầu trắng như tuyết thanh niên tóc dài. cùng lúc đó, tiêu lộ đột nhiên trong lòng nảy lên, một cỗ sát cơ trong nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn không khỏi quay người hướng sát cơ chuyển tới phương hướng nhìn lại. Trắng phát thanh niên ánh mắt lập tức liền cùng Tiêu Lộ ánh mắt ở trong hư không sinh ra mãnh liệt va chạm, trắng phát thanh niên xóa ở đầu vai lên tóc dài lập tức không gió mà bay, bay về phía sau dương. Làm Tiêu Lộ tiến đến cái kia trắng phát thanh niên thời điểm, lập tức liền từ trên người của đối phương cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm, đối phương liền như là là một tôn tử thần đang nhìn mình chằm chằm một dạng. Là tông chủ cấp đại nhân vật. Tiêu Lộ âm thầm tâm cảnh, vị tông chủ này cấp đại nhân vật, hiển nhiên là đối với mình động sát cơ, muốn chém giết chính mình. Tiêu Lộ không chần chờ, trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở độc cô thu ảnh bên cạnh của bọn hắn. Sau đó lấy nội thiên địa chi lực bao lấy bọn hắn, hướng phương xa phóng đi. Thử! Trán phát thanh niên một mặt lãnh ngạo chi sắc, một đôi trong mắt giống như tinh thần giống như đột nhiên phát sáng lên, sau đó đưa tay phải ra, ở trước người hư không khẽ ấn rồi một lần. Oeng. Bên ngoài mấy trăm dặm thiên vũ phía trên, đột nhiên một hồi lại trận, sau đó, một cái như núi lớn bàn tay khổng lồ, lập tức liền xuất hiện ở Liêu Tiêu Lộ đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, hướng bọn hắn đánh ra xuống. Đây quả thực là giả thiên chi thủ, bao phủ thập phương, cả phiến thiên địa đều tối sầm, Liền Tiêu Lộ tám bước cực tốc đều không thể từ đại thủ phía dưới lao ra. Từ đại thủ phía trên hạo đang xuống năng lượng kinh khủng ba động chấn nhiếp bắt phương, đem thiên địa đều đánh xuyên, khí tức hủy diệt, lệnh tiêu lộ cũng tinh hải không thôi. Đây là người nào? Tiêu lộ cũng không có gặp qua cái này trắng phát thanh niên, nhưng mà đối phương vừa lên tới liền đối với hắn hạ sát thủ, muốn đem hắn trong nháy mắt diệt sát, đây cũng là làm hắn rất là nổi nóng. Phá cho ta! Tiêu lộ nhất âm thanh hét lớn, trực tiếp một quyền hướng về phía trước anh kích mà ra. Cùng lúc đó, con thú nhỏ trắng như tuyết trong tay lập tức xuất hiện một gốc thất thải tiểu thánh cây, tiểu gia hỏa trực tiếp đánh ra vừa đến kinh khủng bảy thải thần quang, hướng về kia cái bàn tay đánh tới. Tiểu gia hỏa đánh ra bảy thải thần quang cho thấy uy lực cực lớn, tăng thêm tiêu lộ toàn lực đánh ra một quyền này, cái kia toàn thiên mà xuống đại thủ, lập tức liền bị đánh xuyên một cái lô lớn. Tiêu lộ lấy nội thiên địa chi lực bọc lấy độc cô thu ảnh bọn họ cùng tiểu gia hỏa phóng lên trời, từ bàn tay lớn kia bị anh mặc trong lô lớn liền xông ra ngoài. Đi. Độc cô thu ảnh lật tay một cái, thế ra bạch ngọc trật đài, sau đó xuống tới. Tiêu lộ không chần chờ, cơ hồ là mang theo độc cô thu ảnh đồng thời leo lên bạch ngọc trật đài, sau đó tiểu gia hỏa lần nữa xoát ra một đạo bảy thải thần quang, độc cô thu ảnh trước tiên kích phát tòa này trận đài. Bá. Bạch Ngọc trận đài phía trên lập tức vọt ra khỏi vô tận trận văn, tương tiêu lộ bọn hắn bao vây lại, hư không lập tức vặn mèo tiêu lộ bọn hắn lập tức liền biến mất trận đài phía trên. Ân, Trang Phát thanh niên nghĩ không ra tiêu lộ bọn hắn vậy mà có thể phá vỡ hắn diệt thiên tay, chỉ cần xuất thủ lần nữa thời điểm, tiêu lộ bọn hắn cũng đã khởi động trận đài. Naji hư không, không biết chạy trốn tới nơi đó đi. Lẽ nào lại như vậy? Trang Phát thanh niên trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ, vậy mà nhường vừa mới đạt đến đại thành vương giả tiểu gia hỏa từ trên tay hắn đào thoát, đây nếu là bị những lao gia hỏa kia biết, chẳng phải là muốn bị bọn hắn chế nạo? Bá. Tráng Phát Thanh Niên ánh mắt tập trung vào đầu kia cổ thú vương, hai đạo cơ hồ trong suốt thần quang từ trong con ngươi của hắn vọt ra, một chút liền xuất hiện ở đầu kia cổ thú vương bên cạnh, đem hắn chặn ngang rào sát trở thành hai khúc, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tráng Phát Thanh Niên cường thế tới cực điểm, trong lúc vây tay liền suýt chút nữa tương tiêu lộ bọn hắn cắt xuống, bây giờ lại từ cặp mắt của hắn bên trong bắn nhanh ra hai đạo gần như trong suốt giết sạch, sẽ tại cổ thú vương chặn ngang chém thành hai khúc. Cổ thú vương nhục thân cường hoành vô cùng, vừa rồi càng là cùng tiêu lộ đối cứng qua, có thể so với thánh binh, nhưng mà tại Tráng Phát Thanh Niên trước mặt, thật không ngờ ớt. Cái kia hai đạo giết sạch chém cổ thú vương sau đó, liền hướng cái kia trắng phát thanh niên bay ngược trở về, trong nháy mắt chui vào trắng phát thanh niên trong đôi mắt. Có thể ánh mắt giết người sáu. Đây là trong truyền thuyết vô tình ao Nhìn thấy một màn này nhân, đều khiếp sợ đến cực điểm. Bất hủ gia tộc, Triệu gia tóc trắng bản thánh. Có người trong miệng nói, nói rõ cái này trắng phát thanh niên thân phận. Trắng phát thanh niên lai lịch rất lớn, phải không hủ gia tộc, Triệu gia một cái tông chủ cấp bản thánh, tu thành vô tình đạo, tương truyền đó là hắn đem một kiện bí bảo tu luyện tiến vào trong hai mắt. Động niệm ở giữa, cái này Triệu gia tông chủ cấp bán thánh liền có thể dùng đến cực điểm làm cho người khó mà tránh né, hắn không biết lấy vô tình nào, chém giết bao nhiêu cường đại thủ. Cái kia triệu gia tóc trắng bán thánh chém cổ thú vương lục thân sau đó vẫn không có rời đi, đừng lại ở chỗ này, hắn rõ ràng đem khí xuất hiện ở này đầu cổ thú vương trên thân. Dù sao tiêu lộ trên tay hắn đào thoát, đối với cái này triệu gia tóc trắng bán thánh tới nói là một loại xỉ nhục, phải biết tiêu lộ tại triệu gia tóc trắng bán thánh tới nói, bất quá là một vị đại thành vương giả tiểu gia hỏa, có thể bị xưng là tông chủ cấp bán thánh, ít nhất phải có bán thánh đỉnh phong trở lên tu vi, đến gần vô hạn thánh nhân. Chỉ có tông chủ cấp bán thánh mới xem như bán thánh trong cường giả. Loại tồn tại này liền xem như diệt sát mới vừa bước tiến bản thánh nhân cũng là dễ như trở bàn tay tiêu lộ mặc dù vượt qua liễu thiên kiếp trở thành võ bên trong chi vương vũ vương chi thể cường hãn vô song có thể đối cứng thánh minh nhưng mà tại tông chủ cấp đại nhân vật trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý gặp phải giống vương lão ngũ như vậy mới tiến cấp bản thánh hắn còn có một chiến tri chi lực nhưng mà gặp phải tông chủ cấp đại nhân vật hắn cũng chỉ có tránh lui giống đung nhiên kinh khủng gầm rú tại cổ thú vương trên thi thể vang lên một đám mưa máu nương tụ không tan vậy mà ngăn cản từ cổ thú vương trên thi thể hạo đã xuống lực lượng kinh khủng, bọc lấy một đạo bóng thú từ nơi đó vọt ra. cái gì, dạng này đều chết không được. con cổ thú này vương thực sự quá đáng sợ. không có nhân bất kinh hãi, cổ thú vương sinh mệnh lực thực sự quá cường đại, lục thân đều hóa thành xương máu, thần hồn đã không có bị ma diệt. cổ thú vương động dùng bí pháp, lấy xương máu bọc lấy nguyên thần, phá vỡ một phe này hư không. vọt ra, muốn bay trốn đi. còn nghĩ chạy? triệu gia tóc trắng bán thánh nổi giận, hai đạo gần như trong suốt giết sạch đang nhanh chóng bay múa, trong nháy mắt liền cổ thú vương nguyên thần cắn nát, mạnh đại vô thớt. Cường thế vô song, Cổ Thú Vương, đến cùng vẫn là rơi xuống cái hình thần câu diệt kết quả bi thảm. Chém chết Cổ Thú Vương Nguyên Thần sau đó, cái kia hai đạo gần như trong suốt giết sạch, liền hướng triệu ra tóc trắng bán thánh bay trở về, chui vào trong con người của hắn. Người Lai, vừa mới triệu ra tóc trắng bán thánh chỉ là hủy diệt Cổ Thú Vương Nguyên Thần, nhưng mà vậy mà nghĩ không ra Cổ Thú Vương có bí thuật như vậy, bất quá, cuối cùng triệu ra tóc trắng bán thánh lần nữa phát ra vô tình đao, đem Cổ Thú Vương Nguyên Thần hủy diệt. Dù sao, nếu như tại tự mấy trước mặt nhường Cổ Thú Vương Nguyên Thần chạy thoát mà nói, như vậy mình tuyệt đối sẽ trở thành những lao ra hỏa kia trò cười. Đem cổ thú vương nguyên thần diệt đi sau đó, tóc trắng bán thánh cũng không coi ở đây dừng lại, mà là phá không mà đi. 224 chương 226, phá vỡ cổ giới ngay tại tóc trắng bán thánh diệt sát cổ thú vương thời điểm, tiêu lộ bọn hắn, khống chế trận đài, không ngừng na di hư không, vượt qua trăm vạn giảm địa vực, cuối cùng bọn hắn xuất hiện ở liễu cổ thiên môn phụ cận. Chỉ thấy một cái cánh cửa khổng lồ lơ lửng ở trên bầu trời, sau cửa lớn là một cái thông đạo, lấy vô thượng thần lực ở trong hư không mở ra tới thông đạo bởi vì đoạn thời gian trước thượng cổ cấm địa hung thú đột nhiên tập kích nhân loại, dẫn đến bây giờ rất nhiều người cũng không muốn lại ở lại đây cái cổ trong tiên giới, tranh nhau chen lấn muốn bay về chín châu đại lục. Lúc này, cái này cổ thiên môn thông đạo phía trước đã chen đầy các đại thái cổ thế lực người, nếu không có các đại tông chủ đang duy trì trật tự, e rằng chỗ hữu nhân đô điên cuồng xông vào cái kia cổ thiên môn thông đạo bên trong, bảy thải thần quang ở trong đường hầm lấp lóe, cổ thiên môn thông đạo tại chấn động, cơ hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Các đại tông chủ đồng loạt ra tay, định trụ liễu cổ thiên môn thông đạo, các đại thái cổ thế lực hạch tâm đệ tử trước tiên tiến vào cổ thiên môn thông đạo bay về thượng cổ cấm địa cứ như vậy, đương nhiên liền sẽ gây nên những cái kia ngoại vi thế lực bất mãn, nhưng mà tại các đại tông chủ trước mặt, ai cũng không dám làm loạn, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. đương nhiên, cũng hưu thập vài đầu giữ tận kinh khủng hồng thái cổ thú vương tại một đầu vô địch cổ thú hoàng dẫn dắt phía dưới, tụ tập tại liễu cổ thiên môn phía trước bên trong hư không, cùng nhân tộc các đại tông chủ đang đối đầu. đầu kia hồng thái cổ thú hoàng đã cường đại đến cực điểm, bệ nghệ thiên hạ liền phía trước mấy vị kia nắm giữ truyền thế thánh binh các đại tông chủ đều vô cùng kiên kỵ. lão đại, làm sao bây giờ? tiểu hắc nói, bọn họ đứng đứng ở núi xa xa đỉnh, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi như mày, thái cổ thế lực muốn trốn khỏi ở đây, hồng hoang man thú cũng muốn chạy khỏi nơi này. tu sĩ nhân tộc mặc dù cùng hồng hoang man thú tạm thời ngưng chiến, nhưng mà song phương đều cũng không tín nhiệm đối phương. bởi vậy, một đầu cổ thú vương tiến vào cổ thiên môn thông đạo, liền sẽ có một cái tông chủ cấp cường giả mang theo mấy chục trên trăm tên thái cổ thế lực hạch tâm đệ tử tiến vào cổ thiên môn thông đạo. tại song phương giám sát phía dưới, đây hết thảy đều có tự tiến hành. bá, đúng lúc này, một cố an lành khí tức thánh khiết xuất hiện ở thiên bên cạnh, giao chỉ thánh địa lữ thánh, chân đạp bảy thải thần liên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Rất nhiều người nhìn thấy loài người thánh nhân cũng hết sức cao hứng, dù sao bây giờ phe nhân loại còn không có thánh nhân tỏa chớn. Giống. Ngay lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú từ phương xa vang lên, một đầu ngàn trượng dao long, từ đại sơn chi bên trong vào ra, khí tức cường đại, làm thiên địa đều phải biến sát. Đó là một đầu mọc ra một đôi chân long sừng dao long, ngoại trừ dưới phần bụng không có long trảo bên ngoài, hiện nhiên chính là một đầu chân long, đây là một đầu có thể so với thánh nhân hồng thái cổ thú hoàng. Cái này sáu vừa mới còn hưng cao thải liệt tu sĩ nhân tộc, lập tức liền không cao hưng bất nổi, đối phương cũng tới một đầu cổ thú hoàng, đó là một đầu toàn thân bao trùm đen như mực vân giáp giao long hoàng. Đột xa xa hư không đột nhiên phá toái một bóng người từ hỗn độn trong hư vô té ra ngoài, tiên huyết phiêu tán rơi dụng, điểm điểm huyết dịch, ẩn chứa hết sức thần năng, có thể diện sát vương giả. Nhưng mà, vị này phá toái hư không tới thánh nhân, hắn nửa người không thấy. Thánh huyết đang chạy, không người nào dám tới gần, bởi vì thánh nhân trên người một giọt thánh huyết đều đủ để diệt sát vương giả, trên thân rơi xuống một cây sợi tóc cũng có thể chém giết hồng hoang ma thú. lao tổ tông 6 Người của Lý Gia nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Gia gia chủ Cơ Hồ tổng Thiên bên trên rơi xuống, hắn kinh hai muốn chết, là ai đem bọn hắn lao tổ bị thương thành cái dạng này? Người tới, chính là Lý Gia Thánh Nhân Lý Trích Tiên, hắn bên trái thân thể máu thịt bé bé, thánh huyết đang chảy, vết thương vậy mà khó mà khép lại. Giống. Lý Trích Tiên ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn vận dụng vô thượng đại thuật, hội tụ thiên địa linh khí, toàn lực chữa trị thương thế, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, liền Thánh Nhân cũng bị thương sáu. Rốt cuộc là ai tại đại chiến? nhìn thấy Lý Trích tiên bị người đánh thành cái bộ dáng này, không có nhân bất biến sắc, liền cái kia Hồng Thái Cổ Thú Hoàng đều kinh hãi. chẳng lẽ ở phía này thế giới chỗ sâu có có thể diệt sát Thánh Nhân giữa Hồng Thái Cổ Thú Hoàng thực lực siêu cấp cường giả không thành? Nhân tộc bốn vị Thánh Nhân toàn bộ xuất hiện ở liếu Cổ Thiên môn Thông Đạo phía trước, mà cái kia Hồng Hoang Man Thú phía bên kia, nhưng là có hai tôn Cổ Thú Hoàng, hai tôn Cổ Thú Hoàng cường đại, tuyệt đối là không cho phép hoài nghi. cái này hai đầu Cổ Thú Hoàng, một đầu là Hắc Giao Hoàng, một đầu là Bạo Long Hoàng, cũng là Hồng Hoang dị trùng. Cổ Thú Hoàng mặc dù chỉ là tới hai tôn, thế nhưng là lệnh bốn vị nhân tộc Thánh Nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này cũng không nên phát sinh thánh nhân cấp đại chiến, giống các ngươi bọn này đồ đần lại còn không đi, chẳng lẽ chờ chết ở đây không thành? Ngay tại bốn vị nhân tộc thánh nhân giữ hai tôn cổ thú hoàng rẳng co thời điểm, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Sau đó, một bóng người từ xa khoảng không nhanh chân đi tới, chỉ là trong khoảnh khắc liền đã đến phụ cận, sau đó trực tiếp bước ra một bước xông vào liễu cổ thiên môn trong thông đạo, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho mọi người mắt trợn tròn, liền bốn vị thánh nhân giữ hai tôn hồng thái cổ thú hoàng đều sửng sốt một chút, chờ hồi thân lúc tới, người kia sớm đã biến mất ở cổ thiên môn thông đạo bên trong, là thiên bối. Núi xa xa trên đầu, Tiểu Hắc kêu lên sợ hãi. Cái kia xông vào cổ Thiên môn Thông đạo trong người, chính là cái kia cực phẩm lão con khỉ. Con khỉ làm việc, nghĩ đến chỉ bằng yêu thích, nhưng mà hôm nay, hắn nhưng là đang chạy chối chết, lại bao xa trốn bao xa, hắn bất kể nhân tộc cùng man thu ở giữa những cái kia chuyện nhỏ nhặt tình. Gia hỏa này 6. Tiêu lộ kiến đến con khỉ như bị người truy sát một dạng, một đầu xông vào liễu cổ Thiên môn trong Thông đạo, cũng là ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc là thứ gì lệnh con khỉ đều như vậy sợ? Phải biết, con khỉ lai lịch lớn đến đáng sợ, chính là trong truyền thuyết Đấu chiến Thánh Hoàng Chi tử, trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh. Tại thời đại Thái Cổ tiếp cận nhất Đế Hoàng tồn tại, đám người lấy lại tinh thần, bốn vị nhân tộc Thánh Nhân giữ hai tôn cổ thú Hoàng đơn giản nói chuyện với nhau một hồi, đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Sau đó, nhân tộc cùng man thú cũng bắt đầu rút khỏi một phương thế giới này. Chỗ Hưu Nhân đô cảm thấy nguy hiểm, trận này phát sinh tại đây một phương bị vứt bỏ cổ giới trong đại biến, liền Thánh Nhân giữ cổ thú Hoàng đô tự hỏi không thể tự vệ, chúng chi là những người khác. Đi. Tiêu Lộ nói, sau đó ôm con thú nhỏ trắng như tuyết từ trên đỉnh núi vọ xuống dưới, Độc Cô thu ảnh, Tiểu Hắc hát theo sát phía sau, mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Đó chính là xen lẫn trong thái cổ thế lực người bên trong, tiến vào Cổ Thiên Môn Thông đạo, quay về thượng Cổ Cấm điện. Lúc này, chỗ hữu nhân đô đang lục tục tiến vào Cổ Thiên Môn Thông đạo, một đầu kia đầu giữ tận kinh khủng man thú cũng bắt đầu rút lui, Tiêu Lộ bọn hắn cũng đang hướng Cổ Thiên Môn Thông đạo đi đến. Lúc này Tiêu Lộ cải biến hình dáng tướng mạo, độc cô thu ảnh cũng không có đổi, tiểu hắc bọn hắn cũng đều bối Tiêu Lộ thu vào nội thiên địa chi đã chúng, không có ai sẽ biết bọn hắn ẩn tàng tại trong đám người. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, Tiêu Lộ bọn hắn thành công tiến vào liễu Cổ Thiên Môn Thông đạo, rất nhanh, bọn hắn liền dọc theo Cổ Thiên Môn Thông đạo, tiến nhập thượng Cổ Cấm Điệp làm tiêu lộ bọn hắn từ cổ bên trong thiên môn đi tới thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi chấn động vô cùng, nhìn thấy trước mắt, càng là một phương thế giới màu đỏ ngòm. Đại địa phá toái, khắp nơi có thể gặp được man thú thi thể và nhân loại tu sĩ thi thể, đại địa đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, tựa hồ còn có xương máu trên mặt đất phiêu dãng. Tàn toái pháp bảo, bể tan cảnh thần mình, từng cung huyết đủ, từng cổ thi thể, cũng không biết có bao nhiêu hồng hoang man thú chết ở liễu cổ thiên môn phụ cận. Cổ xưa cửa đá, lơ lửng ở trên trời, không ngừng có người từ bên trong đi tới. Thú triều tạo thành phá hư, thực sự quá thảm thiết, vô số hồng thái cổ thú vẫn lạc. Nhân tộc một phương cũng nhận trọng thương, vô số tu sĩ vẫn lạc tại trên chiến trường. Tiêu Lộ bọn hắn rời đi Liễu Cổ Tiên môn chỗ, thế ra trận đài hoành độ hư không mà mà đi, rất nhanh, bọn hắn liền tìm được chỗ đặt chân tạm thời là thượng cổ cấm địau bên trong một chỗ man hoang chi địa chỗ sâu, ở đây khắp nơi đều là nguyên thủy sơn lĩnh cùng lao lâm. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu hiện đã từng có người đã đến phụ cận địa vực, chỗ này sơn cốc nhường Tiêu Lộ bọn hắn cảm thấy rất hài lòng, mặc dù chỗ này sơn cốc đã từng là một đầu không biết man thú xảo Sâu trong sân cốc có một đầm nước, có một đạo dòng suối từ trên núi chảy xuống. Hội tụ đến trong đầm nước, đầm nước bốn phía là một mảnh rậm rạp rừng rậm. Trong rừng, tán lạc số lớn man thú xương cốt, có man thú xương cốt đã mục nát, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hóa thành một đoàn cốt phân tán lả xuống. Có man thú khung xương phi thường to lớn, đổ trong rừng, giống như một tọa cốt sơn, mặc dù không có da thịt, nhưng mà vẫn như cũ giữ tận kinh khủng. Có thể tưởng tượng được, những đại gia hỏa này khi còn sống tuyệt đối là nhân vật khủng bố, thậm chí là chiếm cứ nhất phương thu vương, thế nhưng là bị sơn cốc man thú săn giết, coi là đồ ăn trong rừng tán lạc xương thú thực sự quá nhiều, có xương thú vô cùng bất phàm, tiêu lộ liền nhìn thấy qua một bộ giống như dương chi bạch ngọc một dạng dịch thấu trong suốt xương thú, bọn hắn cũng hiện một bộ kim quang chói mắt xương thú, đó là một đầu mọc ra độc giác manh hổ hải cốt, cho dù chết đi, chỉ còn lại có một bộ xương cốt, vẫn như cũ lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Lão đại, chúng ta muốn hay không đổi chỗ? Tiểu hắc có chút bất an, đã từng chiếm cư ở nơi này sơn cốc man thú, phi thường cường đại, không cần thay đổi, các ngươi có phát hiện hay không? Đầm nước phụ cận cũng không có mới xương thú, theo lý thuyết đã từng chiếm cư ở nơi này sơn cốc đầu kia không biết man thú đã rất lâu chưa có trở về. Tiêu Lộ Đạm nhiên nói, "Không tệ." Độc Cô Thu ảnh hưởng bốn phía quét mắt một lần sau đó gật đầu nói, "Ở đây cũng không sợ khắc man thú xuống tới, sơn cốc khắp nơi có đầu này không biết man thú khí tức." Tiêu Lộ tiếp tục nói, "Tâm tư khác kỳ đáo, sơn cốc hết thảy, tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt." Mặc dù không biết trong sơn cốc đến cùng đã từng chiếm cứ một đầu dạng gì man thú, nhưng mà, Tiêu Lộ bọn hắn nhưng như cũ thẩm kinh hãi, con man thú này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Sâu trong sơn cốc bị con man thú này săn giết con ngồi sương đều mục nát, con man thú này lưu lại khí tức vẫn không có tiêu tan. Khó trách Sơn Cốc phụ cận địa vực không có cái gì man thú qua lại, những man thú kia ở phía xa cảm ứng được trong cốc khí tức, chỉ sợ cũng không còn dám tiếp cận. Thượng cổ cấm địa bên trong man thú ở giữa, cạnh tranh trình độ kịch liệt, không phải tiêu lộ bọn hắn có thể tưởng tượng, mạnh được yếu thua, cường đại man thú, cho dù là mở ra linh trí, vẫn như cũ bảo lưu lấy thu tính, xông vào những man thú này lãnh địa, sẽ bị vô tình săn giết, trở thành đối phương đồ ăn. Nghe được tiêu lộ nói như vậy, vốn là có băn khoăn tiểu hắc cũng yên tâm, không nói thêm gì nữa. Sau đó, tiêu lộ bọn hắn liền đơn giản thương lượng một chút, liền tại bên cạnh đầm nước trên vách núi đá, động thủ mở ra một cái tọa động phủ tới bốn người mỗi người một cái phòng trong phòng bài trí rất đơn giản có thể nói cơ hội không có cái gì bài trí chỉ có một trương giường đá giường đá cũng không phải dùng để ngủ mà là dùng để tu luyện tiêu lộ bọn hắn mặc dù là tu sĩ đối với cuộc sống lên đồ vật cũng không coi trọng như vậy tu vi đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này sớm đã không cần ngủ nhưng mà cũng không biểu thị bọn hắn liền sẽ trực tiếp ngồi dưới đất tới tu luyện bốn người đều phải bế quan tiêu hóa tại thượng cổ cấm địa bên trong đạt được tại tu luyện ở trong khó tránh khỏi khí tức tiết ra ngoài cứ như vậy liền sẽ ảnh hưởng đang tu luyện trong những người khác tại khẩn yếu quan đầu đột nhiên bị ngoại vật ảnh hưởng sẽ phi thường nguy hiểm. Cuối cùng, Độc Cô Thu ảnh bố trí xuống một cái đại trận, che giấu nơi này hết thảy, đám người bắt đầu lâu dài bế quan bên trong. 225 chương 228, đường về Minh Mông Nam Dương Thành, là Nam vực Bắc Bộ Sơn mạch phía ngoài một tòa trung đẳng thành trì, cựu Châu địa vực, nhân tộc hưng thịnh, chỉ có nhân khẩu tại trăm vạn trở lên thành trì mới có thể xem như một tòa trung đẳng thành trì. Nam Dương thành chi trung nhân khẩu tuyệt đối vượt qua trăm vạn, nhưng mà số đông là lưu động nhân khẩu, Nam Dương thành là tất cả muốn tiến vào bất hủ gia tộc vương gia nắm trong tay địa vực Bắc Bộ Sơn mạch mạo hiểm giả điểm dừng chân bất hủ gia tộc vương gia bắc bộ sơn mạch cái gì cũng không nhiều chính là hung thú nhiều nhất hơn nữa thu giữ đẳng cấp không cao là vương gia giới tu luyện trong cấp thấp tu sĩ săn giết hung thú tới kiếm lấy trong tu luyện tất yếu chi tiêu bởi vậy nam dương thành chi trung thường thường trụ đẩy từ bốn phương tám hướng đến đây bắc bộ sơn mạch đánh quái thu bạo tu sĩ nhân khẩu hơn triệu trung đẳng thành thị tuyệt đối có cao thủ chiến thủ người cao thủ này rất có thể chính là chỗ này thành chủ nếu là không có cao thủ tòa chấn nam dương thành sẽ biến thành một cái loạn mà hơn nữa cả tòa thành phố đều bị pháp trận bao phủ nếu như là bình thường tu sĩ chỉ có thể ngoan ngoãn từ chỗ cửa thành tiến vào nam dương thành Thông qua cửa thành trực tiếp tiến vào Nam Dương thành. Lúc này, đêm đã khuya, nhưng mà Nam Dương thành chi trung vẫn như cũ mơ hồ truyền ra thanh âm đàm thoại, đèn đuốc sáng trưng, trong thành tựa hồ vẫn như cũ rất là náo nhiệt. Cửa thành sớm đã đóng lại, pháp trận sớm đã khởi động, không có ai, không có hung thú, có thể vô thanh vô tức đột phá bao phủ cả tòa thành phố pháp trận. Tiêu Lộ đi tới Nam Dương trước thành, đánh giá tòa này tràn đầy tuế nguyệt dấu vết trung đẳng thành trì, trong thành có hơn triệu nhân khẩu a, nhưng mà này cũng không phải Tiêu Lộ phải quan tâm sự tình, hắn chỉ quan tâm trong thành truyền thống trận ở nơi đó. Nam Dương thành phòng ngự đại trận đối với Tiêu Lộ vô dụng hắn dẫn động thiên đế tháp chi lực trực tiếp đưa tới một tia hỗn độn hồng mông chi khí sau đó lấy hỗn độn hồng mông chi khí vô thanh vô tức ăn mòn đại trận sức mạnh hỗn độn hồng mông chi khí chính là vạn vật chi tổ khí có thể tan ra hết thể phong ấn sức mạnh rất nhanh trong suốt màn sáng phía trên liền bị hỗn độn hồng mông chi khí tan ra một cái độn lớn tiêu lộ không chần chờ hắn trực tiếp xuyên qua lô lớn tiến vào nam dương thành không có ai biết liền xem như trong thành cao thủ đều không cảm ứng được một cái khách không mời mà đến quang lâm nam dương thành truyền thống trận 6 Tiêu lộ đọc đến một cái vị tu sĩ ký ức, biết tòa này Nam Dương Thành cùng với những cái khác Thành Thị tương liên truyền tống trận, chỉ có ba cái, trong thành chủ phủ có một. Như không cần thiết, tiêu lộ cũng không muốn kinh động bất luận kẻ nào, nhất là cái kia Nam Dương Thành thành chủ, phải biết đó là một cái nhân vật hung ác, có gần như tông chủ cấp thực lực đáng sợ. Khát hai nơi truyền tống trận tại sáu, tiêu lộ lấy nội thiên địa chi lực chấn phong bản thân, lấy hắn hiện nay thực lực, liền xem như thánh nhân bất nhìn kỹ đều khó mà cảm thấy được sự tồn tại của mình. Tiêu lộ tại Nam Dương Thành chi trung dự không phi hành, cuối cùng leo lên trong thành cao nhất lầu cát, sau đó hướng bốn phía liếc nhìn trong thành hết thảy đều thu hết vào mắt. Nam Dương thành chi trung mặt khác hai nơi truyền tống trận, mỗi một chỗ đều có người thủ hộ, hơn nữa bảo vệ nhân tu vì cũng không tệ, trong đó một chỗ tại thành nam, một chỗ khác tại thành đông. Đây là hai tòa công khai truyền tống trận, nhưng mà mỗi truyền tống một người, vương gia đều phải thu lấy một chút phí tổn, đó cũng không phải miễn phí tiệc. Tiêu lộ cảm ứng, trong thành có mấy cố mạnh đại vô bị khí tức, trong đó một cố khí tức mạnh mẽ nhất, đến từ phụ thành chủ, đến từ tên kia có thể so với tông chủ cấp thành chủ. Vương gia nội tình cũng là thâm hậu vô cùng, trung đẳng thành phố thành chủ cũng đã có thể so với tông chủ, nếu là loại kia có ngàn vạn nhân khẩu siêu cấp đại thành thị, chẳng phải là có chân chính tông chủ cấp nhân vật đang tọa trấn. Tiêu Lộ phát hiện, ba chỗ truyền tống trận vị trí đều có một cổ khí tức cường đại, yếu nhất cũng là bán thần cấp nhân vật đang thủ hộ truyền tống trận. Tiêu Lộ trực tiếp hành động, hắn hướng thành Đông Tòa kia truyền tống trận mà đi, bởi vì thành Đông truyền tống trận là bán thần cấp nhân vật đang tại bảo vệ. Hắn không muốn gây thêm rắc rối, chỉ muốn nhanh lên trở lại vương gia nắm trong tay địa vực Đông Bộ địa vực. Tiêu Lộ rất thẳng thắn, trực tiếp ra tay đánh mất xỉu tên kia bán thần, sau đó khởi động truyền tống trận, truyền tống ra ngoài quay về vương gia nắm trong tay địa vực Đông Bộ địa vực. bá vương gia nắm trong tay địa vực Đông Bộ địa vực trong tòa nào đó thành phố truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên, trận văn phát ra sáng chói thần quang, có người đang tại truyền tống tới, truyền tống trận phát ra tới ba động, lập tức liền kinh động đến thủ hộ trận đài hai danh tu sĩ. Hư không bật mẹo, thần quang lập loé, một bóng người xuất hiện ở truyền tống trận đài ngay chính giữa vị trí. Chín châu đại lục, Nam vực, nhân tộc vô cùng cường thịnh, không có ai biết toàn bộ Nam vực có bao nhiêu nhân khẩu, liền xem như bất hủ gia tộc vương gia đều khó mà thống kê. Chín Châu Đại Lục bị Tam Đại Bất Hủ Thần Triều chia cắt, mỗi một cái Thần Triều đều truyền thừa vô tận năm tháng, nước sở, Đại Đường, Hán Triều, riêng phần mình trưởng không trăm vạn dặm cương vực. đương thời có Tam Đại Nhân Hoàng, cái này Tam Đại Nhân Hoàng chính là Tam Đại Bất Hủ Thần Triều đương thế hoàng chủ, mỗi một vị hoàng chủ đều có cùng thánh nhân sánh vai thực lực. Bất Hủ Thần Triều có đương thời nhân hoàng bá chấn, nhưng là không sợ các đại thái cổ thế lực, bởi vì Tam Đại Bất Hủ Thần Triều đều có cùng các đại thái cổ thế lực chống lại thực lực. đương nhiên, cũng không phải nói Tam Đại Thần Triều liền nắm trong tay toàn bộ Chín Châu Đại Lục, bởi vì bất hủ gia tộc nắm trong tay địa vực cũng không phải bất hủ Thần Triều có thể chấm muốt. Biển Thiên Thạch Thành là vương gia nắm trong tay địa vực Đông Bộ tiếp cận Đông Bộ Sơn Mạch một tòa thành trì, là một tòa trăm vạn nhân khẩu trung đẳng thành thị, thành chủ là một vị vương gia người. Thiên Điệu Hội là Biển Thiên Thạch trong thành một trong ba đại thế lực, Biển Thiên Thạch trong thành có 5 cái truyền tống trận, 2 cái truyền tống trận nắm ở thành chủ trong tay, mà khác 3 cái truyền tống trận cũng là bị Biển Thiên Thạch trong thành tam đại thế lực khống chế. Biển Thiên Thạch Thành thành nam là Thiên Điệu Hội địa bàn, lúc này phía đông đã trắng bệnh, đêm tối sắp sửa đi qua, hai cái tu sĩ xếp bằng ở một tòa khắc đầy trận văn dưới đài cao. Hô. Trong đó một cái người mặc thanh Bảo, Khôn mặt thon gầy trung niên nhân thật giải phun ra một hơi, sau đó mở ra nhắm hai mắt, mơ hồ có thể gặp được hai đạo tinh quang biến mất ở cái này dành tu sĩ trong đôi mắt. Xếp bằng ở người trung niên này bên cạnh một vị ngoài 30 tu sĩ cũng đã tỉnh lại. Kỳ thực, bọn hắn cũng không phải tại tu luyện, mà là tại dưỡng thần thôi, bởi vì bọn hắn phải bảo vệ tòa này truyền thống trận, tòa này truyền thống trận có thể nói là thiên địa hội một cái trọng yếu thu vào nơi phát ra. Giới tu luyện bên trong, không hề giống phàm nhân một dạng lấy tiền đến mua bán đồ cần, mà là dùng một loại khác đồ vật, một loại ẩn chứa thiên địa linh khí linh thạch, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu. Giới tu luyện bên trong liền tạo thành lấy loại này ẩn chứa thiên địa linh khí linh thạch tới trao đổi tu sĩ đồ cần. Có thể nói, giới tu luyện trong tiền tệ chính là linh thạch, linh thạch là tương đương với nhân gian trong tiền tài, mà ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có một loại ẩn chứa thiên địa linh khí linh ngọc cũng tại giữa các tu sĩ lưu truyền. Linh ngọc cần chứa thiên địa linh khí, so với linh tinh càng thêm tinh thuần, ẩn chứa lượng linh khí cũng so linh thạch đại, cao cấp tu sĩ bình thường đều là sử dụng linh ngọc. Lao lúc này hẳn là không người sử dụng truyền thống trở đi. Na Tam thập ra mặt tu sĩ rũ cái lưng mệt mỏi, hướng cái kia gọi Lao Ngô tu sĩ nói, "Ăn Hôm nay là chúng ta tháng này ngày cuối cùng thủ hộ truyền tống trận, tựa hồ tháng này chúng ta cũng không có mò bao nhiêu chất béo à. Lão Kiều nô nói. Nghe lão nô kiểu nói này, Na Tam thập gia mặt tu sĩ cũng rất khó chịu, dựa vào. Những tên kia còn nói thủ hộ truyền tống trận là một cái công việc béo bở đâu. Nghe nói tháng trước là Lý Đầu To bọn hắn thủ hộ truyền tống trận, có một thái điều cư nhiên bị Lý Đầu To bọn hắn hốt dù mấy trăm hạ phẩm linh thạch đầu. Lão nô vô cùng hâm mộ nói. Ai, ai kêu chúng ta không có gặp phải dạng này oan đại đầu a. Ngoài 30 tu sĩ ai thà nói, tầng dưới chốt tu sĩ tại nguyên tu luyện là tương đối khan hiếm. Linh thạch tận chứa thiên địa linh khí, tu sĩ có thể thông qua hấp thu linh thạch linh khí tới tu luyện, tăng cao tu vi. Đại môn phái thế lực lớn chiếm động thiên phúc địa, có bò lớn tài nguyên tu luyện. đệ tử của đại môn phái không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu, nhưng mà một chút tiểu môn phái lại là khác biệt. Tài nguyên tu luyện đều bị đại môn phái chiếm, tiểu môn phái cũng chỉ có thể dựa vào đại môn phái, sau đó kiếm lấy linh thạch để duy trì trong môn đệ tử tu luyện. Giới tu luyện là tân khốc, tầng dưới chót tu sĩ sinh tồn càng là gian khổ, như một gốc lên thời hạn linh dược liền muốn dùng một số lớn linh thạch tới thu mua. Bá ngay lúc này, lão Ngô phía sau bọn họ truyền tống trận trận đài đột nhiên phát sáng lên. ân Lúc này đều vẫn còn người truyền tống tới. Lão Ngô cùng Na Tam thập gia mặt đồng bạn lập tức liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Người tới nếu là một cái oan đại đầu liền tốt. Lão Ngô cùng hắn đồng bạn kia mắt đều sáng lên. Trận đài trên trận văn hóa thành linh quang. Vọt lên. Trên trận đài một phương hư không giống như trong suốt sóng nước đang dập dồn, truyền ra một cỗ cường đại khí tức. Cái này 6. cảm ứng được cỗ khí tức này, lão Tiêu Ngô cùng Na Tam thập gia mặt tu sĩ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Khi một đạo bóng người mơ hồ xuất hiện ở truyền tống trận trên này, lão kia ngô cùng cái kia tu sĩ đô đã ngã hoàn xuống dưới, toàn thân run rẩy nằm ở trên mặt đất. Trên người kia phát ra tới khí tức thực sự quá cường đại, hai cái này thủ hộ truyền tống trận thiên địa hội người, bất quá là ngự hư danh giới tu vi. Cái này 6. chẳng lẽ là cảnh giới bán thần đại nhân vật? Ân. Làm Tiêu Lộ xuất hiện ở truyền tống trận trên này, nhìn thấy cái kia hai cái nằm ở truyền tống trận phía dưới đại tu sĩ, không khỏi có chút ngoài ý muốn, lập tức, hắn thì biết rõ là nguyên nhân gì. Thấy thế Tiêu Lộ cười cười, nguyên lai like là chính mình trong lúc vô tình ngoại phóng đi ra ngoài một tia khí tức chấn nhiếp rồi hai cái này tu sĩ sau đó lấy nội thiên địa chi lực chấn phong bản thân phong bế bản thân tất cả khí tức cái này hai danh tu sĩ lập tức như được đại giá toàn thân buông lỏng lúc này bọn hắn mới phát giác trên người bọn họ quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm nhìn một chút xin ra mắt tiền bối sáu lao nô âm thanh đều run rẩy lên tại dạng này tu sĩ trước mặt hắn không dám có một tí làm cản phải biết đối phương nếu là một cái không cao hứng một cái đầu ngón tay liền có thể đem chính mình giết sát ân đây là địa phương nào tiêu lộ liếc mắt nhìn lao nô một mặt bình thản vấn đạo hắn mới vừa từ nam dương thành truyền tống tới hắn cũng không biết mình bị chuyển đến tòa thành trì kia phải biết vương gia khu vực đông bộ thế nhưng là có vô số tòa thành trì bẩm tiên bối chúng ta đây là biển thiên thành thành lão nô dần dần lấy lại tinh thần sau đó trả lời nói na tam thập ra mặt tu sĩ nhưng là vẫn như cũ ở vào chấn kinh ở trong toàn thân run rẩy nằm sấp dưới đất chỉ sợ hắn liền tiêu lộ nói cái gì cũng không biết biển thiên thành thành tiêu lộ không khỏi nhũ như mày tòa này biển thiên thành thành hắn cũng không lạ lắm tòa thành trì này cách vương gia khu vực đông bộ sơn mạch không xa chỉ có thể như thế tiêu lộ trầm ngâm một chút liền phóng lên trời trực tiếp từ biển Thiên Thạch trong thành liền Sông ra Ngoài, lúc này Biển Thiên Thạch Thành Hộ Thành Đại trận đã bị triệt hồi. Đây là người nào a sáu? Tại tiêu lộ rời đi sau đó, Lão Kim Ngô lập lúc lại sủi lơ xuống, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, oan đại đầu không có chờ được, nhưng là tới một cái sắt tinh. thật là đáng sợ, người này e rằng so bán thần càng khủng bố hơn. Lão Ngô tự lẩm bẩm, hắn là gặp qua cảnh giới bán thần đại tu sĩ, khí tức của người này tuyệt đối so với cảnh giới bán thần đại tu sĩ chỉ có hơn chứ không kém. vừa rồi người kia là đại năng. lúc này Cái kia ngoài 30 tu sĩ mới dám từ dưới đất ngồi dậy, nhưng mà âm thanh vẫn như cũ phát run, người kia khí tức làm hắn cơ hội đến mất. Có lẽ vậy. Ai? 226 chương 229, gây thủ Hàn Vương ra ngay mới vừa rồi, Tiêu Lộ ngoại phóng đi ra ngoài cái kia một tia khí tức, cũng kinh động đến không ít người, nhưng mà không người nào dám phụ cận, mặc dù chỉ là một tia khí tức, nhưng cũng chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Thiên Địa Hội hội trưởng cũng bị kinh động đến. Khi Thiên Địa biết hội trưởng đi tới truyền tống trận thời điểm, Tiêu Lộ sớm đã ra Biển Tiên thành, thành, người đã tại ở ngoài ngàn dặm. Tiêu lộ chân đạp bắt từng bước, hiện ra tám bước cực tốc, tại trên bầu trời gấp rút lên đường. Một bước trăm giảm, đại địa tại hắn dưới chân thật nhanh lướt qua, mắt thường căn bản khó mà bắt được tiêu lộ cái bóng. Hắn có thể chấn phong lại tự thân khí tức, không có ai biết hắn tồn tại. Đại sơn chi bên trong không thiếu một chút linh khí hội tụ chi địa, có cao nhân tại những này chỗ tiềm tu, nhưng mà không có người nào cảm ứng được tiêu lộ ở tại bọn hắn đỉnh đầu bay qua. Tiêu lộ nhất thẳng hướng phía trước đi đến, ngay lúc này, tiêu lộ đống nhiên cảm thấy vùng đan điền nội thiên địa chuyển ra khác thường ba độ. Rất tốt, bọn hắn cuối cùng khôi phục lại. Tiêu lộ trong lòng vui mừng, bá. Tiêu lộ trực tiếp ở trong hư không tiêu thất, tiến nhập nội thiên địa trì bên trong. Ba ngày sau một cái hoàn hôn, bất hủ gia tộc vương gia vị trí khu vực phụ cận, tới bốn cái khách không nội mà đến, bọn hắn chính là tiêu lộ, độc cô thu ảnh, tiểu hắc, con thú nhỏ trắng như tuyết. Lúc này tiêu lộ bọn họ đứng đứng ở xa xa một ngọn núi phía trên, trông về phía xa vương ra, chỉ thấy phía trước địa thế càng là hiếm thấy trên đời một loại địa thế. Vương gia thật là lớn thủ đa, đó là một phương thăng long chi địa, so cái gọi là cái gì đầu tiên, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Khó trách vương gia có thể truyền thừa vô tận năm tháng, vẫn như cũ sừng sững ở giới tu luyện. Tiêu Lộ bọn hắn không khỏi cảm thán, phía trước có bốn cái sơn lĩnh, mỗi một đầu sơn lĩnh đều trừng ngàn dặm dài, giống như bốn cái đại long nằm ở bên trên đại địa một dạng. Bốn tòa đại sơn, giống như là bốn cái long đầu, trấn tại Đông, Nam, Tây, Bắc bốn phương tám hướng, bốn tòa núi lớn trung ương, nhưng là có một mảnh cung điện. Đó chính là vương gia đại bản doanh, bốn cái phía trên dãy núi, cũng không ít đỉnh đài lầu các tô điểm trong lúc đó, thỉnh thoảng có thể gặp được có người ở phía trước núi linh chi trung đi lại. Lão đại, ngươi thật muốn động thủ. Tiểu Hắc hát nhìn thấy vương gia khí tượng như vậy, không khỏi có chút bất an, nếu là trước mặt Thăng Long chi địa bên trong nhạy ra một tôn thánh nhân tới, vậy bọn hắn liền xui xẻo. chẳng lẽ còn có giả? Tiêu lộ tức giận nói, dù sao, Tiêu lộ hòa vương nhà đã là tử địch, chém giết vương gia mấy vị cường giả, người của vương gia cũng sẽ không buông tha Tiêu lộ. ân bên trong có người đi ra. Đống nhiên, Tiêu lộ kiến đến một người mặc áo trắng trung niên nhân từ tiền phương thăng lòng chi địa đi ra, sau đó phóng lên trời, hướng phía nam ngự không phi hành mà đi. Bá, Tiêu lộ cũng phóng lên trời, hướng về vừa mới đó tử vương gia trong tổ địa đi ra người trung niên quần áo trắng đuổi theo. Nơi này cách vương gia đại bản doanh thực sự quá gần. Tên điệu bên trong niên tu sĩ độn quang mặc dù cấp tốc, nhưng mà tại tiêu lộ tám bước cực tốc phía dưới, vẫn là bị tiêu lộ đang đuổi ra ở ngoài ngàn dặm phía sau cắt xuống. Ngươi là người nào, cũng dám cản trở người của vương gia? Bên trong niên tu sĩ trầm giọng nói, âm thầm bên trong càng là chụp lên bản mệnh thần khí. Hừ, ta đâu chỉ muốn chặn lại ngươi, còn muốn giết ngươi." Tiêu lộ lạnh lùng nói, sau đó từng bước từng bước hướng trung niên nhân bước tới, đàng đàng sát khí. Trung niên nhân kia nghe vậy, không khỏi thầm kinh hãi, gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi? Cũng dám tại vương gia gia tộc địa bàn tới khiêu chiến ta vương gia đệ tử tinh anh. Tiêu lộ không tiếp tục nhiều lời, mà là dùng trực tiếp nhất phương thức biểu đạt. Hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra, một quyền này chi lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, hư không đi ở vỡ nát, hư tự tìm cái chết. Trung niên nhân trên mặt đã lộ ra một kia khinh thường, hắn căn bản liền không có tương tiêu lộ để vào trong mắt, sau đó cũng trực tiếp một quyền đánh kích mà ra. Âm âm 6. Bên trong niên tu sĩ nằm đấm, giống như một tòa thái cổ thần sơn một dạng, ở trong hư không nghiền ép mà qua, cả phiến thiên địa đều ở đây run rẩy, thực sự quá cường thế. Tiêu lộ đem chính mình tu vi không chế ở đại năng cảnh giới phía dưới, mà trung niên nhân tu vi vậy mà đạt đến vương giả, vương giả danh giới đại nhân vật, muốn tiêu diệt một cái đại năng, dễ như trở bàn tay. nhưng mà làm tiêu lộ nắm đấm cùng trung niên nhân nắm đấm hung hăng đụng phải một lúc sau, trung niên nhân nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại. giang giác thanh âm xương vỡ vụn vang lên, trung niên nhân cả cánh tay đều cong queo, người cũng đạp, đạp, đạp, đạp chín, liên lui lại bảy tám bước, cái này sáu, làm sao có thể sáu? vương gia cái này tên này trung niên vương giả đơn giản quên đi cánh tay phải bên trên truyền tới kịch liệt đau nhức, khiếp sợ đến cực điểm, hắn đơn giản không thể tin được, chính mình cư nhiên bị một cái đại năng đả thương. Tiêu Lộ Nhục thân có thể so với Thánh Minh, hơn nữa hắn còn ẩn tàng tu vi, vương gia người vương giả này bị Tiêu Lộ để mắt tới một khắc này, kết cục cũng đã đã chú định. Bá. Tiêu Lộ chân đạp bắt bước, trong nháy mắt tại chỗ tiêu thất, sau một khắc, một nắm đấm liền đánh vào vương gia người vương giả này trên lồng ngực. Đục. Vương gia trung niên vương giả cả người bị một quyền đánh cho điệp phái đồ, lúc này, Tiêu Lộ thân ảnh ở trong hư không hiện ra mà ra, hắn tốc độ di động, quả là nhanh đến không có cái bóng. Tên này xui xẻo vương giả liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có tới kịp phát ra, liền bị Tiêu Lộ nhất quyền doanh bạo thân. Bá. Tiêu Lộ nhất chỉ điểm ra đánh tan vương gia vị vương gia kia nguyên anh, sau đó há miệng hút vào, đem nguyên anh bạo tán ra hình thành hồn lực, toàn bộ thôn phệ tiến vào thể nội. Tiêu lộ qua lại tại vương gia vị trí khu vực phụ cận, hắn cũng không có lẻn vào vương gia, dù sao bất hủ gia tộc vương gia, tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, không phải tiêu lộ có thể dễ dàng đặt chân. Tuyệt đối có một cái đáng sợ truyền thế thánh binh uy năng bao phủ lại toàn bộ vương gia, đây là độc cô thu ảnh tại vương gia bên ngoài quan sát rất lâu cho ra kết luận. Mặc dù cũng không phải là đế hoàng thân binh, nhưng mà cái này thánh binh lại dẫn động thăng long đất thiên địa đại thế, dẫn tứ đại long mạch chi lực bảo vệ vương gia chỉ sợ sẽ là thánh nhân xông vào đều có nguy hiểm, chúng chi là tiêu lộ. Hơn nữa, vương gia thế nhưng là có thánh nhân chấn giữ, tại thượng cổ cấm địa thời điểm liền có thể nhìn thấy. Có người tại vương gia ở ngoài ngàn dặm đánh chết một cái vương gia vương giả tin tức, rất nhanh liền truyền liêu khai tới, lệnh vương gia chấn động, tống gia cao thủ đến điều tra chuyện này. Nhưng mà rất nhanh liền có người tại vương gia ngoài mấy trăm dặm một cái sơn cốc bên trong phát hiện một bộ bể tan thành thi thể, vương gia phái gia cao thủ bị người đánh giết ở sân cốc. Lần này chẳng những là vương gia chấn động, chính là nam vực trong các đại thế lực đều bị kinh động đến. Nghe nói không? Vương gia lại có một cái cao thủ bị người đánh giết tại sâu sơn chi đã trúng. Cái gì? Vương gia lại người chết? Ai nói không phải thì sao? Nghe nói chết cái này, vẫn là vương gia kiệt xuất nhất mấy cái một chuyển nhân a. Chẳng lẽ là có người đem cái kia ngang ngược, không ai bị nổi vương bá thiên giết đi? Nam vực trong các đại thành trì bên trong, có vô số tu sĩ đang đàm luận chuyện này, có người ở hướng vương gia ra tay, liên tiếp đánh giết vương gia cao thủ. Chỉ cần người của vương gia một khi là đàn, như vậy liền có người thần bí ra tay đem vô tình đánh giết. Mấy ngày xuống, vương gia đã bị âm thầm người thần bí kia đánh chết bảy người, bảy người này ở trong có một tôn đại thành vương giả cũng có một tôn vương giả mặt khác năm người nhưng là đại năng cường giả tổn thất như vậy đối với vương gia tới nói cũng không phải một chuyện nhỏ hơn nữa đây quả thực là tại đánh vương gia khuôn mặt tại vương gia trên địa bàn đánh giết vương gia tử đệ vương gia tức giận một vị thái thượng trưởng lão truyền lời ra chỉ cần có người đánh giết trong bóng tối cùng vương gia đối nghịch người kia cắt lấy đầu người nọ sọ giao cho vương gia liền bị có thể được một gốc vạn năm thần dược vương gia ra tay cực kỳ hào phóng phải biết một gốc vạn năm thần dược tuyệt đối là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật vạn năm thần dược không những có thể tăng cao tu vi còn có thể tăng thêm phò nguyên hừ đầu lâu của ta chỉ trị giá một gốc vạn năm thần dược thiên sát thành vạn hương lầu tầng cao nhất nhã tọa bên trong tiêu lộ cười lạnh một tiếng nói trong giọng nói vô cùng kinh thường lão đại mệnh của ngươi tựa hồ không đáng tiền a tiểu hát tự tiểu phi tiểu nói tiêu lộ tính mệnh tại vương gia nhân xem ra cũng chỉ giá trị một gốc vạn năm thần dược tại bình thường tu sĩ xem ra vương gia có thể lấy ra một gốc vạn năm thần dược tới đã rất khiếp sợ phải biết tại đương thời vạn năm thần dược đều cơ hồ trở thành thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng mà tại tiêu lộ bọn hắn xem ra vạn năm thần dược cũng không tính cái gì Tiêu Lộ nội thiên địa chi bên trong, liền xem như bất tử thần dược đều có. Vương gia thực sự quá hẹp hỏi. Độc Cô Thu Ảnh khinh thường nói: "Thu ảnh, ngươi chuẩn bị sự tình thế nào?" Tiêu Lộ hướng Độc Cô Thu Ảnh vấn đạo. "Đã hoàn thành, nhưng mà đường nhỏ ca, ca, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xấu?" Độc Cô Thu Ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiêu Lộ nghĩ nghĩ, sau đó nói, người của vương gia tại khắp thiên hạ đuổi giết chúng ta, là thời điểm muốn để bọn hắn biết đau." Tiêu Lộ diệt sát không thiếu vương gia tu sĩ, liền hai tên vương giả danh giới cường giả đều chết tại Liêu Tiêu Lộ trên tay, toàn bộ vương gia tức giận, vương gia gia chủ truyền tiến hạ, không giết Tiêu Lộ thể không bỏ qua mấy ngày liên tiếp, vương gia đối với tiêu lộ treo thưởng đã tăng lên tới lệnh bất kỳ một cái nào tu sĩ đô muốn đỏ con mắt tình cảnh. Nếu ai giết liều tiêu lộ, liền có thể nhận được những thứ này treo thưởng. vương gia cũng phái ra một cái tông chủ cấp bán thánh theo đuổi giết tiêu lộ. nhưng mà tiêu lộ hành tung của bọn hắn vô cùng bí mật, người của vương gia cũng không có khả năng tương tiêu lộ bọn hắn bắt được, ngược lại bị tiêu lộ lại liên tiếp đánh chết vương gia vài tên tử đệ. các ngươi ở chỗ này chờ tin tức, ta muốn đi gặp một hồi tên kia. tiêu lộ nói liền đứng lên. độc cô thu ảnh bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, tiêu lộ phải đối phó tên kia, mạnh đại vô bì, bọn hắn căn bản giúp không được gì đi ngược lại sẽ trở thành vương hữu, tiêu lộ rời đi gian phòng, lấy tu vi của hắn, không có ai có thể cảm ứng được hắn rời đi. Long nguyên thành là cách vương gia gần nhất một tòa thành trì, thành chủ là một danh đại có thể, nhưng mà không có một cái tiêu thế lực dám xem thường thành chủ, bởi vì thành chủ sau lưng là cả đại sở đế quốc. người của vương gia đem vương gia trong phương viên vạn giảm thành trì đều lục xuất lượt, làm cho gà bay cẩu đi, nhưng mà chính là tìm không ra tiêu lộ bọn hắn. nhất là long nguyên thành, cơ hồ bị người của vương gia đào sâu ba thước, cái này khiến long nguyên thành thành chủ vô cùng không cao hứng. Dù sao Bất Hủ Thần Triều là có thể cùng Bất Hủ gia tộc chống lại siêu cấp thế lực, người của Vương gia nhưng cũng không dám làm quá phận, Bất Hủ Thần Triều làm bọn hắn có chỗ cố kỵ. Sau một cái giờ, Tiêu Lộ xuất hiện ở Long Nguyên thành phụ cận. Lúc này, mặt trời chói chang, chính là vào lúc giữa trưa, Long Nguyên thành bên trong vô cùng náo nhiệt, trong thành đại lộ ngựa xe như nước, một bộ phun hoa. 227 chương 232, diễm kinh bốn tòa huyết sắc thương cùng, giống như bị thánh huyết nhiễm đỏ, một cỗ kinh khủng đến dương chi lực đang nhanh chóng kết, từng đạo Síp hồng thân ảnh xuất hiện ở Liêu Thiên màn phía trên. Đại địa chi bên trên, Ồ quang Chức động. Hắc khí mãnh liệt, từng đạo đen như mực ma ảnh từ dưới đất đứng lên, có vô tận âm sát chi lực đang ngưng tụ. Âm âm 6. Tuyệt sát hung trận tại chấn động, sức mạnh cực lớn, dẫn động liêu thiên mà bát phương chi lực, tạo thành một cái kinh khủng tới cực điểm thiên thế, phong khốn tứ phương. Một chút tòng long nguyên thành truy tung tới lao ngân đồng, ở xa ở ngoài ngàn dặm liền ngừng lại, không còn dám tiếp cận. Vô tận thiên địa linh khí bị tuyệt sát hung trận dẫn động mà đi, thảm thiết sát khí ở trong thiên địa hạo đãng. Đó là sáu. Một trận chiến xa bằng đồng theo từ xa khoảng không vào tới, chiến xa chi bên trong truyền ra một tiếng kinh hô, nghe thanh âm, chiến xa chi bên trong người, tựa hồ một nữ tử chiến xa bằng đồng thêu bốn phía có màu tím long văn vải mảnh che chắn không có ai có thể nhìn thấy chiến xa chi bên trong tình cảnh liền thần thức đều không thể thấm vào Long Nguyên Thành Thành Chủ là một nữ nhân cái này sao có thể nghe được thanh đồng chiến xa chi bên trên truyền ra thanh âm sau đó một chút lão ngoan đồng không khỏi vô cùng giận mình Long Nguyên Thành Thành Chủ vô cùng thần bí tựa hồ từ đó đến giờ không có lộ mặt qua nhưng mà có thể trở thành đứng đầu một thành trưởng quản một phương chính vụ nhân vật như vậy cho dù là tại đại sở đế quốc bên trong chỉ sợ cũng là có lai lịch lớn nhân không người nào dám dễ dàng mạo phạm một cái bất hủ thần triều thành chủ. Những lao quái vật này mặc dù rất yếu kỳ, nhưng cũng không muốn quá đáng tới gần bộ kia chiến xa bằng đồng dao. Thái cổ thiên dương địa sát Chu Thiên Hung trận 6. Thanh đồng chiến xa chi bên trong truyền ra như vậy lời nói, cái kia thần bí Long Nguyên thành thành chủ, tựa hồ nhận ra phía trước tòa kia sát khí hướng cửu tiêu kinh khủng đại trận. Làm sao có thể 6? Bị nốt trong trận Vương An nhìn thấy trên trời ngưng hiện ra từng đạo xích hồng mã ảnh, đại địa chi phía dưới đứng lên vô số bóng đen, không khỏi khiếp sợ đến cực điểm. Cái này hung trận, sớm đã thất truyền vô tận năm tháng đó a. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Vương An không thể không biến sắc, toàn này hung trận, có thể chu sát bản thánh chính là nút trong bóng tối, phát động hung trận tiêu lộ, cũng là giật mình không thôi. Đại trận ngưng tụ ra sức mạnh, làm hắn đều có một loại sững sờ cảm giác. Từng đạo hạo đáng ra kinh khủng đến dương chi lực màu đỏ thân ảnh, giống như là từ Thái Dương bên trong đi ra thượng cổ thần nhân một dạng, không tiếng động hướng hủy diệt quân vương vương an ép tới. Đại địa chi bên trên hắc khí ngưng kết mà thành thân ảnh, cũng phòng tiên dựng lên, hạo đẳng ra chi âm địa sát chi khí hướng không trung vương an phóng đi, hư không đều bị đóng kết. giống phá cho ta hủy diệt quân vương vương an không còn bình tĩnh nữa, hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm, trực tiếp cầm trong tay hủy diệt thần mâu, xuyên thủng hư không đánh xuyên qua thiên địa, muốn lao ra. Nhưng mà, lần này, hắn nhưng là cũng không thể thành công xuyên thủng tòa này tuyệt sát hung trận. Ông. Thủy Diệt Thần Mâu liên tục chấn động, đen như mực thần mang càn quét bát phương, đánh tan từng đạo chém giết tới hư đạm không thật bóng người, thủy diệt thần mâu uy lực cũng bị triệt tiêu. Thiên địa đến dương chi lực ngưng kết mà thành màu đỏ thân ảnh cùng huyền âm địa sát chi lực ngưng kết ra bóng đen, cho thấy uy năng lớn lao. Bá. Một đạo hắc hát ảnh không tiếng động nhào tới Vương An cánh tay phải bên trên, Vương An chỉ cảm thấy một hồi hàn khí tràn vào cánh tay phải của hắn, sau một khắc, hắn toàn bộ cánh tay phải liền bị đóng băng lại. Độc. Thần năng bộc phát. Vương An trên cánh tay khối băng lập tức liền vỡ nát Liêu Khai tới, nhưng mà, lúc này, một đạo màu đỏ thân ảnh lại nhào chúng Vương An. Tại thân ảnh màu đỏ ngầm nhào tới thân một sát na kia, Vương An chỉ cảm thấy chính mình giống như rơi vào trong hồ lô, bị chân dương chi hỏa nùng khô mở dạng, toàn thân cơ hồ bị một cỗ thiên dương chi lực đốt cháy khét. "Rống!" Vương An gầm thét liên tục, trong tay hủy diệt thân mâu càn quét bát phương, không ngừng đem từ bốn phương tám hướng vọt tới màu đỏ bóng người cùng bóng người màu đen càn quét. Nhưng mà, huyết sắc bên trên bầu trời, không ngừng ngưng hiện ra từng đạo xích dương bóng người, đại địa chi phía dưới, không ngừng có huyền âm địa sát khí ngưng kết ra huyền âm ma ảnh đứng lên vô cùng vô tận. Mày chết ngươi. Tiêu Lộ Kiến đến một màn này cũng không nóng nảy, hắn cũng biết không có khả năng lập tức liền có thể diện sát người tổng chủ này cấp đại nhân vật. Hắn toàn lực khu động đại trận, dẫn động bát phương linh khí, ngưng kết vô thượng trời đánh đại thế, ma diệt hủy diệt quân vương, làm người sợ hãi khí tức hủy diệt ở bên trong đại trận hào đãng. Đến cuối cùng, toàn này hung trận uy lực hiện ra đến rồi cực hạn, huyết sắc trên trời cao, càng là giáng xuống từng tòa tiên cung, trấn áp hướng Vương An. Chỉ thấy đại địa chi bên trên, vọt ra khỏi từng tòa huyền âm địa sát chi lực quần quần u minh thần sơn, hướng Vương An va chạm mà đi. Thiên Dương địa sát chi lực, vỡ vụn hư không. Phá diệt liêu thiên mà, đáng sợ tới cực điểm, liền xem như tại ngoài ngàn dặm những cái kia lao ngang đồng, cũng kinh hãi muốn chết, kinh hồn tăng đảm. Tại loại này công kích, liền tông chủ cấp đại nhân vật đều không chịu nổi, vương an nhục thân cơ hồ bị chiến nát, trên thân xuất hiện liêu nhất đạo đạo dữ tận kinh khủng vết máu. Thiên dương địa sát chi lực hội tụ, xen lẫn, diễn hóa vô thượng âm dương sát đạo, chém chết hết thảy, ma diệt hư không thiên địa, vương an nhận lấy chí mạng trọng thương. Thiên dương địa sát chi lực tại chém chết sinh cơ của hắn, tiếp tục như vậy xuống, hắn chắc chắn phải chết, hơn nữa còn là triệt để nhất cái kia một loại chết kiểu này. Ta không có thể chết sáu. Vương An ở trong lòng hò hét, ở trong lòng gào thét. Âm âm sáu, thiên dương địa sát, chu thiên hung trận run dậy lên, tiêu lộ phát động tòa này hung trận sức mạnh cuối cùng, vô tận thật dương chi lực được mà đến, đại địa huyền âm địa sát khí từ đại địa chi phía dưới mãnh liệt mà ra. Âm vang, âm vang, vô tận đỏ dương chi lực cùng huyền âm địa sát khí nung tụ ra một âm một dương hai thanh ngàn dáng dấp thế thiên đao cùng mà kiếm, hủy thiên diệt địa khí tức, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. đốt ta thần huyết, huyết sát thập phương. Vương An biết sinh tử liền tại đây liều mạng, hắn thi triển ra cấm kỵ thần thông, thiêu đốt tự thân thần huyết đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng kinh khủng tình cảnh. vô tận huyết quang tử vương an trên thân bộ phát ra, nhục thể của hắn trong nháy mắt liền vỡ nát trở thành một đám mưa máu, sau đó, xương máu bọc lấy hủy diệt thần mâu, phát ra một đoàn kinh thiên động địa. Hư không đại phá diệt, phương viên mấy trăm dặm thiên địa, trong phút chốc liền bị vỡ vụn, hủy diệt thần mâu thành liêu thiên địa chi giữa duy nhất, toàn bộ hung trận đều hầm mất. Nhưng mà toàn bộ hung trận sức mạnh lại đều hội tụ tại liêu nhất đao một kiếm phía trên, thiên đao mã kiếm trực tiếp rảo sát tiến vào hỗn độn trong hư vô. Đây là vô thượng thiên địa sát đạo, thiên đao mã kiếm bên trong ẩn chứa một tia đạo lực không gì không phá thiên đao mà kiếm lướt qua chém chết hết thảy xương máu bao quanh hủy diệt thần mâu bị vặn gãy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm tiêu tan ở bên trong hư không một vị tông chủ cấp bán thánh vất lạc bán thánh hung minh hung uy vô tận nhưng mà cũng cuối cùng khó mà ngăn cản thiên địa này sát đạo hóa ra nhất đao nhất kiếm đây là chu thiên chi lực có thể chạm sát thiên người không thể ngăn cản hủy diệt quân vương vất lạc tin tức này trước tiên liền bị xem cuộc chiến những lao quái vật kia truyền ra ngoài toàn bộ Long Nguyên thành chấn động toàn bộ Nam Vực chấn động lại có người chém giết vương gia một tôn tông chủ cấp nhân vật hủy diệt quân vương vất lạc làm cả Nam Vực sinh ra đại dung truyện các đại dạy người người cảm thấy bất an, chỉ sợ vương gia sẽ đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. bất hủ gia tộc loại này quái vật khổng lồ một khi hành động, nhưng là làm cả nam vực đại địa đều phải chấn động. rất nhanh, người của vương gia cũng đã tra ra, chém giết hủy diệt quân vương người, gọi là tiêu lộ, đã từng là thái huyền môn đệ tử, chỉ là về sau chẳng biết tại sao bị tam đại đạo môn truy nã. cuối cùng, vương gia xuống tuyệt sát lệnh, nếu ai có thể chém giết tiêu lộ, sẽ lấy được một kiện tông chủ cấp bán thánh tế luyện đi ra ngoài bán thánh khí. tin tức này vừa ra, toàn bộ nam vực, thậm chí là toàn bộ chín châu đại lục đều có người vô cùng đỏ mắt bán thánh khí, ai không muốn nhận được? hơn nữa, nghe nói cái kia gọi là tiêu lộ nhân, bất quá là đại thành vương giả tu vi, hắn có thể chém giết hủy diệt quân vương, bất quá là mượn một tòa hung trận sức mạnh. có không ít lao quái vật từng tại hủy diệt quân vương vẫn lạc chi địa bồi hồi, cẩn thận quan sát, biết được đây là một tòa sớm tại thời Thái cổ cũng đã thất truyền tuyệt thế hung trận, thiên dương địa sát chu thiên trận. tòa này hung trận, có thể nói là một tòa đoạt thiên địa chi tạo hóa cái thế hung trận, dẫn động thiên dương địa âm chi lực, diễn hóa vô thượng sát đạo, đó là đại đạo chi lực. khó trách hủy diệt quân vương sẽ vẫn lạc, tòa này viễn cổ hung trận, liền xem như thánh nhân xông vào, cũng muốn đau đầu, có thể chém giết bán thánh trở xuống hết thảy tồn tại. Sau đại chiến ngày thứ ba, lúc hoàng hôn, một thân ảnh xuất hiện ở hủy diệt quân vương vẫn lạc chi địa, nơi đó đã bị triệt để hủy đi, phạm vi ngàn dặm đại địa ước chìm xuống phía dưới ngàn trượng. Đó là một người mặc áo trắng người thần bí, người thần bí cũng không lấy chân diện mục gặp người, trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ màu vàng nóng, kim quang trói mắt, có kim hành chi lực đang lưu truyền, đây không phải là bình thường tính kim. Người kia đứng ở trên không, toàn thân lộ ra một cỗ phạm thoát tục khí tức, giống như bên ngoài 9 tầng trời chân tiên buông xuống, phảng phất tùy thời đều có thể theo gió bay đi. Trên mặt kia mang theo mặt nạ vàng nhân đứng yên thật lâu, cuối cùng hai tay của hắn trước người huy động từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ trên tay của hắn hạo đã mà ra sau đó trước người hắn một phương hư không bắt đầu hiện ra cảnh vật tới, đó là một cái sơn gốc một cái sát khí ngất trời sơn gốc hình ảnh không ngừng tại chuyển biến có thể gặp được một đạo cầm trong tay thần mâu thân ảnh ở trong sơn gốc tả sung hữu đột muốn lao ra nếu như tiêu lộ ở chỗ này nhất định chấn động vô cùng thần bí nhân này vậy mà tại lấy một loại bí thuật đem ba ngày trước trận chiến kia một lần nữa hiện ra tái hiện đã sinh qua sự tình loại thần thông này thật là khiến người tìm gặp nhanh sau một cách giờ người thần bí kia liền dần dần ngừng lại trước người hắn hình ảnh, lập tức biến mất ở bên trong hư không. vân Đạm Phong Kinh, tựa hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. hủy diệt quân vương 6. Chết oan A, bất di người thần bí thật lâu không nói gì, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy ngữ, liền biến mất bên trong hư không. lúc này tiêu lộ đã trở lại liếu tiên sát hành, hắn vẫn tại vạn hương lầu đặt chân, vẫn tại tầng cao nhất trong gian phòng trang nhã cùng độc cô thu ảnh bọn hắn gặp mặt. đường nhỏ ca ca, lúc này đối phương nhất định đã biết rồi thân phận của ngươi, bọn hắn e rằng đã có hành động. độc cô thu ảnh nhìn thấy tiêu lộ lúc nói, dù sao người của vương gia, không phải đồ đần. hơn nữa ngày đó Long Nguyên Thành bên trong có không ít người đều nhìn thấy Liêu Tiêu lộ dáng vẻ lấy Vương ra thủ đoạn muốn tra ra Tiêu lộ thân phận cũng không khó Ta chính là muốn nói cho tất cả mọi người biết Ta Tiêu lộ đã trở về Tiêu lộ lạnh lùng nói trong mắt Hàn Quang lấp lóe một cô cường đại chiến ý từ trên người hắn hạo đãng liêu khai tới cái này xấu Độc Cô thu ảnh bọn người thấy thế cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau Thái cổ thế lực cường thế hiện thế ngủ say năm tháng vô tận tiên địa thần ma bắt đầu thức tỉnh một cái đại thời đại sắp đến Ta muốn huyết chiến thập phương tu ta vô thượng võ đạo Tiêu lộ nói ra dạng này lệnh tiểu hắc Độc Cô thu ảnh đều cực kỳ chấn động lời nói. Loạn thế xuất anh hùng, đại loạn đi qua, có lẽ có người có thể chứng đạo, trở thành đế hoàng cũng có nói, chứ hùng cùng nổi lên, đại chiến không thể tránh né. Đã như vậy, Tiêu Lộ liền quyết định không còn ẩn nhẫn, lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, chỉ cần không phải thánh nhân hướng hắn ra tay, hắn liền đủ để tự vệ. 228 chương 230, hủy Diệt quân vương Tiêu Lộ không cố kỵ chút nào, trực tiếp đi vào Long Nguyên thành. Hắn vừa mới xuất hiện tại Long Nguyên thành bên trong, liền bị trong thành vương gia tử đệ phát hiện, hắn cũng không có che giấu hành tung, hắn đây là cố ý hành động. Hảo tiểu tử, giết ta vương gia nhân, còn dám trắng trợn xuất hiện ở đây? Hét lớn một tiếng từ tiền phương truyền đến, đang đi ở trên đường cái tiêu lộ lập tức liền ngừng lại. Lúc này trên đường chỗ hưu nhân đâu ngây ngẩn cả người. Sau một khắc trên đường phố tỉnh hồn lại người đi đường lập tức liền anh. Một tiếng hướng bốn phương tám hướng tránh lui liễu khai đi. Thấy thế ít tiêu lộ không khỏi nhíu mày, chỉ thấy phía trước một đạo bóng người cao lớn đang tại hướng mình từng bước từng bước bước tới. Người kia mỗi bước ra một bước, toàn bộ mặt đất liền run dậy một chút. Người này tựa hồ cùng thiên địa dung hợp tại liễu nhất lên, bộ của hắn tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa chí lý, vậy mà kéo theo một phương thiên địa đại thế hướng tiêu lộ để ép mà tới người kia đi tới tiêu lộ trước người chừng mười triệu chỗ, chỗ liền ngừng lại người là ai tiêu lộ lạnh lùng nói trong mắt bắn ra rực dỡ thần quang thật chặt chăm chú vào mặt của người kia bên trên đây là một cái tướng mạo huy vũ trung nhân nhân người mặc quần áo màu xanh hai tay chống chân cũng không có bất luận cái gì pháp khí nhưng mà lại làm cho tiêu lộ cảm thấy khí tức nguy hiểm ta là người giết ngươi người áo xanh chấp hai tay sau lưng một mặt bình tĩnh nói trên thân cũng không nhân sát khí lưu lộ ra đã như vậy cái kia không có cái gì tốt nói tiêu lộ nói trong mắt tinh quang lóe lên Trực tiếp đi lên một bước, một quyền hướng về kia trung niên nhân oanh kích mà đi. "Ta không phải là Hoa Ma à?" Lại có người hướng vương ra tên sát tinh này ra tay. Nhìn thấy một màn này, nhân đều giật nảy cả mình, chuyện trước mắt thật sự là quá bất ngờ, có không ít người đều biết người trung niên này, biết sự lợi hại của hắn. Hắc. Trung niên nhân cười nhẹ một tiếng, cũng là trực tiếp khẽ vươn tay, tay phải hướng về phía trước đánh ra mà ra, hướng Tiêu Lộ hành kích ra nắm đấm lên đón tiếp lấy. Đục. Tiêu Lộ nắm đấm cùng trung niên nhân kia tay trưởng và chạm tại liễu nhất lên, không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có sinh ra hủy diệt hết thể năng lượng kinh khủng ba động. Đập đập chín. Tiêu Lộ liền lùi lại 5, 6 bước, sau đó quay người vọt ra khỏi Long Nguyên Thành. Váp. Ngay lúc này, một đạo màu vàng thần quang tòng thiên bên trên rủ xuống, hướng Tiêu Lộ cuốn ngược mà đi, kim quang những nơi đi qua, hư không đều bị cắt đứt, phát ra kinh khủng pháp lực ba động, có người ngăn cản tại Liêu Tiêu Lộ phía trước, muốn đem hắn chặn lại tới. Đông. Tiêu Lộ trực tiếp một quyền vung kích mà ra, một quyền này, nhưng là dung chuyển cả phiến thiên địa, hung hăng đánh vào cuốn ngược tới kim quang bên trên. Đạo kim quang kia tại Tiêu Lộ nắm đấm phía dưới, vỡ nát trở thành bảy, tám đoạn, kim quang tiêu tan, nhưng là một vết kim quang sáng chói dày thử đó là khốn tiên tắc ca, cư nhiên bị người hủy đi. Có người nhận ra đầu kia kim sắc sợi dây lai lịch, không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Khốn tiên tắc chủ nhân càng là giật nảy cả mình, phát bảo bị tiêu lộ nhất quyền đánh hủy, hắn cũng nhận lớn lao xuống kích, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, người cũng đổ bay ra ngoài. Nhưng mà tiêu lộ chân đạp bắt từng bước, hiện ra tám bước cực tốc, bước ra một bước, liền đuổi kịp tên kia bay ngược ra ngoài nhân, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền. Đục. thân thể của người kia tại tiêu lộ nắm đấm phía dưới điểm phái đổ, trên không bạo tán ra một đám mưa máu, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có tới kịp phát ra, liền hình thần câu diện. Người sáu, từ Tiêu Lộ đuổi theo sau lưng trung niên nhân kia nhìn thấy một màn này, lập tức giận dữ, trên người hắn lập tức vọt ra khỏi một cây hạo đáng ra khí tức hủy diệt thần mâu, hướng Tiêu Lộ xuyên tới. Là hủy diệt thần mâu? Vương An, là vương gia hủy diệt quân vương tại xuất thủ. Long Nguyên thành bên trong, không ít người nhận ra từ trung niên trên thân người lao ra cái kia thần mâu, nhao nhao lên tiếng kinh hô, vương gia hủy diệt quân vương vậy mà xuất hiện ở Long Nguyên thành. Bá! Một cây đen như mực trường mâu, lượn lờ vừa dày vừa nặng khí, xuyên thủng hư không, cái kia ở giữa liền đâm đến Tiêu Lộ sau lưng, nhanh đến cực điểm. Hừ! Tiêu Lộ cười lạnh, chân hắn đạp bắt cự bước, lục đạo luân hồi chi lực ở trên người hắn nổi lên, giống như sau cái tiểu thế giới tại hắn quanh người lở lờ. Chỉ thấy Tiêu Lộ hướng về đâm thẳng tới Hủy Diệt Thần Mâu, đâm tới một quyền, "Bang", Hủy Diệt sức mạnh vỡ vụn một phương hư không, nhưng mà Tiêu Lộ nhưng là chống đỡ tiếp. Cái này 6. Hủy Diệt Quân Vương Vương An lấy làm kinh hãi, hắn vạn vạn nghĩ không ra Tiêu Lộ thật không ngờ cứng hãn, có thể đối cứng Hủy Diệt Thần Mâu nhất kích. Tiêu Lộ tại đối cứng Hủy Diệt Thần Mâu sau đó, chân đạp bắt bước, tốc độ tăng lên tới cực hạn, bước ra một bước, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở Long Nguyên thành phủ cận. "Bá! Bá! Bá!" Tiêu Lộ thân ảnh vừa mới ở trong hư không hiện ra mà ra, bên ngoài thành liền vọt lên ba đạo bảo quang, có người mai phục tại bên ngoài thành, lúc này ra tay rồi. Bảo quang chủ thiên, pháp lực hạo đáng, một đạo màu đỏ thâm thần quang, bọc lấy một thanh thần đao, cắt đứt hư không, hướng Tiêu Lộ giáo sát mà tới, một tòa hắc hát sơn đang nhanh chóng biến lớn, ngăn chặn cả bầu trời, hướng Tiêu Lộ chấn áp xuống. Còn có một luận giống như trang tròn một dạng pháp bảo, phát ra lạnh lùng thần quang, hướng Tiêu Lộ xoáy bổ mà đến. Ba tên vương giả cấp cao thủ. Tiêu Lộ kiến hình dáng, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, người của vương gia động tác thực sự là khá nhanh. Chính mình bất quá vừa vặn đi tới Long Nguyên thành, liền gặp được trận thế như vậy. Đục, Tiêu Lộ trực tiếp một quyền đánh kích mà ra, bán bay này chui màu đỏ thần đao, đánh cái kia thần đao kia sáng ảm đạm, cơ hội liền như vậy vỡ nát, thần đao chủ nhân cũng nhận lớn lao xuống kích, thổ huyết bay ngược. Và anh một quyền đập bay màu đỏ thần đao đồng thời, Tiêu Lộ nhất chân đập ra, chân phải đạp ở này xoáy bổ tới Lãnh Nguyệt một dạng bên trên pháp bảo, đem kiện pháp bảo kia trực tiếp từ không trung đạp xuống. Ầm ầm sáu. Lúc này, ngọn thần sơn màu đen từ không trung trấn áp xuống, hạo đãng xuống năng lượng ba động cùng bố, giống như một ngồi thái cổ thần sơn đang rơi xuống, hư không đều sổ xuống tiêu lộ nhục thân vô song, hắn cũng không có tránh né, cũng khinh thường tránh né, hắn trực tiếp một quyền hướng về phía trước anh kích mà ra, đem quả kia hắc hát sơn oanh lên cao thiên, thần lực ngập trời. võ giả, hủy diệt quân vương vương an thanh âm từ tiêu lộ sau lưng truyền đến, bị vương gia này ba cái gia hỏa cản trở một chút, triệu thần cũng đã đuổi theo. long nguyên thành trong tu sĩ cũng nhao nhao xông ra bên ngoài thành, hoặc là bay lên liễu thiên bên trên, ở phía xa quan chiến, loại đẳng cấp này đại chiến, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. long nguyên thành thành chủ khống chế một trận thanh đồng cổ chiến xe, từ trong thành ra, chiến xa bốn phía đều rủ xuống lấy màu tím bản long mảnh không có ai có thể gặp được thành chủ hình dạng nhưng mà không người nào dám xem thường Long Nguyên Thành thành chủ cái kia đại năng cựu trọng thiên tuột cùng uy áp lệnh tất cả Long Nguyên Thành trong tu sĩ đâu không muốn tiếp cận bá ngay tại hủy diệt quân vương cầm trong tay hủy diệt thần mâu hướng tiêu lộ ép tới thời điểm tiêu lộ thân ảnh nhưng là đột nhiên một hồi mơ hồ sau đó hắn trong chốc lát xuất hiện tại liêu nhất tiên vương gia trước mặt vương giả đục tiên tia vương gia vương giả kêu thảm một tiếng cơ thể bị tiêu lộ nhất chân đạp điểm phái đổ tiên huyết bắn tung tóe một vệt thần quang bọc lấy một cái tiểu nhân từ trong huyết vụ vỡ ra bá tiêu lộ nhất chỉ điểm ra trực tiếp vỡ vụn vương ra người vương giả này nguyên thần đem đánh cho cả hình thần đều diệt lúc này hủy diệt quân vương hủy diệt thần mâu xuyên thủng đến tiêu lộ trước người đó là một đạo giống như hắc long một dạng đáng sợ thần quang trực tiếp xuyên thủng liêu thiên mà hủy diệt thần mâu phát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt lệnh tiêu lộ cũng cảm thấy nguy hiểm nhưng mà tiêu lộ cũng không có tránh né mà là trực tiếp một quyền hướng đâm xuyên tới hủy diệt thần mâu đánh ra mà ra âm vang tiêu lộ năm đấm cùng hủy diệt thần mâu và chạm tại liêu nhất lên càng là phát ra một tiếng đáng sợ tiếng kim loại va chạm âm thanh xuyên thấu hư không hướng bốn vương tám hướng quét tán ố giống Kinh hô cùng tiếng gào thét ở phía xa vang lên, dừng ở viễn không phía trên xem cuộc chiến một chút. Tu sĩ lập tức liền từ trên không rơi xuống, chính là một chút lão ngoan đồng trong thai đều dịn ra với máu, hoảng sợ hướng phương xa tránh lui mà đi. Âm sáu, thanh đồng cổ chiến xe giống như một tọa cự sơn trên không trung nghiền ép mà qua, Long Nguyên thành thành chủ đều không thể không tránh lui, nhanh chóng đi xa, không dám phụ cận dừng lại. Phu cận ngọn núi bên trên, những cái kia không thể ngự không phi hành tu sĩ liên tiếp ngã trên mặt đất, không biết là sống hay chết. Nhìn thấy một màn này, tất cả người quan chiến cũng không khỏi sợ hãi, loại cấp bậc này đại nhân vật ở giữa đại chiến, thật sự đáng sợ tới cực điểm. Tiêu lộ thần lực ngọc trời, vương giả vũ thể, càng là một quyền đem cái tiêu hủy diệt thần mâu đánh ra phải bay ngược liêu khai đi. Cái này sao có thể xấu? Hủy diệt quân vương vương an trong mắt đều lùi đi ra, đơn giản không thể tin được nhìn thấy trước mắt một màn tiêu lộ vậy mà lấy đánh bay hủy diệt thần mâu, phải biết đây chính là thánh binh à? Vừa rồi chỉ là đối cứng hủy diệt thần mâu, lần này nhưng là trực tiếp đánh bay. Kỳ thực tiêu lộ mặc dù một quyền đem hủy diệt thần mâu đánh bay, nhưng là mình cũng bị hủy diệt thần mâu sức mạnh chấn động đến mức bay ngược ra ngàn bên ngoài, một tia tê dại đau cảm giác từ trên bàn tay truyền ra. Thật là lợi hại thần binh. Tiêu lộ cũng là thầm giận mình. Bá, Tiêu Lộ trực tiếp duỗi bàn tay, trực tiếp đem bị chính mình đánh chết người Vương giả kia món kia Hắc hát Sơn Pháp bảo thu hút ở trong tay, sau đó hướng chém giết tới Vương An đánh tới. Ở mâm 6, Màu đen Cự Sơn từ không trung nghiền ép mà qua, vô tận hắc khí đang của trào, chen đầy toàn bộ bầu trời, Cự Sơn chi bên trên, đẩy Liêu nhất đạo đạo giữ tận vết rách. Bạo loạn sức mạnh hủy diệt đang ngum nổ, Tiêu Lộ đã hủy món pháp bảo này, đồng thời đem món pháp bảo này ẩn chứa tất cả lực lượng đều kích phát ra. Người 6, Liêu chết xung phong Vương An thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận, gia hỏa này vậy mà đem một kiện Vương giả thần binh nói hủy liên hủy, sát phạt quả đoán. Nếu để cho hắn trưởng thành, tất nhiên là một tôn vô địch võ giả. Bá. Vương An trực tiếp cầm trong tay thần mâu hướng về phía trước xuyên tới, thẳng tiến không lùi, thủy diệt thần mâu phun trào ra ngập trời bạo liệt sức mạnh, lập tức liền xuyên thủng va chạm tới màu đen cự sơn. Oen. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, màu đen cự sơn bạo tán liều khai tới, thủy diệt sức mạnh, vỡ vụn một phương hư không, thiên địa đều tựa hồ muốn sụp đổ xuống, phảng phất endo ổ bù dục ổ. Màu đen cự sơn không phải bình thường thần binh, mà là một kiện có bán thánh cường giả tế luyện đi ra ngoài vương giả thần binh, một món đồ như vậy vương giả thần binh bạo tán ra tuyệt đối có thể so với đại thành vương giả một kích toàn lực chi vi đánh nát hư không phá diệt thiên địa hết thể đều hủy diệt tiêu lộ tại đánh ra cái này vương giả thần binh sau đó trước tiên chân đạp bắt cực bước hướng nơi xa phóng đi tránh thoát vương giả thần binh nổ tung thời điểm phóng thích ra lực lượng kinh khủng 229 trăm đệ nhị trắng trương ba gậy ông đập lưng ông vương gia mặt khát hai danh vương giả cũng là kinh ngạc cái hồn bay trên trời bên ngoài lấy pháp bảo hộ thân liều mạng hướng phương xa phóng đi muốn tránh thoát nhưng mà cái kia tiên tuổi đỉnh lơ lửng một vòng lãnh nguyệt cũng tựa như pháp bảo vương giả nhưng là động tác chậm một chút bị bạo tán ra sức mạnh hủy diệt cuốn liễu tiến đi Một tiếng hoảng sợ tới cực điểm kêu thảm truyền ra sau đó, cái kia danh vương giả khí tức liền hoàn toàn biến mất, bị cuốn tiến hỗn độn hư vô chi trùng, liền xem như vương giả đều phải chết. Giống. đáng giận a." Gầm lên giận dữ từ hỗn độn hư không bên trong truyền ra, chỗ hữu nhân đô giật nảy cả mình, lại có người có thể tại hỗn độn hư vô chi trùng không có vấn lạc, thực sự khó có thể tin. Một cổ khí tức cường đại từ hỗn độn hư vô chi trung hạo đáng mà ra, cái kia hủy diệt quân vương Vương An, vậy mà tại hỗn độn hư vô chi trung nhanh chóng đi xuyên, hướng Tiêu Lộ trùng sát mà đi. "Hừ." Tiêu Lộ cười lạnh, sau đó bước ra một bước lập tức liền xuất hiện ở vương gia cuối cùng tên kia còn chưa tỉnh hồn vương giả bên cạnh, cái kia danh vương giả vừa mới trốn khỏi một kiếp, nhưng mà tiếp theo kiếp nhưng là lập tức liền tìm tới hắn. Vương gia sau cùng cái kia danh vương giả còn không có đang tránh được một kiếp trong vui sướng lấy lại tinh thần, Tiêu Lộ cũng đã giết tới. Không có lời thừa thái, Tiêu Lộ trực tiếp một mực điểm ra, xuyên thủng vương gia cái này danh vương giả đầu người, nắt bấy hắn nghe hoàng cùng, chém chết thân hồn. Vương gia cái này danh vương giả lập tức liền hồn phi phách tán, thi thể từ không trung rơi xuống. Tiêu Lộ nhất đưa tay, nhưng là đem cái này danh vương giả trôi này màu đỏ thần đao vô tới, đây là một thanh ẩn chứa trí dương lực thần đao. Tiêu lộ nắm trong tay, có thể cảm nhận được thần đao trên bành trướng sức mạnh. Đụng, cả phiến thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt rồi một lần, hủy diệt thân mâu, xuyên thủng đất trời, hủy diệt quân vương Vương An, từ hôn độn hư vô tri trùng vỡ ra. Tiêu lộ trước sau đã đánh chết bốn danh vương nhà vương giả, cái này khiến Vương An cơ hồ bạo cậu. Đây chính là bốn danh vương giả, lập tức bị người đánh giết bốn danh vương giả, cho dù là đối với Vương gia tới nói, cũng là một cái tổn thất trọng đại. Vương An đỏ ngầu cả mắt, toàn thân thần quang phun trào, bán thánh chi bộc phát, thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc. Chỗ hữu Nhân đâu cảm thấy có một loại tinh thần sắp hỏng mất cảm giác. Tiêu lộ mặc dù đã là đại thành vương giả, nắm giữ vương giả vũ thể, nhưng mà vẫn tại vương an trên thân cảm ứng được lớn lao nguy hiểm. Dù sao đây chính là một tôn tông chủ cấp bản thánh. Bá, không có chút do dự nào, tiêu lộ trực tiếp quay người liền đi. Hừ, đến lúc này, ngươi còn nghĩ mạng sống sao? Hủy diệt quân vương vương an, giống như thượng cổ sát thần bông xuống, cầm trong tay hủy diệt thần mâu, hướng tiêu lộ đuổi theo. Hắn bước ra một bước, cũng có thể trong nháy mắt vượt ngang trăm dặm, nhanh đến cực điểm, vậy mà có thể theo kịp tiêu lộ tốc độ. Thật nhanh. Tiêu lộ thầm kinh hãi, tông chủ cấp đại nhân vật, quả nhiên đáng sợ chính mình mặc dù có độc bộ thiên hạ tám bước cực tốc nhưng mà muốn đem chi hất ra, tựa hồ cũng rất khó. Bá, Bá, Bá, mấy bước bước ra, tiêu lộ giữ hủy diệt quân vương thân ảnh liền biến mất ở liêu thiên thế kinh khủng bán thánh chi huy đang nhanh chóng đi xa. chỗ hưu nhân đô thở dài một hơi. lúc này tiêu lộ cùng hủy diệt quân vương vương an một trước một sau đã vọt ra khỏi mấy ngàn hằng dặm. tiêu lộ tám bước cực tốc, không hổ là độc bộ thiên hạ vô thượng bộ pháp. cái kia vương an mặc dù là tổng chủ cấp bản thánh, thế nhưng là vẫn như cũ đuổi không kịp tiêu lộ. bất quá người chủ kia cấp tu vi dù sao không thể coi thường. Tiêu lộ muốn vứt bỏ Vương An, tựa hồ cũng không khả năng. Thiên tiêu Bộ Pháp 6. hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Hủy Diệt Quân Vương Vương An khiếp sợ trong lòng vô cùng, trong mắt hắn, Tiêu lộ bất quá chỉ là Đại Thành Vương, giả tốc độ vậy mà cùng hắn tương xứng. Bá. Vương An trực tiếp thôi động Vị Diệt Thần Mâu, hướng về phía trước xuyên tới, màu đen thần mang, xuyên thủng hư không, trong chốc lát vượt qua ngàn hàng giảm, lập tức liền bắn nhanh đến liêu Tiêu lộ sau lưng. Tông chủ cấp bán thánh một kích toàn lực, kinh thiên động địa, thảm liệt tới cực điểm sát khí ở trong Thiên Địa Đãng, cái hủy Diệt Thần Mâu, tuyệt đối là một kiện hung binh. Tiêu Lộ trở tay một chưởng hướng phía sau ngăn cản mà ra, trên bàn tay phát ra sáng chói thần mang và nóng, toàn bộ bàn tay tựa như lúc bằng vàng ròng, sức mạnh mênh mông tại hắn trên lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Đụng. Tiêu Lộ tay trưởng cùng Hủy Diệt Thần Mâu phát ra đen như mực thần mang và chạm tại liễu nhất lên, Tiêu Lộ chỉ cảm thấy mình cả cánh tay đều kịch chấn rồi một lần, cả người bay tới đằng trước. Hắn thành công đem Hủy Diệt Thần Mâu sức mạnh cản lại, nhưng mà, chịu đến Hủy Diệt Thần Mâu một kích này ảnh hưởng, tiêu Lộ tốc độ chậm một chút. Ân. Cái chỗ kia cũng sắp đến rồi. Tiêu Lộ cũng không lo lắng, chỉ cần đem Vương An dẫn tới cái chỗ kia, chính mình liền có năm sáu thành cơ hội, chém giết vị tông chủ này cấp đại nhân vật. Bá, đen như mực thần mang, giống như màu đen độc long mở dạng, không ngừng từ hủy diệt quân vương trong tay xung ra, hướng tiêu lộ xuyên tới. Mặc dù giết không liếu tiêu lộ, nhưng là có thể nếu loạn bộ pháp của hắn, làm hắn tốc độ giảm bớt. Khoảng cách giữa hai người không ngừng năm thu nhỏ, ngay tại khoảng cách giữa hai người muốn thu nhỏ đến không đủ trăm giảm thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái sơn gốc, không đủ khoảng cách trăm giảm, đủ để cho hủy diệt quân vương hướng tiêu lộ phát ra một kích chí mạng, chịu chết đi. Vương An nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thần năng lập tức điên cuồng hướng trong tay hủy diệt thần mầu phun trào mà đi ông hủy diệt thần mâu phát ra một hồi chấn minh hung sát chi khí trước nay chưa từng có một dạng cường thịnh đen như mực thần mang lệnh cả bầu trời đều tối đứng lên đáng sợ tới cực điểm nhưng mà ngay tại hủy diệt quân vương ngưng kết vô thượng thần năng chuẩn bị phát ra đòn đánh mạnh nhất thời điểm tiêu lộ lại trực tiếp bước ra một bước vọt vào phía trước bên trong tòa thung lũng kia hừ hôm nay chú định là của ngươi tận thế chạy trốn tới nơi đó đều không dùng hủy diệt quân vương vương an cười lạnh một tiếng trực tiếp cầm trong tay hủy diệt thần mâu cũng vọt vào trong sơn gốc hắn có tuyệt thế hung binh hủy diệt thần mâu nơi tay, lại là tông sư cấp đại nhân vật, trong thiên hạ chân chính có thể làm hắn cố kỵ đồ vật, thật vẫn không nhiều. Nhưng mà, ngay tại hắn xông vào sơn cốc một sát na kia, thiên địa liền đột nhiên thay đổi. Ầm ầm sấu, từng đạo kia chớp màu đỏ ngầm tại trên sơn cốc khoảng không sớm xét, đại địa chi bên trên, rũ động từng đạo ô quang, đó là đại địa chi lực ngưng kết mà thành tuyệt thế rất sạch. Cái này nơi đó là một cái sơn cốc, đơn giản giống như là tiến nhập trong truyền thuyết tu la địa ngục, sát khí trùng thiên, huyết quang cùng hắc khí đan sen, không trời không đất. Trước mắt một màn này Hủy diệt quân vương Vương An giật nảy cả mình, âm phong từng trận, huyết quang lấp lóe, bên trong hư không còn mơ hồ có thêm lương quỷ khiếu đang lượn lờ, hình như có vô tận hung hồn lệ quỷ tại gen dị đang thiết đảo. Đây là 6. Hủy diệt quân vương Vương An cảm thấy khí tức nguy hiểm, lúc này Tiêu Lộ đã không thấy tăng hơi, hắn vốn là đã khóa chặt liễu Tiêu Lộ khí thế, Tiêu Lộ là tuyệt đối không có khả năng trốn được. Nhưng mà, lúc này Vương An lại đột nhiên không cảm ứng được Tiêu Lộ tồn tại. Nguyên lai sớm đã bố trí xong hết thảy, sau đó cố ý đem ta dẫn tới ở đây. Vương An tâm niệm cấp chuyển, chỉ là trong chốc lát cũng đã hiểu rõ ra, đây là một tòa tuyệt thế hung trận. Hùng trận phát ra hung sát chi khí, so với hắn hủy diệt thần mâu, không biết cường thịnh bao nhiêu. Đây là một tòa có thể ma diệt bán thánh đáng sợ tuyệt trận. Lúc này Vương An đứng ở hung trận bên trong, thần sắc không thay đổi, từng đạo hắc khí ở trên người hắn lượn lờ, đó là thiên địa sát phạt chi khí, chúa tể hết thảy sát lục. Hủy diệt quân vương, tuyệt đối là một tôn kinh khủng sát thần, là lấy giết vào đạo nhân vật đáng sợ. Ngay một khắc này, cả tòa hung trận liền vận chuyển, từng đạo huyết sắc thần quang, thòng thiên mà hàng, hướng hủy diệt quân vương vang kích xuống, đại địa chi bên trên du tẩu ô quang cũng thòng thiên dựng lên, hướng về phía trước quân giết tới. Đây mới thật là thiên la địa võng hung trận ngưng kết mà thành hung sát chi lực bao phủ một phương thiên địa, hủy diệt quân vương căn bản không có bất luận cái gì có thể tránh né chỗ. Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào cái này một tòa hung trận liền muốn giết ta sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Hủy diệt quân vương giận quá mà cười. Chỉ thấy hắn chấn động trong tay thần mâu, một vòng trong suốt gợn sóng, lập tức liền từ thần mâu phía trên khuyết tán liêu khai tới, thòng thiên mà xuống huyết sắc thần quang, đại địa chi bên trên cuộn tất cả lên tuyệt sát ô quang, càng là ở nơi này một vòng trong suốt gợn sóng phía dưới, lập tức liền hỏng mất. Ông, hủy diệt thần mâu tại chân Minh, thần mâu bên trong phảng phất có một tôn thần chi đã thức tỉnh tới một dạng. Sắc khí ngất trời từ thần mâu phía trên hạo đãng mà ra, phá cho ta." Vương An gầm lên giận dữ, thanh chấn trường không, hắn trực tiếp cầm trong tay thần mâu, toàn lực hướng trời cao xuyên thủng mà ra, hủy diệt thần mâu toát ra vô tận hắc hát quang, một đạo sáng chói hắc hát quang từ thần mâu phía trên bắn ra, tại hắc hát quang phía dưới, thiên địa đều bị đánh xuyên, huyết sắc bầu trời, xuất hiện một cái động lớn, ngoại giới khí tức từ trong lỗ lớn truyền liêu tiến tới. Tuyệt thế hung trận bị rung chuyển, hung trận dẫn động bát phương linh khí, ngưng tụ ra tuyệt thế thần quang, trấn phong một phương hư không, đều khó mà ngăn cản cầm trong tay hung binh hủy diệt quân vương nhất kích. Bá Hủy Diệt Quân Vương phóng lên trời, ngũ tử bị phá ra trong lỗ lớn lao ra. Người anh. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cái hang lớn kia trước mặt của, sau đó trực tiếp ra tay, ngũ hành chi lực hảo đẳng, người kia ôm một tôn xưa cũng đại ấn, Tòng Thiên bên trên trấn áp xuống. Một cái này, nhưng là đem chọn phiến hư không đều đánh nát, Tòng Thiên mà xuống ngũ hành đại ấn, lưu chuyển ra một cái ti khí tức của đại đạo, giống như một tọa thái cổ thần sơn một dạng, trấn nát một phương thiên địa. Đáng giận. Vương An mắt thấy có thể lao ra thời điểm, nhưng là nghĩ không ra tiêu lậu ngăn ở cái hang lớn kia trước mặt của, không khỏi giận dữ bị hủy diệt thần mâu xuyên thủng đại trận cũng không có dấu hiệu hỏng mất bá không có chuyện gì để nói vương an trực tiếp cầm trong tay hủy diệt thần mâu hướng về phía trước xuyên thủng mà ra chỉ cần đánh giết liêu tiêu lộ hắn có thể thừa dịp tòa này hung trận uy lực còn không có hoàn toàn phát huy ra thời điểm lao ra hủy diệt quân vương vương an sớm đã nhìn ra tòa đại trận này bất phàm đây là một tòa đã thất truyền thượng cổ hung trận có đáng sợ uy lực có thể diệt sát bản thánh đụng hủy diệt thần mâu cùng ngũ hành đại ấn va chạm tại liêu nhất lên hung binh thẳng tiến không lùi sát khí ngút trời trực tiếp xuyên thủng ngũ hành đại ấn thế đạo không giảm càng là hướng về tiêu lộ lồng ngực đâm tới Đở Vang sẽ ở đó hủy diệt thần mâu liền muốn đâm chúng tiêu lộ thời điểm, một thanh công màu đen long thương, giống như một đạo hắc hát quang mở dạng, trong nháy mắt đâm vào hủy diệt thần mâu phía trên. Ông, hủy diệt thần mâu, màu đen long thương, đều chấn minh lên, tiêu lộ hỏa vương sao cũng đổ bay Liễu Khai đi tiêu lộ thần lực ngập trời, càng là đem Vương An bức lui Liễu Khai đi. Đó là sáu. Làm sao có thể sáu? Vương An lấy làm kinh hãi, hắn đã thấy rõ, tiêu lộ trên tay nắm một thanh màu đen long thương, vậy mà có thể ngăn cản hắn hung binh. Vương An cùng Tiêu Lộ đối cứng nhất kích, nắm hủy diệt thần mâu hai tay đều bị chấn động đến mức có chút tê dại, vương giả vũ thể cường hãn, cũng không thể không làm hắn cảm thấy giật mình. Ầm ầm sấu. Lúc này, toàn bộ đại trận đều chấn động đứng lên, một phương bầu trời đã đã biến thành màu đỏ thẫm, giống như bị tiên thần máu nhuộm đỏ một cái dạng, đại địa chi bên trên, ô quang du tẩu, hắc khí mãnh liệt, vô tận sát chi lực bị dẫn đường đi ra. Sau đó, từng đạo huyết sắc ma ảnh trên bầu trời ngưng nhẹ ra, từng đạo giống như quỷ mị bóng đen, từ đại địa chi bên trên đứng lên. 230 chương 233, tóc trắng ma nữ nam vực bởi vì tiêu lộ lừa giết vương gia hủy diệt quân vương mà độc đãng, hơn nữa lúc này nam vực, vương gia cùng nam vực bách tộc mâu thuẫn cũng đang trở nên gay gắt, hai nhà truyền nhân đại chiến không ngừng. bây giờ chín châu đại lục, bốn phía dung chuyển bất an. lúc này chín châu đại lục loạn tượng đã xuất hiện, mấy chục năm qua chín châu đại lục dung chuyển không ngừng, thái cổ thế lực hiện thế, những truyền thuyết kia đã chết lao ngoan đồng cái này tiếp theo cái kia nhảy ra ngoài. loạn thế xuất anh hùng, cửu châu mặc dù dung chuyển bất an, nhưng mà không ngừng có kinh tài tuyệt diễm nhân vật hiện lên, một cái thuộc về cường giả thịnh thế mới tới, đế hoàng chi lộ ai cũng sẽ không cô đơn. cường giả mọc lên như rừng. Quân hùng cùng nổi lên, đại chiến không thể tránh né, ai có thể chân chính chứng đạo, nhưng là không, có ai có thể đoán trước nhận được. Làm các đại thế lực đều cảm thấy mưa gió nổi lên thời điểm, Tiêu Lộ bọn hắn lại xuất hiện ở Nam vực ngoài quần sơn một tòa thành trì bên trong, vương gia một cái trọng yếu phân bộ, liền dấu ở Nam vực cái kia liên miên không rất sân mạch. Nam Đế thành, tại Nam vực rất nổi danh, bởi vì Nam vực đã từng ra một cái vô địch thánh giả, tên này thánh giả liền danh xưng Nam Đế, tòa thành trì này là lấy tên này vô địch thánh giả danh hào tới đặt tên. Nam Đế, xuất tự vương gia, tại hơn một vạn năm trước đã biến mất rồi. Có người nói Nam đế đã tìm được phi thăng tiên giới phương pháp, tiến nhập trong truyền thuyết tiên giới, cũng có người nói, Nam đế xông vào 10 vạn đại sơn chốt sâu, có thể đã vẫn lạc tại 10 vạn đại sơn chi bên trong. Đủ loại truyền ngôn, không có ai biết những thứ kia là thật sự, những thứ kia là giả, nhưng mà, vương gia vô địch thánh giả nhưng là mất tích, chuyện này nhưng là thiên chân vạn xác. Nam đế thành, là nam vực bên trong huy nhất hai tòa không nhận đại sở đế quốc quản hạt thành trì, Nam đế thành thành chủ, không phải không hộ thần Triệu Nhân, mà là từ vương gia các cử. tòa này nương tựa nam vực vô tận sơn mạch thành trì, chủ nhân chân chính, là vương gia. Tiếp là danh xưng chín châu đại lục đệ nhất cửa hàng, bởi vì kiếm cắt trải rộng toàn bộ chín châu đại lục, hơn nữa kiếm cắt phía sau màn chủ nhân chính là bất hủ gia tộc độc cô thế gia, cũng chính là độc cô thu ảnh gia tộc. Vì không bại lộ thân phận, Tiêu Lộ bọn hắn đã cải biến dung mạo, không sợ bị người nhận ra, hơn nữa độc cô thu ảnh cũng không có lợi dụng độc cô thế gia đại tiểu thư thân phận tiến vào kiếm cắt. Lúc này, màn đêm buông xuống, rất nhiều người cũng sẽ ở đoạn thời gian này đến đây, bởi vậy, kiếm cắt trong tu sĩ càng ngày càng nhiều. Lúc này Tiêu Lộ bọn hắn tại giao dịch trong đại sảnh chẳng có mục đích tiêu xài lấy, vương giả trở xuống binh khí căn bản không vào được pháp nhãn của bọn họ. Rất nhanh, mấy người xuất hiện ở liêu tiêu lộ tầm mắt của bọn hắn bên trong, một cái tiểu mập mạp tóc trắng trợn, gương mặt rào quẻ chi sắc, xem xét cũng không phải là một cái tỉnh dầu đen. Còn có một cái trắng y liễu thanh niên, mặc dù dáng dấp mi thanh mục tú, nhưng nhìn thế nào đều có chút tà khí. Một cái khác thanh niên ăn nói có ý tứ, nhưng là mọc ra một cái mặt đen, làn da ngăm đen, bản thể càng là một đầu quạ đen, cái này càng là một đầu hóa hình đại yêu. Lão đại, cái này tiểu mập mạp dáng dấp cùng người cái kia tiện nghi đồ đệ rất giống a." Tiểu Hắc hướng tiêu lộ truyền âm nói. "Tiêu nhị." Tiêu lộ nghe tiểu Hắc vừa nói như vậy, cũng cảm thấy cái này tên mập nhỏ tóc trắng thật vẫn có điểm giống hắn cái kia tiện nghi đồ đệ không thể nào là tiểu tử kia. độc cô thu ảnh nói tiêu nhị tên kia lúc này hẳn là tại vũ địa làm sao có thể xuất hiện ở nam vực. tiểu hắc lún bay, nói ta lại không nói là tiểu tử kia nhưng mà tiêu lộ nhưng là đang trầm tư tại nơi tên mập nhỏ tóc trắng trên thân hắn cảm thấy võ giả đặc lưu khí tức cái này tiểu mập mạp thật chẳng lẽ cùng tiêu nhị có quan hệ gì không thành chỉ thấy cái kia tên mập nhỏ tóc trắng cùng mặt khác hai cái thanh niên đang đứng ở một cái trong suốt trước bài bên trong quài, trưng bày một gốc long hình thần dược. Long hình thần dược, chỉ có dài đến một xích, nhưng là giống như thiên long, như muốn trùng thiên bay đi mở dạng, bao phủ tại một tầng nhàn nhạt, nhạt linh quang bên trong, giống như thiên long hành vân. a nghĩ không ra vậy mà có thể ở đây nhìn thấy một gốc thiên long thảo. Lúc này, một cái khác nhóm người từ đằng xa đi tới, nhóm người này người người khí vu hiên ngang, rất là bất phàm. Tên này đằng sau còn đi theo mấy cái nữ tử, những cô gái này cũng đều dung mạo như ngọc, diễm lệ vô cùng. Ai này thiên long thảo mấy người chúng ta đã nhìn chúng, các ngươi mấy tên này có thể lăn. Nhóm người kia đi tới, đi đầu một người lạnh lùng nói, thân sắc cao ngạo vô cùng ngươi là cái thà gì? Tiểu Mập Mạp nghe xong, không vui, một đôi màu trắng lông mày lập tức liền dựng lên, hắc hắc, vị này là chúng ta Nam Đế Thành Vương gia đại tiểu, các ngươi vẫn là mau cô ta. Một người thanh niên khác cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường, bực này đồ nhà quê, đuổi đi chính là. Một cái mái tóc màu tím thanh niên mở miệng nói, lúc này Tiểu Mập Mạp động tĩnh bên kia đã khiến cho trong đại sảnh tu sĩ khác chú ý của, đây không phải là vương duy sao? Ai nói không phải cái kia vương thành chủ đại công tử đâu? Mấy người kia phải xui sẹo. Trong đại sảnh tu sĩ nhận ra cầm đầu người thanh niên kia, người kia càng là Nam Đế Thành Thành chủ đại công tử. Đây cũng là lệnh tiêu lộ bọn hắn đều cảm thấy thật bất ngờ. Đồ nhà quê. Tên mập nhỏ tóc trắng đám người sắc mặt lập tức liền trầm xuống, cái kia mặt đen quạ đen tình mặt đen càng đen hơn. Cái gì Vương gia đại tiểu, những thứ này tiểu miêu tiểu cẩu, chúng ta nghe cũng không có nghe nói qua. Đúng vậy a? Dạng này thần dược cũng không thể làm cho những này tiểu miêu tiểu cẩu làm hại. Tiểu mập mạp cùng cái kia một thân tà khí thanh niên ngươi một lời ta một câu, nhưng là đem cái kia Vương gia đại tiểu tức giận một trương mặt trắng đều biến thành màu gan heo. Các ngươi tự tìm cái chết. Vương gia đại tiểu giận dữ, sau đó đưa tay liền một trường hướng về phía trước nhấn ra. Hắn toàn bộ bàn tay tại nhấn ra một sát na kia, đã biến thành kim hoàng sắc, kim quang sáng chói đang lóe lên. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu Mập Mạp trực tiếp một quyền đập ra ngoài, một quyền này của hắn, cùng Vương Gia Đại Thiểu một trường kia, nhưng là có khác nhau một trời một vực. Tiểu Mập Mạp đập ra một quyền này, trên nắm tay không có một tia năng lượng ba động, dường như lập tức đánh ra một dạng, không có pháp lực ba động, cũng không có thần lực tuôn ra. Vương Gia Đại Thiểu sau lưng mấy người kia đều cười, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, tu vi như thế yếu cũng dám gây phương Đông Đại thiếu, chẳng lẽ mấy tên này là từ Đại Sơn chi bên trong đi ra dã nhân bất thành. Đây là 6 Tiêu Lộ Kiến đến tiểu mập mạp đánh ra một quyền này, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. "Chết đi." Vương Gia Đại Thiểu nét miệng lên, lộ ra một cái khinh thường cùng nụ cười tàn nhẫn, bàn tay màu vàng nóng bao phủ trước người một phương hư không, đánh ra xuống. Đụng. Bàn tay màu vàng nóng cùng tiểu mập mạp cái kia bình thường không có gì lạ nắm đấm trong nháy mắt và chạm tại liêu nhất lên, sau đó, tất cả mọi người trong mắt đều lồi đi ra, dương lên miệng có thể nhét tiến một cái chứng vị. Vương Gia Đại Thiểu nụ cười cứng lại, sau đó, gương mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn cùng đau đớn. Giang một tiếng giòn nét vô cùng xương cốt gãy âm thanh vang lên. Chỗ Hữu Nhân Đô có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, cả người người tới mê hoặc đại sảnh, tiên tính đến một cây tú hoa châm rơi xuống trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Sau đó, Vương Gia Đại Thiểu phát ra một tiếng giống như như rết kêu thảm, toàn bộ cánh tay màu và nóng, vậy mà quỷ dị nhăn nhó, cả người bay ngược ra ngoài. Cái này xấu. Nhìn thấy một màn này, chỗ Hữu Nhân Đô tròn váng, cái này tiểu mập mạp bình thường không có gì lạ một quyền, lại có uy lực như thế, đem Vương Gia Đại Thiểu một quyền đập bay ra ngoài. Cắt. Con tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là một cái không chịu nổi một kích phế vật. Tên mập nhỏ tóc trắng khinh thường nói, người người người xấu. Cùng Vương Gia Đại Thiểu cùng nhau mấy tên thanh niên kia cũng thay đổi sắc mặt, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra cái này tiểu mập mạp vậy mà giả heo ăn thịt hổ, một quyền liền đánh bại Vương Gia Đại Thiểu. Giết hắn cho ta. Vương Gia Đại Thiểu cái kia âm thanh giận dữ truyền đến, hắn đau cơ hồ hôn mê bất tỉnh, hắn từng có lúc nhận qua nặng như thế thương a, một cánh tay cẳng tay đều gãy thành vài đoạn. Giết ngươi kích thước. Tên mập nhỏ tóc trắng bước ra một bước, trực tiếp tại chỗ tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở đàng từ bò dưới đất lên Vương Gia Đại Thiểu trước người. Đục. Tiểu mập mạp không do dự, thẳng tiến không lùi, một quyền đập ra trực tiếp nện ở vương gia đại tiểu trên lồng ngực một hồi tiếng xương gãy vang lên lập tức liền tại vương gia đại tiểu trên thân vang lên một quyền này nhưng là đem vương gia đại tiểu lồng ngực đều nện đến sụp xuống ngũ tạng lục phủ trở thành một đống thịt nát thân thể sinh cơ lập tức liền đoạn tuyệt gia hỏa này 6. tiêu lộ đã nhìn ra cái này tên mập nhỏ tóc trắng hiện ra càng là võ đạo chiến kỹ trên đời này chân chính nắm giữ võ đạo chiến kỹ nhân bất nhiều lão đại cái này tiểu mập mạp e rằng cùng ngươi đồ đệ kia có chút quan hệ a tiểu hắc hát hướng tiêu lộ truyền âm nói tiêu lộ không nói gì hắn nhìn qua phía trước cái kia tiểu mập mạp gia hỏa này một quyền đập chết ngự hư danh giới tu sĩ cũng không hoảng, vẫn như cũng một mặt bình tĩnh, loại này can đảm, nhưng cũng cam minh. Cái kia Vương gia đại tiểu, mặc dù không học không thuật nhưng mà dù sao cũng là nam đế thành thành chủ nhi tử, một thân tu vi, đã cơ hồ một chân bước vào cảnh giới bản thân. Liên xếp như tại Đông Hoàng thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, cái này Phương Đông đại thiếu cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu nhân vật, nhưng mà, một nhân vật như vậy, lại bị nhân sinh sinh đánh chết. Người người người sáu, cùng Vương gia đại tiểu cùng nhau mấy cái kia thanh niên tu sĩ đã nói không ra lời, hoảng sợ nhìn qua cái kia tên mập nhỏ tóc trắng, Vương gia đại tiểu vậy mà chết, Vương gia đại tiểu vậy mà chết cái kia tên mập nhỏ tóc trắng trực tiếp một quyền đập vỡ trưng bảy thiên long cỏ cái kia quầy hàng nắm lên bên trong gốc kia thần dược quay người liền vọt ra khỏi kiếm cát cùng tên mập nhỏ tóc trắng cùng nhau cái kia một thân tà khí người thanh niên cùng với đầu kia hóa thành hình người quạ đen tinh, cũng liền vội vàng đi theo tiểu mập mạp liền xông ra ngoài lúc này kiếm cát giao dịch trong đại sảnh nhân tài lấy lại tinh thần giao dịch trong đại sảnh lập tức sôi trào, vương gia đại thiếu chết lệnh chỗ hữu nhân đô khiếp sợ đến cực điểm không có ai nghĩ đến vậy mà lại có người dám ở nam đế thành bên trong ra tay đánh giết nam đế thành thành chủ nhi tử các ngươi chết chắc sáu Cùng Vương Gia Đại Thiếu cùng nhau mấy cái thanh niên tu sĩ sắc mặt trắng bệ, tay chân băng lãnh, mấy nữ kia tử cũng đều hoa dung thất sắc, nhưng mà, trong mắt bọn họ, tiểu mập mạp bọn người đã đợi cùng là người chết. Dù sao, giết Vương Gia Đại thiểu còn có thể sống. Phải biết, nơi này chính là Nam Đế Thành, Vương Gia Đại thiểu lão cha chính là Nam Đế Thành thành chủ, đó là một cái vương giả danh giới cường giả. 231 chương 234, phong đô quỷ vực Vương Gia Đại Thiếu bị người giết chết tại kiếm các tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Nam Đế Thành, tất cả tu sĩ xuống sao, toàn bộ Nam Đế Thành, nhấc lên sóng to gió lớn. Một cỗ khí tức cường đại từ trong thành chủ phủ hạo đã mà ra, vương giả uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam Đế thành, trong thành tất cả tu sĩ tại cố uy áp này phía dưới nơm nớp lo sợ, không có nhân bất động dung. Vương thành chủ tức giận, chẳng những phái ra trong thành chủ phủ tất cả cao thủ, càng là tự thân xuất mã. Không có ai cho rằng tiểu mập mạp mấy người kia có thể sống. Bất quá, tiểu mập mạp mấy người cũng không ngu ngốc, tại đánh chết vương gia đại thiếu sau đó, liền lập tức vọt ra khỏi Nam Đế thành, trực tiếp trốn vào vô tận sơn mạch. Lúc này Tiêu Lộ bọn hắn theo đuôi tại tiểu mập mạp đám người sau lưng, độc cô thu ảnh càng là cố ý lưu lại một chút vết tích đem Nam Đế Thành trong cao thủ đưa vào Đại Sơn Chi bên trong. Không thể không nói, Tiểu Mập Mạng ba tên kia thật sự là có chút bản lĩnh, nhất là cái kia Tiểu Mập Mạng, càng là tinh thông tiềm ẩn chi thuật. Nếu không phải là độc cô thu ảnh cố ý lưu lại một chút dấu vết để lại, nhường Nam Đế Thành cao thủ có thể một đường đuổi tiếp. Tiểu Mập Mạng bọn người chỉ sợ sớm đã trốn được không còn bóng dáng. Tiêu Lộ muốn thừa cơ hội này, đem Nam Đế Thành trong tất cả vương gia cao thủ đưa vào Đại Sơn Chi bên trong. Với anh, một cỗ cường đại yêu lực ba động đột nhiên tại Đại Sơn Chi bên trong bộc phát, Tiểu Mập Mạng bọn hắn rốt cục vẫn là nhường vương gia một cái cao thủ đuổi kịp. Na đầu quả tinh tại xuất thủ, cùng một tên người mặc thanh ý trung niên nhân chiến tại liều nhất lên. Quả đen tinh hiện ra bản thể, đó là một đầu yêu khí trùng thiên, như là một tòa núi nhỏ hướng điểu, chỉ là hai cánh bá rơi, liên lệnh một đầu sơn linh vỡ nát, yêu khí trùng tiên. Nhưng mà, giữ na quả đèn tinh giao thủ thanh ý trung niên nhân cũng rất cường đại, hiện ra đủ loại thần thuật, giữ na đầu quả đen tinh đấu ngang sức ngang tài. Nhưng mà, cái kia thanh ý trung niên nhân chỉ có một người, tiểu mập mạp một phương nhưng là có ba người, tiểu mập mạp giữ na cái toàn thân tả khí thanh niên tu sĩ đương nhiên sẽ không nhường Bá Tiểu Mập Mạp ở trong hư không cất bước, trực tiếp từ phía dưới vọt lên, một bước trăm trượng, lập tức liền dồn đến Trung Niên Nhân sau lưng, sau đó trực tiếp một quyền đánh kích mà ra. Với anh, Tiểu Mập Mạp trước người hư không đều ở đây nắm đấm của hắn phía dưới chấn động lên, tại thời khắc này, nắm đấm của hắn vẫn như cũ bình thường không có gì lạ, không có thần quang chói mắt đang lóe lên, không có ngập trời thần lực ba động, chính là thật đơn giản một quyền, lại cho thấy uy lực cực lớn, dung chuyển trước nắm đấm phương một cái phiến hư không. Võ đạo chiến kỹ, Trung Niên Nhân giật nảy cả mình, lúc này. Hắn cũng lại khó mà bảo trì trấn định, một cú cường đại tới cực điểm pháp lực từ trên người hắn hạo đãng mà ra. Phong! Trung niên nhân hét lớn một tiếng, toàn bộ hư không trong phút chốc phảng phất ngưng kết thành một khối, một cỗ sức mạnh cực lớn, đem Vương Viên trong phạm vi mấy trăm trượng một phương hư không giam lại. Tiểu Mập Mạp giữ na đầu quả đen tinh, lập tức liền bị định trụ ở bên trong hư không, trung niên nhân thần thông khó lường, càng là lập tức chấn phong ở hai đại cao thủ. Nghĩ không ra ngươi cái này tiểu Mập Mạp lại là võ đạo nhân, vậy càng thêm đáng chết. Trung niên nhân trên thân nở rộ rực rỡ thần quang, lời nói lạnh giá đến cực điểm. Ngay tại trung niên nhân muốn xuất thủ đánh giết bị chấn phong ở trong hư không tiểu mập mạp giữa na đầu quạ đen tinh thời điểm, phía dưới trong núi rừng đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, một phương sơn lâm trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng hạo đãng liêu khai tới, một tôn toàn thân nở rộ màu xanh lục ánh sáng rực rỡ thần lô từ phía dưới vọt ra, toàn bộ địa vực lập tức âm phong từng trận. Xanh biếc thần trong lò, xông ra liếu nhất đạo đạo hư nhạt không thật thân ảnh, đó là vô số hung hồn lệ phách, xanh biếc thần trong lọ, phản phất liên thông một phe này quỷ vực. Huyền âm quỷ khí hạo đãng, diện tích hơn 10 dặm đều có thể cảm ứng được cỗ này khí tức kinh khủng. Âm âm 6 được trung niên người lấy khó lường thần thông chấn phong ở một phương hư không chấn động lên, từng đạo hư đạo không thật quỷ ảnh đánh thẳng vào phía kia hư không. Chỉ là trong chốc lát, từ thần trong lò lao ra huyền âm quỷ khí liền đem phía kia hư không bao vây lại. Trên ngọn núi lớn hoàng không lập tức quỷ ảnh lay động, phản phất mở ra quỷ môn quan một nửa dạng. Đây là sáu. Ẩn thân ở xa xa tiêu lộ bọn người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vậy từ phía dưới lao ra một tôn thần lô, là một tôn quỷ lô. Cái kia toàn thân tà khí tiểu tử nguyên lai là người trong bị đạo. Độc cô thu ảnh nói lúc này, cái kia toàn thân tà khí thanh niên tu sĩ đang xếp bằng ở phía dưới, toàn lực khu động cái này một tôn quỷ lô, tựa hồ vô cùng phí sức. ông, quỷ lô chấn minh lên, phát ra sấm nhân xanh biết tà quang, quỷ khí trung thiên, một cỗ thôn thiên chi lực tại quỷ bên trong lò nhanh chóng tạo ra, hư không đều cơ hồ sổ xuống. giống, là thiên quỷ thần lô, ngươi là quỷ đế truyền nhân. trung niên nhân gầm thét liên tục, hắn gặp lớn lao hung hiểm, đã không để ý tới hướng bị hắn cầm cố lại tiểu mập mạp na đầu quả đen tinh ra tay rồi. Đúng, hư không một hồi kỵ chấn, được trung niên người chấn phong ở một phương hư không hỏng mất. Tiểu mập mạp cùng quả đen tinh trước tiên vọt ra. Thiên quỷ thần trong lò vọt ra khỏi ngập trời huyền âm quỷ khí, hướng về phía trước bao phủ mà ra. Phong quyển tàn vân một hở dạng, đem trung niên nhân kia cuốn trở về. thôn phệ tiến vào vạn quỷ bên trong lò. Ông. Thiên quỷ thần lô chấn động, âm trầm khí tức kinh khủng ở trong thiên địa hạo đẳng, toàn thân phát ra xanh lét tà quang, trôi nổi ở trong hư không. Huyền âm quỷ khí mãnh liệt, có vô số quỷ ảnh tại ẩn hiện. Đụng, đụng, đụng, đụng, chín. Mãnh liệt tiếng va đập từ vạn quỷ trong lò truyền ra. Trung niên nhân kia cũng chưa chết, đang chủng kích thiên vị thần lô, muốn từ bên trong lao ra. Ông. Thiên vị thần lô chấn động, vậy mà dần dần biến hóa giống như như ngọn núi lớn nhỏ, vô tận huyền âm quỷ khí đang cổ trào, màu xanh lục tà quang chiếu sáng cả bầu trời. Đáng giận, gia hỏa này sao lại mạnh mẽ như thế, e rằng một chân đã bước vào vương giả cảnh giới. Tiểu mập mạp đám người sắc mặt rất khó nhìn, nếu là chân chính thiên quỷ thần lô, liền xem như chân chính vương giả bị thu vào đi, chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc hóa thành một bãi máu đặc. Nhưng vấn đề là tòa này quỷ lô, cũng không phải thật sự là thiên quỷ thần lô, trong lúc nhất thời nhưng là không thể luyện hóa trong lọ tiền kia vương giả cao thủ. Động tĩnh của nơi này, tất nhiên sẽ bị vương giả những cao thủ khác cảm thấy được tiểu mập mạp bọn hắn cũng không thể không mà bắt đầu lo lắng nếu là vương gia cao thủ đến bọn hắn chỉ sợ cũng phải xui xẻo. ba người đồng loạt ra tay hợp lực thôi động tòa kia quỷ lô từng đạo màu xanh lục phù văn bắt đầu từ cái kia giả thiên quỷ thần lọ thân lọ phía trên nổi lên sau đó hướng bên trong lọ là cớn vào đi phù văn cổ xưa dẫn động một phương thiên địa linh khí vô tận linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến chui vào tòa kia quỷ trong lọ quỷ bên trong lọ lập tức liền chuyển ra hoảng sợ gáy hét một lực lượng kinh khủng ba động từ quỷ lô phía trên hạo đẳng liêu khai tới phản phất có một tôn đáng sợ quỷ vương tại quỷ bên trong lọ vừa tỉnh lại một dạng làm cho người kinh hãi run sợ Tại vô số phù văn cổ xưa từ thân lò phía trên lao ra, là gấn vào quỷ bên trong lò sau đó, bên trong lò liền xuất hiện một đoàn màu xanh lục quỷ hỏa đang lóe lên. Một cô rét lạnh giá rét thấu xương khí tức lập tức từ quỷ bên trong lò hạo đãng đi ra. Một phương hư không tựa hồ cũng muốn đóng kết một dạng, tên mập nhỏ tóc trắng ba người trên thân xuất hiện một tầng băng xương, ba người toàn thân đều ở đây nhẹ nhàng run dậy. Đây là một kiện vương giả quỷ khí. Tiêu lộ bọn hắn nhìn thấy quỷ lô hiện lên phù văn cổ xưa, đều vô cùng giật mình. Có thể in dấu lên loại này hội tụ bát phương linh khí, lệnh thần binh thể hiện ra huy lực cực lớn phù văn người, tuyệt đối là quỷ đạo trong vương giả. Phong Đô Quỷ Phủ là Thiên Hạ Quỷ Tông, trong thiên hạ tất cả quỷ đạo tu sĩ, cũng có thể nói là phong đô quỷ đế đồ tử độ tôn, cái này vương giả quỷ khí, tất nhiên là xuất từ phong đô quỷ phủ một mạch. Lúc này, lơ lửng ở trên trời tòa kia quỷ lô, từ từ nhỏ dần, bên trong truyền ra từng trận phong lôi chi thanh, cuối cùng đã biến thành to như nắm tay. Không cần phải suy nghĩ nhiều, vương giả quỷ binh sức mạnh, tuyệt đối không phải đại năng danh giới nhân gian tu sĩ có thể chống lại, vương gia tên kia cao thủ, bị luận chết. Đi. Luận chết vương gia tên kia cao thủ sau đó, tiểu mập mạn bọn hắn không có bất kỳ cái gì chần chừ, lại một đầu vọt vào vô tận núi Linh Chi Trung ngay tại tiểu mập mạc bọn hắn vừa mới rời đi, một đạo giống như thần hồng một dạng đội quang liền xuất hiện ở viễn không phía trên, kinh khủng pháp lực ba động hạo đã mà tới. Đây là sáu huyền âm quỷ khí, còn có vương duy khí tức, chẳng lẽ càng là phong đô quỷ vực nhân giết thiếu thành chủ? Lão đạo sĩ tự lẩm bẩm, âm thanh đều đang run rẩy. Phong đô quỷ vực, đây chính là so tất cả thái cổ thế lực càng thêm cường đại cùng đáng sợ một thế lực, không có ai biết phong đô quỷ vực ở nơi nào, phong đô quỷ vực người đều vô cùng thần bí, thậm chí có người đã từng hoài nghi tới phong đô quỷ vực có phải tồn tại thật hay không. Bá thần hồng kinh thiên lại có một đạo độn quang từ phương xa đại sơn chi bên trong bật ra, trong khoảnh khắc liền đã đến phụ cận, một cái khắc vương già cao thủ đến, đến rồi. Gặp qua thuốc tổ, trung niên nhân tu lại độ quang, xuất hiện ở lão đạo sĩ trước người, sau đó hướng lão đạo sĩ cung kính thi lễ một cái, cái lão đạo sĩ này, càng là trung niên nhân Tổ tổ. Chỉ có cảnh giới bán thần tu vi 6. Ẩn thân ở trên bầu trời tiêu lộ chờ nhân bất cấm hơi không kiên nhẫn, người tới cũng là một chút bất nhập lưu ra hỏa, căn bản vốn không đáng giá ra tay a. Chỉ đưa tới hai đại đội vương giả đều không phải là nhân cấp tu sĩ, đây không phải tiêu lộ nguyện ý thấy. Giết hai người kia, đối với vương gia cũng không có ảnh hưởng gì. Tiểu Hắc, giao cho ngươi. Tiêu Lộ trầm tư một chút, sau đó liền hướng về kia tên mập nhỏ tóc trắng bọn người biến mất phương hướng ngự không phi hành mà đi. Vui lòng ra sức. Tiểu Hắc hướng Tiêu Lộ hơi hơi con người, vô cùng thân sĩ nói. Lúc này, phía dưới cái kia hai cái vương gia tu sĩ đang tại trò chuyện, quỷ đế nhất mạch truyền nhân vậy mà xuất hiện ở ở đây, cái này khiến hai người này rất là chấn kinh. Đột, đột nhiên, lão đạo sĩ kia cùng trung niên nhân chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang trầm, thiên địa đều chấn động một cái, bọn hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Tha mạng sáu. Không sáu. chỉ thấy một cái bàn tay đen thủi, phát ra vô tận thiên địa chi lực bao phủ một phương bầu trời đang tại hướng vương gia cái kia hai cái tu sĩ đánh ra xuống đại thủ hạo đã xuống sức mạnh trong nháy mắt liền đem hai người này đánh thành bụi trực tiếp hình thần câu diện bá giết hai người này sau đó tiểu hắc hát trực tiếp biến mất ở bên trong hư không hướng tiêu lộ bọn người biến mất phương hướng đổi tới đây đều là người nào tiểu hắc hát rời đi sau đó xa xa một chỗ trong rừng tây vô thanh vô tức đi ra liếu nhất đạo giống như quỷ mị bóng đen người này toàn thân đều trùn lên trong quần áo đen trên đầu cũng mang theo một cái màu đen khăn trùn đầu chỉ lộ ra một đôi không mang theo một tia tình cảm hai mắt, lạnh lùng hướng tiểu Hắc biến mất phương hướng nhìn lại. 232 chương 235, giao chỉ thánh tử Bạch Phát tiểu mập mạp bọn hắn vẫn tại đảo vòng, Bạch Phát tiểu mập mạp vô cùng giàu hạn, đơn giản so ngàn năm lão quỷ còn muốn khốt khéo, hắn cùng với đầu kia quả đen tinh, còn có cái kia quỷ đạo tu sĩ, tại vô tận núi linh chi trung ước chừng đi vòng vo hơn 10 ngày, ước chừng rời đi Nam đế thành có vạn dặm xa, mới từ đại sơn chi bên trong đi tới. Xui Xiêu A, đi ra núi lớn một khắc này, tiểu mập mạp cả người đều sủi lơ xuống, hai người khác cũng chẳng tốt hơn là bao, ba người đều chật vật tới cực điểm, tóc xóa tung quần áo tổn hại, giống như là ba cái đệ tử cái băng. Chơi chiêu một chiếu, tiểu mập mạp bọn người ở tại một dòng suối nhỏ bên trong rót một bụng nước suối sau đó, đang muốn tiếp tục hướng có dân cư địa vực mà đi. Nhưng mà, ngay lúc này, bốn đạo nhân ảnh nhưng là vô thanh vô tức xuất hiện ở bên dòng suối nhỏ bên trên cỏ. Bốn người này lúc xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu, giống như là từ bên trong hư không trực tiếp đi ra một dạng, liền một tia ba động, một tia khí tức cũng không có. Trốn. Tiểu mập mạp trực tiếp liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, liền muốn phóng lên trời, lực không phi hành mà đi. Đúng. Hư không một hồi kịch trấn. Quỷ kia đạo thanh niên trực tiếp đánh ra giả thiên quỷ thần lô, huyền âm quỷ khí hạo đẳng, hắn không phải muốn công kích bốn người kia, mà là lấy cái này vương giả quỷ khí hộ thân, muốn phá không bay đi. Hoa. Wow. Đầu kia quả đen tinh trực tiếp hiện ra bản thể, đập hai cánh, nhấc lên một cô mãnh liệt cương phong, đem chúng quanh cây cối đều phá đổ, giống như đại yêu xuất thế, muốn bay đi. Không thể không nói, ba tên này thực sự quá giả hoạt rồi, đều nghĩ chính mình trước tiên chạy khỏi nơi này, hoàn toàn không có nghĩ qua phải hướng đối phương ra tay. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở ba người trước người nhân vật, không cần hỏi, tu vi tuyệt đối phải so với mình bọn người cao hơn nhiều. Ba cái gia hỏa đều không hẹn mà cùng lựa chọn đạo tẩu. Hắc hắc. Cái kia đột nhiên xuất hiện bốn người ở trong, một người mặc áo đen thanh niên cười nhẹ hai tiếng, sau đó trực tiếp khẽ vươn tay, một cái bàn tay đen tuổi trong nháy mắt ngưng nhẹ ra, vào về phía trước. Kẻ đầu tiên đảo tẩu tiểu mập mạp lập tức liền bị cái kia bàn tay đen tuổi tóm gọn, bị cái kia đen y thanh niên trực tiếp bắt trở về. Người mặc thanh y, một đầu thanh phát thanh niên, cũng tại ra tay, một đạo màu vàng thần quang từ trên người hắn bật ra, trong chốc lát đuổi kịp đầu kia đã bay lên giữa không trung quạ tinh, đem đầu kia quả đen tinh vây lại cái giàn chắc. Hoa. quả đen tinh liều mạng giãy yêu khí hạo đãng. Toàn thân lông Vũ chấn động, phảng phất hóa thành từng thanh từng thanh thần binh, âm vang không ngừng, muốn chặt đứt đạo kia kim sắc thần quang. Nhưng mà, không cần phải suy nghĩ nhiều, đầu kia quả đen tinh không thể chặt đứt trên người đạo kia giống như kim sắc dây thừng một dạng thần quang, thẳng tắp từ giữa không trung đập xuống. Mà cái kia quỷ đạo thanh niên tu sĩ mặc dù có vương giả quỷ khí nơi tay, cũng không có thể đỡ tẩu, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn tòa kia quỷ lô, bị bốn người kia bên trong một người cầm đầu thanh niên trực tiếp đưa tay hái được đi. Tiểu Mập Mạc ba người đều ra thủ đoạn, thế nhưng là không có một cái nào có thể từ nơi này bốn cái đột nhiên xuất hiện người thần bí trong tay chạy trốn đi, lần này Tiểu Mập Mạp bọn hắn lập tức kinh ngạc cái hồn bay phát tán. Bốn vị tiền bối, tha mạng 6. Cái kia tiểu Mập Mạp gặp một lần đảo tàu vô vọng, lập tức liền một cái nước mắt một cái nước mũi cầu khẩn. Tiểu nhân bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có vợ con, các tiền bối giống như phong cái giấm một dạng, thả chúng ta a. Đầu kia quả đen tinh cũng quỳ xuống trước tiểu thanh trước mặt, chỉ kém ôm tiểu Hắc bắt đuổi. Dựa vào, ngươi là đầu yêu tinh thật là, cũng có 80 tuổi lắm mẫu. Tiểu Hắc nghe xong, không khỏi vui vẻ, đầu này yêu tinh thực sự quá có cá tính. Đại hiệp, tha mạng A6. Quỷ kia đạo thanh niên tu sĩ khoa trương hơn càng là quát to một tiếng liền đầu giảm xuống đất quỷ liêu tiêu lộ trước người thực sự là vật họp theo loài nhân dĩ quân phân, ba tên này vậy mà có thể cùng tiến tới tới nhưng cũng là tính là thế gian hiếm thấy tổ hợp hừ hừ ba người các ngươi ra hỏa cũng dám đào tàu lão hắc ta rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng tiểu hắc một mặt giữ tợn nhìn trầm trầm tiểu mập mạp bọn hắn nói tiền bối tha mạng à chúng ta có mắt như mù nếu là biết là ngài liền xem như an tim hùng gan bảo chúng ta cũng không dám trốn a ba người đau khổ cắt tiêu lộ bọn hắn bị ba tên này triệt để té xỉu lôi đảo Ba tên này, đầy miệng chạy đại sơn, thực sự là trợn tròn mắt nói lời bịa là đâu, bọn hắn căn bản muốn không biết tiêu lộ bọn họ là ai. Trước tiên một người tự đoạn một tay. Tiểu Hắc đằng đằng sát khí nói, xem các ngươi còn thế nào rồi. Cái gì? Thật sự nghiêm trọng như vậy? Tiểu Mập mạc ba người bọn hắn nghe xong, đều tựa hồ bị sợ choáng váng một dạng. Ba tên này thực sự quá biết đóng kịch, nếu là tiêu lộ bọn hắn không phải biết ba tên này lai lịch lời nói, e rằng liền muốn bị ba tên này hốt du. Tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Lúc này, Tiêu Lộ lên tiếng, lại để cho tiểu xuống, ba tên này liền muốn chó cùng đường quay lại cắn. Ba tên này gặp người tỏ ra yếu kém để, nhưng là trong bóng tối chuẩn bị. Chỉ cần tiêu lộ bọn hắn buông lòng xuống, ba tên này chỉ sợ cũng phải hướng bọn hắn làm có dễ. Nhưng mà, tiểu mập mạp bọn hắn nhưng lại không biết, bọn họ những thứ này manh khóe, tại tiêu lộ đám người trước mặt không có một chút tác dụng nào, coi như tiêu lộ bọn họ đứng lấy bất động, tùy ý tiểu mập mạp bọn người ra tay, tiểu mập mạp mấy người cũng khó mà làm bị thương tiêu lộ bọn hắn một chút, lại càng không cần phải nói là đánh lén. Cái này xấu. Cái tiêu quỷ giáp xuống đất tiểu mập mạp chờ nhân bất cấm liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ bọn hắn bị cái này bốn cái người thần bí xem thấu. Bọn hắn đang do dự, cần ra tay hay không? Tiểu Mập Mạp do dự một chút, nhưng mà cuối cùng đều từ bỏ, đối phương tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng chống lại, đối phương muốn giết bọn hắn, cùng giống chết một con kiến không có khác gì. Tiểu Mập Mạp bọn hắn từ dưới đất đứng lên, thấp phẩm bất an trong lòng. "Tiêu Nhị là gì của ngươi?" Tiêu Lộ mặt không thay đổi nhìn qua Bạch Phát Tiểu Mập Mạp đạm nhiên vấn đạo, dù sao trước mắt cái này Bạch Phát Tiểu Mập Mạp cùng hắn cái kia tiện nghi đồ đệ Tiêu Nhị thật sự là quá giống, nhưng mà, cái này Tiểu Mập Mạp tuyệt đối không phải là Tiêu Nhị. "Ngươi sáu?" Tiểu Mập Mạp nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, chính là cái kia một thân tà khí quỷ đạo thanh niên tu sĩ cùng đầu kia đã có thể hóa thành hình người quạ đen tinh, đều ăn rồi cả kinh, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Lần này bọn hắn cũng không phải là bộ, mà là thật sự sợ. Các ngươi là người nào, nếu là muốn tìm Tiêu Nhị mà nói, có thể đi vô địa, đương nhiên, các ngươi nếu là có lá gan này mà nói. Tiểu Mập mạp sắc mặt thay đổi mấy lần, nói tới, Tiêu Lộ bọn người nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cái này tiểu Mập mạp, e rằng thật vẫn cùng vô địa Tiêu Nhị có quan hệ thế nào, bằng không, cái này tiểu Mập mập cũng sẽ không nhận biết Tiêu Nhị. Phải biết, nam vực cùng đông thổ cách nhau không chỉ ngàn vạn dặm, Phạm Nhân liền xem như cố gắng cả đời đều tuyệt đối không cách nào từ Đông Thổ đi ngang qua Trung Nguyên, đi tới Nam Vực, liền xem như có thể ngự không phi hành tu sĩ, muốn từ Đông Thổ đi tới Nam Vực, không ngừng bay, sợ rằng cũng phải bay lên mấy chục năm, có thể vượt qua truyền thống cổ truyện tiễn đưa trận, đều trưởng không tại các đại thế lực trong tay, bình thường tu sĩ là tuyệt đối không cách nào tiếp xúc đến loại này truyền thống trận. Hừ hừ, ngươi quả nhiên là nhận biết Tiêu Nhị, nói đi, ngươi cùng Tiêu Nhị là quan hệ như thế nào? Tiểu Hắc cười tà đi lên một bước, lạnh lùng nhìn Tiểu Mật Mạng, giống như là một tôn cao cao tại thượng ma thần đang trông xuống sâu kiến một dạng. Mặc dù nhỏ đen không có bên ngoài ra cái gì khí tức, nhưng mà, tiểu mập mạp bọn người vẫn như cũ cảm thấy lớn lao cảm giác các bác, kinh hồn tang đảm, giống như bị một đầu kinh khủng hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm đồng dạng. "Vô địa chi chủ Tiêu Nhị, giới tu luyện bên trong ai không nhận biết?" Tiểu mập mạp nói, hắn rất dê sồn có chút cổ quái, trong lời nói tựa hồ có chút đố kỵ. "Vô địa chi chủ." Tiêu Lộ chờ nhân bất cấm khẽ giật mình, "Tiêu Nhị tiểu tử kia vậy mà tại giới tu luyện bên trong xông ra một cái cái gì chủ danh hào tới?" đường nhỏ ca ca, nghĩ không ra ngươi cái kia tiện nghi đồ đệ thật không ngờ cao minh a. Độc cô thu ảnh vừa cười vừa nói, bất quá mười mấy hai mươi năm, cái tiêu tiêu nhị cũng đã nhanh chóng trưởng thành, trở thành vô địa chi chủ. độc cô thu ảnh bọn hắn đều rất bội phục tiêu lộ ánh mắt. tiêu nhị tiểu tử kia không để cho ta thất vọng. tiêu lộ gật đầu một cái nói, nhưng mà hắn vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh, cũng không có bất kỳ biểu tình gì. người là sáu. tiểu mập mạc nghe được tiêu lộ cùng độc cô thu ảnh sau khi nói chuyện, một đôi mắt đều phồng đi ra, cứng họng, trong lúc nhất thời càng là nói không ra lời. cái tiêu tà khí lượn quanh thanh niên cùng đầu kia hóa thành hình người đen tinh cũng đều há to miệng, mở to hai mắt, một mặt vẻ mặt khó thể tin. Lão đại của chúng ta chính là Tiêu nhị sư tôn, ngươi một thân này võ đạo chiến kỹ, rốt cuộc là cùng ai người học?" Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Tiểu Mập Mạp trầm giọng nói, "Trong thiên hạ võ giả, có thể dùng Vượng Mao Lân Giác để hình dung, cái này Tiểu Mập Mạp, tu luyện tuyệt đối là chính tông nhất võ đạo công pháp, bằng không cũng sẽ không hai quyền liền đập chết Nam Đế thành Vương gia đại thiếu. Như thế nào? Sợ choáng văng a?" Tiểu Hắc nghiêm nghị nói, "Cái này Tiểu Mập Mạp thực sự vô xỉ a. Cái này cái này cái này sáu. Tiểu Mập Mạp bị Hắc vừa quát, lập tức từ trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lại, tay chân luống cuống lại ngã quỵ ở trên mặt đất, hướng Tiêu Lộ Quỷ Lệ đứng lên. Đồ đồ đồ Tôn gặp qua sư tổ 6. Tiểu Mập Mạp Cá Lâm nói xong câu nói này sau đó, liền cũng lại nói ra lời, hướng Tiêu Lộ đi đầu giảm xuống đất đại lễ. Phong đô Quỷ Vương môn hạ Tống Thu xin ra mắt tiền bối. Vu Sơn yêu tộc truyền nhân Ốc Diệu xin ra mắt tiền bối. Cái kia một thân tà khí thanh niên cùng đầu kia quạ đen tinh cũng liền gấp hướng Tiêu Lộ hành lễ, không dám thất lễ, phải biết, vị này chính là Vu địa chi chủ sư Tôn a. Các ngươi cứ như vậy dễ dàng liền tin tưởng ta là Tiêu Nhị sư Tôn. Tiêu Lộ nói, cái này 6 đầu dàm xuống đất tiểu mập mạp nghe vậy lập tức liền ngẩng đầu lên, quỷ kia vương môn hạ khuôn mặt càng thêm trắng ra, chính là cái kia yêu tộc ô diệu, cũng là biến sắc. mấy tên này lai lịch cũng không nhỏ, nhất là tống ba năm cùng quạ đen tinh ô bằng, hai người này thế lực phía sau đã cường đại đến làm cho người sững sờ tình cảnh. Ta liền nói tiểu gia hỏa này như thế nào như vậy giống đầu kia mập trùng, nguyên lai là mập trùng nhi tử tiểu mập trùng. Tiểu hắc hát hùng hùng hổ hổ nói, cái này sáu, giới tu luyện bên trong hẳn là không người nguyện ý giả mạo gia phụ sư tôn. Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ, nói tới, đứng lên mà nói a. Tiêu Lộ nói: "Cái này tiểu mập mạp tính khí cùng mình cái kia tiện nghi đồ đệ thật là giống nhau như lúc, cũng là một thân khí, là một cái không an phận chủ. Gia phụ cừu nhân rất nhiều sáu." Tiểu mập mạp muốn nói lại thôi. Nguyên lai like cái này Bạch Phát tiểu mập mạp còn chưa đủ 20 tuổi, càng là Tiêu Nhị cùng Giao Chỉ Thánh mà thánh nữ sở sinh như tử, Tiêu Nhị tên kia, thật vẫn bắt Giao Chỉ Thánh mà thánh nữ tới làm áp trại phu nhân. Tiêu Nhị cũng là cao minh, tại Giao Chỉ Thánh nữ vì hắn sinh một đứa con trai sau đó, hắn liền bế quan 15 năm, thành công ngư dược Long môn, tu thành Vũ Vương chi cảnh. Tại hắn xuất quan ngày, bất hủ gia tộc lý gia cao thủ đang tại tiến đánh Vu yêu Thành. Tiêu Nhị giận dữ, liên tiếp đánh chết lý gia ba tên vương giả, trận chiến kia, thành tựu Liêu Tiêu hai vô địa chi chủ ý danh. Về sau, Giao Chỉ Thánh mà một danh đại thành vương giả rốt cục vẫn là tìm tới cửa, ai biết Tiêu Nhị vậy mà có thể cùng đến đại thành vương giả đối cứng ba chiêu, không, có vấn lạc, cuối cùng Giao Chỉ Thánh mà ngầm thừa nhận Liêu Tiêu hai cùng Giao Chỉ Thánh mà loại quan hệ này. 233 chương 236, chỉ ta độc tiên thương tiên a, đại địa a, sao có thể dạng này? Thực sự là một đóa hoa tươi cắm tại Newfoundland. Đã biết đầu này tiểu mập trùng là thế nào tới sau đó, tiểu hắc không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng tiếc hận. Giao chỉ Thánh Nữ hắn là thấy qua, như thế mạo khí chất kia, liền xem như trên 9 tầng trời huyền nữ cũng bất quá như thế à? Làm sao lại đi theo đầu kia mập chũn đâu? Nghe Tiểu Mập mạp sau khi nói xong, liền tiêu lộ đều thật lâu không nói nên lời. Độc Cô Thu ảnh bọn người càng là trợn mắt hốt mồm. Tiêu Nhị tên kia được à? Vậy mà thật sự đem Giao Chỉ Thánh Nữ cấp tới làm áp trại phu nhân? Khó trách Tiêu Nhị có thể tại Vu điệu Bình yên vô sự, nhưng là nguyên lai like sau lưng có Giao Chỉ Thánh mà ủng hộ. Mặc dù Độc Cô Thu ảnh bảy gia tuyệt thế thần trận có thể chu tiên vương giả, nhưng mà nếu là có Đại Thành Vương giả ra tay, vẫn là có thể phá thần trận kia. Ta thật sự rất hoài nghi, ngươi thật là giao trì thánh nữ sở sinh." Tiểu Hắc Tử trên xuống dưới tạ tạ hữu hữu không ngừng dò xét tiểu mập mạc, gương mặt khó có thể tin. Cũng khó trách tiểu Hắc sẽ hoài nghi, phải biết, giao trì thánh nữ thế nhưng là thiên hạ nhất đẳng nữ tu sĩ, nắm giữ dung nhan tuyệt thế, nếu là cái này tiểu mập mạp có một thành lớn lên giống giao trì thánh nữ lời nói, cũng tuyệt đối là một cái phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử. "Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau." Tiêu Lộ nói. Lúc này, Thái Dương đã biến mất ở trên đường chân trời, đêm tối muốn đến, nơi đây người ở không đến, cũng không phải một cái ở lâu trọ. Ba trăm dặm ngoài có một tòa thành trấn. Tiểu Hắc nói: "Hắn cảm ứng được nơi đó có mấy đạo khí tức cường đại, có tu sĩ tại cái kia trong thành trấn. Liền đi nơi đó a?" Nói, Tiêu Lộ liền vung tay lên, lấy nội thiên địa chi lực bao lấy đám người, đàng không mà lên, hướng 300 dặm bên ngoài tòa thành kia trấn ngự không phi hành mà đi. Tiêu Lộ hiện ra chiêu này thần thông, nhưng là lệnh tiểu mập mạp bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, liền tại Tiêu Lộ bọn người xuyên qua một chỗ sơn lĩnh thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ bên cạnh lao đến, tương Tiêu Lộ bọn hắn chặn lại. Tiểu Hắc vừa thấy được người này, con mắt lập tức liền phát sáng lên, sau đó cũng không để ý những người khác. Tại tiểu mập mạp bọn người trong ánh mắt kinh ngạc biến thành một đầu mini tiểu thạch hát long, nhào vào người kia trong lực. Người sáu, thật là người sáu. Tiên điên nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp bên trong, vậy mà dâng lên một đoàn thủy khí, thần sắc ở giữa, tựa hồ có chút kích động, nàng dường như đang cố hết sức gắp chế tâm tình của mình. Tiểu Ngọc sáu, Tiêu Lộ muốn nói cái gì, nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng lại không biết muốn nói thứ gì, thần sắc ở giữa, có chút kích động cũng không biết làm sao. Đường nhỏ ca ca, tại đại mạng. ngươi sẽ lại không bỏ lại tiểu Ngọc ca. Lưu Gia nhìn xem Tiêu Lộ, trong mắt nước mắt liều mạng chảy xuống. Tốt, là ta không đúng. Ngươi muốn thế nào đều được, đừng tức giận." Tiêu Lộ đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem Lưu Giai ôm vào trong ngực, trấn an nói. "Hoa." Wow. Lưu Giai lập tức liền khóc giống lên, trong khoảng thời gian này, nàng một người cô đơn tu luyện, lại không có sư tỉ muội, chỉ có một sư phó bầu bạn. Trước đây bị sư phó của nàng mang đi, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, Lưu Giai không có cách nào, chỉ có thể đem tất cả tinh lực đều dùng tại tu luyện cùng luyện đan phía trên. Hơn 10 năm đi qua, Tiêu Lộ cũng không nghĩ ra mình còn có thể gặp lại Lưu Giai. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt, cứ như vậy qua mấy chục năm, Lưu Giai hình dạng cũng không có biến hóa quá lớn vẫn như cũ có bé gái tính cách thiên chân vô tả. Dáng chiều phía dưới, Tiêu Lộ giữ Lưu giai đứng thẳng tại liêu nhất chỗ ngọn núi bên trên, nói tỉ mỉ đừng sau khi được qua, đã biết đối phương đủ loại tao ngộ, đều khiếp sợ không thôi. Tiêu Lộ từ Lưu giai nào biết sư môn của nàng lại là thời đại thái cổ Đan đạo tông, cái này khiến Tiêu Lộ kinh ngạc không thôi. Phải biết, Đan đạo tông truyền thừa đồng dạng vô cùng lâu đời, tại thái cổ thời đại hồng hoang, liền có nhân tế luyện tiên đan thần dược, mở rộng bản thân, cùng hồng hoang man thú chém giết, ngoan cường đem nhân tộc huyết mạch truyền thừa xuống. Lúc này Đan đạo tông, chỉ còn lại Lưu giai cùng nàng sư phó tiểu tính hai người, bất quá cái môn này nhân thực sự quá cường đại, lưu giai sư phó tiểu tĩnh tuyệt đối là một vị thánh nhân trở lên tu vi siêu cấp tồn tại. mấy chục năm trước, lưu giai cũng đã có vương giả danh giới tu vi, bây giờ nàng đã là một cái bán thánh tuột cùng thần nữ, cách thánh nhân, bất quá là cách xa một bước. lần này, lưu giai sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đến đây ở đây ngắt lấy một loại hiếm thấy thần dược, tới tế luyện một lò thần đan. hơn nữa, bây giờ lưu giai đã rất cường đại, sư phụ của nàng tiểu tĩnh đã cho phép lưu giai rời núi. thần dược, tiêu lộ nghe nói lưu giai muốn hái thuốc sau đó. Thần sắc có chút cổ quái, nếu là thần dược lời nói, trong thiên hạ e rằng liền trong truyền thuyết đế hoàng cũng không có hắn nhiều a phải biết, tiêu lộ trong đan điển nội thiên địa, đó là nhất phương thần thổ, chí ít có năm đạo thiên địa linh dịch tại tư dưỡng cái này nhất phương thần thổ. Thiên địa linh dịch vị trí khu vực, liền xem như một gốc bình thường nhất cỏ dại, đi qua quanh năm suốt tháng sinh mệnh tinh khí tầm bổ, không phải thần thảo đều biến thành thần thảo. Ha ha, lần này ngươi là gặp đúng người, nếu là thứ gì khác, ta có lẽ không có, nhưng mà nói thần dược lời nói, chỉ sợ sẽ là những cái tiêu thái cổ thế lực cũng không có ta nhiều a. Tiêu lộ nhìn xem lưu giai, rất là khi nói. "Phắc lác ga ngươi." Lưu Giai Khinh thường nói, "Như vậy đi, nếu như ngươi lần này có thể giúp ta hái tới gốc kia thần dược lời nói, ta tạm tha ngươi, như thế nào?" "Nói đến xem, là cái gì thần dược, nói không chừng trên người của ta thì có." Tiêu Lộ vô cùng tự tin, trong đan điển của hắn cái kia nhất phương thần thổ bên trong, cái gì thần dược không có. "Ngươi xác định ngươi là đang nói giỡn." Lưu Giai nhìn qua Tiêu Lộ, trong mắt có sự nổi bật đang nhấp nháy. "Hắc hắc, ta nào dám cùng ngươi nói đùa." Tiêu Lộ vừa cười vừa nói, "Hảo, ta muốn hái thần dược là một gốc bất tử thảo." Lưu Gia nghĩ nghĩ, nói, "Nhưng mà, nàng lập tức nói, Tính toán, ngươi vẫn là đi với ta cái chỗ kia ngắt lấy a. Bất tử thảo. Lần này Tiêu Lộ thật vẫn thật bất ngờ, trong truyền thuyết bất tử thảo, đây chính là trong thiên địa bất tử thần dược, truyền thuyết tán phía dưới bất tử thảo sau đó, liền sẽ thu được vô tận quả nguyên, trường sinh bất tử. Ngươi là không có khả năng có cái chủng này bất tử thần dược, Đường nhỏ Kakka, ta cần trợ giúp của ngươi. Lưu Gia nói, bất tử thần dược, liền xem như tại thời đại thái cổ, cũng bất quá đi ra vài quặng ta mặc dù không có không chết thần thảo, nhưng mà ta có thần dược số lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tiêu Lộ cũng không có hồi bại, bởi vì bất tử thần dược có thể ngộ nhưng không thể cầu thật sự, vậy ngươi mở ra ngươi nội thiên địa, nhường xem, ngươi đã có cái gì thần dược? Lưu Giai nói, bây giờ nàng cảm thấy hứng thú nhất sự tình chính là cùng đủ loại thần dược giao tiếp. Tiêu Lộ không nói gì nữa, mà là đưa tay trước người vạch một cái, một đạo hư không khe hở liền xuất hiện ở phía trước hai người, Tiêu Lộ trực tiếp mở ra nội thiên địa. đi thôi. Tiêu Lộ trực tiếp đi vào phía trước bên trong hư không. Lưu Giai đôi mắt đẹp lưu chuyển dị sắc, nàng cũng không có chần chừ, vội vàng theo sát tại Tiêu Lộ sau lưng, đi liều tiến đi. hoa Làm Lưu Giai sau khi đi vào, lập tức liền bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng tròn váng một đôi đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Cái miệng nhỏ khả ái đều quên kép lại. Đây là tiên cảnh? Như thế nào biến hóa lớn như vậy? Chỉ thấy trước mắt là một phương mênh mông vô bờ thiên địa, ở đây tường vân lượn lờ, tiên cầm bay múa, linh thú ở trong núi đi lại, từng tòa linh khí lượn quanh linh phong cao vút tại bên trên đại địa. Linh phong ở giữa, hạ khí lượn lờ, có suối chảy thắt tuôn tô điểm ở giữa, một chút linh khí hội tụ chi địa, còn có thể nhìn thấy có quỳnh lâu ngọc vũ tại ẩn hiện. Hắc hắc, nơi này có phải là tiên cảnh ta không biết, nhưng mà ở đây biến thành dạng này người chưa thấy qua, nhưng là không có giả. Tiêu Lộ đắc ý nói, hào nông đầm linh khí so với ta nội thiên địa còn muốn nồng hậu dày đặc, còn muốn chân thực. Lưu Giai tiến vào cái này nhất phương thần thổ sau đó, cả người lỗ chân lông đều thư giãn lưu khai tới. Tí ti linh khí, vậy mà chủ động từ lông của nàng lỗ xông vào thể nội. Hơn nữa Lưu Giai cảm giác chính là một phương chân chính thiên địa, thái dương, tinh thần, hoa cỏ cây cối, hết thảy tất cả đều cùng ngoại giới một dạng, cũng không có cái gì không đúng chỗ. Làm tiêu lộ đem Lưu Giai đưa đến một ngụm thiên địa linh suối phụ cận thời điểm, Lưu Giai lần nữa ngây người, linh quanh, lọt vào trong tầm mắt thấy, cũng là thần dược, Hoàng quả, âm dương tham gia, xích huyết dâu rồng sáu. Lưu Gia Liếc nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy cũng là thần dược, vô số thần dược sinh trưởng ở cái này thiên địa linh suối phụ cận địa vực, thực sự quá bất khả tư nghị. Phượng hoàng quả thụ phía trên, huyết sắc quả, giống như phượng hoàng tại dương cánh, gọn chứa giữa thiên địa tinh thuần nhất hành hỏa linh nguyên, hành hỏa tinh khí đang lượn lờ. Còn có cái kia âm dương tham gia, toàn bộ chín châu đại lục cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại này có thể hóa sinh ra âm dương tinh khí thần dược. Xích huyết cỏ râu rồng, giống như một từng cái từng cái huyết sắc tiểu long một dạng, theo gió đông đưa. Còn có vậy ngay cả Lưu Gia đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đến thần dược nhiều đến không thể đếm hết được, đây quả thực giống như là trong thiên hạ thần dược đều ở nơi này đồng dạng. Lưu Giai rung động đi qua, đột nhiên reo hò một tiếng, tựa như cùng một con con én nhỏ mở dạng, vọt vào phía trước thần dược hình thành trong hải dương. Tiêu Lộ mỉm cười nhìn đây hết thảy, dù sao hai người mấy chục năm không thấy, Lưu Giai trước đây lúc rời đi, Tiêu Lộ nội thiên địa vẹn vẹn mở không lâu mà thôi, cũng không có nhiều như vậy thần dược. Cuối cùng, Lưu Giai liền quyết định hái gốc kia không chết thần thảo sau đó, liền tại Tiêu Lộ nội thiên địa chi bên trong ở lại, tế luyện một loại có thể địch tiên vô thượng thần ăn. Dù sao Tiêu Lộ nội thiên địa chi bên trong, thần dược cái gì cần có điều có. Đối với lưu giai đan dược này tiên sư tới nói, ở đây đơn giản so chân chính tiên cảnh còn có lực hấp dẫn. Bất quá lưu giai đến cùng muốn tế luyện cái gì thần đan, lại muốn dùng đến trong truyền thuyết không chết thần thảo, cái này khiến Tiêu Lộ rất hiếu kỳ, nhưng mà lưu giai cũng không định nói ra. Cuối cùng, lưu giai lưu luyến không rời từ Tiêu Lộ nội thiên địa chi bên trong đi ra, sau đó liền trực tiếp muốn Tiêu Lộ cùng với nàng tiến đến ngắt lấy gốc kia không chết thần thảo, nàng có chút không thể chờ đợi. Lưu giai ở phía trước dẫn đường, mang theo Tiêu Lộ bọn hắn một lộ hướng tây, xuyên qua một mảnh thượng cổ di tích, vượt qua một phương vỡ nát sơn mạch, đi về phía trước gần 10.000 bên trong. Bọn hắn cuối cùng đi đến một cái đầu không đáy một khe lớn trước mặt của. Đây là một đầu đốn lượn mấy ngàn dặm đại địa khe hở, phía dưới một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, Tiêu Lộ cảm ứng được, đại địa trong cái khe ẩn ẩn có sát khí từ phía dưới truyền tới. 234 chương 237, Thái cổ chí tôn đây chính là không chết thần thảo vị trí. Tiêu Lộ nói, hắn có chút không quá tin tưởng, bởi vì nơi này cũng không phải một chỗ có thể khiến không chết thần thảo sinh trưởng linh địa. Không tệ, liền tại đây phía dưới. Lưu Gia hướng trước người đại địa khe hở một ngón tay nói. Trong truyền thuyết không chết thần thảo 6 Lúc này, lập trình mini tiểu hắc long tiểu hắc con mắt lập tức liền phát sáng lên, sau đó siêu một tiếng, từ lưu giai trong ngực bay ra ngoài, trực tiếp xông ra ngoài, nhảy vào phía trước đại địa trong cái khe. Cái này lòng tham không đáy ra hỏa. Đám người nhìn thấy một màn này, đều bị tiểu hắc cử động sợ hết hồn. Tiểu hắc phải xui xẻo. Lưu giai tự tiếu phi tiếu mông liếu tiêu lộ một mắt, sau đó nói, nàng tự hồ biết một cái gì. "Giống." Đúng lúc này, một tiếng làm thiên địa đều chấn động lên kinh khủng gầm rú từ đại địa dưới cái khe phương đột nhiên vang lên, thanh chấn trường không, lệ tiêu lộ lỗ tai của bọn hắn đều ông ông tất hưởng. Quá cổ sinh vật Tiêu lộ bọn người nghe được từ đại địa trong cái khe chuyển ra đáng sợ, tiếng giống lập tức liền biến sắc. Đại địa vết nứt phía dưới có quá cổ sinh vật xuất hiện ở không có. Và A A 6. lão đại cứu mạng A Lưu gia tỷ thu ảnh tỷ cứu mạng A Tiểu hắc kêu to lửa thiêu mông giống như từ đại địa khe hở chi trùng trùng đi ra, một đạo bóng đen to lớn cũng đi theo tiểu hắc từ đại địa khe hở chi trùng trùng ra, giống kinh khủng gầm rú kinh thiên động địa. Đầu tiên từ đại địa khe hở chi trùng trùng đi ra ngoài quá cổ sinh vật rít lên một tiếng, thiên diêu địa động, liền phụ cận sơn mạch đều băng liệt. Tiêu lộ bọn người ở tại một tiếng gầm này phía dưới cũng đều thần hồn chấn động đây là sáu, tiêu lộ bọn hắn nhanh chóng tránh lui liếu khai đi, chỉ thấy cái này từ đại địa khe hở chi trùng trùng đi ra ngoài quá cổ sinh vật, càng là một con rồng, một đầu toàn thân bao trùm vừa dày vừa nặng vảy màu đen, trên lưng sinh trưởng ra hai cánh rực long. tiểu hắc gia hỏa này vô cùng không có nghĩa khí, hắn từ đại địa khe hở chi trùng trùng sau khi đi ra liền trốn ở liếu tiêu lộ phía sau bọn hắn, hoàn toàn không có hắc long vương uy nghiêm. đụng, giống như núi nhỏ hắc rực long trực tiếp ra tay, đặc giờ dạ gồng cân ra thiên tế địa, lực lượng vô tận tòng long chảo phía trên hạo xuống, đem một phương địa vực đều bao phủ liếu tiến đi, phong kín liếu tiêu lộ bọn họ hết thảy đều lui. Lão hắc hát ngươi là tên con tiếp. Tông Long Chảo phía trên hạo đang xuống sức mạnh thực sự quá cường đại. Độc Cô Thu ảnh bọn hắn chỉ cảm thấy bị một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên thân mở dạng, cơ hồ không thở nổi. Độc Cô Thu ảnh vừa sợ vừa giận, mắng to tiểu hắc không tử tế. E Lúc này, Độc Cô Thu ảnh cùng Lưu dai hai người hai người như lâm đại địch. Dù sao hai người cũng là cường giả cấp bậc bản thánh, nhưng mà hai người đều cảm thấy nguy hiếp. Chỉ có Tiêu Lộ vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, lạnh lùng ngước đầu nhìn lên, nhìn thẳng Tông Thiên bên trên lấy xuống đáng sợ Long Chảo. Liên một kích này, Tiêu Lộ cũng đã nhìn ra, cái này đầu thái cổ rực long thực lực, tuyệt đối có thể so với bản thánh nhưng mà coi như thế lại như thế nào chỉ thấy tiêu lộ trực tiếp đấm ra một quyền yếu đất khí lưu lệ tiêu lộ tóc đang nhẹ nhàng phiêu động bình thường không có gì lạ một quyền vậy anh một tiếng vang thật lớn tiêu lộ nắm đấm cùng cái kia đầu thái cổ rực long long chảo và chạm tại liễu nhất lên chỉ là tiêu lộ cái này bình thường không có gì lạ một quyền lại là thành công đỡ được quá cổ rực long công kích giống to như một ngọn núi nhỏ quá cổ rực long nổi giận gầm lên một tiếng bị tiêu lộ một quyền này đánh cho bay ngược lên cao thiên long chảo phía trên có long huyết tại chảy ra cùng lúc đó tiêu lộ nhưng lại như là cùng một khỏa thiên thạch một dạng từ không trung rơi xuống Đúng, một tiếng, đại địa khe hở bên cạnh một tòa núi thấp đều là vỡ, bụi đất tung bay giống. tiêu lộ đứng ở bên trên đại địa, ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài cuộn loạn bay múa, giống như thượng cổ vô địch chiến thần buông xuống, chiến ý như hồng, sắc ý vô tận, trong phạm vi mấy chục dặm sơn lĩnh, cây rừng đều ở đây hắn gầm một tiếng, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành cho bụi. giống. đầu kia toàn thân đen nhánh quá, cổ rực long cảm nhận được tiêu lộ cường đại kia chiến ý, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng long thiếu, cơ hồ đem thương khung đều đánh sập xuống. Mời anh, quá cổ rực long hạo đang lên ngập trời ngọn lửa màu đen, thòng thiên bên trên bay nảo xùn dưới. Chỉ là trong chốc lát, ngọn lửa màu đen kia liền đem cả phiến thiên địa đều che kín, phảng phất đêm tối đột nhiên buông xuống. "Đi." Lưu Giai nói, đứng tại Hắc Long Vương trên lưng, sau đó phân phó tiểu Hắc hướng phương xa rút đi. Độc Cô Thu ảnh ôm con thú nhỏ trắng như tuyết vội vàng đi theo phía sau, lui hướng phương xa, sau đó đứng ở trên bầu trời, hướng chiến trường nhìn lại, chỉ thấy phía trước một đoàn mây đen cũng tựa như ngọn lửa màu đen, tầng thiên bên trên ép xuống, khí tức hủy diệt ở trong thiên địa hảo đẳng "Hừ." Tiêu Lộ cười lạnh, sau đó, vô tận khí huyết từ trên người hắn bộc phát ra, khí ngũ hành trùng trùng địa điệp, từ Tiêu Lộ trên thân mãnh liệt mà ra, ba phủ tứ phương Vênh, mông ngũ hành tinh khí nhanh chóng hội tụ, ngưng kết thành một phương như núi lớn to lớn ngũ hành đại ấn, hướng về phía trước vênh kích mà đi. Tòng thiên dâng lên động xuống ngọn lửa màu đen lập tức liền bị đãng tán liêu khai đi. Một đoàn phát ra vạn trượng hắc quang, giống như một luẩn màu đen mặt trời thần châu, từ vô tận ngọn lửa màu đen chi trùng trùng đi ra, cùng ngũ hành đại ấn va chạm tại liêu nhất lên. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, một phương hư không trong nháy mắt liền biến thành hỗn độn hư vô, hết thảy mọi thứ cũng không còn tồn tại. Kinh khủng sức mạnh hủy diệt hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ bị trong nháy mắt hủy diệt. Âm âm 6 cả vùng đất đạo kia thiên địa khe hở đều chấn động đứng lên một mảng lớn mặt đất bắt đầu vỡ nát rơi vào sau đó hướng đại địa dưới cái khe phương rơi xuống tiêu lộ ngưng tụ ra ngũ hành đại ấn vỡ nát ngọn lửa màu đen cũng bởi vậy biến mất đường nhỏ ca ca sẽ thắng sao lưu giai nhìn thấy một màn này không khỏi có chút lo lắng cái này đầu thái cổ rực long thực sự quá cường đại e rằng liền tông chủ cấp nhân vật đều phải đau đầu khó trách lưu giai mặc dù biết không chết thần thảo sinh trưởng ở nơi đó nhưng là ngắt lấy không tới lấy lưu giai ban thánh đỉnh phong tu vi cùng thực lực cũng không phải cái này đầu thái cổ rực long đối thủ đường nhỏ ca ca nhất định sẽ thắng Độc Cô Thu Ảnh nói, Tiểu Hắc hát cùng con thú nhỏ trắng như tuyết đều rất đồng ý độc cô thu ảnh mà nói, dù sao độc cô thu ảnh bọn hắn vẫn biết tiêu lộ thực lực. Quả nhiên, tiêu lộ không để cho bọn hắn thất vọng, vương giả vũ thể mạnh đại vô thất, vô tận khí huyết cuối cùng xua tan đẩy trời ngọn lửa màu đen, đem nơi đó bao phủ hoàn toàn. Ngũ hành tinh khí trùng trùng địa điểm, bao phủ thiên địa, doa người cực điểm. Lúc này tiêu lộ đã chiếm thượng phong, dần dần áp chế quá cổ rực long. Quá cổ dực long gầm thét liên tục, mấy lần muốn lao xuống phía dưới đại địa khe hở bên trong, nhưng đều bị tiêu lộ cắt xuống. Tiêu lộ tám bước cực tốc, độc bộ thiên hạ, liền cái này đầu thái cổ sinh vật đều không thể sánh vai cùng hắn. Đục. Tiêu Lộ nhất quyền đánh vào quá cổ rực long dưới xương sườn, đem một phương huyết nục đều nện đến hướng vào phía trong sụp xuống, mang ói xương cốt đều xuyên thấu ra, đâm đi ra. Tiêu Lộ nhục thân cường hãn đến rồi một cái làm cho người khó tin tình cảnh, liền quá cổ rực long, cái này mạnh đại vô bị thái cổ chủng tộc, cũng khó có thể sánh vai. Trận này đại chiến kết cục đã định trước, Tiêu Lộ chân đạp bắt bước, tốc độ di động đơn giản liền cái bóng cũng không có, cái này đầu thái cổ rực long đã khó mà bắt được Tiêu Lộ quý tích di động. Tiêu Lộ một quyền một cước, không ngừng đánh vào quá cổ rực long khổng lồ kia thân thể bên trên, đánh cái này đầu thái cổ hùng xương rồng đầu được gãy, trong máu thịt hãm, toàn thân đều ở đây chạy xuôi tanh hôi long huyết. cuối cùng, tiêu lộ càng là nhảy lên quá cổ rực long lưng, kéo xuống quá cổ rực long một cái cánh. giống, quá cổ rực long phát ra một tiếng không cam lòng cùng tức giận gầm rú, từ không trung rơi xuống, huyết vẩy trường không. Đụng. tiêu lộ trực tiếp đuổi theo, không chờ quá cổ rực long cái kia thân thể khổng lồ rơi đập tới địa bên trên, liền một cước đạp xuống, đem cái kia đầu thái cổ rực long đạp điểm phải đổ. bá, đột nhiên, một đạo huyết quang từ quá cổ rực long trên thân bật ra trong chốc lát hóa thành liêu nhất đạo hắc hát quang, phá toái hư không, vọt vào đại địa trong cái khe. "Ben." Tiêu Lộ đại thủ hướng về phía trước nô ra, bao phủ một phương hư không, muốn đem hắc hát quang kia nắm lấy, nhưng mà, hắc hát quang phi độn tốc độ thật sự là quá nhanh, tại đại địa trong cái khe chợt lóe lên rồi biến mất. Đáng tiếc, Tiêu Lộ lầm bẩm, hắn nghĩ không ra cái này đầu thái cổ rực long vậy mà không có tại tự mấy bắt cực bước phía dưới hình thần câu diện, thần hồn vậy mà phi độn đi ra. Tiểu đốc, gốc kia không chết thần thảo sinh trưởng ở nơi đó. Tiêu Lộ chiến thắng quá cổ rực long sau đó, nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, hướng lưu giai vấn đạo. Đại địa khe hở bốn lượn mấy ngàn dặm, nếu là không biết không tử thần thảo sinh trường ở nơi đó lời nói, muốn tìm ra tới chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chúng ta đi xuống đi. Lưu Giai nói cái kia đầu thái cổ sinh vật thủ hộ giả không chết thần thảo, cái kia bất tử thần thảo hẳn là ngay tại phía dưới. Hảo, các ngươi ở chỗ này lấy, ta đi xuống trước xem. Để ngang bên trên đại địa đại địa khe hở, giống như là từng trương mở miệng lớn, như muốn thôn phệ hết thể trung quanh, phụ cận địa vực không có khác quá cổ sinh vật xuất hiện. Tiêu Lộ nhảy vào đại địa trong cái khe, đang nhảy tiến đại địa khe hở bên trong một sát na kia, Tiêu Lộ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lộ không khỏi lâm nhiên, hắn ở phía trên cũng không có cảm thấy hàn khí tồn tại, nhưng mà một khi tiến vào đại địa khe hở, hàn khí liền xuất hiện. Nơi này không đơn giản, giống như bao phủ có một loại sức mạnh khó lường, hàn khí từ phía dưới phun trào mà lên, lệnh Tiêu Lộ đều cảm giác được rất lạnh. Tiêu Lộ không dám thất lễ, vội vàng dẫn động nội thiên địa chi lực, ngăn cách tự thân hết thể khí tức, vô thanh vô tức hướng phía dưới bay đi. 100 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng 6. Tiêu Lộ phát giác, càng là hướng phía dưới, phía dưới hàn khí liền càng là lợi hại, đến cuối cùng, dưới chân càng là có từng đoàn từng đoàn đen nhánh âm khí phun trào đi lên. Đây là sáu cực hàn chi khí, tiêu lộ vô cùng giật mình, chẳng lẽ đại địa vết nước phía dưới càng là có cực hàn chi bảo không thành, không chết thần thảo sinh trưởng tại cực hàn chi bảo phía trên, rơi xuống mấy ngàn trượng, phía dưới vẫn như cũ một mảnh đen kịt, cũng không biết còn có bao sâu mới đến ấy, tiêu lộ trong lòng lâm nhiên, đại địa khe hở sâu ba vạn trượng, giống như không đáy ma nguyên, làm tiêu lộ hai chân đạp xuống đến thực địa thời điểm, lông mày của hắn cùng trên tóc, càng là xuất hiện một tia nhàn nhạt tuyết sương, đen nhánh mặt đất, liền như là ước vạn năm hàn thiết một dạng, làm tiêu lộ đạp xuống ở phía trên thời điểm, đều không tự chủ được run rẩy một chút, quá rét lạnh. Đây là tiêu lộ trực tiếp nhất cảm giác, cho dù là hắn, khí huyết thịnh vượng giống như thái cổ ma long, đều cảm thấy hàn khí thấu xương, nếu là người bình thường, e rằng đã bị cong đến hồn phi phách tán. Trung quanh một mảnh đen kịt, có từng tia từng tia xương mù màu đen đang lở lờ, hết thảy đều là màu đen, lấy tiêu lộ thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy phương viên mấy trăm trượng sự vật. Đây là một cái tính mịch địa vực, hắc hát thạch tán loạn trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì sinh vật, rét lạnh như thế địa vực, chỉ sợ cũng liền thần thiết đều phải đóng băng vỡ. 235 chương 238 Thần Minh Phi Tiên không có cái gì sinh vật có thể ở đây sinh tồn, đây là một cái không thích hợp sinh mệnh tồn tại chỗ. Nhưng mà chính là như vậy một chỗ, nhưng là có một đầu Thái Cổ rực Long xuất hiện ở không có, ở đây tuyệt đối có đồ vật gì hấp dẫn đầu kia bị tiêu lộ chém thân thể Thái Cổ rực Long chiêm cứ ở chỗ này, không chết thần thảo thật sự lớn lên ở phụ cận đây. Tiêu lộ thật sự có chút không thể tin được, nhưng mà bất tử thần dược không thể theo lẽ thường đến đối đãi, nơi này liền xem như bá thánh đều muốn bị chết quáng, đáng sợ cực hạn chi khí, nhất định chính là tốt nhất tấm chắn thiên nhiên. Tiêu lộ không chần chờ, bắt đầu ở phụ cận tìm đòi. Lúc này, đại địa trên cái khe nhân nhưng là có chút lo lắng bất an, tiêu lộ xuống rất lâu, thế nhưng là cũng không có bất cứ tin tức gì chuyển về. Đường nhỏ ca ca sẽ không xảy ra chuyện A. Lưu Giai đều dầu dị nói, nàng đứng ở đại địa khe hở bên cạnh, thỉnh thoảng hướng phía dưới thăm. Yên tâm đi. Lão đại tại sao có thể có chuyện? Tiểu Hắc nói, hắn tại Lưu Giai trước mặt vẫn đưa thích biến thành mini Tiểu Hắc Long dáng vẻ. Đường nhỏ ca ca hắn có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình, ngươi cứ yên tâm đi. Độc cô thu ảnh nói Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không có thực chất, dù sao nơi này chính là bất tử thần dược châu á đại địa khe hở phía dưới, Tiêu Lộ rất nhanh liền phát giác đầu kia bị hắn chém thân thể thái cổ cánh long lưu hạ vết tích, trên mặt đất xuất hiện không thiếu thái cổ rực long chân ấn. Đại địa vết nứt phía dưới nham thạch vô cùng cứng rắn, có thể so với thần thiết, nhưng là vẫn nhường cái kia đầu thái cổ cánh long lưu hạ đủ loại dấu vết để lại. Tiêu Lộ dọc theo thái cổ cánh long lưu hạ vết tích, hướng đại địa khe hở chỗ sâu đi đến, rất nhanh, Tiêu Lộ liền cảm thấy khác thường, hắn cảm thấy chính mình đang hướng hẳn khí đầu nguồn mà đi. Trung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng Tiêu lộ không thể không phồng lên lên trong cơ thể khí huyết, để ngăn cản không ngừng xâm nhập cực hàng chi khí. Tiêu lộ không biết phía trước có cái gì, hắn đem màu đen long thương lấy ra ngoài, nắm trong tay, sau đó càng là dẫn ra thiên đế tháp chi lực hộ thân, một tôn hư đạm không thật cổ pháp thần tháp tại tiêu lộ trên thân ẩn hiện. Đại địa vết nứt phía dưới địa thế cao thấp chập trùng, khắp nơi đều là loạn thạch, không có một tia sinh mạng khí tức. Tiêu lộ phát giác, thái cổ cánh long lưu hạ vết tích càng ngày càng nhiều. Ở phía trước tiến vào ước chừng chừng trăm dặm, tiêu lộ phát giác phía trước địa thế đột nhiên chống trả, cực hàng chi khí hình thành khói đen không thấy. Phía trước địa vực lại có ánh sáng không còn một mảnh đen kỵ, đây là sáu, làm tiêu lộ đi vào phía trước địa vực, đi lên một ngọn núi sừng núi thời điểm, lập tức liền bị nhìn thấy trước mắt đồ vật tròn váng, tâm thần chấn động, thật lâu không nói nên lời, làm sao có thể sáu? Tiêu lộ tự lẩm bẩm, chỉ thấy phía trước vậy mà nằm lấy lấy hai đầu trường dài mấy ngàn trượng cự long, mỗi một con cự long cũng giống như một dãy núi một dạng nằm ngang ở phía trước, chính xác tới nói, đó là hai đầu con dao cùng một chỗ, thế nhưng là cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động chuyển tới long thi, vô tận hàn khí là từ một đầu màu đen cự long trên thân chuyển tới, đen nhánh lân giáp phía trên vẫn như cũ có một tầng ô quang đang lưu chuyển, huyết nục không co tan đi, thiên huyết vẫn như cũ tiên diễm, giống như vừa mới chảy ra một dạng. Cùng hắc long quấn dao ở chung với nhau một cái khác đầu cự long, nhưng là một đầu màu bạc đại long, một phe này địa vực ánh sáng, chính là đến từ đầu này ngân sắc cự long. Hai đầu cự long trên thân đều vết thương trong chất, dường như trải qua một hồi thảm liệt tới cực điểm chém giết, sau đó song song đồng quy vu tận, chết tại đại địa vết nứt phía dưới. Màu bạc cự long trên đầu chiều dài tổ long chi giác, bụng long chảo phía trên có 7 cái móng nước, cái này lại là một đầu bảy trảo chân long, mà lại là thái cổ long trong tộc hoàng tộc. Thấy thế Tiêu Lộ khiếp sợ đến cực điểm, bảy chảo chân long, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, cho dù là tại thái cổ, cũng là hùng bá nhất phương Cửu Giả, thế nhưng là vẫn lạc tại ở đây, cái này làm sao không lệnh Tiêu Lộ kinh hãi muốn chết. Mà kia đầu Hắc hát Long, nhưng là có chút khác biệt, long đầu vô cùng dữ tợn, nhìn một cái biết không phải người lương thiện, trên đầu sừng rồng không phải long tộc hoàng giả có tổ long sừng, cho dù chết đi vô tận năm tháng, thân rồng phía trên phát ra tới sát khí vẫn như cũng làm cho người kinh hãi run sợ. Chẳng lẽ đầu này Hắc hát Long càng là sáu? Tiêu Lộ nghĩ tới khả năng nào đó, lập tức lại là cả kinh. Thời thái cổ diễn sinh ra tới thần thú bên trong, có thái cổ hùng sát chi khí hội tụ, sau đó diễn sinh ra tới mấy đại ác long. Dạng này ác long, mặc dù cũng là thần thú, nhưng mà cùng có tổ long huyết mạch chân long nhưng là có rất lớn khác nhau, thái cổ ác long trời sinh tính năng ngược, hung tàn đáng sợ, phàm là có cái chủng này ác long qua lại địa vực, đều sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Cùng ngân sắc cự long đồng quy vũ tận ác long, hẳn là trong truyền thuyết trời đông giá z phi long. Trời đông giá z phi long, diễn sinh từ thời thái cổ cực hàn trong địa mạch, loại này ác long, một khi xuất thế, chỉ cần một ngụm long tức phun ra, liền có thể băng phong vạn giảm, đóng băng hết thể sinh mệnh. trong truyền thuyết tồn tại xuất hiện tại tiêu lộ trước mắt, làm hắn thật lâu không nói nên lời, thực sự quá rung động. bảy trảo chân long, chính là thượng cổ trong long tộc giả, nhưng là vẫn là tại đại địa vết nước phía dưới. từ thiên địa ác khí bên trong diễn sinh ra tới trời đông giá rét phi long, cũng vẫn là tại ở đây. loại tồn tại này, cho dù là tại thời đại thái cổ, chỉ sợ cũng là có thể xương tồn tại vô địch, thế nhưng là đồng quy vô tận, thăng thân đại địa trong cái khe. long châu 6 tình hồn lại tiêu lộ lập tức liền nghĩ đến cái này, hai đầu cự long lực lượng tri nguyên, long châu nếu có thể nhận được loại đẳng cấp này cự long long châu đối với tiểu hắc hát tới nói không thể nghi ngờ là có cực lớn chỗ tốt hai đầu cự long mặc dù đã chết đi vô tận năm tháng nhưng mà huy thế còn tại phát ra đáng sợ hơn khí tức lệnh tiêu lộ đều phải tìm đập nhanh nếu không có thượng đế tháp hộ thân hắn căn bản không đến gần được cái kia hai đầu cự long liền xem như ban thánh e rằng đều khó mà ngăn cản cái này hai đầu cự long khí tức chỉ có thánh nhân kia đến đây có lẽ mới có thể đụng vào cái này hai đầu thượng cổ cự long tiêu lộ nhất bước một bước tiêu xái xuống núi sườn núi hướng về phía trước đống loạn thạch trong hai đầu đã chết năm tháng vô tận viễn cổ cự long đi đến mở tối thiên địa, bị đầu kia bảy chảo ngân long trên thân lưu chuyển ra tới ngân quang chỗ chiếu sáng, cực hàng chi khi đều bị xua tan liều khai đi, sau khi chết vẫn như cũ có như thế như thế, thật là khiến người khó có thể tin. Cho dù là hai đầu long thi, nhưng mà cái này hai đầu long thi thể bên trên phát ra tới khí tức, nhưng là nhường tiêu lộ cảm thấy đơn giản so đối mặt thánh nhân còn muốn đáng sợ. Đây là vượt qua thánh nhân danh giới kinh khủng tồn tại, cho dù không phải trong truyền thuyết đế hoàng, chỉ sợ cũng có đại thánh sức mạnh, có thể ngang dọc hồng hoàng thái cổ. Đụng, đụng, chín, tiếng bước chân nặng nề tại chống chạy không gian văng lên. Tiêu Lộ giống như có một tòa thái cổ thần sơn tại hành cầu, từ hai đầu lòng thi thể bên trên hạo đã mở úp, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Ông. hư đạm không thật thượng đế tháp ở trên người hắn hiện ra mà ra, tương tiêu lộ bảo hộ ở trong đó, tí tí hôn độn hồng mông chi khí đang lở lờ, dù vậy, Tiêu Lộ vẫn như cũ cảm nhận được áp lực lớn lao. Quá mức đáng sợ, đã chết 5 tháng vô tận lòng thì, cái kia còn không có tiêu tán uy áp, vẫn như cũ lệnh Tiêu Lộ cái này nắm giữ vương giả vũ thể võ giả đều bước đi liên tục khó khăn. 1000 trượng, 500 trượng, 300 trượng 6 tiêu lộ toàn thân khí huyết sôi trào máy liệt ngũ hành tinh khí trùng trùng địa điểm mặc dù đốn phía rét lạnh tấu xương nhưng là bây giờ tiêu lộ quần áo trên người lại bị mồ hôi đốt đấm đầu kia đã từng chiếm cứ tại đại địa vết nứt phía dưới thái cổ cánh long lưu hạ vết tích đã tiêu thất cái kia đầu thái cổ rực long tựa hồ cũng nghĩ đánh cái này hai đầu thái cổ cự long chủ ý nhưng mà ở cách cái này hai đầu cự long 300 trượng xung quanh chỗ thái cổ rực long vết tích liền biến mất thái cổ rực long không thể chạm đến cái kia hai đầu long thi lạnh như băng long thi không có một tia sinh mệnh khí tức, nhưng mà trên người lân giáp nhưng như cũ hàn quang lấp lóe, bốn phía đều có vảy xuống long huyết, nhưng cái kia long huyết vẫn như cũ giống như vừa mới chảy ra một dạng, tiên diễm chói mắt, vô tình tuyết nguyệt đều không thể lệnh long huyết khô cạn. Cái này hai đầu thái cổ cự long toàn thân trên dưới đều là bảo bối a, liền là một mảnh lân giáp, một giọt tiên huyết, cũng là giữa thiên địa hiếm thấy chí bảo. Tiêu Lộ treo lên vô biên áp lực, rốt cục vẫn là đi tới cái kia hai đầu long thi bên cạnh, lúc này, hắn hồn thân cốt cách đều ở đây bạo hưởng, nếu không phải là thượng đế tháp triệt tiêu phần lớn uy áp, hắn e rằng đã sớm bị hai đầu long thi khí tức cường đại ép tới xương cốt đều tan thành từng mảnh. Hắn thử nghiệm dùng trong tay màu đen long thương đâm vào đầu này trời đông giá rét Z phi long lân giáp phía trên. Âm vang, ổ quang lướt qua, bị hãm hại sắc long thương đâm qua chỗ, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại, lực phản chấn càng là lệnh tiêu lộ cổ tay tê dại một hồi. Thấy thế tiêu lộ không khỏi hai nhiên, thậm chí ngay cả màu đen long thương đều đâm không thủng đầu này trời đông giá rét Z phi long long thi. Ta cũng không tin chặt người bất động. Tiêu lộ này sinh ra động, kích hoạt màu đen long thương nội bộ sát khí, vô tận sát khí lập tức liền ở trong thiên địa khói động. Liền hai đầu long thi thể bên trên phát ra tới khí tức cường đại đều không thể áp chế xuống cố sát khí kia ba động. Ba Tiêu lộ không do dự, trực tiếp một thương hướng về phía trước đâm ra, một điểm Hà quang, giống như hàn tinh muộn dạng, hướng về phía trước xuyên tới, một thương liền cắt đứt hư không. Phúc, một tiếng vang nhỏ, tiêu lộ chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, chỉ thấy màu đen long thương đầu thương thành công xuyên thấu trời đông giá Z phi long lân giáp, đâm vào trời đông giá Z phi long thể nội. Không hổ là võ đế thần long thương a. Tiêu lộ thở dài, nhưng mà, tiêu lộ vẫn như cũ vô cùng chấn kinh, bởi vì cho dù là màu đen long thương, cũng bất quá chỉ có thể đâm vào vài tấc mà thôi, đây chỉ là tương đương với phá vỡ trời đông giá zephy long ra. Đối với trời đông giá Z Phi long tới nói đây quả thực liền như là mua đốt một cái. Tiêu lộ rút ra màu đen long thương, miệng vết thương cũng không có vết máu chảy ra, màu đen long thương trên đầu thương, nhưng là có ngưng tụ một giọt tiên diễm chói mắt huyết châu. Trời đông ra rét phi long long huyết sáu, đó là một giọt giống như mã nào giống như dịch tấu trong suốt huyết châu, đang từ màu đen long thương đầu thương nhỏ xuống. Tiêu lộ kiến hình dáng vội vàng khẽ vươn tay, đem giọt máu kia châu tiếp lấy, liền tại tiêu lộ tiếp lấy giọt máu kia châu một sát nát kia, lòng bàn tay lập tức chuyển đến một hồi nóng bỏng, toàn bộ bàn tay đều bắt đầu cháy rừng rực dạng, trở nên bò bừng. giống. Tiêu lộ gầm nhẹ một tiếng vội vàng muốn đem trong tay giọt máu kia châu quăng bay ra đi, nhưng mà, lúc này, giọt máu kia châu chợt có linh tính ngự dạng, vậy mà từ tiêu lộ lòng bàn tay chui vào trong, tiến nhập trong cơ thể của hắn. 236 chương 239, dẫn Lâm Thiên kiếp trời đồng giá Z phi long long huyết nhập thể, gê gớm, chỉ thấy tiêu lộ cả cánh tay đều trở nên đỏ bừng, liền như là đốt đỏ lên quay hẳn, ống tay áo trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu lộ giật nảy cả mình, chẳng lẽ giọt kia long huyết lại là có sinh mệnh? Hắn cảm thấy tự thân khí huyết đều bị trong nháy mắt đốt lên, một đạo nóng bỏng giống như nham tương một dạng nhiệt lưu đang dọc theo cánh tay của mình hướng về phía trước toán loạn, cả người đều muốn bị buốt hơi hết một dạng. Đáng giận, tiêu lộ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, một tôn thần tháp từ trong đan điền của hắn xung ra, sau đó biến hóa giống như như một tòa núi nhỏ từ lớn, chừ ngửa xuống. Cùng lúc đó, màu đen long thương bị hắn thu vào thể nội. Đụng, toàn bộ đại địa đều một hồi chấn động, tiêu lộ lợi dụng thượng đế tháp đem chính mình trùm lên bên trong, từng tiếng trầm muộn tiếng gào thét thiên đế tháp chi bên trong truyền ra, trời đông giá rét phi long long huyết nhập thể, thế nhưng là không thể coi thường. Lúc này, Độc Cô thu ảnh. Lưu giai bọn người bọn người ở tại đại địa trên cái khe chờ đến có chút đứng ngồi không yên, bởi vì Tiêu Lộ đã đi xuống ước chừng 3 canh giờ còn có gặp quay lại. Đường nhỏ ca ca làm sao còn không trở lại? Lưu giai bất đắn nói, nàng là biết đại địa vết nước phía dưới có bất tử thần thảo, nhưng mà lấy nàng tu vi, căn bản không thể đi xuống. Không đợi, lấy đường nhỏ ca ca thủ đoạn, coi như thánh nhân đến cũng không thể vậy hắn như thế nào, ngươi yên tâm đi." Độc cô thu ảnh nói, nàng mặc dù nói như thế, nhưng mà trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Lão đại ngay lập tức truyền âm ngọc Phù đều không có kích phát, hẳn là còn ở phía dưới tìm kiếm." Tiểu Hắc hát nói. Mọi người ở đây chờ đợi lo lắng lấy thời điểm, ai cũng không biết, Tiêu Lộ đã lâm vào lớn lao hung hiểm bên trong. Lúc này, thượng đế trong tháp, Tiêu Lộ gầm thét liên tục, cả người đều tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực, quần áo trên người đã hóa thành tro tàn, trên người tất cả lỗ chân lông đều ở đây phun ra tí tí huyết quang. Một cú cuồng bạo bá liệt tới cực điểm sức mạnh tại Tiêu Lộ thể nội phun trào, giống như là vô kiên bất tồi một trận chiến xa tại Tiêu Lộ thể nội mạnh mẽ đông tới. Gân cốt huyết nhục không ngừng bị chẻ nát, một dọ trời đông giá rét phi long long huyết, liền cơ hồ lệnh Tiêu Lộ cái kia thiên truy bách luyện có thể so với thánh binh nhục thân thủ độ. Dũng. Tiêu Lộ đang thất bại. Huyết nục gân cốt đang cuồng trào, vùng đan điển có sáng chói thần quang đang lóe lên, hạo đãng ra mênh mông thiên địa chi lực, định trụ Liêu Tiêu Lộ nhục thân. Một giọt long huyết hóa thành liêu nhất cỗ hung ác điên cuồng hung ác sức mạnh, tại tiêu lộ thể nội tán loạn, chỗ đến, kinh mạch vỡ nát, xương vỡ vụn. Tiêu lộ trên người một ít chỗ, xương vụn đều lộ ra. Tiên huyết nhiễm đỏ toàn thân, thế nhưng là cũng không có từ tiêu lộ trên thân nhỏ xuống, tiêu lộ huyết dịch trên người, dường như nắm giữ linh tính một dạng, dần dần đem hắn bao vây lại, hình thành liêu nhất cái huyết ken lở. Vùng đan điền không ngừng phun trào ra mênh mông sinh mệnh tinh khí tâm bội bản thân huyết độ, lại tiêu lộ nhục thân có thể đang đổ nát cho sướng tốc gây dựng lại. Một giọt máu liền muốn mệnh của ta. Tiêu Lộ cắn răng, ý chí cường đại đang chống đỡ hắn, tùy ý cái kia một giọt hung long chi huyết hóa thành lực lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình một khi từ bỏ, vậy thì thật sự xong. Giọt kia long huyết biến thành cái kia một cỗ lực lượng phản phất hóa thành liêu nhất đầu trời đông giá zetsu phi long một dạng, tại thôn phệ tiêu lộ sinh mệnh lực, chặt đứt tiêu lộ sinh cơ, thậm chí nhiều lần hướng tiêu lộ mi tâm nghe hoàn cùng phóng đi, muốn nát bấy tiêu lộ nê hoàn cùng, chém dụng tiêu lộ thần hồn. Nhưng mà, tại đúng lúc chỉ mảnh treo trùng, định tại tiêu lộ mi tâm cái kia đoàn thần quang nhưng là chặn vẻ này hung bạo lực lượng xung kích, che lại nê hoàng cùng, ra sức bảo vệ không mất. Tiêu lộ mặc dù ở vào bờ vực sống còn, nhưng mà cái này cũng là một loại rèn luyện, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, rèn luyện huyết nục cùng thân hồn, đây là một loại đối tự thân tiềm lực cực hạn khai quật. Chỉ cần có thể vượt qua đi, tiêu lộ tất nhiên sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Một tôn xưa cũ thần tháp hút ngực ở hai đầu long thi trước mặt của, hỗn độn hồng ngông chi khí đang lượn lờ, chấn phong ở một phương địa vực, đem cái kia hai đầu long thi phát ra tới khí tức đều ép xuống trầm muộn tiếng gào thét không ngừng tại trong tháp vang lên, tại trống trả yên tĩnh đại địa dưới cái khe vừa vang vọng lại. Thời gian tại tản biến, đại địa trên cái khe phường, liền tiểu hắc đều không thể không mà bắt đầu lo lắng, bọn hắn đã đợi một cái cả ngày, Tiêu Lộ vẫn không có từ đại địa dưới cái khe đi ra. Dạng này chờ đợi không được. Độc Cô Thu ảnh nói, nàng lo lắng Tiêu Lộ thật sự gặp phải phiền toái. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Các ngươi mau nghĩ biện pháp a. Lưu Giai bất an đi tới đi lui, gương mặt lo nghĩ, đại địa vết nước phía dưới có bất tử thần thảo, là nàng trong muôn một bản cổ xưa trên điện từng thấy. Lưu Gia chỉ biết là không chết thần thảo ở đây tại phía dưới mặt đất nhưng mà phía dưới đến cùng có cái gì hung hiểm nàng nhưng là cũng không rõ ràng trong môn trên điện tịch cũng không có phương diện này miêu tả ngay tại lưu giai bọn hắn lo lắng thời điểm đại địa kẽ hở bầu trời bắt đầu hiện ra từng đoàn từng đoàn mây đen rất nhanh đông nghịt mây đen liền bao phủ cả bầu trời chuyện gì xảy ra lưu giai tiểu hắc độc cô thu ảnh đều cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng đang tại ngưng kết đại địa trên cái khe trống không mây đen cơ hồ đã đè lên trên mặt đất âm âm sáu đen vân chi trung truyền ra tiếng sấm đen vân chi trung mơ hồ có sấm sét tại chợ hiện đây là sáu Tiểu Hắc cùng Độc Cô thu ảnh không khỏi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều vô cùng chấn kinh. Đây là tới từ ở Thiên Địa Chi giữa sức mạnh, có người dẫn động Lưu Thiên Địa Chi lực, Thiên Kiếp, là Thiên Kiếp, Tiêu Lộ chấn động vô cùng, lại có người đang độ kiếp, hơn nữa người kia ngay tại Đại Địa Vết Nước phía dưới, thực sự quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ 6? Càng là 6? Tiểu Hắc chợt nhớ tới một cái khả năng. Ở âm 6. mọi người ở đây kinh dị không tên thời điểm, một đạo giống như dãy núi to lớn từ sắc lôi điện phá vỡ trọng trọng mây đen, trực tiếp hướng Đại Địa dưới cái khe phương kích mà đi. Màu tím thần lôi trong chốc lát liền chui vào đại địa trong cái khe, đánh vào ba vạn trượng sâu chỗ một tốn nút ngược ở trên đất cổ phát thần tháp chi thượng. Ở mâm 6, vô tận mây đen tầng thiên bên trên rủ xuống, từng đạo giống như dãy núi to lớn từ sắc thiểm điện tầng thiên mà hàng, hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố làm thiên địa thương sinh đều phải vì đó run rẩy. Thật là thiên kiếp 6. Tiểu hắc bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn tại thượng cổ cấm địa bên trong vượt qua thiên kiếp, tự nhiên rất rõ ràng thiên kiếp phủ xuống cảnh tượng khủng bố, đây là một phương thiên địa đang phát tiết lựa giận của nó. Đông Nghị Tiên Vân, bao phủ lại cả phiến thiên địa, Tiên Vân chi trung năng tụ sức mạnh vẫn tại đề thăng tựa hồ không có điểm cuối một dạng đáng sợ mau lui lại tiểu hắc hát thứ nhất đi hắn hóa thành liễu nhất đạo hắc hát bạch thần quang phóng tới phương xa đây chính là thiên kiếp, liền thánh nhân cũng phải đổi xác đều phải tránh lui chớ nói chi là tiểu hắc hát. không phải là đường nhỏ ca ca đang độ kiếp a độc cô thu ảnh vừa khiếp sợ lại là lo lắng nàng đang vì tiêu lộ lo lắng đen nhánh tiếp vân đã hoàn toàn tỏng thiên bên trên rủ xuống bao phủ ở đại địa trên cái khe khoảng không tiết vân chi chung, tương đạo tử sắc thiểm điện thỉnh thoảng bắn ra mà ra sẽ rách hư không thiên địa, đại địa khe hở trùng quanh không thiếu đại sơn bị xâm xé qua chúng, trong nháy mắt liền biến mất, đáng sợ tới cực điểm. Và anh, Đột nhiên, một cỗ cường đại đến rồi đủ để cùng thiên địa chống lại khí tức giống như 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát một dạng, từ kiếp vân phía dưới vọt lên. Đây là sáu. Cảm ứng được cỗ khí tức này, Tiểu Hắc, Độc Cô Thu Ảnh cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, gương mặt hiển nhiên, cỗ khí tức này, bọn hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc. Chân thực thật sự sáu. Là tiểu lộ ca ca. Lưu Dật cũng cảm ứng được cỗ này từ kiếp vân phía dưới xông lên khí tức cường đại, không khỏi cứng họng, cả người đều ngây ra khí huyết như rồng, sông lên tận chín tầng trời, khí tức cường đại, dĩ nhiên khiến bao phủ cả phiến thiên địa kiếp vân đều chấn động đứng lên. Một màn này thực sự quá kinh khủng cùng đáng sợ. Có thể có cường thịnh như vậy khí huyết người, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cái. Tiêu lộ chính là một trong số đó. Lúc này tiêu lộ bởi vì long huyết nhập thể, làm hắn mất mẹ ở giữa bờ vực sinh tử. Hắn lấy long huyết rèn luyện thân thể, dẫn động vô tận sinh mệnh tinh khí, ma diệt trời đông giá rét phi long một giọt long huyết tẩm chứa lực lượng đáng sợ, thành công trông qua. Tiêu lộ tu vi cũng thành công đột phá đến đại thành vương giả cảnh giới đỉnh cao, tu vi đột phá, dẫn tới thiên địa giáng xuống đáng sợ tử lôi thiên tiếp âm âm sáu như núi lớn to lớn xâm xét tông thiên mà hàng trực tiếp đánh xuống ba vạn trượng bổ vào xếp bằng ở trên một tảng đá lớn tiêu lộ trên thân lúc này tiêu lộ đã thu hồi liễu thiên đế tháp hắn độ kiếp chỗ cũng không ở cái kia hai đầu thái cổ cự long thi thể vị trí mà là cách này hai đầu long thi chừng ngoài chăm dặm một chỗ đống loạn thạch bên trong kinh khủng lôi điện chi lực tại tiêu lộ thể nội tàn phá bừa bãi phá hư cái này tiêu lộ nhục thân giống tiêu lộ bị thiên lôi đánh cho gào két đứng lên không có ai có thể tưởng tượng được hắn đang đang chịu đựng dạng gì đau đớn hắn có thể rõ ràng cảm thấy từng đạo dòng điện tại tự mấy thể nội tán loạn nhưng là mình cũng không có thể vì một đạo lại một đạo tử sắp thiên lôi tòng thiên bên trên anh kích xuống tương tiêu lộ đánh cho ra chóc thịt bong đến cuối cùng càng là không giống hình người vô cùng thế thảm từ lôi thiên kiếp kéo dài đến mấy canh giờ trên trời hết thảy đánh xuống 9981 đạo tử lôi sau đó bao phủ lại cả vùng khe hở ngạch kiếp vân liền bắt đầu tàn đi lúc này tiêu lộ trên thân đã không có một nơi là hoàn hảo có địa phương và bộ vị liền xương cốt đều lộ ra bây giờ tiêu lộ phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân xương cốt băng liệt ngũ thải thần quốc hiện đầy vết rách giống như trong suốt thần ngọc dạng lướt một dạng huyết đục sụp đổ Bộ xương đều cơ hồ tan ra thành từng mảnh, tiêu lộ đã không có nhân dạng, toàn thân cũng là tiên huyết, một phương địa vực đều bị tiên lôi cho san bằng, thành liêu nhất phương đất khô cằn. Mên mông sinh mệnh tinh khí tại tiêu lộ vùng đan điền hạo đã mà ra, tầm bộ toàn thân. Tiêu lộ huyết nhục gân cốt đều ở đây chấn động, bị thương nhục thân tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang ghép lại, đã hoại tử huyết nhục từ tiêu lộ trên thân rơi xuống, vết thương một lần nữa sinh ra mới huyết nhục tới. Thể nội cốt đầu trên vết rách tại dần dần biến mất, tiêu lộ có thể cảm nhận được mình nhục thân đang phát sinh biến hóa vi diệu, tu vi được phá Làm hắn trên người huyệt đạo bên trong hư không 365 tôn thần chi một dạng hư ảnh càng thêm ngưng thật. Rất nhanh, tiêu lộ vết thương trên người liền khỏi rồi, cả người nhìn càng cường đại hơn cùng đáng sợ, thể nội giống như là ẩn nút một đầu trời đông giá rét phi long một dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đi qua long huyết rèn luyện, thiên lôi tẩy lễ, tiêu lộ vương giả vũ thể được tăng lên, thể chất trở nên càng thêm cường hãn, trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ cũng có thể nát bấy một phương thiên địa một dạng. giống hắn từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời hét dài, cả phiến thiên địa đều ở đây hắn gầm một tiếng chấn động lên, âm thanh tại đại địa vết nứt phía dưới quanh quẩn, xa xa truyền ra ngoài. 237 chương 240, lòng tràn đầy vui vẻ đây là sáu, lão đại âm thanh, thật là đường nhỏ KK 6 đường nhỏ KK 6 đại địa trên cái khe phương, tiểu hắc, lưu giai, độc cô thu ảnh, đứng ở đạo kia vực sâu không đáy bên cạnh, đang tại hướng phía dưới nhìn quanh, ngay lúc này, hét dài một tiếng từ phía dưới truyền ra, song thẳng tiểu tiêu, ở trong thiên địa quanh quẩn. lúc này, đại địa khe hở chỗ sâu, loạn thạch bên trong cái kia hai cỗ quấn quít lấy nhau băng lánh long thi vẫn như cũ giống như hai đạo sơn lĩnh một dạng để ngang lệnh như băng bên trên đại địa nhìn đến làm người sợ hãi cực hạn chi khí đều không thể đem cái này hai cỗ long thi băng phòng, thiên kiếp sức mạnh đều không thể lệnh cái này hai cỗ long thi có bất kỳ tổn thương tiêu lộ dẫn động thiên đế tháp chi lực hộ thần đi tới cái kia hai cỗ long thi trước mặt của hắn mặc dù đột phá tu vi đến rồi vương giả địa phòng, nhưng mà vẫn như cũ cảm nhận được áp lực lớn lao nếu như không lấy thiên đế tháp chi lực hộ thần hắn là tuyệt đối không có khả năng tới gần nơi này hai cỗ long thi Phải biết đây chính là thái cổ hồng hoang thời điểm vô thượng thần thu a, cái này hai đầu cự long trên người bất kỳ vật gì cũng là chí bảo, cũng có thể làm cho tất cả tu sĩ điên cuồng. Như lấy chân long thần huyết làm thuốc, liền có thể luyện ra tuyệt thế thần đan, có thể tăng lên tu sĩ tu vi, một vẩy một chảo đều có thể luyện thành tuyệt thế thần binh. Có thể nói, cái này hai cỗ long thi toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Đầu kia trời đông giá rét phi long một giọt máu, chỉ sợ cũng có thể diệt sát bản thánh, tiêu lộ đều cơ hồ chết tại cái kia một giọt trời đông giá rét phi long long huyết phía dưới. Dạng này thần tài tuyệt đối không có khả năng buông tha nhưng mà tiêu lộ lại biết chính mình rất khó đem cái này lưỡng long thi thu lại nếu như thu vào nội thiên địa chi bên trong cái tiên nội thiên địa chi bên trong toàn bộ sinh linh e rằng đều phải ban an ông tiêu lộ đem trong cơ thể một vị khắc tơ bảo ma đế thành dẫn ra tôn này ma đế thành là cho tới bây giờ tiêu lộ không thể động dùng tơ bảo nhưng mà đâu để cho tự chủ bảo vệ tiêu lộ vẫn là có thể làm được tiếp lấy thiên đế tháp phát ra một tiếng chấn minh trực tiếp từ tiêu lộ trên tay bay lên làm bay đến cái kia hai cố long thi bầu trời thời điểm lớn chừng quả đấm thiên đế tháp liền biến hóa giống như sơn nhạc một dạng to lớn âm âm tiêu lộ câu thông thiên đế tháp chi bên trong minh hồn trưởng khống thiên đế tháp lệnh thiên đế tháp cửa chính hướng phía dưới nhắm ngay phía dưới cái kia hai cố long thi muốn đem thu vào đi ở âm sáu thiên đế tháp phun ra nuốt vào thiên địa phía dưới cái kia hai cố băng lãnh mạch long thi giống như hai tòa thái cổ thần sơn một dạng dần dần ly khai mặt đất hướng thiên đế tháp đại môn bay đi hai cố lạnh như băng long thi bị thiên đế tháp thu liễu tiến đi hai cố kinh khủng tới cực điểm khí tức biến mất tiêu lộ chỉ cảm thấy cả người đều một hồi nhẹ nhõm giống như là hai tòa đặt ở trong lòng hắn trên đại sơn bị rời đi một dạng thiên đế tháp thu long thi sau đó liền hướng tiêu lộ bay trở về chui vào trong cơ thể của hắn, tiêu lộ đỉnh đầu ma đi thành, tiếp tục hướng phía trước đi. Long thi vị trí khu vực, tiêu lộ cũng không có phát hiện đầu kia chiếm cư tại đại địa thâm viên dưới thái cổ rực long lưu lại quá nhiều vết tích. Tại hướng đại địa thâm viên chỗ sâu đi tới ước chừng ngàn dặm sau đó, đen nhánh bên trên đại địa bắt đầu xuất hiện sương khô, có không ít xương khô tán lạc tại các nơi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tán lạc tại loạn thạch trong sương khô, có nhân loại, cũng có thú loại, tiêu lộ thậm chí gặp được một chút đã vết dỉ loang lổ mạnh vụn. Đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, một cỗ oán độc linh hồn ba động truyền đến, một cái sát khí đẳng đẳng thanh âm tại tiêu lộ trái tim vang lên chết ngươi cái thước. Tiêu lộ trận tròn đôi mắt, hai mắt vằn vện tiêu máu, thần sắc ở giữa càng là có có chút điên cuồng cùng dữ tợn. Lúc này, một đạo màu đen vết dọc từ tiêu lộ mi tâm hiện lên. Bá, một đạo sáng chói màu đen thần quang lập tức từ tiêu lộ mi tâm vào ra, đem vẻ này xung kích ngây hoàn cung sức mạnh lập tức đánh tan. A, một tiếng hét thảm vang lên, đen nhánh cực hàng chi khí bên trong, một đoàn ngọn lửa màu đen từ không trung rơi xuống, tiếp lấy ngọn lửa màu đen trực tiếp đột tác. Tiêu lộ phát hiện, cái này đoàn ngọn lửa màu đen chính thức đầu kia thái cổ rực long nguyên thần, bây giờ trực tiếp bị tiêu lộ diệt cái hình thần câu diện. Tiêu lộ tiêu diệt cái kia đột nhiên đánh lén thái cổ rực long nguyên thần sau đó liền hướng về đại địa thâm viên chỗ sâu đi đến dù sao tiêu lộ muốn đi tìm cái kia bất tử thần thảo rất nhanh tiêu lộ liền đã đến một cái chỗ đó là một ngụm đang phun trào đại địa cực hàn chi khí địa huyệt địa huyệt bên cạnh một khối đen nhánh trên mặt đá mọc ra một gốc thần thảo đó là một gốc cùng người khác bất đồng thần thảo chỉ có không đến cao một thước, hình dạng giống như một đầu muốn phóng lên trời trao liệm cửu thiên tổ long miệng rộng bên trong càng là hàm chứa một quả long châu long châu phía trên có cửu sắc thần mang đang lượn lờ không chết thần thảo tiêu lộ kiến đến cái kia một gốc giống như tổ long một dạng thần thảo con mắt nhất thời sáng lên lên gốc cây này không chết thần thảo càng là lớn lên ở nơi này đại địa gã hở chỗ sâu đục nhìn thấy không chết thần thảo sau đó tiêu lộ không do dự thiên đế tháp trực tiếp từ tiêu lộ trong đan điền vật ra phá vỡ trọng trọng cực hàn chi khí trong nháy mắt biến hóa đến như núi lớn cực lớn bay đến không chết thần thảo bầu trời ấm áp sáu toàn bộ gần như bị đông lại hư không đều chấn động đứng lên thiên đế tháp chi bên trên hỗn độn hồng mông chi khí hạo đẳng một cỗ sức mạnh cực lớn tảng thiên đế tháp chi bên trên bùng phát chấn phong thiên địa bất phương Bá. Ngay tại Thiên Đế Tháp xuất hiện ở Không Chết Thần Thảo bầu trời một sát na kia, gốc cây Không Chết Thần Thảo càng là bắt đầu chuyển động, rễ cây từ trong đất rút ra, sau đó hóa thành liêu nhất đạo long ảnh, muốn xông vào bên cạnh địa huyệt bên trong. Tiêu Lộ kiến hình dáng, không khỏi giật mình trong lòng, gốc cây này bất tử thần dược đã thông linh, vậy mà hóa thành một đầu tiểu tổ long, muốn trốn vào địa huyệt chỗ sâu. Địa huyệt chỗ sâu cực hạn chi khí cường hãn vô song, một khi bị gốc cây này thần dược trốn vào thái âm địa mạch, chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng khó mà bắt được nó. Muốn trốn, Tiêu Lộ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp tế ra Thiên Đế Tháp Định trụ một phương hư không thiên địa, trấn áp thiên địa bát phương, một phương địa vực đều bị trong nháy mắt chấn phong lại. Tổ Long thần thảo bị định trụ ở địa huyệt bầu trời, hiển nhiên chính là một đầu tiểu tổ long, trong miệng hàm chứa một quả cự sắc long châu, đang mãnh liệt dãy rủa, muốn phá vỡ thiên đế tháp sức mạnh, xông vào phía dưới địa huyệt bên trong. Âm âm sáu. Tựa như núi cao to lớn tiên đế tháp tầng thiên mà hàng, chật để chấn áp lại hết thảy, gốc kia tổ long thần thảo cũng dần dần bị chấn trở về nguyên hình, khó mà bảo trì hóa hình phía sau trạng thái. Đây bất quá là một gốc bất tử thần dược, đến cùng không phải chân chính tiểu tổ long, bất tử thần dược, mặc dù thông linh, có thể hóa hình Thế nhưng là cũng không có đại thần thông. Bất tử thần dược mặc dù có vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, thế nhưng là cũng không thể tu thành đại yêu, có thể thông linh, có thể hóa hình, đã là cực hạn. Tại Thiên Đế tháp trấn áp phía dưới, bị giam cầm ở địa huyệt bầu trời đầu kia tiểu tổ long dần dần hóa thành một gốc long hình thần thảo, long hình thần thảo trong miệng hàm chứa chính là một quả tổ long quả. Này đối tiểu Hắc sẽ có đại dụng. Tiêu Lộ đỉnh đầu Ma Đế thành, đi ra phía trước, tại Ma Đế thành cùng Thiên Đế tháp dưới sự bảo vệ, hắn vẫn như cũ cảm thấy rét lạnh rét thấu xương. Tí, tí hơi lạnh, thẳng hướng trên người hắn chui, như muốn tiến vào xương cốt của hắn bên trong, trong linh hồn một dạng ở đây ẩn chứa cực hàn chi khí, không thể coi thường, liền xem như thánh nhân e rằng cũng không dám chân chính tiến vào địa huyền chỗ sâu. Nếu không có những thứ này, tôi bảo hộ thần, tiêu lộ là tuyệt đối không có khả năng tiếp cận tổ long thần thảo vị trí khu vực, khó trách đầu kia thái cổ dược long chờ đợi tại đại địa thâm nguyên phía dưới không biết bao lâu, đều không thể nhận được tổ long thần thảo. Cuối cùng, tiêu lộ đem tổ long thần dược thu vào vùng đan điển nội thiên địa chi bên trong, gốc cây này bất tử thần dược vừa tiến vào tiêu lộ nội thiên địa, liền biến thành một đầu tiểu tổ long, bay vào lưu tiêu lộ nội thiên địa chỗ sâu, cắm rễ ở lớn nhất một ngụm thiên địa linh suối bên cạnh. Thần dược tới tay, tiêu lộ liền lui ra đó là một phương liền bán thánh đều có thể chết con kinh khủng khu vực không thể ở lâu nhưng mà liền tại tiêu lộ phóng lên trời bay ra một phe này tuyệt địa sau đó cái kia dâng chảo cực hạn chi khí địa ngục phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài một bộ thạch quan tại cực hạn chi khí bên trong ẩn hiện chỉ là cái cũng không phải tiêu lộ có thể nghe được bởi vì lúc này tiêu lộ đã lên, lên rồi đó là 6. đại địa thâm viên phía trên nhìn chăm chăm vào phía dưới cái kia vực sâu không đáy lưu dài đám người con mắt đều đột nhiên phát sáng lên là lão đại khí tức tiểu hắc hoàng sợ nói hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc tiêu lộ năng lượng ba động hắn rất quen thuộc đường nhỏ ca ca đi lên. Lưu Giai trong đôi mắt dị sắc liên tục, vừa mừng vừa sợ, hắn hái tới trong truyền thuyết gốc tiêu bất tử thần dược có hay không? Lưu Giai kích động vô cùng, hô hấp đều trở nên lao nhanh lên. Nếu là tiêu lộ thật sự hái trở về bất tử thần dược, vậy nàng liền có thể khai lò luyện đan. Nàng muốn khai lò luyện lịch thiên thần đan, là lấy bất tử thần dược là chủ thuốc, có thể nói là một loại siêu cấp thần đan, là đan đạo tông, khó khăn nhất luyện, cũng là lịch thiên nhất một loại thần đan. Tại đan đạo tông xưa nhất trên địa có cái chủng này lịch thiên thần đan ghi chép, loại này thần đan chỉ có đan đạo tông vị khai sơn tổ sư kia đã từng luyện ra qua một khóa. Đây là kể từ có đan đạo tông đến nay. Vô tận năm tháng đi qua, Đan đạo tông duy nhất một lần luyện ra dạng này một khoảng lịch Thiên thần đan, hơn nữa chỉ có một khoảng. Đan đạo tông bắt đầu tổ sư, chính là bằng vào viên này lịch Thiên thần đan thần hiệu, tu vi tăng nhiều, cuối cùng trở thành thái cổ trong một vị vô thượng tồn tại. Nếu là chính mình luyện ra một lo dạng này lịch Thiên thần đan, chẳng phải là lập tức liền có thể trở thành vô địch cường giả? Dạ. Dạng này chẳng lẽ có thể trợ giúp đường nhỏ ca. ca? Lưu giai nghĩ tới đây gần như không thể hít thở. Bá, tiêu lộ sông lên trời, từ đại địa thâm nguyên phía dưới vọt lên. Lúc này trên trời Thái Dương cao chiếu, chính là buổi trưa, dương khí trong thiên địa thịnh nhất thời điểm. Tiêu lộ tại đại địa thâm viên phía dưới ở lại ba ngày, lập tức từ đại địa thâm viên phía dưới lao ra, lập tức nhưng là có chút không thích ứng, chỉ cảm thấy dương quang chói mắt đau nhức. Đường nhỏ Kaka, lao đại, đường nhỏ Kaka 6. tiêu lộ từ đại địa thâm viên phía dưới lao ra sau đó, Lưu dai bọn người trước tiên lao đến chỗ Hưu Nhân Đô kích động và phần. Đường nhỏ Kaka, ngươi hái được bất tử thần dược không có? Lưu dai xông lại phía sau, liền trực tiếp mở lời vấn đạo, bất tử thần dược quan hệ đến nàng có thể hay không trở thành thánh nhân đâu? Lưu Gai nhìn thấy tiêu lộ không có việc gì, tự nhiên tối rẻ trưởng chính là chuyện này ngươi cũng quá không có lương tâm à? chỉ nhớ kỹ bất tử thần dược, cũng không có hỏi một chút ca của ngươi đến cùng có sao không? nhìn thấy Lưu Giai chỉ quan tâm nàng bất tử thần dược, Tiêu Lộ không khỏi có chút khó chịu. cái này xấu. Lưu Giai nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ đứng lên. ngươi không phải không có chuyện sao? Lưu Giai trên mặt hiện ra một tia ánh nắng chiều đỏ, giống như một cái làm chuyện sai tiểu nữ hài một dạng, túi đầu, hai tay tại đùa bỡn mặc áo sừng. tốt, không đùa ngươi, bất tử thần dược tới tay. Tiêu Lộ kiến đến Lưu Giai dạng này, cũng sẽ không dèo cẩn nàng, đối với Lưu Giai đạo. thật sự, quá tốt rồi. 238 chương 241, Luyện chế Thiên Đan tiêu lộ thu hồi tổ Long Thần dược sau đó, Lưu giai liền một đầu tiến vào tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong, đi chuẩn bị mở lô luyện đan, nàng muốn luyện ra một lò nghịch thiên thần đan tới. Lúc này, tiêu lộ bọn người đang tại tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong chờ đợi lấy Lưu giai luyện ra nghịch thiên thần đan. Bỗng nhiên, xa xa một ngọn núi phía trên, truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, sau đó, bên trên ngọn núi xuất hiện từng đạo thất thải thần hồng, từng đạo thần hồng tổng thiên bên trên treo ngược xuống, chui vào đỉnh núi. Đây là sáu. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, chỉ thấy tòa kia linh sơn đỉnh núi, dâng lên một đoàn sáng chói lọi diễm liệt diễm lộ ra cựu sắc, chín loại màu sắc đang không ngừng biến ảo. Hôn độn chân hỏa, một bên đầu cô thu ảnh nhìn thấy đoàn kia từ trên đỉnh núi dâng lên liệt diễm, lập tức liền biến sắc. Đó là hôn độn chân hỏa, là dùng để tế luyện thần binh hoặc là đan dược một loại đáng sợ thần hỏa. Loại này thần hỏa, không những có thể dung luyện thần thiết tinh kim, còn bị một chút tông sư luyện đan dùng để tế luyện tiên đan linh dược, sát xuất thành công tăng lên rất nhiều. Lúc này, núi xa xa trên đỉnh, hôn đốn chân hỏa bọc lấy một tôn đại đỉnh, cuối cùng lơ lửng ở trên đỉnh núi hoặc không. Lúc này, trên đỉnh núi bầu trời, phong vân biến sắc, thất thải hào quang lấp lẻ. toàn bộ thiên địa dần dần tối lại. Một cô đến từ thiên địa chi giữa khí tức khủng bố đang của trào, chỗ hữu nhân đô cảm ứng được một cô uy thế lớn lao. Cái này sao có thể xấu? Tiêu Lộ bọn người cảm ứng được trong minh minh vẻ này cường đại áp lực, cũng không khỏi biến sắc, bọn hắn đã biết muốn đã xảy ra chuyện gì, là kiếp vân. Tiêu Lộ kiến đến loại này ngày tháng mà khác thường, không khỏi nhíu mày, phía trước trên đỉnh núi khoảng không, đang có một cỗ cường đại thiên địa chi lực đang nhanh chóng ngưng kết. Những cái kia kiếp vân cũng không biết là từ nơi đó tràn ra, rất nhanh liền che lại toàn bộ bầu trời, từng đạo sấm sét tại đông kiếp vân chi trung hiện, không ngừng du đấu, khí tức hủy diệt ở trong thiên địa hảo Anh một đạo như núi lớn to lớn sấm sét tòng thiên mà hàng đánh vào linh sơn ở dưới chân núi, cả tòa linh sơn đều chấn động mạnh mẽ một chút. một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện ở tòa kia linh sơn chân núi. cái này 6. đám người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi trợn mắt ốm mồm. trên núi người kia dẫn động tiên kiếp, vô cùng đáng sợ. lệnh tiêu lộ có chút tìm tập nhanh. thành công không? tiêu lộ vận chuyển võ đạo thiên nhãn, mi tâm có màu tím thần quang phát hiện, hắn gặp được lơ lửng tại nơi tôn chân hỏa quanh đại đỉnh dưới cái kia một đạo thân thể tinh tế. đó là một người mặc màu xanh biết quần áo, giống như là một cái bộ kệ mẩn một dạng nữ hài, cô gái này đang tại vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên trời Tôn này đã đỉnh, hai tay không ngừng tại nắm ấn quyết, hướng trời cao Tôn này dược đỉnh đánh ra từng đạo thần quang. "Sư tổ, người cuối cùng đã trở về." Lúc này, một cái béo béo trắng trắng thiếu niên, từ phụ cận trong rừng cây bật ra, đi tới liếu Tiêu Lộ trước mặt, hướng Tiêu Lộ hành lễ. Gia hoàn này, chính là Tiêu Lộ đồ đệ Tiêu Nhị nhi tử, bị hắn ném vào nội thiên địa chi bên trong, liền không quản không hỏi tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp nhìn thấy Tiêu Lộ, suýt chút nữa thả khóc lớn lên, lần này, nói cái gì cũng không ở chỗ này cái địa phương quỷ quái, ở đây không có gì cả, đơn giản liền bóng người đều không thấy được một cái. Tiểu Mập mạp dưới trời này ở giữa ít có tu luyện trong thánh địa, vậy mà cảm thấy nhàm chán cực độ, lúc nào cũng muốn ra ngoài, nếu là tu sĩ khác tiến vào ở đây, chỉ sợ sẽ là tiêu lộ đổi đều đổi không chạy. Lúc này, tiêu lộ nơi nào có thời gian để ý tới tiểu Mập Mập. Hắn một bộ tâm thần, đã sớm thắt ở trên đỉnh núi cái giống như tinh linh một dạng trên người của tiểu nữ. Lịch thiên thần đan quả nhiên mỹ tiên. Độc cô thu ảnh cũng là chấn động vô cùng, người ở chỗ này đều động dung, từ trên trời cao hạo đáng xuống uy áp, ép tới tất cả mọi người cơ hồ không thở nổi tiêu lộ bọn hắn rời xa thiên kiếp, vẫn như cũ cảm thấy mạnh mẽ như vậy áp lực, có thể tưởng tượng được trên đỉnh núi chính là cái kia thiếu nữ đang tại tiếp nhận bực nào cự để ép. trên đỉnh núi người thiếu nữ áo tím kia khỏe miệng diện ra một tia máu đỏ tươi dấu vết, nàng đang liều mạng chống đỡ, vẫn như cũ vận chuyển tiên đạo thần lực, thôi động lơ lửng ở trên trời tòa kia dự đỉnh. từng trận mùi thuốc tử trong đỉnh chảy ra, cho dù là tại ngoài trăm dặm đều có thể ngửi được cố này mùi thương ác. nhưng mà đúng lúc này trên đỉnh núi chính là cái kia thiếu nữ, tựa hồ đã sắp không chống đỡ được nữa, mà lúc này đây thiên kiếp còn chưa rơi xuống đâu, thiên kiếp đó rơi xuống thời điểm. Nàng có thể gánh qua trận này thiên kiếp sao? Ầm ầm sáu, thiên địa chấn động, đen nhánh kiếp vân từ trên trời cao rủ xuống, cơ hồ đè lên đỉnh núi, từng đạo đáng sợ sấm sét hai kiếp vân chi trùng thoáng hiện, xé rách hư không, phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Kiếp vân phía dưới, trên đỉnh núi, một đạo thân thể tinh tế, khóe miệng chảy máu, đang khổ cực chèo trống. Ở phía trên, một đoàn huân độn chân hỏa bọc lấy một tôn dược đỉnh, lơ lửng thai kiếp mây phía dưới, chân hỏa sáng tối chập chờn, lục y thiếu nữ liên tục nắn quyết, thôi động đỉnh, cái này một lò nghịch thiên thần đan, muốn luyện thành, lúc này đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, thành bại nhất cử ở chỗ này. Nhưng mà, thiếu nữ tựa hầu nghĩ không ra sẽ dẫn phát thiên kiếp, phải biết, nơi này chính là không phải phía ngoài đại thiên địa, đây là tiêu lộ nội thiên địa. Đúng vậy, Lưu Giai khinh thường, tiêu lộ vùng thế giới này đã có Liêu Thiên mà hình thức ban đầu, nắm giữ vô hạn tiền lực, là có thể trưởng thành lên thành chân chính hoàn mỹ đại thiên địa. Lưu Gia tế luyện đi ra ngoài một lò thần đan, không thể coi thường, vậy mà dẫn tới vùng thế giới này hạ xuống Liêu Thiên Kiếp, liền tiêu lộ đều trợn mắt hút hồn. Hắn là vùng thế giới này chủ nhân, thiên địa chi lực ba động, tại hắn dưới sự cảm ứng, hắn khiếp sợ phát hiện, cả phiến thiên địa thiên địa chi lực vậy mà Lưu thập phần có một đô hóa thành Liêu Thiên Kiếp chi lực cái này thật sự là quá mức đáng sợ, một phần mười thiên địa chi lực, đủ để so ra mà vượt một cái thánh nhân, cái thiên kiếp này, tuyệt đối có diện sát thánh nhân uy lực kinh khủng. Hoàng bét, tiêu lộ đạt được dạng này một cái kết luận, sắc mặt không khỏi cũng thay đổi. Lưu dai lúc này bất quá là bán thánh cảnh giới đỉnh cao, nàng là tuyệt đối không có khả năng cùng thiên kiếp như vậy chống lại. với anh, ngay lúc này, một đạo như núi lớn lớn từ sắc tiềm điện, từ đen nhánh kiếp vân chi trùng đánh xuống, trực tiếp hướng trên đỉnh núi toa kia dược đỉnh đánh xuống. bá. Ngay tại sấm sét đánh xuống một sát na kia, Tiêu Lộ thân ảnh một hồi mơ hồ, trực tiếp tại chỗ tiêu thất, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở ngọn núi bên trên, đi tới Lưu Gia bên người. Đường nhỏ Kaka 6. Lưu dai nhìn thấy Tiêu Lộ đến, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cả người cơ hồ sủi lơ xuống, trên trời hạo đãng xuống áp lực vô biên, vậy mà tại Tiêu Lộ đến một khắc này, hoàn toàn biến mất, cái này khiến Lưu dai thật to thở dài một hơi. Lúc này, Tiêu Lộ đứng ở đỉnh núi, ngước đầu nhìn lên, lúc này, cái kia một đạo to lớn tự sát thiểm điện, đã đánh vào cái kia một tòa hỗn độn chân hỏa lượn quanh dược đỉnh phía trên. Oeng! Thiên địa kịch chấn! Khi tức hủy diệt hạo đãng với thiên bên trên dưới mặt đất, từng đạo tử từ xa luận vũ trên ngọn núi hư không đều bị vô số bắn ra tử sắc thiểm điện xé rách. Nhưng mà một màn thần kỳ xuất hiện, tiêu lộ vị trí, vậy mà không có một đạo tử sắc thiểm điện có thể tiếp cận, tựa hồ có một cỗ sức mạnh khó lường bao phủ lại cả ngọn núi. Lơ lửng trên đỉnh núi trống không cái kia một tòa dược đỉnh, nhưng là suýt chút nữa bị đạo kia màu tím kiếp lôi đánh xuống, liên tục chấn động, dược đỉnh trên hỗn độn chân hỏa đều cơ hồ bị đánh tàn. Không tốt. Lưu Gai thấy thế, lập tức cực kỳ hoảng sợ, nàng vội vàng xông lên trước, đưa tay phải ra ngón trỏ, một chỉ điểm tại liêu tiêu lộ mi tâm một vệ thần quang chui vào liêu tiêu lộ nê hoàng cung chi bên trong Tiểu hắc tiểu mập mạp độc cô thu ảnh cùng con thú nhỏ trắng như tuyết bọn người ở tại nơi xa nhìn thấy một màn này đều sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người cái này xấu tiêu lộ lúc này nhất định chính là đem chính mình tính mệnh giao cho lưu dai, vừa rồi lưu dai nếu là muốn tiêu diệt tiêu lộ căn bản vốn không phí chút sức lực liền có thể nát bấy liêu tiêu lộ nê hoàn cung nê hoàn cung nguyên thần ký thân vị trí là tất cả tu sĩ nhân tộc một chỗ tử huyệt nếu như bị người phá nê mà cùng nhẹ thì một thân tu vi trôi theo nước chảy nặng thì liền trực tiếp hồn phi phách tán bất quá. Tiêu Lộ là vương tin Lưu Gia sẽ không hại hắn, mới có thể tùy ý Lưu Gia cái kia chỉ điểm một chút tại tự mấy mi tâm phía trên. Lưu Gia một chỉ này, ẩn chứa một đạo thần nghiệm, Tiêu Lộ chỉ là vừa nghĩ, liền đem đạo này từ Lưu Gia đầu ngón tay phía trên truyền vào nê Hoàn cung chi trung thần nghiệm ẩn chứa tin tức hoàn toàn tiêu hóa. Tiêu Lộ nhất xem liền biết nghịch thiên thần đan tế luyện chi pháp, sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nắn pháp quyết, đánh ra từng đạo thần lực, trưởng khủng lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu cái kia một tòa dự đỉnh. Anh, cơ hồ bị thiên lôi đánh tan hỗn độn chân hỏa, lập tức liền lại thịnh vượng đứng lên giống như một đoàn mặt trời mới mọc xuất hiện ở liếu thiên địa chi ở giữa một dạng. Từng trận mùi thuốc ở trong thiên địa lượn lờ, nghịch thiên thần đàn đang tại hình thành, hỗn độn chân hỏa tại dược đỉnh phía trên phun trào, dần dần kết xuất một cái đóa hoa sen tới. Ở từng đạo tử sát thiểm điện tòng thiên lên kiếp vân chi trung đánh xuống, mỗi một đạo sấm xét, đều có như núi cao cực lớn, nếu là thật cái đánh vào bên trên đại địa, e rằng toàn bộ địa vực đều sẽ đắm chìm. Từ sát thiểm điện đánh vào hỗn độn chân hỏa hình thành hoa sen nâng dược đỉnh phía trên, thần hỏa đáng, dược đỉnh chấn động, thiên lôi chi lực hạo đại vô thớt, có thể hủy diệt hết thảy, thế nhưng là hủy không được cái này một đỉnh thần đan. Dựa định mặc dù bị thiên lôi đánh liên tục chấn động, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có tông thiên bên trên rơi xuống. Tiêu lộ thực lực tuyệt đối không phải lưu dai có thể so sánh được. Quan trọng nhất là vùng thế giới này chủ nhân là tiêu lộ, thiên địa chi lực có thể tùy ý dẫn động. Thiên kiếp cuối cùng toàn diện phát động, trong phạm vi trăm dặm hư không hóa thành một mảnh sấm sét màu tím hải dương, hủy diện sức mạnh dung chuyển cả phiến thiên địa. Cả tòa đại sơn đều hoàn toàn bị sấm sét chế mất, thiên địa chi lực hảo đẳng, không có ai có thể gặp được tình hình bên trong. Thiên kiếp đáng sợ như thế cùng kinh khủng, liền la thánh nhân đến, chỉ sợ cũng chỉ có hình thần câu diệt hạ trạng đám người thối lui đến ở ngoài ngàn dặm, thiên kiếp sức mạnh thực sự quá cường đại, không người nào dám phụ cận. đám người mặc dù kinh hãi với thiên cấp kinh khủng, thế nhưng là cũng không có như gì lo lắng thiên lôi trong tiêu lộ cùng lưu dai. bởi vì tiêu lộ là vùng thế giới này chủ nhân, có thể hoàn toàn trưởng khống một phương tiểu thế giới này, thiên lôi chi lực cũng là thiên địa chi lực tạo thành, tại tiêu lộ trong công chế, tiêu lộ kỳ thực động nghiệm ở giữa, liền có thể lệnh trận này thiên kiếp hóa thành vô hình. nhưng mà hắn cũng không làm như vậy, bởi vì nghịch thiên thần dược xuất thế, lọt vào trời ghét, tất nhiên cần trải qua thiên kiếp cuối cùng này cực kỳ trọng yếu một bước, trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Mịch Thiên Thần Đan mới có thể xuất thế. 239 chương 242 hấp thu Thiên Chi Tinh khí Đông Ngự Kiếp vân từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hơn nữa tổng Thiên bên trên ép xuống, từng đạo sấm sét màu tím, phản vật từ Cựu Thiên Chi thượng Anh kích xuống, đem Vương viên trăm giảm hư không đều hóa thành liêu nhất phiến tia chớp hải dương. Thiên Kiếp Hạo đã mở vẻ này đáng sợ khí tức hủy diệt, lệnh chúa hưu nhân đô cảm thấy bất an. Đây là Thiên Địa Chi uy, không có ai tự hỏi có thể cùng Thiên Địa chống lại. Tiêu lộ một phương nội Thiên Địa, đã hơi co hoàn mỹ Đại Thiên Địa hình thức ban đầu từ nơi sâu xa tự có thiên địa pháp tắc đang vận hành, lệnh vùng thế giới này ở vào một cái thăng bằng trạng thái, có thể tự chủ điều tiết. nhưng mà lịch thiên thần đan muốn xuất thế, nhưng là dẫn tới liêu thiên đen, lệnh cái này một phương tiểu thế giới giáng xuống tử lôi thiên kiếp, đây là thiên địa pháp tắc không để lịch thiên thần đan xuất thế. loại này lịch thiên thần dược bị trời ghét, liền thiên địa đều không cho kỳ xuất thế, bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết, loại này thần đan có bao lớn thần hiệu. lúc này chỉ thấy tiêu lộ đã bay lên trên không, xếp bằng ở này một tòa thuốc đỉnh chi bên trên, hắn phảng phát hóa thành liêu nhất tôn thượng cổ lôi thần dẫn động bắt phương tử lôi sấm xét, không ngừng đánh xuống phương dự đỉnh. vô tận từ điện hình thành liêu nhất cái đường kính trường dài mấy trăm trượng màu tím lôi cầu, ngàn vạn tử sắc thiểm điện, giống như là từng đạo màu tím long nhất dạng, tại lôi cầu trùng quanh lượn lờ. từng trận mùi thuốc tổng thiên bên trên tràn ngập xuống, hô hấp ở giữa, lưu giai tự giác toàn thân mình lỗ chân lông đều ở đây thư giãn, tiêu hao nguyên khí, vậy mà dần dần khôi phục lại. thuốc đỉnh chi bên trong hỗn độn chân hỏa sáng tắt, thuốc đỉnh chi bên trên có đạo đạo phủ văn cổ xưa tại hiện, càng là có một tí khí tức của đại đạo dạo dược. tiêu lộ lấy một tôn thần tháp chân ở đỉnh núi, đáng sợ tử sắc tiềm điện đang đến gần đỉnh núi thời điểm liền sẽ tiêu thất, cả tòa đại sơn mặc dù bị cướp mây bao phủ, nhưng mà màu tím tiếp lôi lại ngay cả trên ngọn núi lớn một ngọn cây cọng còn đều không thể hủy đi. Lưu Giai lúc này đứng ở tôn này cao cờ một người thần tháp bên cạnh, thượng đế tháp chân trụ một phương hư không, liền thiên kiếp chi lực đều chống cự liêu khai đi. Lúc này tiêu lộ lấy được Lưu Giai chuyển tới một đoạn tế luyện nghịch thiên thần đan pháp quyết, hắn thay thế Lưu Giai tiếp tục tế luyện nghịch thiên thần đan. hắn là cái này một phương tiểu thế giới chủ nhân, có thể tùy ý trưởng không cái này một phương tiểu thế giới thiên địa chi lực mặc dù dẫn động ngàn vạn từ lôi, nhưng mà tự thân cũng không có chịu đến bất kỳ xung kích. ở nơi này một phương tiểu thế giới bên trong, hắn chính là không gì không thể vô thượng thần. hắn dẫn động thiên kiếp chi lực, không ngừng xuống phía dưới cái kia một tôn dược đỉnh hội tụ mà đi, ngàn vạn từ lôi, hướng về phía dược đỉnh chính là vinh viễn anh bổ. dược đỉnh phía ngoài hỗn độn chân hỏa đều bị thiên lôi đánh tan, nhưng mà thuốc đỉnh chi bên trong cái kia một đoàn thần hỏa, nhưng là từ đầu đến cuối không có giơ tát, một đoàn thần hỏa bọc lấy đã hóa thành dịch thái thân dịch, không ngừng rèn luyện. Tí, tí thiên lôi chi lực từ dược đỉnh bên ngoài xông vào tới, chui vào cựu sắc thần hỏa bao quanh lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn thần dịch bên trong. Tại nơi cơ hồ đã động lại thần dịch phía trên, in dấu xuống từng đạo tự từ sắc thiểm điện vết tích. Cái này 6. tiêu lộ cảm ứng được thuốc đỉnh chi bên trong biến hóa, không khỏi chấn động vô cùng. Đây là đang mượn thiên kiếp tới hấp thu thiên địa đại đạo chi lực sao? Thật sự là không thể tưởng tượng a. Thiên kiếp chính là thiên địa hạ xuống lôi kiếp, bao hàm thiên địa đại đạo chi lực, mà thuốc đỉnh chi bên trong cái kia đoàn thần dịch, vậy mà có thể ngưng kết đại đạo chi lực, khó trách được xưng lịch thiên thần đan, cái này lại là một loại ẩn chứa đạo lực thần đan. Mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, chỉ là vi hồ kỳ vi một chút mảnh vỡ đại đạo. Từng đạo tử sát thiên lôi từ dược đỉnh bên ngoài khoanh bổ đi vào, mỗi một đạo sấm sét lướt qua, cái kia đoàn thần dịch phía trên đều sẽ in dấu xuống một kia chớp vết tích, sau đó biến mất tại thần dịch đoàn bên trong, đại đạo mảnh vụn tại tích lũy. Thấy thế tiêu lộ không dám thất lễ, hắn biết nếu như lịch thiên thần đan thật sự có thể luyện thành, cái này đối chính mình sẽ là một cái bước ngờ, dạng này thần đan ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, không những có thể tăng cao tu vi, còn có thể giúp người võ đạo như có thể lún nộ, tiêu lộ tu vi tất nhiên sẽ tiến nhanh. Lưu Giai truyền thụ cho hắn luyện đan pháp quyết huyền diệu khó lường, lấy tu vi của hắn có thể hoàn toàn trưởng không cái kia một tôn dược đỉnh. Khống chế hỗn độn chân hỏa hỏa hầu. Hỗn độn chân hỏa tại thuốc đỉnh chi bên trong cháy hùng hực, loại này thần hỏa, tựa hồ so Thái Dương chân hỏa còn muốn lợi hại hơn, có thể dung luyện vật vật, liền lấy từ không chết tổ long thần dược chín loại tinh huyết đều bị luyện hóa liêu khai tới, hoàn toàn cùng với những cái khác thần dược dung hợp tại liêu nhất lên. Không chết tổ long thần dược sớm đã thông linh, nhưng mà, loại này bất tử dược, nhưng là không thể tu thành đại yêu, cũng không thể hóa hình, bất quá lại có thể tự do tới lui, nhất là tinh thông thuật độ thổ. Cũng chỉ có loại này trường sinh bất tử thông linh thần dược, thể nội mới có thể hóa sinh ra tinh huyết tới, loại này tinh huyết, nếu là cho một phàm nhân ăn, É e rằng người này muốn chết cũng rất khó. Thiên kiếp vẫn tại tiếp tục, nhưng mà khủng bố như vậy thiên kiếp, đối với Tiêu Lộ tới nói, lại không có cái gì, hết thể đều tại hắn trường không bên trong. Thiên kiếp sinh ra chấn động, lệnh cái này một phương tiểu thế giới đều ở đây run rẩy. Lôi kiếp tại tiếp tục, tử sắc lôi điện tàn phá bừa bãi, phương viên chăm dặm tất cả đều hai kiếp lôi ba phủ, ngoại trừ Tiêu Lộ chỗ ở đại sơn chi bên ngoài, những nơi khác cũng không có chịu đến bất kỳ phá hư. Thượng đế tháp phát ra tới một tia thần uy, trấn áp toàn bộ đại địa, hóa giải tầng thiên mà xuống ngàn vạn kiếp lôi, bảo vệ trong giằm địa vực. Cái này nhất phương thần thổ Mỗi cái địa vực cũng là tiên linh chi địa, nếu như bị cướp lôi phá hư, vậy thì không đáng giá, Tiêu Lộ thì sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tiên lôi ban minh, Tiêu Lộ nhưng lại như là cùng một tọa thái cổ thần sơn mở dạng, xếp bằng ở dược đỉnh bầu trời, dẫn động tiếp lôi, không ngừng hướng dược đỉnh hành vô xuống. Ông. Dược đỉnh liên tục chấn động, thân đỉnh trên huyền ảo phù văn đều ở đây hiển hiện, dẫn tới liêu thiên địa tinh khí, hóa thành cựu sắc thần hỏa, giàn luyện trong đỉnh thần đan. Lớn như núi cao tử sắc thiểm điện, không ngừng đem dược đỉnh hành bộ đến lung lay sắp đổ, nhưng mà dược đỉnh tại Tiêu Lộ khống chế, từ đầu đến cuối cũng không có tổng thiên bên trên rơi xuống phía dưới đứng ở đỉnh núi Lưu Gai mắt không chớp nhìn trên trời một màn vô cùng thần trường Nịch Thiên Thần Đan có thể hay không luyện thành liền muốn nhìn cuối cùng này một bước Nịch Thiên Thần Đan chính là Đan Đạo Tông một mạch trong tốt nhất nhất Thần Đan hắn khó luyện trình độ tại thời thế hiện nay có thể nói không có khả năng luyện thành Lưu Gai nhìn xem trong lôi vân tiêu lộ sợ mất mật nàng biết nếu là đổi lại chính mình chỉ sợ sớm đã luôn cuống tay chân tiếp đó bị thiên lôi bao trúng hóa thành cho bụi hình thần câu diệt một canh giờ hai canh giờ thiên lôi minh một phương tiểu thế giới tại chấn động ba phủ phạm vi trăm dặm vân tựa hồ cũng không có tản đi dấu hiệu. Ngàn vạn kiếp lôi đều bị tiêu lộ dẫn tới, đánh vào thuốc đỉnh chi bên trên. Không thể không nói, tòa này dược đỉnh chính xác bất phàm, có thể ngăn cản được kiếp lôi manh kích. Tòa này dược đỉnh, tuyệt đối là đan đạo tông một kiện trọng bảo. Thiên kiếp tước trưởng tứ ngược ba ngày ba đêm, theo một tiếng giống như long ngâm một dạng chấn minh từ kiếp lôi bên trong truyền ra, ngàn vạn kiếp lôi đều bị một tòa tản ra mùi thuốc bảo đỉnh thôn vệ liêu tiến đi. Trở thành, lưu giai kích động đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh, cái kia một tòa lơ lửng ở trên trời dược đỉnh, đống nhiên sinh ra một cô thôn tiên chi lực thôn vệ chung quanh thiên địa tinh khí, liên thiên kiếp sức mạnh đều bị dẫn động, thứ dược đỉnh hội tụ mà đi cái kia một tòa dự đỉnh, phảng phất biến thành liêu nhất cái có thể thôn phệ hết thể hấp hát động. tiếng long ngâm tại thuốc đỉnh chi bên trong vang lên, phảng phất có một đầu chân long đang muốn từ trong đỉnh lao ra một dạng, trời cao rồng ngâm kinh thiên biến, lôi kiếp chi lực dần dần tán đi, cả phiến thiên địa vẫn như cũ phong vân biến sắc. ông, trên bầu trời, dự đỉnh chân minh bên trong phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, tiếng hổ khiếu long ngâm sau khi biến mất, lại truyền ra kinh đảo phách ngạn âm thanh, ầm ầm sáu. thuốc đỉnh chi bên trong phảng phất có ngập trời sóng lớn đang cuộn trào mấy liệt, rất nhanh, loại rung động này vô cùng âm thanh cũng đã biến mất. sau đó, thân đỉnh trên phủ văn cổ xưa đều phát sáng lên thất thải tường vân tổng thiên mà hàng tường vân chi trùng có long phượng đang bay lượn có không biết thần thú đang gầm thét phảng phất một màn hồng hoang thế giới cảnh tượng đang hiện ra trên trời rơi xuống dị tượng lê gom a độc cô thu ảnh cùng tiểu hắc bọn người nhìn thấy một màn này đều khiếp sợ đến cực điểm trợn mắt ốm mồm chỉ thấy trên trời cao hạ xuống thất thải thủy khí một cỗ mùi thuốc truyền vào mọi người trong lỗ mũi đám người chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí lưu động tốc độ đều lập tức tăng lên không thiếu có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào ha ha trở thành cuối cùng trở thành trên đỉnh núi lưu giai vui đến phát khóc Lơ ngác nhìn qua lơ lửng tại trên bầu trời cái kia một tòa toàn thân nợ rộ kỳ quan giữa đỉnh, giữa đỉnh trung quanh, có long vượng cùng đủ loại thần thú hư ảnh đang lượn lờ. Lúc này Tiêu Lộ cũng đã ngừng lại, không còn thôi động dự đỉnh, hắn từ không trung bay xuống, rơi xuống đỉnh núi, vây tay một cái, đem trấn áp tại đỉnh núi thượng đế tháp thu về. Ha ha, Đường nhỏ ca ca, chúng ta thành công. Lưu dai tiến lên, một cái tương Tiêu Lộ ôm lấy, vừa khóc lại cười, giống như là một cái tiểu nữ hài một dạng, nước mắt đều tương Tiêu Lộ bộ ngực quần áo đều làm ướt. Tiêu Lộ cũng kích động vô cùng, bởi vì hắn biết, cái này một đỉnh thần đang vây v้อม, đó là Lạc Cẩn Liêu Thiên địa đại đạo ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo tuyệt thế thần dược dạng này lịch thiên thần đan đối với thánh nhân dưới tất cả tu sĩ đâu có cực lớn chỗ tốt liền xem như trong truyền thuyết bán thánh e rằng đều phải đến cuồng phải biết mảnh vỡ đại đạo có thể để người cảm ngộ thiên địa đại đạo đây là thành thánh một loại thời cơ thiên đạo vô tình đại đạo vô định có người cảm ngộ vô tận năm tháng cuối cùng không lấy được gì cả có thể trở thành bán thánh nhân không khỏi là hạng người kinh tài tuyệt diễm có người liền như vậy bị đạo này không thể vượt qua cánh cửa chống cự cử ở thánh nhân trên đường vô tận năm tháng lúc này trên ngọn núi lớn khoảng không tường vân lượn lờ trên trời rơi xuống tùy khí một cỗ mùi thuốc ở trong thiên địa phiêu lãng, long cung phượng hư ảnh tại dược đỉnh trung quanh bay múa xoay quanh. bên trong dược đỉnh, không ngừng truyền ra đủ loại cực kỳ chấn động âm thanh, bát phương linh khí điên cuồng tụ đến, toàn bộ tiểu thế giới linh khí đều ở đây nhanh chóng giảm nhỏ. vang, vang, vang. vùng thế giới này chỗ sâu, truyền ra vài tiếng trầm đủ, vọt lên mấy đạo mênh mông sinh mệnh tinh khí hình thành khí trụ, cao vút tại thiên địa chi ở giữa, đang bổ sung nhanh chóng chạy mất thiên địa linh khí. cũng may có mấy ngụm thiên địa linh suối tại, bằng không, cái này một phương tiểu thế giới thiên địa linh khí e rằng đều muốn bị cái này một tôn dược đỉnh cắn nuốt không còn một mảnh hóa thành một mảnh không có mạng sống đất đung cuối cùng một vầng minh nguyệt cùng một luận thần dương từ thuốc đỉnh chi bên trong dâng lên âm dương xen lẫn dầu xôi lửa bỏng trung tế một màn này thiên địa dị tượng kinh trụ tất cả mọi người ngoan đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đem mọi người đều thức tỉnh tới cái kia một tôn dược đỉnh vậy mà ầm vang nổ liêu khai tới vô số mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng bắn ra bá tiêu lộ ôm lấy lưu giai trước tiên thi triển bắt từ bước một bước chậm chậm tránh né liêu khai đi ở âm âm sáu tiêu lộ giữ lưu giai chỗ ở đại sơn bị thằng thiên bên trên rơi xuống dược đỉnh mảnh vụn đánh trúng lập tức liền sụp đổ, dược đỉnh nổ tung hình thành liêu nhất vòng trong suốt gợn sóng không gian hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, lúc này, hết thảy thiên địa dị tượng đều biến mất. Đúng lúc này, từ bạo tỏa trong bên trong dược đỉnh, bay ra chín đám hỗn độn thần quang, mỗi một đoàn thần quang, cũng giống như một vòng hỗn độn thần dương một dạng, đang tỏa ra hỗn độn lúc mới sinh tiên thiên tinh khí. 240 chương 243, nuốt thần đan thần đan muốn bay đi, nhanh sáu. Liêu giai vô cùng thần trường, nghịch thiên thần đan, thần chứa mảnh vỡ đại đạo, sinh ra thời điểm, vậy mà liền có một tia linh tính, muốn phi độn mà đi. Yên tâm. Tiêu Lộ mấy bước bước ra, đi tới phụ cận một tòa linh sơn chi bên trên, đem lưu giai để xuống, sau đó phóng lên trời, đại thủ hướng trời cao duỗi ra, bá, bá, bá, chín đám hỗn độn mới sinh tinh khí quần cuộn thần quang, lập tức liền toàn bộ cải biến phi độn quy tích, hướng về tiêu lộ tay trưởng lao đến, tự chui đầu vào lưới. đây là ta thiên địa, muốn bỏ chạy, nơi đó sẽ dễ dàng như vậy. tiêu lộ giống như không gì không thể vô thượng thần, khẽ vươn tay liền đem từ bốn phương tám hướng vọt tới chín đám hỗn độn thần quang nắm ở trong tay, hắn trực tiếp dẫn tới thiên địa chi lực, lấy một phương thiên địa chi lực trấn áp thần đàn. Chín quả thần đan đang tại Tiêu Lộ tay trong lòng bàn tay tạ xung hữu đột, muốn lao ra, Hạo đãng ra một cô mênh mông sóng linh khí. Nhưng mà, rất nhanh, chín quả thần đan chi thượng phát ra tới vô tận sóng linh khí, liền bị Tiêu Lộ dẫn động một phương thiên địa chi lực trấn áp xuống. Lúc này Tiêu Lộ trong tay, xuất hiện chín quả hỗn độn chi sắc thần đan, mỗi một quả thần đan đều có kích cỡ tương đương một cái, phía trên lít nhấp lấp nhíp, là gần có đếm không hết đường vân. Thần đan chi thượng đường vân tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, trời sinh mà tạo, có đạo vận đang lưu chuyển. Tiêu Lộ kiến đến những đường vân này, không khỏi động dung, đây chính là tiên thiên đạo vân a, mỗi một quả thần đan chi thượng Đều là cấn có vô số tiên thiên đạo văn. Lịch tiên thần đan, quả nhiên mỹ tiên, vậy mà Lạc Cẩn có vô số tiên thiên đạo văn, mỗi một quả thần đan chi thượng đều có đạo vận đang lưu chuyển, đây quả thực là đại đạo vận hướng dẫn. Rất khó tưởng tượng, nếu như ăn luyện hóa loại này thần đan, sẽ có hậu quả gì? Là tu vi tăng vọt, vẫn sẽ bị thần đan ngự chứa một tia đạo lực no bạo nhục thân. Trên đời không có hoàn mỹ sự vật, cho dù là nghịch tiên thần đan, đều có khuyết điểm, nghịch tiên thần đan ngự chứa linh năng cùng đạo lực thực sự quá khổng lồ. Tại luyện hóa thời điểm, muốn vô cùng cẩn thận, nếu là một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào một cái thịt nát xương tan. Hình thần câu diệt hạ trạng, dược đỉnh nổ tung lên mạnh vụ, rơi vào một phương tiểu thế giới này các nơi, liền như là trên trời rơi xuống thiên thạch. Một phương tiểu thế giới này các nơi đều chuyển ra tiếng vang. Không thiếu linh tú sơn lĩnh đều bị dược đỉnh mạnh vụ đập trúng, tại chỗ liền sơn băng địa liệt, đã biến thành một vùng phế tích. Thuốc của ta hoàng đỉnh 6. Lưu Giai đau lòng a. Toàn này dược đỉnh là đan đạo tông chi bảo, là xuất từ một vị đại thánh chi thủ thánh khí, đan đạo tông lịch đại tổ sư dùng cái này một tòa dược đỉnh không biết luyện ra bao nhiêu thần đan. Theo dược hoàng đỉnh pha thoái, Lưu Giai về sau coi như lại nghĩ tới luyện lịch thiên thần đan, cũng không thể bởi vì trên đời không có đệ nhị tôn Dược hoàn định. Nhưng mà lúc này Lưu Giai nhớ là tiêu lộ trong tay lịch thiên thần đan, tất nhiên lịch thiên thần đan đều luyện ra, cho dù là đã mất đi Dược hoàn đỉnh, cũng đáng. Phải biết đan đạo tông lịch đại tổ sư cũng là lấy có thể tế luyện ra lịch thiên thần đan vì mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà ngàn vạn đến nay lại không có một đời tổ sư có thể tế luyện ra loại này thần đan. Hôm nay Lưu Giai cùng tiêu lộ liên thủ, nhưng là tế luyện ra loại này trong truyền thuyết thần đan, không có ai có thể ngồi được vững. Lưu Giai trước tiên xông tới, Độc Cô thu ảnh, Tiểu Hắc cùng Tiểu Gia Hòa cũng đều phóng lên trời, hướng tiêu lộ phóng đi cái kia tiểu mập mạp cũng không có rất lại phía sau hùng hục bay lên trời cao phía trên cho ta lưu giai trung thực không khách khí đưa tay liền muốn nhưng mà tiêu lộ nhưng là lách mình tránh né lưu khai đi cái này khiến lưu giai một hồi tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nhìn thấy lưu giai khả ái như vậy bộ dáng tiêu lộ không khỏi ngây ngốc một chút lưu giai thừa cơ hội này một cái liền tương tiêu lộ trong tay chín khoảng lịch thiên thần đan vỡ mất một chương gương mặt xinh đẹp lập tức liền trong bụng nở hoa đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng tại lưu giai trước mặt bách hoa cũng vì đó thất sắc đây chính là trong truyền thuyết lịch thiên thần đan Lưu Giai đem chín quả thần đan nâng ở nói chúng, âm thanh đều kích động đến run rẩy lên, tay đều ở đây phát run. Cái này thần đan vậy mà tại tế luyện thời điểm dẫn phát kinh khủng như vậy thiên kiếp, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Độc Cô thu ảnh nhìn chằm chằm Lưu Giai trong tay thần đan, cũng là chấn động vô cùng. Cái này sáu, Tựa Hồ ta cũng bỏ khá nhiều công sức, Tiểu ngốc ngươi có phải hay không muốn phân mấy quả cho ta? Tiêu Lộ nói, dạng này thần đan, đối với hắn cũng có cực lớn nhận được lực hấp dẫn. Thần đan có thể nói là hắn luyện được, hắn đương nhiên biết loại này thần đan công hiệu,ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo thần đan, chính là bán thánh đều phải đến cuồng. Cái này sáu. Lưu Giai nghĩ nghĩ, sau đó liền từ trên thân lấy ra hai bình ngọc, đem năm viên thần đan cất vào một cái bình ngọc bên trong, tiếp đó tắc lại miệng bình, đưa cho Liễu Tiêu lộ. Tiêu lộ sau khi nhận lấy, Lưu Giai mới dùng đem còn dư lại bốn khỏa thần đan cất vào người thứ hai trong bình ngọc, cẩn thận thu vào. Tốt, ta muốn đi bế quan. Lưu Giai lấy được địch thiên thần đan, lập tức liền muốn tìm địa phương bế quan. Nàng tu chính là đan đạo, lúc tu luyện cần lấy đan dược tới phụ trợ. Lưu Giai muốn lợi dụng địch thiên thần đan đến để thăng tu vi của nàng. Nàng sau khi cáo tử, liền ở phía này bên trong tiểu thế giới tìm một cái sân cốc, một đầu chui liễu tiến đi cũng không cần vội vã như vậy a. Tiêu Lộ Kiến đến một màn này, không khỏi có chút im lặng, lưu giai tính tình hắn vẫn biết đến, lưu giai là loại kia vừa nghĩ tới liền muốn biến thành hành động nữ hải. Đường nhỏ ca ca 6. Độc Cô Thu ảnh hưởng Tiêu Lộ đưa tới, muốn nói nàng đối với lịch Thiên Thần Đan không động tâm, đây tuyệt đối là cả người, không có ai chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Tiêu Lộ nhìn một chút tiểu hắc, lại nhìn một chút Độc Cô Thu ảnh cùng con thú nhỏ trắng như tuyết, sau đó liền mở ra nắp bình, đổ ba viên Mịch Thiên Thần Đan đi ra, chia cho bọn hắn ba người một quả. Cuối cùng, Tiêu Lộ trong tay còn có hai khoảng Mịch Thiên Thần Đan, dạng này thần đan cho liền bán thần đều không phải là tiểu mập mạp, vậy chỉ có thể hại hắn, hắn là tuyệt đối không cách nào luyện hóa thần đa luận chứa linh năng. Đám người dần dần tán đi, Lưu dai không kịp chờ đợi tìm một cái chỗ bế quan đi, độc cô thu ảnh mấy người cũng sau đó một người chiếm một chỗ linh địa, cũng bế quan đi. Tiêu Lộ cũng muốn bế quan, Tiêu Lộ tìm được ngọn núi cao nhất, liền xếp bằng ở một phen này tiểu thiên địa chi bên trong cao nhất một ngọn núi phía trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn muốn đem thân thể của mình điều lý đến trạng thái tốt nhất. Tiêu Lộ nhất hơi một tí, ngồi xuống chính là 7 ngày 7 đêm, đến rồi ngày thứ 8, vùng thế giới này dần dần sáng lên thời điểm. Tiêu lộ thật giải phun ra một ngụm trọng khí, sau đó liền từ trong nhập định đã tỉnh lại, mở cặp mắt ra. Là lúc này rồi, tiêu lộ toàn thân khí huyết đều bị điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất, linh đại không minh, tâm cảnh của hắn trở nên trước nay chưa từng có một dạng bình tĩnh. Tại thời khắc này, tiêu lộ vương giả vũ thể đạt đến có thể xương trình độ hoàn mỹ. Chỉ thấy tiêu lộ lấy ra chứa nghịch thiên thần đan bình ngọc, sau đó mở ra nắp bình, một mùi thơm lập tức liền từ miệng bình bên trong bay ra. Miệng bình bên trong có linh quang đang lóe lên, đang phun trào lấy linh khí. Tiêu lộ đem một thần đan ngã xuống trong lòng bàn tay, gắn đầy tiên đạo đại đạo văn lộ thần đan đang tỏa ra lấy một tầng mông mông thần quang, thần đan chi thượng tiên tiên đại đạo đường vân vậy mà dường như đang động ở dạng. Từng đạo tiên tiên đại đạo đường vân, tại Tiêu Lộ võ đạo tiên nhãn phía dưới vô hạn không đại, Phản phất bị lạ cớn vào hắn trong hai mắt, đạo văn đang đan sen, đạo vận đang lưu chuyển. Tiêu Lộ nhìn chằm chằm trong tay nghịch tiên thần đan, vậy mà một trận thất thần. Nhưng mà, Tiêu Lộ rất nhanh liền thanh tỉnh lại, mà sau sẽ bình ngọc miệng bình nhếch hảo, tiếp đó cất kỹ, liền một ngụm đem trong tay viên thiên thần đan nuốt vào trong bụng. Cái này 6. Tại Tiêu Lộ nuốt vào thiên thần đan sau đó, hắn liền cảm thấy trong bụng của mình phất có một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt. Hắn không dám thất lễ, lập tức liền vận lên Huyền công, luyện hóa thần đan. Rất nhanh, Tiêu Lộ bụng liền xuất hiện một đoàn cừu sắc thần quang, thần quang bên trong, tựa hồ có từng đạo huyền ảo đạo văn tại ẩn hiện, mặc dù mơ hồ mơ hồ, thế nhưng là lưu chuyển ra một cái tia đạo vận. Lịch Thiên Thần Đan ẩn chứa linh năng cùng đạo vận, tại Tiêu Lộ thể nội dần dần tăng ra, Tiêu Lộ cảm thấy chính mình tựa hồ bắt được một tia đạo vận, thế nhưng là giống như trăng trong gương hoa trong nước, mặc dù cảm ứng được đại đạo, nhưng mà lại bắt không được, chẳng công tới. Tiêu Lộ mình cũng không có trông cậy vào có thể dựa vào một khoảng Lịch Thiên Thần Đan liền có thể ngộ đạo, cái này rất không thực tế, phải biết, Lịch Thiên Thần Đan cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Nghịch Thiên Thần Đan mặc dù có thể giúp người ta ngộ đạo, để cho người ta có ngộ đạo thời cơ, nhưng mà bởi vậy liền có thể ngộ đạo tỷ lệ cơ hồ bằng không. Tiêu Lộ ăn vào nghịch Thiên Thần Đan đang tỏa ra thần quang, Tiêu Lộ bụng phảng phất xuất hiện một vòng thần dương, hắn toàn thân trên dưới đều bị ánh chiếu lên thông tấu sáng tỏ. Hồn thân cuốt cách đều ở đây lốp ba lốp bút ra bạo hưởng, mênh mông linh năng tại Tiêu Lộ thể nội hạo đẳng, liền Tiêu Lộ trên thân 365 chỗ huyệt đạo hư không đều không chứa được nhiều như vậy linh năng. Tiêu Lộ đang tại thoát thai hoàn Lúc này Tiêu Lộ toàn thân nở rộ thần quang, có đạo đạo thần quang tại bên ngoài cơ thể lượn Trên người mỗi một khối xương, mỗi một cây lông tóc đều có nguyên khí đang cuộn Trào. Từng trận bạo hưởng từ tiêu lộ thể nội truyền ra, trên người của hắn 365 chỗ đại huyệt đều phát sáng lên, từ phần bụng hạo đãng ra dự lực, hóa thành mênh mông linh năng, bị tiêu lộ đưa vào toàn thân huyệt đạo bên trong hư không. Rất nhanh, tiêu lộ liền phát hiện mình trên thân giống như xuất hiện 365 vầng mặt trời mở hưởng dạng, cả phiến thiên địa đều bị chiếu sáng, trong cơ thể hắn nguyên khí hạo đáng, khí huyết trùng thiên. Dự lực thật không ngờ lợi hại. Tiêu lộ thầm kinh hãi, nghịch thiên thần đan quả nhiên đủ người ngay cả mình vương giả vũ thể, có chút chịu không được, toàn bộ nhục thân đều như muốn bị no bạo mở Hắn cảm thấy toàn thân cao thấp đều đang đau, đau đến tỳ liệt, mỗi một tập cơ bắp đều như muốn bị xé nứt, mỗi một khối xương cũng giống như muốn vỡ nát. Lại muốn phát thai hoàn cốt sao? Tiêu Lộ đau toát ra mồ hôi lạnh, quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, mỗi khi nhục thân của mình không thể dung nạp càng nhiều nguyên khí hơn thời điểm, tu vi liền đến bình cảnh. Võ chi một đường, sửa chính là bản thân, bản thân làm ra thủy biến, có thể chứa đựng vừa nhiều nguyên khí, đây là võ chi một đường tất nhiên phải trải qua trình tự. Tiêu Lộ cắn răng cố nén, nhưng mà cuối cùng cũng nhịn không được dây lên, y phục trên người hắn tại nguyên khí xung kích phía dưới hóa thành cho bụi, nhục thân bắt đầu xuất hiện liêu nhất đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Theo nghịch thiên thần đang tại tiêu lộ trong bụng tan ra, nhục thể của hắn đã đến có thể tiếp nhận cực hạ, vương giả vũ thể đều có vỡ nát dấu hiệu. 241 chương 244, tiến giai cùng cường địch từng đạo thần quang, không ngừng từ tiêu lộ trên thân xung ra, tại hắn quanh người sen lẫn trở thành một màn ánh sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong, đây là võ đạo trong hóa kén chi thuật. Minh ngông thần lực ba động từ tiêu lộ trên thân hạo đáng đã mà ra, hắn phía dưới ngọn núi kia, lập tức liền sụp đổ, toàn bộ tiểu thiên địa đều ở đầy chấn động lấy tự thân tinh khí hóa thành sợi tơ, sen lẫn thành một cái quan kén, đem chính mình bao vây lại. Đây là vũ thể thoát thai hoán cốt bước đầu tiên. Tu vi đến liếu tiêu lộ cảnh giới như vậy, cho dù là nhục thân chịu đến hủy diệt tổn thương, cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Quan kén dần dần bị lớn, rất nhanh liền tương tiêu lộ hoàn toàn bao vây lại, bên trong càng là chuyển ra từng trận phong lôi chi thành, phá vỡ một phe này Tiểu Thiên Địa bình tĩnh. Đây là một cái thần kẽ nở, phản phất tại thai nén vô thượng thần, phát ra tới khí tức cường đại, dung chuyển toàn bộ Tiểu Thiên Địa, mười phần đáng sợ cùng kinh khủng. Xếp bằng ở thần ke nở trong tiêu lộ, đang tại trải qua vũ thể lại một lần nữa thối biến. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có bối rối. Hắn vận chuyển vô thượng huyền công, dẫn động lịch thiên thần đan dược lực chảy khắp toàn thân. Hắn muốn liền tan ra thần đan ẩn chứa linh năng, sau đó mới ngộ đạo. Rất nhanh, tiêu lộ trên thân huyết nhục cùng xương cốt cũng bắt đầu vỡ nát, nhưng mà tại huyết nhục cùng gân cốt đang đổ nát thời điểm, lại có mới huyết nhục cùng gân cốt tại gây dựng lại. Đây mới thật là thoát thai hoán cốt, đem toàn thân huyết nhục cùng gân cốt đều đổi một lần. Loại thủ đoạn này chỉ có đi lên võ chi một đường người mới sẽ vận dụng. Tân sinh huyết nhục gân cốt càng thêm cường hãn, có thể dung nạp càng nhiều tinh khí. Thoát thai hóa cốt quá trình là dài dòng, thời gian tại tan biến. Tiêu Lộ nội thiên địa chi bên trong, khí huyết cùng nguyên khí đang cuộn trào, cả phiến thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đảo mắt một tháng trôi qua, thần ke nở vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, Tiêu Lộ còn tại thuế biến. Theo thừa hải gian tàn biến, cái kia thần ke nở bên trong bắt đầu truyền ra khí tức của đại đạo, có đạo vận đang lưu chuyển, chẳng lẽ Tiêu Lộ đã bắt đầu ngộ đạo sao? Không có ai biết, liền Tiêu Lộ chính mình cũng có chút sững sờ. Hắn nguyện nhờ nghịch thiên thần đan thần hiệu tới rèn luyện thân thể, nghịch thiên thần đan luận chứa đại đạo mạnh Vụn, mặc dù không có ý nghĩa, thế nhưng là là một loại ngộ đạo thời cơ. Này đối Tiêu Lộ tới nói, đây là một loại kỳ ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nửa năm trôi qua, tiêu lộ vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Ba năm qua đi, một phe này nội thiên địa chi bên trong vẫn như cũ lơ lửng một đoàn thần quang, đó là một cái thần ke nở cuối cùng. Tiêu lộ ở đây ước chừng ngồi xếp bằng 10 năm. Ở nơi này trong vòng 10 năm, nhục thể của hắn không ngừng tại thổi biến, nghịch thiên thần đan có thể sưng người tiên, khổng lồ linh năng có thể thay đổi bất kỳ người nào thể chết. Tại sao cùng trong một năm, tiêu lộ ngày đêm tại cảm ngộ nghịch thiên thần đan bên trong ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, hắn muốn nộ ra đạo thuộc về mình tới. Cái này nói dễ vậy sao? Coi như lộ ra tại hắn trước mắt là hoàn chỉnh đại đạo, tiêu lộ cũng không khả năng ngộ ra thậm chí khó mà bắt được cái kia trong minh minh một tia đạo vận. Thiên địa lại đạo, hư vô mà mịt, không nhìn thấy, sợ không được, cho Tiêu Lộ nhất loại không thể nào bắt tay vào làm cảm giác, giống như là một người đối mặt một tòa bảo tàng, nhưng mà hết lần này tới lần khác tìm không thấy tiến vào tòa này chìa khóa bảo tàng. Bây giờ Tiêu Lộ chính là như thế, đạo vận ở trên người hắn lưu chuyển, nhưng là mặc cho bằng hắn như thế nào bình tâm tĩnh khí đi cả nộ, chính là bắt không được một tơ một hào. Quá khó khăn, nhưng mà dù vậy, Tiêu Lộ tu vi cũng tại 10 năm ở giữa, tiêu thăng đến một cái làm cho người mốc ngưỡng vọng, vương giả vũ thể tại thuế biến gây dựng lại vô số lần sau đó cuối cùng đột phá đến bản thánh. Bây giờ tiêu lộ là một tôn bản thánh cấp bậc võ giả, thuế biến phía sau vũ thể là vì hoàng giả vũ thể, toàn bộ nhục thân đều ẩn chứa vô tận lực bộ phát. Lúc này tiêu lộ tại lắng nghe đại đạo thiên âm, từng đạo đại đạo vết tích ở trên người hắn hiện lên, đó là nguyên bản in vào lịch thiên thần đan trên tiên thiên đạo văn. Mỗi một đạo tiên thiên đạo văn đều ẩn chứa đạo lực, phát ra khí tức của đại đạo, thần đan bị luyện hóa, những thứ này tiên thiên đạo văn cũng bị luyện đi ra. Tiêu lộ muốn đem các loại đạo văn đều in vào hoàng giả vũ thể phía trên, nhưng mà đều thất bại, tiên thiên đạo văn từ nghịch thiên thần đan phía trên dụng sau đó rất nhanh liền sẽ quay về thiên địa, khó mà giữ lại. Hắn tự hồ ngoại trừ đột phá tu vi đến bán thánh ngoài cảnh giới, cũng không có cái gì cảm nộ, cũng không có thể đem tiên tiên đạo văn in dấu xuống tới, đây không thể nghi ngờ là một cái tổn thất khổng lồ. Khó mà hiểu ra, mặc dù có ngộ đạo thời cơ, cũng chỉ là một cái cơ hội, một cái gần như không có khả năng ngộ đạo cơ hội. Cuối cùng, bao quanh Tiêu Lộ thần ke nở tan mỡ, Tiêu Lộ trên thân 365 chỗ huyệt đạo bên trong hư không, đều ngồi xếp bằng một đạo vô cùng rõ ràng thân ảnh. Lúc này, Tiêu Lộ thể nội xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa này, liền Tiêu Lộ đều chấn động vô cùng. Tiêu Lộ cảm thấy chính mình tu ra nguyên thần, cũng không có tiêu thất, mà là hóa tiến vào trong cơ thể mỗi một chỗ. huyệt đạo hư không cũng không có tiêu thất, mà là liên thành một mảnh, cũng hóa tiến vào thể nội. Lúc này tiêu lộ, hắn hoàng giả vũ thể, thì bằng với là một cái không đáy hất động, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây cắn nuốt trung quanh thiên địa linh khí. Nguyên thần cùng vũ thể hoàn mỹ dung hợp, tiêu lộ đến lúc này, mới xem như đem tính mệnh luyện tiến vào trong nội thân. Trên người của hắn mỗi một tấc máu thịt, thậm chí là mỗi một giọt máu, đều ẩn chứa sinh mệnh. Lúc này tiêu lộ coi như bị người đánh thành cho, chỉ cần còn có một giọt máu tươi tồn tại, hắn đều có thể trùng sinh bán thánh cấp bậc hắn có trên đời cường hãn nhất sinh mệnh lực là thời điểm đi ra tiêu lộ trên thân thuế biến triệt để sau khi hoàn thành hắn liền tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào sau đó mở ra nội thiên địa đi ra ngoài làm tiêu lộ từ mình nội thiên địa chi bên trong đi ra ngoài hắn vừa mới xuất hiện độc cô thu ảnh bọn người lập tức liền cảm ứng được liêu tiêu lộ tồn tại sau đó từ các nơi vọt ra đường nhỏ ca ca ngươi là bán thánh võ giả các ngươi sáu làm tiêu lộ cảm ứng được tiểu hắc độc cô thu ảnh trên người bọn họ khí tức thời điểm đồng dạng là chấn động vô cùng tiểu hắc tu vi cũng đột phá hơn nữa tu vi của hắn đã đột phá vương giả cảnh giới trở thành bán thánh tuột cùng tồn tại. Độc Cô thu ảnh thời điểm ở vào rất huyền cảnh giới, xem còn là thánh nhân, nhưng mà có rất không ổn định, xem ra còn thiếu một chút. Mà lệnh tiêu lộ khiếp sợ nhất là Lưu Gai còn đang bế quan, hắn có thể cảm ứng được Lưu Gai vị trí, có một cố mịt mở sức mạnh đang cuộn trào. Cố lực lượng kia, liền bây giờ tiêu lộ cũng không khỏi tiêm đậm nhanh, Lưu Gai chẳng lẽ đang trùng kích thánh nhân cảnh giới không thành? Tiêu lộ nghĩ tới đây, không khỏi đầu dung. Tiêu lộ đám người đi tới tòa kia cất giữ đủ loại bảo vật trước đại điện, lấy ra chân tàng tại đại điện trong hầm ngầm tiên uống, bọn hắn trao đổi lẫn nhau tâm đắc tu luyện. Tại trong lúc nói chuyện với nhau. Tiêu lộ biết hắn vậy mà bế quan một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà đối với tu sĩ tới nói, trong khoảng thời gian này, bất quá là trong nháy mắt liền qua. Tu Vi đến rồi bọn hắn cảnh giới cỡ này, thời gian chính là vật không đáng tiến nhất, chỉ cần không có ngoài ý muốn, bọn hắn liền có thể đồng thọ cùng trời đất, có thể một mực sống sót. Vương giả tuổi thọ rất dài, cơ hồ cũng là bất tử, nhưng mà đó cũng không phải tuyệt đối, loại này không chết, chỉ là dùng để hình dung Vương giả ủng hưu thập phân lâu dài thọ nguyên. Nhưng mà khắp nơi chín châu đại lục thượng, người cường giả này xuất hiện lớp lớp thiên địa, Vương giả cũng không hiếm thấy, có thể đánh giết Vương giả người có khối người, liền xem như một phương thánh nhân, cũng khó bảo đảm không có gặp phải tồn tại không thể chiến thắng một ngày. Liên đế hoàng dạng này vô địch tồn tại, tại Thái cổ Hồng Hoang Hậu kỳ thời đại đen tối bên trong cũng đều biến mất, thế gian tựa hồ cũng không có đồ vật gì có thể vĩnh hằng tồn tại. Tiêu lộ cảm nộ rất nhiều, hắn mặc dù không có ngộ đạo, nhưng mà tâm cảnh lại tiến hành một lần bay vọt, tâm cảnh để thăng, làm hắn có thể trưởng không thể nội tân sinh sức mạnh, thích ứng biến hóa trong cơ thể. Húc Nhị Đông Thăng, Tiêu lộ một phen này đã cố hình thức ban đầu tiểu thế giới lại tại trở nên sinh cơ bừng bừng tới, đủ loại chim thú kêu to tại trong núi rừng thỉnh thoảng vang lên, có tiên cầm ở trong núi bay lượn bên trong tiểu thế giới một ngày, cùng ngoại giới một ngày một dạng, không có bao nhiêu khác nhau. tại bên trong tiểu thế giới một ngày, ngoại giới cũng là một ngày. lấy tiêu lộ thực lực bây giờ, đã có thể khống chế vùng thế giới này thời gian cùng không gian, hắn có thể dẫn động vùng thế giới này, mở ra một cái thời không vực trường tới, có thể khiến vực trường trong thời gian tăng tốc trôi qua, hoặc là chậm lại thừa hải gian trôi qua. nếu như tiêu lộ thực lực đủ cường đại, hắn có thể trong nháy mắt ngàn năm, hoặc là lệnh thời gian dừng lại. loại thủ đoạn này, tại ngoại giới chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết đế hoàng cường giả đều khó mà làm được, nhưng mà ở nơi này bên trong tiểu thế giới. Tiêu Lộ có thể trưởng không hết thảy, hắn chính là chỗ này một phương tiểu thế giới trong vô thượng thần. Sắp đi ra ngoài, đám người đứng thẳng tại liệu nhất tọa đại sơn chi đỉnh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, thân ảnh của bọn hắn bị kéo rất dài, mỗi người thần sắc trên mặt cũng không giống nhau. Mười năm trôi qua, tất cả mọi người có chút khẩn trương, bọn hắn không biết hiện tại lúc tiên giới là cái gì thế cục, bọn hắn tiến vào một phương tiểu thế giới này, bất quá là muốn tránh né các đại thế lực thay mắt. Chuẩn bị xong chưa? Tiêu Lộ nói. Chuẩn bị xong. Tiểu Hắc bọn người gật đầu, ngoại trừ Lưu Gia còn đang bế quan bên ngoài, chỗ Hưu nhân đô đến đông đủ, liền tiểu mập mạp Đều la hét muốn tới ngoại giới mở mang kiến thức một chút, tiêu lộ đương nhiên không có phản đối, cái này tiểu mập mạp đơn giản so với hắn lao tử còn muốn rào hạn. Bây giờ tiểu mập mạc, tu vi cũng đến rồi bên cạnh, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể trở thành vương, giả, đó là cái hắn lao tử tiêu nhị sau đó, trở thành thế gian cái thứ ba dùng võ thành vương người tồn tại. Tiêu lộ kiến tất cả mọi người chuẩn bị xong, liền bắt đầu dẫn động tiên địa chi lực, hắn phía trước hư không tại chấn động, trong suốt gợn sóng như là sóng nước ở dạo dược. Bá một đạo hư không môn nhà xuất hiện ở phía trước bên trong hư không ngoại giới khí tức từ cánh cửa kia đằng sau phun trào liêu tiến tới đó là chín châu đại lục khí tức ha ha 6. chín châu đại lục ta láo hắc đã trở về tiểu hắc cười ha ha một tiếng không kịp chờ đợi từ tiêu lộ sau lưng xông tới trực tiếp xuyên qua phía trước đạo kia hư không môn nhà nhưng mà ngay tại tiểu hắc thân ảnh biến mất ở sau cửa một sát Na kia một cỗ kinh khủng sức mạnh hủy diệt không có dấu hiệu nào giống như đột nhiên tại hư không môn hộ bên ngoài bùng phát giống tiểu hắc gào thảm âm thanh từ bên ngoài truyền đến tất cả mọi người kinh dị không tên không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tiểu hắc hát xui xẻo như vậy, vừa đi ra ngoài liền gặp cường địch, có khả năng này sao? 242 chương 245 áp chế cùng thần binh không đúng, đây là thiên kiếp khí tức. Độc Cô thu ảnh bóng nhiên nói, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bá. đúng lúc này phía trước hư không vực môn bên trong bóng người chớp động, một đạo hắc hát ảnh từ bên ngoài hướng liêu tiền tới, bóng đen sau lưng là một mảnh phát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt lôi hải. Không có tiếng sấm, chỉ có sáng chói ánh chớp, hơn nữa loại này ánh chớp lộ ra ngũ sắc. ầm ầm sáu. cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên. Vô tận điện chấp năm màu, lại muốn từ ngoại giới phun trào đi vào, lực lượng hủy thiên di địa, trực tiếp dung chuyển cái này nhất phương thần thổ. Tiêu lộ vội vàng ra tay, muốn đóng lại phía trước hư không vượt môn, nhưng mà, hắn phát hiện, chính mình vậy mà khó mà đóng lại đạo kia cùng ngoại giới tương thông vượt môn. Cái này 6. Tiêu lộ không khỏi cực kỳ hoảng sợ, phía trước hư không vượt môn, tại không tiếng động ngũ sắc thần lôi phía dưới, hỏng mất, hư không đều ở đây vỡ nát, hơn nữa đang nhanh chóng lan tràn. Mên ngông thiên địa chi Từ bể tan thành bên trong hư không hạo đáng tiến vào cái này nhất phương thần thổ bên trong. Lúc này những người khác đều cảm thấy một cố đến từ thiên địa chi giữa đáng sợ áp lực cùng nguy hiểm. Hoàng bét đáng chết tiểu hắc. Mọi người không khỏi biến sắc. Tiểu hắc mang vào thiên kiếp, vậy mà như muốn dẫn ra cá nhân tự thân thiên kiếp, tất cả mọi người bị tiểu hắc liên lụy, toàn thân pháp lực thần nguyên hạo đẳng, từng đạo thần quang từ trên người xung ra, như muốn cùng một chỗ độ kiếp. Lúc này tiểu hắc những nơi đi qua, sơn băng địa liệt ngũ sắc sấm sét tại không tiếng động hủy diệt hết thảy. Tiêu lộ không dám chân chờ, trực tiếp tế ra thượng đế tháp, một tôn xưa cũ thần tháp từ đỉnh đầu của hắn liền xông ra ngoài. Hạo Đáng ra chấn áp bắt Phương Thiên Địa uy lực, hướng về phía trước chấn phong mà đi. Ông, thượng đế tháp chấn minh, không ngừng vỡ nát hư không, lập tức liền bị chấn áp lại. Vô tận ngũ sát sấm xét, ở trên Thiên Đế tháp phát ra tới thần uy phía dưới, nhao nhau tán loạn, hóa thành vô hình. Tôn thần này tháp vừa ra, lập tức liền định trụ một phương thiên địa. bể tan thành hư không đang nhanh chóng chữa trị, từng đạo ngũ sát sấm xét bị chấn diện, thiên kiếp sức mạnh đều bị chấn phong lại trở về. Theo hư không không ngừng chữa trị, một phương thế giới này lại cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách đứng lên, thiên kiếp sức mạnh đều khó mà tiến vào một phương tiểu thế giới này. Tiêu Lộ Kiến hình dáng lập tức thở dài một hơi, đưa tay xóa đi trên chán xuất ra mồ hôi lạnh, trong cơ thể hắn sôi trào nguyên khí, theo ngoại giới thiên địa uy áp tiêu thất mà dần dần bình phục lại tới. Tiểu Hắc, Tiêu Lộ gầm thét, gia hỏa này thực sự vô sỉ, chính mình độ kiếp liền tốt, vậy mà suýt chút nữa liên lụy đến mọi người cùng nhau độ kiếp, cơ hồ liền muốn hủy một phương tiểu thế giới này. Bất quá lúc này Tiểu Hắc gia hỏa này cũng đã vọt vào một phương thế giới này chỗ sâu, nhảy vào một ngụm thiên địa linh suối bên trong, hơn đạo ngũ sắc sấm sét đuổi theo hắn oanh kích mà tới. Anh, ra xem tại thiên địa linh vực bên trong thăng lên, hạo vô tận thái dương thần lực. Đem Thỏng Thiên bên trên oanh kích xuống hơn 10 đạo ngũ sát sấm sét đều đánh tan. Gia hỏa này đem hắn thánh binh bỏ vào liều thiên địa linh dịch bên trong, ngày đêm lấy thiên địa linh dịch vô tận sinh mệnh tinh khí tới tầm bổ thánh binh. 10 năm xuống, cư nhiên bị Tiểu Hắc gia hỏa này đem cái này thánh binh tế luyện phải uy lực càng hơn trước. Tiểu Hắc Thỏng Thiên địa linh dịch bên trong vọt ra, đi tới tiêu lộ đám người trước người, chỉ thấy hắn bẩn thỉu, một mặt đen như mực, quần áo trên người rách tung tóe, làn ra một mảnh cháy đen. Sui sẻo a, nghĩ không ra càng là ngũ hành ngũ âm kết nối. Sui sẻo cái đầu của ngươi. Tiêu lộ bay lên một bước đem cái này ra hỏa đá bay liếu khai đi, đám người suýt chút nữa liền bị ra hỏa này hại chết, nếu không phải là tiêu lộ trong tay có cơ bảo, tất cả mọi người muốn chơi xong. Lúc này độc cô thu ảnh đi tới, nói, chúng ta không thể cứ như vậy ra ngoài. làm sao bây giờ? Tất cả mọi người không biết như thế nào cho phải, bọn hắn không để ý đến một cái vấn đề chí mạng, đó chính là bên ngoài không phải nội thiên địa, bên ngoài là chín châu đại lục. Tiêu lộ bọn hắn bằng vào nghịch thiên thần đan dược lực, lệnh tự thân tu vi cùng thực lực, có một lần bay vọt, nếu là bên ngoài, đột phá tu vi thời điểm, thiên địa liền sẽ hạ xuống tiên kiếp. Nhưng mà tất cả mọi người là tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong đột phá tu luyện gông cùm xiển xích, một phe này tiểu thiên địa còn không có trưởng thành đến loại kia có thể làm đám người hạ xuống thiên kiếp tình cảnh. Đám người thương lượng một hồi lâu, sau đó mới quyết định trấn phong bản thân. Chấn phong bản thân sau đó, tiêu lộ mới dùng lại mở ra hư không vực môn, sau đó mới cẩn thận một chút xuyên qua vực môn, đi ra cái này ngây người mười năm tiểu thế giới. Thiên đế thành tọa lạc tại một mảnh tiên linh chi địa, nơi này sơn lĩnh tất cả đều có linh khí đang lượn lờ, phía dưới mặt đất hai có một đạo tuyệt thế long mạch. Cho dù là tại ban ngày, có khi cũng có thể nhìn thấy từ phía dưới mặt đất lao ra long khí. Giống như có đạo đạo đại long tại quần sơn bầu trời xoay quanh bay múa. Dạng này địa vực, chỉ so với cái kia Đông thổ đại địa tổ mạch kém một bậc, tại toàn bộ Mên Mông cựu Châu, tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai dạng này địa vực. Tuyệt thế long mạch vốn lượn vạn dặm, là cái này một phe này, ngàn vạn dặm phạm vi trong khu vực long mạch đầu nguồn, Thiên Đế Thành, chính là tọa lạc tại long mạch phía trên. Thiên Đế Thành, tiêu lộ đáng người cũng chưa có tới, thế nhưng là biết tại cái gì vực, tọa lạc tại địa phương nào, phải biết dạng này một tòa nam vực nổi danh thần thành, cũng không khó. Vương gia Nam vực xưng đế, Nam vực nhân tộc đại giáo đương nhiên liền đều quy thuận, những thứ này đại giáo hàng năm đều phải hướng vương gia tiên cống. Rất nhiều đại giáo nhân vật trọng yếu đều đã từng đã đến thiên đế thành tiếp nhận vương gia hội kiến. Thiên đế thành không phải tùy tiện ai cũng có thể vào, đây là bất hủ gia tộc vương gia đại bản doanh, trong vòng nghìn dặm địa vực đều ở đây một tòa siêu cấp thần trận bao phủ. Thần trận này so với vương gia chi nhánh thần trận càng thêm đáng sợ, bởi vì đây là một tòa có thể dẫn động đại địa tuyệt thế long mạch lực thần trận. Tuyệt thế long mạch chứa sức mạnh là khó mà đoán chừng, dạng này một cỗ lực lượng nếu như bộc phát ra chính là thánh nhân đến e rằng đều phải biến sắc. Lão đại. Ngươi thật muốn động thủ. Tiểu Hắc hát nhìn thấy vương gia đại bản doanh khí tượng như vậy, không khỏi có chút bất an, mặc dù đi qua trong khoảng thời gian này, tiêu lộ đám người thực lực cũng lớn tăng, nhưng mà, hiện tại xem ra, nhóm người mình vẫn là không có có thể cùng bất hủ gia tộc chống lại thực lực, dù sao chỉ cần vương gia nhảy ra một tôn thánh nhân tới, vậy bọn hắn liền xui xẻo. Chẳng lẽ còn có giả? Tiêu Lộ tức giận nói, dù sao, tiêu lộ hòa vương nhà đã là tử địch, chém giết vương gia mấy vị cường giả, thậm chí chém giết vương gia một tôn tông chủ cấp bậc nhân vật, người của vương gia cũng sẽ không buông tha tiêu lộ. Ân. Bên trong có người đi ra đông nhiên, tiêu lộ kiến đến một đội nhân mã tổng thiên đế thành bên trong đi Ra, chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh từ Vương gia đại bản doanh ở trong đi Ra xa xa nhìn lại giống như một đoàn huyết quang bao quanh tất cả mọi người từ trên bầu trời trong nháy mắt lướt qua. đi đầu là một trăm tên cưới thanh lân thú chiến binh, đằng sau là bốn trăm cầm trong tay thần mâu đi bộ chiến binh, lại đằng sau chính là gần trăm lân giáp tiến binh. rất tốt, cái này đội chiến đội nên tính là Vương gia một cái vương bài, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem trừ bỏ. nghĩ tới đây, tiêu lộ không do dự nữa, chỉ thấy chân hắn đạp bắt bước, hiện ra 8 bước cực, một bước trăm giảm, so với kia thuẫn di nhanh hơn căn bản không nhìn thấy cái bóng. rất nhanh, hắn liền đuổi theo mấy ngàn giảm. vương gia đại bản doanh đi ra ngoài cái này một đôi chiến đội, giống như một đoàn huyết quang, bao quanh tất cả mọi người. từ trên bầu trời trong nháy mắt lướt qua, độ nhanh, vậy mà so tiêu lộ 8 bước cực tốc còn nhanh hơn như vậy nhất tuyến. với anh. cuối cùng, đoàn tiêu huyết quang tổng thiên bên trên rơi xuống, nện vào đại sơn chi bên trong, một vùng núi non đều bị trong nháy mắt rời bình, bụi đất vọt lên trời cao, vô số phi cầm tẩu thú đều bị cả kinh từ đại sơn chi bên trong chạy tứ phía mà ra, toàn bộ địa vực hoàn toàn đại loạn bùi đất mãnh liệt hào đảng ba phủ khắp nơi mấy trăm đạo thân ảnh từ đầy trời cho bụi ở trong đi ra đi ở phía trước kỵ binh thực lực cường đại nhất có người tu vi thậm chí đã một chân bước vào bán thánh lĩnh vực dạng này người tại tiên giới cũng coi như là một phương cường giả bất quá không chờ cái kia 500 chiến binh từ trong bụi mù đi tới tiêu lộ liền động thủ người nào Đồng nhiên một tên binh lính đột nhiên hô lớn đụ không đợi đám người phản ứng lại một cái cơi tại thanh lân thú chi lên chiến binh đột nhiên bay lên xuống phía sau lập tới cùng lúc đó tên này chiến binh trên thân ra lốp ba lốp thanh phía sau chiến binh không tránh kịp, lập tức liền bị đánh bay mười mấy người, mỗi một cái chiến binh chỉ cần một khi bị độ trúng, trên thân lập tức liền ra tí tách bạo hưởng, cả người lập tức tê liệt ngã xuống xuống. Và anh, các chiến binh lập tức liền phân tán bốn phía tránh né liêu khai đi, có vài tên đi ở phía sau xui xẻo ngân giáp tiên binh, tức thì bị tránh về phía sau chiến binh độ bay. Chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất liền ngã 17 tên chiến binh, cái này khiến cho hữu nhân đô trợn mắt hốt hoồm, khiếp sợ đến cực điểm, bị thứ nhất bay lên chiến binh đụng vào người, tiếp tục đi đụng những người khác, cái kia bị đụng người thứ ba, trên thân cũng sẽ ra bạo hưởng thân thể giống như là bùn nhao giống như tê liệt ngã xuống xuống. Phản phất đây là một loại có thể lây kịch độc một dạng, có thể người truyền người, bị đụng phải người đều sẽ trúng chiêu. là ai? có gan liền đi ra đánh một trận. ám toán đánh lén, đây là bọn chuột nhất làm. các chiến binh đang gào thét, những thứ này chiến binh tính tình đu hán, chiến ý như hồng, toàn thân thần lực hạo đẳng, trong tay thần mâu càng là đang phun ra nuốt vào thần quang, tùy thời chuẩn bị lên bén nhọn nhất công kích. mấy trăm chiến binh ánh mắt sắc bén kia, giống như lưới đao một dạng, hướng bốn phương tám hướng lên nhìn, nhưng mà lại không có đương nhiệm gì tung tích của địch nhân lại nhìn một cái tê liệt ngã xuống trên đất cái kia 17 tên chiến hữu, cái này xem xét không quan trọng, nhưng là đem chỗ hữu nhân đô kinh hãi, tất cả mọi người toàn thân lạnh, từ đầu lạnh tới chân. Chỉ thấy cái kia 17 tên tê liệt ngã xuống trên đất chiến binh, người người đều thất khiếu chảy máu, bộ dáng giữ tợn kinh khủng, sớm đã không còn khí tức, đã chết không thể chết lại. Chết. Không người nào dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này, đây là như vậy không chân thực a, thân kinh bách chiến vương gia thượng đế chiến binh, vậy mà thoáng cái bị người đánh chết 17 tên. Đây chính là thượng đế chiến binh, bất hủ gia tộc vương gia dưới trướng chiến lực mạnh nhất một chi vương giả chiến binh, mỗi người có đại thành vương giả tu vi. Hơn nữa, cái này 500 chiến binh tu luyện cũng không phải là tiên đạo chi thuật, mà là một loại thượng cổ đấu chiến sát thuật, loại này đấu chiến sát thuật là vương gia tiên tổ tại một chỗ thái cổ di tích lấy được. Loại này đấu chiến chi pháp, tu luyện cũng rất gian khổ, nhưng mà một khi có tu luyện thành, người tu luyện nục thân liền sẽ trở nên cực kỳ cường hãn, có thể chống đỡ cản bình thường vương giả thần binh chém vào, so với bình thường đại thành vương giả chiến lực càng mạnh hơn. 243 chương 246, toàn diện cùng lửa giận rốt cuộc là ai, cũng dám sát vương nhà người. Chẳng lẽ ngươi cũng dám cùng vương gia là địch? Vài tên thực lực tối cường, tu vi cao nhất chiến binh Lên tiếng gầm thét, bọn hắn dưới quần thanh lân thú tại không sao phun nhiệt khí, tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Hừ, Vương gia là gốc dễ hành nào? Một thanh âm đột ngột tại trong bụi mù vang lên, sau đó tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức đi theo vang lên. Một thân ảnh đáng sợ từ tất cả mọi người hậu phương đi tới, những nơi đi qua, từng người từng người ngân giáp tiên binh không ngừng bị người kia một đôi năm đấm đập bay. Lớn mật, dám xem thường Vương gia, đáng chết! Dứt hắn! đến bách tiên đế chiến binh nhao nhao gầm thét, trong tay thần mâu trực chỉ người kia. Nhưng mà chuyện đáng sợ lần nữa sinh, tình huống giống như vừa rồi mở dạng bị người kia nắm đấm đập chồng ngân giáp tiên binh, tại đụng những người khác thời điểm, những thứ khác tiên binh cũng sẽ đi theo tê liệt ngã xuống xuống, toàn thân ra bạo hưởng. Chỉ là trong mấy mắt, gần trăm ngân giáp tiên binh, liền ngã xuống hơn phân nữa, khác ngân giáp tiên binh nhìn thấy một màn này, lập tức kinh ngạc cái hồn bay phách tán, lập tức giải tán. Người này thực sự quá đáng sợ, một đôi nắm đấm phản phất nắm giữ đáng sợ mà tính, chỉ cần bị cái này một đôi nắm đấm đụng bên trong, liền chỉ có một hạ trạng, đó chính là thất khiếu chảy máu mà chết, còn dư lại 483 tên thiên đế chiến binh nhanh hội tụ tại Liêu nhất lên. từ âm thầm giết ra người tới, chính là Tiêu Lộ, lúc này, hắn hình dạng đã thay đổi trở thành một cái thần tài thon gầy, sắc mặt vàng khẹt trung nhân nhân, hắn cũng không lấy chân diện mũ xuất hiện. Tiêu lộ có chỗ cố kỵ, vương gia loại tồn tại này, hắn còn không có năng lực đi chống lại. Hắn chỉ tại diệt sát vương gia cái này một chi có thể chiến thánh nhân chiến binh, chạy tứ tán ngân giáp tiên binh, hắn lại cũng không để vào trong mắt. Tùy ý những cái kia may mắn còn sống sót ngân giáp tiên binh bỏ chạy. Bất quá tiêu lộ giật mình phát giác, tụ tập lại thiên đế chiến binh, mỗi người khí tức, vậy mà hoàn mỹ dung hội tại liêu nhất lên, tạo thành một cỗ sát khí ngập trời. Mỗi một danh chiến binh sức mạnh cũng tại hội tụ, đây là 483 danh đại thành vương người sức mạnh, một khi thành công ngưng kết thành một cỗ lực lượng, liền xem như thánh nhân cũng phải đối xác. Đây là 6. Tiêu Lộ chấn động trong lòng, ngũ bách thiên đế chiến binh có thể chiến thánh nhân, không thể để cho những thứ này chiến binh tạo thành chiến trận, bằng không, chết chỉ sợ sẽ là mình. Bá. Tiêu Lộ trực tiếp chân đạp bắt cước bước, hiện ra tám bước cực tốc, xông về phía trước. Tự tìm cái chết. Cầm đầu mấy danh chiến binh gầm thét một tiếng, trong tay thần mâu hướng về phía trước xuyên thủng mà ra, các chiến binh cũng đồng thời cầm trong tay thần mâu hướng Tiêu Lộ đâm tới, thần mâu chỉ, hư không đều bị xuyên thủng đó cũng không phải sức mạnh của một người mà là hội tụ 483 thiên đế chiến binh lực lượng nhất kích, cho thấy chưa từng có từ trước đến nay khí thế đáng sợ. Lục đạo luân hồi quyền, tiêu lộ nhất âm thanh hay lớn, toàn thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, giống như chiến thần tái thế, trực tiếp một quyền đánh về phía trước mà ra. Sáu cái mơ hồ tiểu thế giới xuất hiện tại tiêu lộ bên người, tiêu lộ nằm đấm, liền như là một tòa thái cổ thần sơn, hướng về kia đến bách thiên đế chiến binh và chạm mà đi. Vành, hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa trong nháy mắt và chạm tại liều nhất lên, đến bách thiên đế chiến binh cùng nhau thổ huyết, lui về phía sau mặc dù nhận lấy lớn lao xung kích, nhưng mà trận cước bất loạn. Đục. Tiêu Lộ hai chân rơi xuống đất, đem một phương mặt đất đạp nát bấy, toàn bộ đại địa đều chấn động kịch liệt rồi một lần, mặt đất giống như gợn sóng một dạng đang phập phồng. Phu cận mấy ngọn núi đều sụp đổ, toàn bộ địa vực đều bị hạo đáng ra sức mạnh dung chuyển. Tiêu Lộ chiến ý như hồng, hắn đây là đột phá tu vi đến bán thánh cảnh giới phía sau lần thứ nhất ra tay, hắn muốn kiểm chứng mình một chút thực lực bây giờ. Thật là lợi hại chiến trận. Tiêu Lộ giữ cái kia mấy trăm chiến binh ngạnh một chiều, chỉ cảm thấy cả cánh tay có chút tê dại cảm giác, hắn rất lâu không có loại này cảm giác. Hoàng dã vũ thể cường đại, đó là không thể nghi ngờ. Tiêu lộ tin tưởng, mình coi như là tay không tất sát, cũng có thể cùng truyền thế thánh binh chống lại. Giống, mấy trăm chiến binh giận dữ hét lên, chiến ý cường thịnh tới cực điểm, sát khí trùng thiên, thanh chấn trường không, thiên địa chấn động, mấy ngày liền bên đám mây đều bị đánh tan. Hảo, lại đến. Tiêu lộ chịu đối phương chiến ý sở kích, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, trong mắt bắn ra hai đạo giống như lưới đao một dạng ánh mắt sắc bén, sau đó trực tiếp tại chỗ tiêu thất. Vô mấy trăm chiến binh trong nháy mắt trùng sát mà tới hủy diệt lực lượng trực tiếp tương tiêu lộ vừa rồi vị trí nát bấy trở thành hư vô hỗn độn đánh xuyên qua liễu thiên mà lại ăn một quyền của ta tiêu lộ thanh âm tại trên trời cao vang lên sau đó đụng, một tiếng toàn bộ thương không đều tựa như lập tức sụp đổ xuống một dạng vô biên áp lực tổng thiên bên trên hạo đang xuống bên trong hư không xuất hiện sáu cái nắm đấm mỗi một cái năm đấm cũng giống như như núi cao cực lớn mỗi một cái năm đấm đều loáng thoáng tựa hồ có một cái tiểu thế giới đang chuyển động giết mấy trăm chiến binh gầm thét cùng nhau rơi lên trong tay thần mâu hướng về phía trước đâm ra mỗi một cán thần mâu đều lộ ra sáng chói thần quang, 483 đạo thần quang hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành liêu nhất đạo dài vạn trượng thần mâu, hướng về phía trước xuyên tới, giống như một cán thiên mâu, như muốn đem thương không đều xuyên thủng một dạng, cuốn bánh phách tuyệt sức mạnh hạo đẳng tứ phương, vang, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sáu cái hạo đẳng ra vô tận thiên địa chi lực nằm đấm, cùng cái tiêu vạn trượng thần mâu, vang kích tại liêu nhất lên, vạn trượng thần mâu gãy, sau đó tiêu tan tại liêu thiên địa chi ở giữa, lực lượng kinh khủng hạo xuống, toàn bộ đại địa đều ở đây rơi xuống, chiến binh dưới quần thanh lân thú đều không chịu nổi áp lực như vậy, bị tại chỗ đánh chết. Tông thiên bên trên đánh kích xuống lục đạo Luân hồi Quyền, cũng giải tán, hiện ra Liếu Nhất đạo sáu cái thế giới lượn quanh thân ảnh, đạo thân ảnh kia chính là Tiêu Lộ. Chỉ thấy hắn nắm chặt hữu quyền phía trên, có tiên huyết chảy ra, sau đó từ khe hở bên trong nhỏ xuống. Lợi hại. Nếu không phải là xuất thủ trước đánh chết 17 danh chiến binh, lệnh cái này cổ chiến trận xuất hiện không chơn vẹn, thật vẫn bắt không được bọn gia hỏa này. Tiêu Lộ tông thiên bên trên hạ xuống, hắn thầm kinh hãi, dạng này chiến binh, thực sự quá đáng sợ, 500 số, tuyệt đối có khiêu chiến thánh nhân thực lực, đây tuyệt đối không phải nói ngoa. Phải biết, Tiêu Lộ thế nhưng là bán thánh danh giới võ giả. Lục thân cường đại, có thể so với truyền thế Thánh binh, tầm thường tiên binh, căn bản khó mà thương hắn một chút. Nhưng mà, bây giờ, Tiêu Lộ bị thương. Chiến trận mặc dù không hoàn chỉnh, không thể vung ra lực lượng mạnh nhất, nhưng mà cũng không phải chuyện đùa, hơn nữa, cái này 500 chiến binh trước kia cũng đã nhận lấy trọng thương, thực lực lớn không bằng trước. Bá. Tiêu Lộ không chần chờ, trực tiếp từ không trung nào xuống, sát tiến phía dưới mặt đất, toàn bộ đại địa lập tức sôi trào lên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, không ngừng từ dưới đất truyền ra. Sâu trong lòng đất, giống như là có một đạo cự long tại sôi trào một dạng, phạm vi ngàn dặm địa vực, không ngừng có đỉnh núi sổ độ đại địa sụp đổ, bùi đất trùng thiên, rất nhanh, dưới đất động tĩnh liền dần dần bình tĩnh lại. vang đụng, đụng hơn 10 đạo sát khí ngất trời thân ảnh phá vỡ đại địa, từ dưới đất vọt ra, sau đó phân tán hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, từ thần đều có sợ hai thời điểm. bá bá bá bá chín hơn 10 đạo rực rỡ giống như tuyệt thế thần binh một dạng thần quang phá vỡ bùn đất, từ dưới đất bắn ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp cái tia hơn 10 đạo thân ảnh. giống có người nổi giận gầm lên một tiếng, đông nhiên quay người lại. Liều mạng huy động thần mâu hướng đâm thẳng tới thần quang đập tới, muốn ngăn cản đạo này đáng sợ tuyệt sắc thần quang. Suy, một tiếng vang nhỏ, thần mâu bị ngăn cách, thần quang từ nơi này dành chiến binh mi tâm xuyên thủng mà qua, trực tiếp vỡ vụn cái này dành chiến binh thần hồn. Các chiến binh hạ tràng cũng giống như vậy, bị tuyệt sắc thần quang đội kịp, sau đó hoặc là bị xuyên thủng đầu người, chính là bị thần quang rào sát thân trên, hình thần câu diệt. Liên tại tiêu lộ toàn diệt ngũ bách thiên đế chiến binh thời điểm, một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức xuất hiện ở phương xa, hơn nữa nhanh tới gần nơi này, tiêu lộ không có huyền thần, trực tiếp từ dưới đất rút đi. Bá. Một bóng người trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời, toàn thân hạo đang ra ngập trời khí tức, thiên địa chi ở giữa, có một cô thánh uy đang cổ trào, đây là thánh nhân khí tức. Giống, Là ai? Là ai cũng dám giết ta người của vương gia?" Người này ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa sơn hà đều ở đây tiếng hô của hắn bên trong chấn động lên, một tiếng gầm động sơn hà, người tới tu vi cao, thực lực mạnh, thực sự khó có thể tưởng tượng. 500 chiến binh, vẫn lạc, bị người toàn diệt ở cái này một mảnh sâu trong núi lớn. Vương gia thánh nhân vương hạo cơ hồ muốn điên rồi, đây là một cái khó mà bù đắp thiệt hại à, huấn luyện được 500 có thể chiến thánh nhân chiến binh thực sự hao tốn hắn vô số tâm huyết dạng này một chi chiến binh là hắn trong tay một thanh sát đao à cho dù là chinh chiến toàn bộ 9 châu đại lục đều không phải là vấn đề nhưng là bây giờ hắn đã mất đi trôi này sát đao vương hạo đối xử lạnh nhạt đánh giá hết thể trung cảnh bên trong hư không năng lượng ba động còn không có tán đi hắn vốn là đang bế quan muốn lại lên một tầng nữa thế nhưng là không thể không sớm xuất quan bởi vì ngũ bách thiên đế chiến binh hồn bài vậy mà nát. hồn bài vương gia khống chế thủ hạ chính là một loại thuật pháp hồn bài bên trong có vương gia thủ hạ chính là một tia thần niệm hồn bài một khi vỡ vụn vậy thì biểu thị người kia đã vỡ lạc bên trong thành thiên đế có một tòa chuyên môn bày ra hồn nhãn lầu các, có người chuyên tại ngày đêm thủ hộ chỉ có nhân vật trọng yếu hồn bài mới có thể bày ra ở bên trong ngũ bách thiên đế chiến binh hồn bài vậy mà tại vỡ vụn thủ hộ lầu cắt nhân không dám thất lễ thế là liền kinh động đến bế quan trong vương gia thánh nhân nhưng khi vương hạo nhận được tin tức đuổi tới thời điểm ngũ bách thiên đế chiến binh đã bị người diệt sạch lẽ nào lại như vậy ta ngược lại muốn nhìn ra sao phương thần thánh cùng ta đối địch vương hạo sắc mặt khó coi tới cực điểm cho dù là thân là thế nhân đều bị hoàn toàn chọc giận ngũ bách thiên đế chiến binh lạc, lệnh vương phẫn nộ như điên chỉ thấy vương hạo Ha Mồn phun ra một chiếc cước cổ, sau đó hướng về kia mặt cổ kính phun ra một ngụm tiên tiên tinh khí, mặt này cổ kính phía trên, lập tức liền lên một tầng thật mỏng yên hạ. Giống như bát khai vân vụ gặp thanh thiên một dạng, cổ kính mặt kính trên tầng kia yên hạ dần dần tan đi, mặt kính trở nên nóng ánh không tí vết, phía trên có cảnh vật cùng người ảnh tại ẩn hiện. Chỉ thấy một đoàn huyết quang xuất hiện ở mặt kính phía trên, huyết quang bên trong bọc lấy mấy trăm đạo bóng người, sau đó, huyết quang rơi xuống đại sơn chi bên trong, về sau nữa, 17 danh chiến binh chết oan chết uổng. Chiếc cổ kính kia, vậy mà thần diệu khó lường, có thể tái hiện đã sinh qua sự tình, Khi trước từng màn Giống như cỡi ngựa xem hoa một dạng, tại cổ kính phía trên ẩn hiện, khi nhìn thấy một cái sắc mặt vàng như nến, thần tài cao gầy trung niên nhân, nhân, xuất hiện ở cổ kính mặt kính phía trên lúc, Vương Hạo cái kia vô cùng thâm thúy con người, không khỏi rụt lại một hồi 244. Chương 247, thánh giả cùng vương gia ra, ra hỏa này là ai? Vương Hạo tại tự ngữ, hắn căn bản vốn không nhận biết ra hỏa này, lúc này, cổ kính trên cảnh vật lại sinh biến hóa, làm Vương Hạo nhìn thấy trung niên nhân, nhân kia đánh ra lục đạo luân hồi quyền sau đó, trên mặt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, loại quyền pháp này không phải đã thất truyền sao? Vương Hạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, Không khỏi vừa sợ vừa giận, trong mắt tinh quang lấp loé, liên truyền thừa của hắn đều xuất hiện, Thịnh Thế, lại muốn đến sao? Vương Hạo tự lẩm bẩm, Thịnh Thế đến, bách tộc hưng thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, trong thiên địa một tia có thể chứng đạo cơ duyên, lại xuất hiện. Vương Hạo mặc dù có đại thần thông, thế nhưng là cũng không có thể xem ra tiêu lộ hư thực, mặt tia có thể tái hiện đã từng xảy ra sự tình cổ kính phía trên xuất hiện tiêu lộ, là đã cải biến dung mạo tiêu lộ. Tiêu lộ đối với thân thể trường khống, đã đến mức tùy tâm sử dụng, đây không phải lấy ảo thuật biến hóa ra tới hình dạng, mà là di động cơ bắp, thậm chí là xương cốt, tới thay đổi hình dáng tướng mạo. Vương Hạo cổ kính là một kiện trí bảo, có thể chiếu phá hết thể hư hảo, có thể phá bất luận cái gì huyễn tượng, nhưng mà tiêu lộ cái này cũng không phải huyễn thuật. Nhìn thấy trong kính tiêu lộ hiện ra vô thượng võ đạo quyền pháp, liền xem như Vương Hạo đều phải động dùng, Loại này võ đạo cường giả, cũng tại chín châu đại lục tuyệt tích, tại sao lại nhảy ra ngoài? Người này dùng võ thành tiên, chiến lược mạnh, khó mà đánh giá, vậy mà có thể áp chế xuống mấy trăm chiến binh. Phải biết, cái này mấy trăm chiến binh hợp tại một chỗ, chính mình đều phải tránh lui à? Trong lúc nhất thời, Vương Hạo nghĩ tới rất nhiều, hắn bị tiêu lộ hiện ra chiến lược kinh trụ, cuối cùng. Cổ kính phía trên không ngừng lưu chuyển hình ảnh biến mất, cổ kính phát ra tới thần quang, Thu Liễm tiến vào trong cổ kính, nhưng mà cái này đã đủ rồi. Vương Hạo biết là người nào ra tay diện sát vương gia 500 thượng đế chiến binh. Bất kể là ai, dám cùng ta vương gia đối nghịch, hạ chẳng chỉ có một. Vương Hạo đứng ở trên bầu trời, một đôi trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, hướng bốn phía nhìn, hắn muốn tìm được người kia một chút dấu vết để lại. Quả nhiên, Vương Hạo vẫn có phát hiện, sau đó hướng phía nam bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Liễu Thiên bên cạnh. Lúc này, Tiêu Lộ tại phía dưới mặt đất cũng tại sâu trong lòng đất nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá tiêu lộ tựa hồ cũng không biết nguy hiểm đang tại hướng hắn nhanh chóng tiếp cận. Vương gia thánh nhân vương hạo chính xác cao minh, hắn bắt được liêu tiêu lộ một chút dấu vết, vậy mà truy lùng xuống đủ xa. Tiêu lộ rất cẩn thận, hắn tại sâu trong lòng đất truy ra khỏi mấy ngàn dặm mới từ trong đất lao ra. Nhưng mà liền tại tiêu lộ phá vỡ mặt đất, từ lòng đất lao ra một sát Na kia, một cái đại thủ tổng tiên mà hàng bao phủ tứ phương, hướng hắn bổ xuống. Không tốt. Tiêu lộ lập tức giật nảy cả mình, hắn cảm thấy một cỗ rét lạnh sắt y đã phong tỏa chính mình, lớn lao nguy hiểm đột nhiên buông xuống, làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều nổ liêu khai tới. Bá. Không cần suy nghĩ, Tiêu Lộ trực tiếp hướng bên cạnh bước ra một bước, hắn toàn lực thi triển bắt cực bước, hiện ra 8 bước cực tốc, một bước này, Tiêu Lộ ước trừng lướt ngang 300 nhằm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một tòa cản tại Tiêu Lộ trước mặt sơn phong bị hắn trực tiếp đụng nát, đá vụn đầy trời, bùi đất sông lên không trùng, đại sơn chi bên trong một hồi đại loạn. Hừ! Trên bầu trời, vang lên cười lạnh một tiếng, đại thủ vẫn như cũ hướng phía dưới ép xuống, cho dù Tiêu Lộ lướt ngang 300 nhằm, cũng không có thể từ bàn tay lớn kia phía dưới lao ra. Ầm ầm sáu. Sơn phong vỡ nát hình thành trùng tiên bụi đất, bị ép xuống, đầy trời đá vụn cũng toàn bộ bị trấn áp xuống dưới, diện tích hơn 10 dặm địa vực đều bị nện đến mất mô. Trong núi phi cầm tẩu thú cũng không biết đập chết bao nhiêu, cây rừng càng là hủy vô số. "Giống." Tiêu Lộ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tinh khí phun trào, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây dâng lên tinh khí, tại thời khắc này, hắn phản phất hóa thành một tôn chiến thần, trên thân phát ra sát khí ngất trời. "Đụng." Hắn một trường hướng về phía trước anh ra, tất nhiên né tránh không được, vậy thì đánh đi. Tiêu Lộ trực tiếp đánh ra Lục Thần tán thủ, vô tận ngũ hành tinh khí tại hắn tay trên lòng bàn tay hạo đã mà ra, một cái hắc bạch đại thủ đồng dạng bao phủ cả phiến thiên địa, hướng tòng thiên mà xuống đại thủ nên đón tiếp lấy, không biết tự lượng sức mình. cái thanh âm kia vang lên lần nữa, đại thủ chấn áp xuống, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, tại bàn tay chấn áp phía dưới, cả phiến thiên địa đều đưa muốn sụp đổ một dạng. với tiêu lộ toàn lực đánh ra lục thần tán thủ, cùng tòng thiên mà xuống đại thủ hung hăng và chạm tại liễu nhất lên, hư không trong nháy mắt liền vỡ nát, lục thần tán thủ sụp đổ, lực lượng vô tận tòng thiên bên trên hạo đăng xuống, hủy diệt sức mạnh hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, một cái phương viên trường trăm ngàn trượng hỗn độn lô lớn xuất hiện ở liễu thiên bên trên, thiên địa bị đánh xuyên. Và Tiêu lộ nhận lấy lớn lao xung kích, Tòng Thiên bên trên hạo đang xuống lực lượng đáng sợ, cơ hồ muốn đem nhục thể của hắn xé nát một dạng, miệng hắn nhả tiên huyết, bị bàn tay lớn kia đập vào trong đất. Đội. Đại thủ như bóng với hình, đuổi theo Tiêu lộ Tòng Thiên thượng phách phía dưới, hung hăng quanh trúng liêu Tiêu lộ, đánh một phương đại địa đều ở đây rơi xuống, mặt đất giống như gợn sóng một dạng tại kịch liệt chập trùng. Lực lượng kinh khủng từ bàn tay to kia phía trên hạo đang ra, ma diệt hết thảy, trong phạm vi mấy trăm dặm đại sơn đều ở đây liên tiếp vỡ nát, cảnh tượng như vậy, nhất định chính là tại diện thế mở dạng. Ẩm sáu, đại địa chấn động, toàn bộ địa vực đều bị hủy đi. Phương Viên mấy trăm dặm sơn mạch đều bị rời bình, cái kia đánh vào bên trên đại địa đại thủ, giống như là diệt thế chi thủ, đem hết thể đều ma diệt. Phương Viên trăm dặm, không có thứ gì có thể sống sót, liền một cái cây, một gốc thảo, đều hóa thành bụi. Hừ hừ, ngươi liền cho ta cái kia năm thượng đế chiến binh trôn cùng a? Bên trên đại địa bàn tay lớn kia tại tiêu tan, một cái to lớn trưởng ấn, xuất hiện ở bên trên đại địa, Vương Hạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, giống như thượng đế bông xuống, nhìn xuống phía dưới sâu kiến. Vương Hạo rất tự tin, một kích này đủ để diệt sát cái kia giết hắn năm chiến binh võ đạo cường giả, coi như đối phương có lấy bản thánh tu vi đều khó có khả năng sống sót. Thánh nhân ra tay chính là bán thánh tuột cùng tồn tại, đều phải chết. Tiêu lộ khí tức hoàn toàn biến mất, Vương Hạo đã không cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức, thế là Vương Hạo liền trực tiếp na di hư không, rời đi cái này một mảnh đại sơn. Lúc này Tiêu lộ bị lưới nhà Thánh nhân Vương Hạo hóa ra đại thủ từ không trung chụp lại, nhục thân cơ hồ liền như vậy điểm phải đồ nhận lấy khó có thể tưởng tượng sung kích. Bất quá Tiêu lộ tại sinh tử tồn vong một sát na kia, mở ra nội thiên địa, hướng tiến đi. liền xem như như thế, Tiêu lộ nửa người đều bị đại thủ phía trên Hạo đãng xuống sức mạnh hủy diệt quét chúng, tại chỗ liền vỡ nát. Võ giả tinh huyết bắn tung tóe, nội thiên địa chấn động. Từ ngoại giới hạo đẳng tiến vào sức mạnh, vỡ nát một phương sơn lĩnh, tiêu lộ liền vội vàng đem nội thiên địa cùng ngoại giới thông đạo cắt đứt. Toàn bộ nội thiên địa sinh linh đều cảm ứng được ngoại giới truyền vào một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức. Lưu Giai còn đang bế quan, nơi đó có độc cô thu ảnh khắc họa xuống vô thượng thần trận cách trở, cỗ khí tức kia cũng không có kinh động. Đang lúc bế quan dùng kích thánh nhân danh giới Lưu Giai, tiêu lộ chợt vật từ dưới đất ngồi xếp bằng, nửa người bên trái máu thịt bẽ bé bẽ, đầu vai, cánh tay cũng đã bị ma diệt, cơ hồ làm bị thương đầu người. Nhưng mà tiêu lộ đã đem mệnh tu luyện tiến vào thân thể mỗi một chỗ, một giọt máu một sợi tơ cũng là mệnh, chỉ cần còn lại một giọt máu không có bị địch nhân ma diện, hắn liền có thể trùng sinh. Chỗ đau huyết nhục gân cốt đang cuộn trào, tiêu lộ dẫn động một phe này thiên địa tinh khí, muốn chữa trị thương thế, nhưng mà rất nhanh, hắn liền cảm giác có một cố lực lượng bám vào vết thương, bị thương cơ thể vậy mà khó mà chữa trị. Tiêu lộ biết, cố lực lượng này chỉ sợ là đại đạo sức mạnh. dù sao, tiêu lộ vật thể đã rất cường đại, chỉ cần còn lại chút một giọt máu, tiêu lộ đều có thể chữa trị, nhưng mà lúc này tiêu lộ bị thương, vết thương vậy mà khó mà tự lành, đây tuyệt đối là đại đạo chi lực tạo thành. Vương gia 6 tiêu lộ cắn răng, hắn biết. Xuất thủ người, tất nhiên là vương gia thánh nhân cũng chỉ có dạng này người mới có thể vận dụng đại đạo chi lực tới diện sát địch nhân. Bám vào trên vết thương cố lực lượng kia, hẳn là một tia đại đạo lực. Thánh nhân quả nhiên đáng sợ, lấy đạo lực đả thương người, bị thương như vậy, rất khó khỏi hẳn. Hắn lại như thế nào đổi tới? Tiêu lộ cảm thấy rất nghi hoặc, mình đã rất cẩn thận, nhưng mà vương gia thánh nhân lại như cũ đổi tới, hơn nữa hướng mình ra tay, chính mình cơ hội liền muốn vỡ lạc. Bị một tôn niên thánh người nhớ thương, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Coi như có thể trốn qua một tiết này, về sau cũng không thể tùy ý bại lộ thực lực. Võ đạo chiến kỹ không giống bình thường rất dễ dàng bị nhận ra, hầu tại Tiêu Lộ đã tu xuất ra võ đạo thần thông, nhưng là cũng có thể dùng để che giấu tự thân thực lực chân chính. Cuối cùng, Tiêu Lộ đi vào một phương tiểu thế giới này chỗ sâu, tiến nhập vùng thế giới này chỗ sâu một ngụm thiên địa linh suối bên trong, hắn phải lấy thiên địa linh dịch vô tận sinh mệnh tinh khí tới chữa trị thương thế. Tại linh quyển bên cạnh cắm rễ gốc kia tổ long thần dược, rất có linh tính, cảm ứng được Tiêu Lộ đến, lập tức liền biến thành liêu nhất đạo tiểu long, xa xa tránh né liêu khai đi. Tiêu Lộ cả người đều đắm chìm tại thiên địa linh dịch bên trong, sau đó dẫn động chúng quanh đặc đến không tản ra nổi sinh mệnh tinh khí dựa sạch bản thân, từng đạo sinh mệnh tinh khí từ hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông thấm vào trong cơ thể của hắn, sau đó tại hắn kinh mạch bên trong hội tụ, tại toàn thân cao thấp du tẩu. Tiêu Lộ cái kia cơ hồ vỡ nát nội thân, sinh mệnh khí tức dần dần cường thịnh đứng lên. Bang Liệt Vũ thể tại khỏi hẳn, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, bắt đầu tiêu thất, liền bị đại đạo chi lực ma diệt nửa người, đều ở đây chậm rãi chữa trị, gần cốt huyết nhục tại trùng sinh. Lần này, tuyệt đối là Tiêu Lộ xuất đạo đến nay, gặp phải hung hiểm nhất một lần. Không thể không nói, Tiêu Lộ vận khí thật sự quá tốt rồi. Vậy mà có thể tại một tôn thánh nhân trong tay trốn được tính mệnh, phải biết, thưởng hắn xuất thủ thế nhưng là một tôn thánh nhân a. Nếu là đổi lại người khác, chính là một tôn đến gần vô hạn thánh nhân bản thánh, đều phải nuốt hận. Theo thửa Hải Gian tàn biến, thiên địa linh dịch bên trong, linh khí hội tụ, liền phụ cận địa vực thiên địa tinh khí cũng bị tiêu lộ dẫn động tới. Bây giờ tiêu lộ giống như là một cái không đáy hắc hát động, tại nhanh cắn nuốt hết thể trùng quanh linh khí, rất nhanh, tiêu lộ vị trí liền bị đủ loại linh khí ngưng tụ thành thần quang Bảo phủ. 245 chương 248, tha thứ cùng giết người PS, hôm nay lên tăng thêm, từ 393 cất giữ lên. Bây giờ là 643 cất giữ, hết thể tăng thêm năm ngày, mỗi ngày thêm một canh, hy vọng các bạn học tiếp tục ủng hộ lưu manh, chúng ta cách phong vân không xa, thời gian đổi mới, 9h sáng tả hữu, giữa trưa khoảng 3 giờ, buổi chiều khoảng 8 giờ tiêu lộ tại thiên địa linh dịch bên trong ngồi xuống chính là 3 tháng, hắn không nhúc nhích, ngày đêm dẫn động bên ngoài cơ thể cái tiêu đặc đến không tản ra nội linh, khí, rửa sạch bản thân. Trong cơ thể hắn đại đạo chi lực bị dần dần tiêu ma không còn một mảnh, bị vết thương đại đạo dần dần khỏi rồi, huyết nhục gân toàn bộ một lần nữa mọc ra, toàn bộ vũ thể rực rỡ hẳn lên, có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Tiêu Lộ cảm thấy Tự thân khí huyết thịnh vượng tới cực điểm, toàn thân tràn ngập sức mạnh, phảng phất một quyền oanh kích ra ngoài, liền có thể đạp nát một phiến thiên địa mở rộng. Tính toán 3 tháng, Tiêu Lộ cảm thấy tu vi của mình tựa hồ có chút đê thăng, mặc dù vẫn là bán thánh cảnh giới, nhưng mà hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình càng thêm cường thịnh. Tiêu Lộ ngừng dẫn động thiên địa linh khí, ở phía này thiên địa chỗ sâu hạo đã ra sóng linh khí, dần dần bình phục lại tới. Một phương tiểu thế giới này chỗ sâu, cái kia đã kéo dài 3 tháng ngập trời sóng linh khí, dần dần bình phục lại tới, mấy ngụm thiên địa linh dịch không còn dâng lên sinh mệnh tinh khí. Sau đó, một thân ảnh từ nơi này, một phương tiểu thế giới chỗ sâu đi ra. Vương gia Thánh Nhân Vương Hạo ngày đó ra tay, kinh thiên động địa, đến cùng vẫn là kinh động đến không ít người. Sau đó, Vương gia thượng đế chiến binh bị người đổ diện tin tức, liền tại chín châu đại lục truyền liêu khai tới. Toàn bộ nam vực chấn động, sau đó toàn bộ chín châu đại lục chấn động, không có nhân bất chững kinh, không, có nhân bất động dùng, vương gia thế nhưng là bất hủ gia tộc, lại có người dám hướng vương gia ra tay. Rất nhiều thế lực lớn đều rất tin tưởng vương gia thượng đế chiến binh có chiến lược mạnh mẽ cỡ nào, 500 chiến binh hợp tại một chỗ, có thể chiến Thánh Nhân. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy chiến binh, lại bị nhân đổ diện, không ai có thể sống sót, chẳng lẽ xuất thủ người, so Thánh Nhân còn cường đại hơn? lúc này toàn bộ chín châu đại lục bên trong, cái gì ý kiến đều có, nhưng mà tất cả mọi người có một loại mưa gió nổi lên cảm giác, thịnh thế đến, chinh chiến mở màn mở ra sao? một chút cổ xưa thân ảnh xuất hiện ở các đại vực, trong truyền thuyết đã rơi xuống người cũng hiện ra dấu vết, thịnh thế, loạn thế, bất quá là kém một chữ. rất nhanh, vương gia liền bắn tiếng, dám cùng vương gia người đối nghịch, hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. vương gia rất cường thế, thánh nhân tự mình ra tay diện sắt cùng hắn đối địch mấy cỗ thế lực, nam vực bên trong nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. vương gia đây là đang lập uy, giết một người trăm người cũng là đang phát tiết trong ngực coi bước, 500 chiến binh cũng nhiên bị nhân độ diện, cái này khiến một phương cường đại gia tộc tâm đều đang chảy máu. 500 chiến binh tương đương với một cái thánh nhân, 500 chiến binh bị diện, cung cấp suy yếu vương gia một bộ phận thực lực, muốn huấn luyện nữa ra một chi có thể chiến thánh nhân chiến binh tới, cái kia không khác là si tầm vọng tưởng. Làm Tiêu Lộ từ nội thiên địa chi bên trong lúc đi ra, Nam vực đại địa vẫn như cũ thỉnh thoảng có đại chiến sinh, vương gia tại thanh trừ nam vực trong hết thể thế lực đối địch. Tiểu Hắc cùng độc cô thu ảnh bọn hắn đều tại nơi đó. Tiêu Lộ đứng thẳng ở một đỉnh núi, càng là sinh ra một cỗ mờ mịt không biết làm sao cảm giác, hiện tại Tiêu Lộ cùng Tiểu Hắc độc cô thu ảnh bọn hắn thất lạc, lưu giai còn tại tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong, trong lúc nhất thời, tiêu lộ không biết nên như thế nào xử lý. Thiên huyền thành là ly thiên đế thành không đủ nàn dăm một tòa thành trì, tòa lạc tại một mảnh phía trên vùng bình nguyên, là sừng sững ở bên trên đại địa một tòa cổ thành. Tòa thành trì này, mặc dù không cùng thượng đế thành như vậy lịch sử lâu đời, nhưng mà cũng vô cùng cổ xưa. Tòa thành trì này, tại 10 vạn năm phía trước cũng đã xuất hiện, đã trải qua 10 vạn năm thời gian, vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ tiêu lộ đem thu liêm tự thân khí tức, không biết ngọn người nhân là tuyệt đối nhìn không thấu tiêu lộ. Đối với người khác trong mắt, Tiêu Lộ chính là một cái rươi thần cảnh giới tu sĩ. Bây giờ Tiêu Lộ cũng không có gây nên người bên cạnh chú ý, bởi vì này dạng tu sĩ tại thiên Huyền Hành, thực sự quá bình thường, khắp nơi có thể thấy được. Tiêu Lộ ngồi xuống về sau, muốn một mình tiên nương, liền tự mình ở một cái xó sảnh tự rót tự uống, hắn phát giác, trung quanh có không ít tu sĩ tại trò chuyện, hắn lưu tâm nghe những tu sĩ này lời nói. Tiêu Lộ lặng lặng nghe, nhưng là đã biết không thiếu nam vực sự tình, đương nhiên, những chuyện này cũng là lớn lục mà hàng, mọi người đều biết, nhưng mà cái này cũng đầy đủ Tiêu Lộ phán đoán tình thế trước mắt. Huyền Minh đây chính là Nam vực đại giáo Huyền Minh giáo chủ bản thân cũng có thánh nhân tu vi, Huyền Minh giáo chủ cùng Vương gia thánh nhân một trận chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Hai người giống như là thượng cổ thần nhân một dạng, đem một phương địa vực đều đánh chìm. Huyền Minh dạy, lớn như vậy một cái đại giáo, không có gì lưu lại. Một trận chiến này, cải biến toàn bộ Nam vực cách cục, Vương gia trên cơ bản đã đã không chế toàn bộ mênh mông Nam vực. Bất quá, Vương gia muốn đối Nam vực bách tộc ra tay, cái này khiến Tiêu Lộ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Tiêu Lộ cũng không vì Nam vực Bạch tộc lo lắng. Bởi vì hắn cũng biết Nam vực Bách tộc có nội tình không có chút nào so Vương gia thấp, Vương gia muốn tiến đánh Nam vực Bách tộc đã chú định phải thất bại. Tiêu Lộ nghe đến đó, cũng không có cái gì hứng thú, lúc này liền bỏ xuống một khối nhỏ tiên tinh, sau đó liền xuống lầu, hắn cũng không có phát hiện, khi hắn đem khối kia tiên tinh để qua trên bàn thời điểm, một đôi mắt liền bắt đầu dòm món nó hắn. Một người mặc áo đen, đem mặt mũi đều bao phủ lại thân ảnh, đi theo Tiêu Lộ sau lưng, cũng xuống lầu. Mà Tiêu Lộ tựa hồ cũng không có phát giác mình bị theo dõi, hắn trực tiếp ra Liễu Tiên Huyền Thành, sau đó phóng lên trời, không mục đích gì ngự không phi hành lấy một đạo giống như quỷ ảnh một dạng quỷ dị thân ảnh vô thanh vô tức cùng tại tiêu lộ đằng sau người kia rất cẩn thận cũng không cùng như vậy bên trên mà là rất xa treo tại tiêu lộ sau lưng rất rõ ràng tên yêu quái này thông theo dõi chi thuật cũng biết được tiềm tùng chi pháp rất nhanh tiêu lộ liền đã đến một cái phiến hoang tàn vắng vẻ đại sơn chi bên trong ở đây khô đằng cây giả sơn lĩnh núi cao dốc đứng giá thú qua lại hoàn toàn một mảnh hoang dã cảnh tượng nam vực thực sự quá minh ông dạng này địa vực quả thực không thiếu tại một chỗ sơn gốc tiêu lộ nhiên ngừng lại theo lâu như vậy nên hiện thân a tiêu lộ đứng một hồi đống nhiên mở lời nói hắn cái này vừa mở âm thanh nhưng là đem hắn sau lưng cái kia theo đuôi mà đến người thần bí dọa đến cơ hồ từ dưới đất nhảy dựng lên sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh không có người nói chuyện càng thêm không có ai đi tới thấy thế tiêu lộ cười cười sau đó đột nhiên trực tiếp tại chỗ tiêu thất cùng này cùng một bóng người từ nơi không xa một tảng đá lớn đằng sau phóng lên trời với anh một tiếng vang thật lớn khối cự thạch này trong nháy mắt vỡ nát liêu khai tới đá vụn bay loạn tiêu lộ thân ảnh từ bên trong hư không hiện ra mà ra sau đó bàn tay một cái đại thủ trực tiếp hướng về phóng lên trời đạo nhân ảnh kia chụp tới giống người kia nổi giận gầm lên một tiếng, ở trong hư không cất bước, bước ra một bước, vậy mà xông về trước ra mấy trăm trượng, từ tiêu lộ đại thủ bao phủ liền xông ra ngoài. Ân, tiêu lộ kiến hình dáng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cái này cùng tại tự bản thân sau người thần bí, ngược lại là có chút môn đạo, cũng không phải kẻ yếu, có thể tránh thoát mình lục thần tán thủ. Lục thần tán thủ, một tay lục thần, tiêu lộ đại thủ bao phủ một phương hư không, cho dù là bán thánh, e rằng đều khó mà tránh khỏi. Ngươi là bán thánh cường giả, người kia kinh hô, thanh âm nhỏ chán mê mải, vậy mà dường như là một nữ tử, người kia so tiêu lộ còn muốn cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh nàng bạn bạn nghĩ không ra, chính mình truy lùng người, càng là một vị bản thánh, nữ nhân, tiêu lộ càng thêm ngoài ý muốn, lại có một cái nữ tu sĩ theo dõi chính mình, đối phương là lai Lịch gì? người là ai? tiêu lộ đứng ở trên mặt đất, ngước đầu nhìn lên, hắn cũng không có lại ra tay, một đôi tròng mắt thần quang lấp lóe, nhìn chằm chằm không trung đạo kia có chút thân thể tinh tế, nữ tử này rất hiển nhiên là cải biến hình dáng tướng mạo, hơn nữa người mặc áo đen, cả người đều bao phủ tại liệu nhất kiện áo choàng màu đen phía dưới, cả người cho người ta một loại cảm giác căm trầm. người là ai? nữ tử kia hỏi lại, nàng rất là chú ý cẩn thận tựa hồ thấy không ổn kình liền muốn bỏ chạy hừ hừ thái âm lực ngươi tu chính là huyền minh dạy thái âm chân kinh ngươi là huyền minh dạy người tiêu lộ cảm ứng được nữ tử kia trên thân tản ra ngoài khí tức đạm nhiên nói ngươi xấu bị ngươi nhìn ra thân phận nữ tử kia giật nảy cả mình trên thân lập tức vọt ra khỏi một cỗ huyền minh thần quang đem nàng bao phủ lại muốn phóng lên trời hướng phương xa bỏ chạy hừ lục thân tán thủ tiêu lộ trầm giọng quát lên sau đó tay phải hướng lên trời lên nữ tử kia nhân tới Đục. trên trời cao lập tức chấn động một cái kim quang sáng chói đại thủ từ bên trong hư không ngưng nhẹ ra sau đó trực tiếp hướng về kia nữ tử phủ đầu đánh ra xuống ngũ hành chi lực hạo đẳng đại thủ phong khôn tứ phương một cái tay liền che lại một phiến thiên địa nữ tử kia chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng tòng thiên bên trên mãnh liệt xuống giống như là hưu thập vạn thái cổ thần sơn cùng một chỗ hướng về chính mình nện xuống tới một dạng nàng không tự chủ được bị cố lực lượng này tòng thiên bên trên đập xuống muốn đi còn không có hỏi qua ta đây tiêu lộ đại thủ cũng không có chân chính rơi xuống nhưng mà dù vậy từ đại thủ phía trên hạo đáng xuống sức mạnh cũng cơ hồ ép tới nữ tử kia gặp cả người tới không phải thần thông cũng không phải pháp lực đây là lực lượng gì nữ tử kia kinh hãi, nhưng mà nàng cũng không có cảm ứng được thần lực cùng với tiên lực ba động, cái này khiến nàng thở dài một hơi. đối phương cũng không phải người trong tiên đạo, đó chính là nói, người này không phải người của vương gia. Mời anh, nữ tử kia trên đỉnh đầu sông ra liếu nhất đạo ô quang, một vòng màu đen hình mầm tròn pháp khí từ thiên a, nàng linh phía trên thăng lên, hạo đáng ra vô biên thái âm lực, giống như là một vòng màu đen mặt trăng xuất hiện ở trên sơn cốc khoảng không. toàn bộ thâm cốc đều chấn động đứng lên, tiêu lộ cái kia lơ lửng tại nữ tử đỉnh đầu đại thủ, lập tức liền bị mầm tròn pháp khí phía trên lao ra một cỗ cường đại thái âm lực tách ra. đây là 6 Tiêu lộ lấy làm kinh hãi, chỉ thấy cái kia một vòng hình mâm tròn pháp khí, vậy mà Hạo đãng ra một tia thánh huy, làm hắn cảm thấy một cố cường đại cảm giác cát bách. Mặc dù ngươi là một cái dưới thánh, nhưng mà tại ta cửu diệt thế luận phía dưới cũng chỉ có một cái hạ tràng. Tiên thiên người mặc áo đen, trên thân che đậy một kiện nón rộng vành màu đen nữ tử lạnh lùng nói. Cửu diệt thế luận. Tiêu lộ nghe vậy, không khỏi khe giật mình, hắn tại Thiên Huyền Thành trong tử lâu nghe được không thiếu liên quan tới Huyền Minh dạy sự tình. Cửu diệt thế luận là Huyền Minh trong giáo một kiện chân giáo chí bảo, món chí bảo này truyền thuyết là Huyền Minh dạy khai sơn tổ sư tế luận đi ra ngoài một kiện thanh khí cái này thánh vật không phải tại huyền minh giáo chủ cùng vương gia thánh nhân trong trận chiến ấy hủy sao? tiêu lộ nói, hạ tại thiên huyền thành nghe được đổ vật quả thực không thiếu. hừ, ta huyền minh dạy nội tình, há lại người bên ngoài có thể biết? một ngày nào đó, ta huyền minh giáo hội một lần nữa quân lâm nam vực. cô gái áo đen kia sâm nhiên nói, côn trùng trăm chân chết còn dễ rùa. tiêu lộ thần sắc không thay đổi, huyền minh dạy mặc dù bị diệt, liền tổ đỉnh đều bị vương gia săn bằng, nhưng mà, huyền minh dạy dù sao cũng là nam vực thế lực lớn, giáo chúng nhiều, khó có thể tưởng tượng. liền xem như lấy vương gia trí năng, trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối không có khả năng đều đem huyền minh dậy một chút chúng đổ diện cái gì bách túc chi trùng ngươi dám xem thường ta huyền minh dậy nữ tử kia tựa hồ nổi giận lơ lửng tại đỉnh đầu nàng trên cái kia một vòng màu đen thần nguyệt tại chấn động thái âm lực đang cuồng trào, nhưng mà nữ tử này tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ cũng không có chân chính lệnh món này thành khí khôi phục bằng không trong phương viên vạn giảm e rằng đều có thể cảm ứng được thánh uy tính toán tan đàn sèn nẽ ta nhìn ngươi thực lực cũng không tệ nếu không liền theo ta hô tốt tiêu lộ có ý định trêu chọc một chút cái này huyền minh dạy dương bầu trời nữ tử kia nghe vậy trong mắt lập tức bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo âm thanh đều lạnh xuống ngươi đây là đang tự tìm cái chết ta vốn định thả ngươi một con đường sống nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý 246 chương 249 thánh nữ cùng anh thuôi đừng thay đổi chủ ý a ta không muốn chết a tiêu lộ giả vừa bộ dáng rất sợ hay nói ta ta còn lấy ngươi có bao nhiêu anh hùng khí tất cả đâu sắp chết đến nơi lộ ra nguyên hình nguyên lai like cũng là một cái tham sống sợ chết bọn chuột nhắt ta nữ tử kia khinh thường nói đúng vậy a đúng vậy a làm sao ngươi biết ta là tham sống sợ chết bọn chuột nhắt Tiêu lộ thất kinh nói, nhưng trong lòng thì ở trong tối cười. Nữ tử này, tựa hồ không có cái gì ở bên ngoài sông xáo kinh nghiệm, chẳng lẽ là nhà ấm trong đóa hoa? Tiêu lộ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cái gì cựu u diệt thế luận, hắn thật vẫn không có để vào trong mắt. Cô gái này tu vi cũng bất quá là bản thánh cảnh giới, nàng là tuyệt đối khó mà lệnh cái này thánh vật uy lực toàn bộ hồi phục. Hừ, vậy ngươi đi chết đi. Nói, tên tiêu đen y liệt nữ tử liền muốn động thủ khu động lơ lửng tại đỉnh đầu nàng cái tiêm một vòng màu đen thần nguyệt, một cỗ khí tức kinh khủng, lập tức tảng thiên bên trên hạo đẳng sụn dưới. Ôi đừng ta vẫn theo ngươi lăn lộn a như thế nào chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống ăn bao uống một cung trà chậm rãi trò chuyện như thế nào tiêu lộ có chút vẫn chưa thỏa mãn người 6. nữ tử kia cũng không phải đồ đần lúc này tựa hồ cũng nhìn ra một chút không được bình thường không khỏi tâm thần chấn động gia hỏa này đang giả heo ăn thịt hổ âm âm 6. lơ lửng tại đen y nữ tử trên đỉnh đầu cái kia một vòng màu đen thần nguy động giống như một tọa thái cổ thần sơn một dạng tòng thiên bên trên đập xuống ôi không chơi được tiêu lộ nhún nhúi vai sau đó bước ra một bước không chờ bầu trời cựu diệt thế luận nện xuống hắn liền biến mất tại chỗ sau một khắc đột ngột xuất hiện ở liễu thiên lên tên kia đen y dị nữ tử trước người chót mũi của hắn cơ hồ đụng phải tên kia đen y dị nữ tử chót mũi hai người suýt chút nữa liền dán chặt lại với nhau a tên kia đen y dị nữ tử kinh hô một tiếng cũng biết hướng lui về phía sau nhưng mà tiêu lộ nơi nào sẽ để cho nàng dễ dàng như vậy liền lẽ ra chỉ thấy tiêu lộ nhất đưa tay nhưng lại ôm nữ tử kia cái kia eo nhỏ nhắn đen y dị nữ tử cái này cả kinh quả thật không thể coi thường nàng triệt để rối tung lên hai tay liều mạng đẩy về phía trước ra trên tay thai âm lực hạo đẳng hai cái lòng bàn tay đều có một đoàn ô quan vọt ra. Đen y hẻ nữ tử hai tay hung hăng đánh vào Lưu Tiêu lộ trước ngực, nhưng mà, Tiêu lộ nhưng lại như là cùng một tòa núi lớn một dạng, khó mà dung chuyển. Thân thể lắc liên tiếp cũng không hoàng nhất hạ. Ngược lại là Đen Yriền nữ tử hai tay lại giống như là đánh ra tại liêu Nhất Khối bền chắc không thể gãy thần thiết phía trên một dạng, cường đại lực phản chấn, cơ hồ đem nàng cánh tay cốt đều đánh gãy đồng dạng, hai tay giống như bị kim châm một dạng đau đớn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là sáu? Đen y hẻ nữ tử lần này càng là chấn kinh tới cực điểm, phải biết, coi như thật là một khối thần thiết, tại tự mấy vanh kích phía dưới, sợ rằng cũng phải vỡ vụn. Nhưng mà. Trước mắt người thanh niên này bản thánh, vậy mà giống không có việc gì mở dạng, mình nhất kích, tựa hồ căn bản không có lệnh người này chịu đến bất kỳ xung kích. Như thế nào, bây giờ chúng ta có thể tìm một chỗ ăn bao, uống một ngụm trà sao?" Tiêu Lộ cười ta nói, hắn ôm chặt nữ tử này, làm đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tia ngũ hương từ nơi này đèn ý dị nữ tử trên thân truyền vào liêu Tiêu Lộ trong lỗ mũi, lệnh Tiêu Lộ tâm thần vì đó rung động. Ầm ầm sáu. Cái kia một vòng màu đen thần nguyệt bay trở về, lơ lửng ở hai người trên đỉnh đầu, phảng phất tùy thời đều có thể lệnh xuống tới, đem hai người cùng một chỗ ma diệt. "Thả ta ra, bằng không" ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Đen ý gì nữ tử trên thân tuân ra một cố rét lạnh sát khí. Hắc hắc, phải không? Nhưng mà, ngươi thủ lớn chưa trả, chẳng lẽ liền nguyện ý cùng ta cùng đi hoàn tuyển? Tiêu Lộ cười, hắn ăn chắc thần này bị nữ tử muốn đồng quy vu tận. Cái này Đen Y nữ tử nơi đó chịu. Ngươi sáu. Đen Y Diền nữ tử tức giận vô cùng. Ngươi cái gì ngươi? Ta ngược lại muốn nhìn Huyền Minh dậy thành nữ, dung mạo ra sao? Nói, Tiêu Lộ liền một tay đã kéo xuống Đen Y nữ tử che mặt một lớp vải đen một chương khi dương thắng tuyết dung nhan tuyệt thế lập tức liền xuất hiện ở liêu tiêu lộ trước mắt lệnh tiêu lộ hai mắt tỏa sáng trong lúc nhất thời lại có chút thất thần 3. huyền minh thánh nữ xấu hổ giận dữ đan sen giơ tay liền cho liêu tiêu lộ một bật hay dung nhan tuyệt thế phía trên lộ ra thất kinh thần sắc nàng liều mạng tránh ra tiêu lộ ôm sau đó hướng nơi xa phóng đi tiêu lộ sờ lên bị đánh bên kia khuôn mặt cười khổ một cái người đi chết đi huyền minh thánh nữ nộ phát như điên vọt tới nơi xa sau đó liền lập tức thôi động cửu diệt thế luận hướng về tiêu lộ ma diệt mà tới thủy diệt sức mạnh lệnh một phương thiên địa đều chấn động đứng lên Vô tận thái âm lực từ cửu diệt thế luận phía trên hạo đang xuống, tiêu lộ phía dưới sơn cốc lập tức liền vỡ nát, toàn bộ đại địa cũng như gợn sóng một dạng đang phập phồng. Ha <cười> ha, nguyên lai like là một cái bể bởi a. Ngươi tên là gì? Tiêu lộ cười, sau đó vấn đạo. Lệ lệ. Huyền Minh Thánh Nữ nói xong giật nảy cả mình, chính mình vậy mà không biết không lâu liền đem tên nói cho đối phương biết. Hừ, tiểu nhân hèn hạ. Huyền Minh Thánh Nữ nói xong, tiếp tục hướng về Tiêu lộ ra tay. Huyền Minh Thánh Nữ tính khí tựa hồ không nhỏ, nén giận ra tay, lại là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, nàng căn bản không có nghĩ đến dạng này toàn lực thôi động cửu du diệt thế luận sẽ bị phụ cận tu sĩ cảm ứng được cửu du diệt thế luận phía trên hạo đang đi ra ngoài cái kia một kia thánh uy ba độ. bây giờ là thời kỳ không bình thường người của vương gia đang toàn lực tiêu sát huyền minh dạy dương nghiệt cái này mấy tháng đến nay đã xảy ra vô số lần đại chiến huyền minh dạy tại nam vực lập giáo đã vài vạn và năm cây lớn dễ sâu trải qua mấy cái hỗn loạn thời đại từ đầu đến cuối sừng sững ở đông thổ không, không có không có người dẹp đi mấy vạn năm tích lũy được nội tình tuyệt đối là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng liền xem như vương gia đều bị làm cho sứt đầu mẹ chán cơ hồ không chấn áp được đông đất lò lạc hơn nữa vương gia mấy viên chiến tướng đều bị huyền minh dạy may mắn còn sống sót cao thủ thiết hạ mai phục bị phục kích có chiến tướng bị đánh giết có chiến tướng may mắn đào thoát nhưng mà cũng tới trọng sắp chết huyền minh dạy người trốn ở chỗ tối thỉnh thoảng ra tay vương gia nhân bất đánh gãy có người vẫn lạc, toàn bộ nam vực vẫn là một màn mưa máu gió tanh không có ai biết huyền minh giáo hội tại lúc nào hướng người của vương gia khởi xướng lần kế công kích huyền minh dạy dương nghiệt đã là không từ thủ đoạn nhưng cầu có thể suy yếu vương gia thực lực tiêu lộ ở trên thiên huyền trong thành nghe những tu sĩ kia nói tới huyền minh thánh nữ vương gia giết tới huyền minh dạy ngày đó Huyền Minh Thánh Nữ vừa vặn ra ngoài, trốn khỏi một kiếp, Huyền Minh Thánh Nữ đã trở thành Huyền Minh dạy hy vọng. Tiêu lộ từ nơi này tay cô gái bên trong trưởng không Huyền Minh dạy Trần Giáo trí bảo cửu diệt thế luận liền đã đã biết. Hắc hắc, ngươi là giết ta không được. Tiêu lộ cười nói. Cùng lúc đó, Tiêu lộ nhất bước bước ra, hiện ra tám bước cực tốc, trực tiếp liền từ cửu diệt thế luận phía dưới liền xông ra ngoài. Cửu diệt thế vòng sức mạnh, khó mà chấn phong ở hắn. Cái này 6. Huyền Minh Thánh Nữ thấy thế, lập tức hoa dung thất sắc, nàng nghĩ tới rồi trong giáo xưa nhất trên điện tịch ghi lại một chút thời thái cổ sự tình, hắn chẳng lẽ là sáu? Huyền Minh Thánh Nữ nghĩ tới đây, nộ khí lập tức liền biến mất không ít. Nàng phóng lên trời, rơi vào cái kia đã biến hóa giống như to bằng núi nhỏ cửu u diệt thế luận phía trên. Lúc này, Tiêu Lộ đã xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, một mặt cười khẽ nhìn qua đứng ở cửu u diệt thế luận trên Huyền Minh Thánh Nữ. Người rốt cuộc là ai? Huyền Minh Thánh Nữ cảm thấy không ổn, đối phương cường đại, đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng vạn vạn nghĩ không ra sẽ đụng phải nhân vật như vậy. Ha ha, ta là ai không trọng yếu, quan trọng nhất là chúng ta có cùng chung địch nhân. Tiêu Lộ cười nói, Huyền Minh dạy, là vương gia đại địch, địch nhân của địch nhân chính mình bằng Lưu A. Tiêu Lộ trong đầu đống nhiên sinh ra một ý định không tồi, cùng chung địch nhân. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không vương gia nên Quốc?" Huyền Minh thánh nữ lạnh lùng nói, nàng đã đem dung mạo che lại. Tiêu Lộ nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói qua vương gia 500 chiến binh bị diện sát chuyện này." 500 chiến binh? Huyền Minh thánh nữ nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, sau đó nói, "Chẳng lẽ là ngươi ra tay diện sát vương gia Cẩm có thể chiến thánh nhân 500 chiến binh? Ta cũng không phải là người của vương gia, cái này ngươi có thể yên tâm." Tiêu Lộ rất chân thành nói. Nhưng mà, Huyền Minh thánh nữ đối với hắn biểu hiện ra chân thành, nhưng là nhìn như không thấy có thể trở thành một giáo thánh nữ, Huyền Minh Thánh Nữ tuyệt đối là dùng đến ngạo nhân thiên tư. Vậy sao ngươi chứng minh? Huyền Minh Thánh Nữ vẫn như cũ đối với Tiêu Lộ có rất nặng cảnh giác, chuyện xảy ra mới vừa rồi, liền làm Huyền Minh Thánh Nữ hận không thể sẽ liêu Tiêu Lộ. Phải biết, nàng bình thường trong giáo, thế nhưng là dưới một người trên và người, vô cùng cao quý, phổ thông giáo chúng liền gặp nàng một mặt đều không có tư cách, lại càng không cần phải nói bị một đại nam nhân kéo. Nhưng mà Huyền Minh Thánh Nữ đối với Tiêu Lộ nhưng là không có cách nào, nàng khó mà chân chính lệnh trong tay cái này Thánh binh Thánh uy hoàn toàn bày ra, Tiêu Lộ mạnh mẽ quá đáng, lực lượng như vậy là tuyệt đối khó mà trấn sát hắn. Cái này đơn giản, ngươi đợi ta một hồi." Nói, Tiêu Lộ liền trực tiếp hiện ra tám bước cực tốc, hướng lên trời huyền thành phương hướng phóng đi, còn không có đợi Huyền Minh Thánh Nữ phản ứng lại, Tiêu Lộ cũng đã biến mất ở nàng trong tầm mắt. Người này xấu." Huyền Minh Thánh Nữ nhìn thấy một màn này, không khỏi lại là lấy làm kinh hãi, Tiêu Lộ hiện ra công pháp, cũng không phải tiên đạo chi thuật, cũng không phải thần đạo chi thuật. Hắn thật là cũng tại Cửu Châu đại lục biến mất 5 tháng vô tận võ giả. Huyền Minh Thánh Nữ tự lẩm bẩm, đây là một loại cổ xưa chiến tướng giả, chỉ có tại Cửu Châu đại lục bên trong xưa nhất trên diện tịch mới có thể nhìn thấy loại tồn tại này thân ảnh. Đó là thái cổ hồng hoang một cái vô thượng tồn tại ngộ ra tới một loại đại đạo, một loại có thể đục thân thành thánh đạo, võ đạo thành thánh, so với tiên đạo thành thánh, thần đạo thành thánh, ma đạo thành thánh, yêu đạo thành thánh, cũng gian nan hơn nhiều lắm, là tất cả con đường chứng đạo bên trong, gian nan nhất một con đường. Nhưng mà, người như vậy, một khi thành thánh, tất nhiên là thánh bên trong chi vương. Huyền Minh thánh nữ tự hiểu, nếu như trên tay không phải có Cửu đu Diệt Thế Luận cái này thánh khí mà nói, chính mình căn bản không phải tiêu lộ đối thủ, trong nội tâm nàng âm thầm may mắn, lúc đi ra, đem Cửu Diệt Thế xăm xe ở trên thân. Huyền Minh thánh nữ cũng không hề rời đi. Thế nhưng là thu hồi cửu vũ diệt thế luận, cái này thánh khí hạo đang đi ra ngoài khí tức, thực sự quá cường đại, sẽ dẫn tới đi ngang qua tu sĩ chú ý may ở chỗ này là một chỗ vô danh sơn lĩnh, phủ cận cũng là rừng tiên nước độc, liền bánh thú đều không thấy được mấy cái, càng thêm không cần phải nói những tu sĩ kia. 247 chương 250, quay về cùng giao chỉ rất nhanh, Tiêu Lộ liền đã trở về, hắn cũng không phải tay không mà quay về, trên tay của hắn, xách theo một khỏa máu rầm rề thủ cấp, đó là một người trung niên đầu người. Đây là sáu. Huyền Minh thánh nữ vừa thấy được Tiêu Lộ xách ở trên tay viên kia thủ cấp con mắt đều lồi đi ra, khó có thể tin bởi vì nàng nhận ra người này như thế nào, cái này chứng minh như thế nào? Tiêu lộ nói, ngươi vậy mà đem Thiên Huyền Thành Thành Chủ giết đi? Huyền Minh Thánh Nữ âm thanh đều đang run rẩy, phải biết Thiên Huyền Thành Thành Chủ, thế nhưng là một cái tông chủ cấp bậc nhân vật, những người này ở đây Chín Châu Đại Lục cũng là một cái gia tộc hoặc một cái tông phái nhân vật trọng yếu ai nhưng mà người này nhưng chỉ là một lát sau liền chém giết một cái tông chủ cấp nhân vật, đồng thời đem tên bản thánh này đầu người đem hái xuống. Huyền Minh Thánh Nữ không thể không chấn kinh, chiến lược như vậy thật là khiến người hãi nhiên. Lúc này Thiên Huyền Thành bên trong nhưng là triệt để loạn cả lên, Thiên Huyền Thành Thành Chủ bị người phát hiện chết tại hắn trong thành chủ phủ đầu người đều bị người chích đi chỉ còn lại có một bộ thi thể không đầu một cái tông chủ cấp bậc nhân vật vỡ lạc tại nam vực nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ thiên huyền thành thành chủ chính là vương gia nhân vật trọng yếu một cái nửa bán thánh vỡ lạc không biết bị người nào giết chết trong lúc nhất thời nam vực bên trong vận xong từng trận chỗ hữu nhân đô tựa hồ người thấy mùi máu tươi vương gia một cái bán thánh bị người thần không biết quỷ không hay chém giết ở trong phủ thành chủ cái này khiến vương gia tức giận cùng ngày vương gia liền bắn tiếng nếu ai có thể đem hung thủ chém giết liền có thể xách theo hung thủ đầu người đi tới thượng đế thành nhận lấy một kiện truyền thế thánh binh, vương gia chẳng những xuất động treo thưởng, bên trong thành thiên đế càng là cao thủ ra hết, nhiều đem toàn bộ nam vực đều xoay chuyển tới thế. Có người nhìn thấy vương gia kiệt xuất nhất truyền nhân cũng rời đi liếu thiên đế thành, tiêu lộ cùng huyền minh dạy giao tiếp cũng không có cái mục đích gì mà, hắn muốn giữ tiểu hắc, độc cô thu ảnh bọn người tụ hợp, nhưng mà toàn bộ nam vực thực sự quá minh ngông, chính hắn một người muốn biết tiểu hắc hành tung của bọn hắn, không khác mỏ kim đáy biển. Hắn lúc này chính là muốn mượn tổ huyền minh dạy sức mạnh. Tại huyền minh thánh nữ dẫn dắt phía dưới, tiêu lộ đi tới ngoài vạn dặm một chỗ thôn xóm nhỏ bên trong. Đây là đại sơn chi bên trong một cái nhân tộc tụ cư chỗ, chỉ có hơn 100 gia đình, trải qua chính là đi săn trồng trọt mà sống thuần phát sinh hoạt. Thôn lạc ngoại vi, xây vài trượng cao tường đá, tường đá đem toàn bộ thôn xóm vây quanh, đây là phòng ngửa phía ngoài giã thu sông tới làm bị thương trong thôn cư dân. Không có ai biết, dạng này một cái vô danh thôn xóm nhỏ, lại là huyền minh dạy, huyền minh 13 giới trong đó một giới lối vào chỗ, huyền minh 13 giới là 13 cái tiểu thiên địa. Thôn xóm nhỏ trong thôn dân, kỳ thực cũng không phải bình thường thôn dân, trên trăm gia đình, mỗi người cũng là huyền minh dạy giáo chúng, ở trong còn không mẹ cao thủ. Tiêu Lộ tiến vào cái thôn lạc nhỏ này thời điểm, liền nhìn thấy cửa thôn bên cạnh dưới một cây đại thụ, có một lão nhân ngồi ở ghế mây phía trên hóng mát, lão nhân tuổi già sức yếu, nhưng mà cặp mắt đục độ kia, tại nhìn thấy Tiêu Lộ thời điểm, càng là thoáng qua liêu nhất đạo tình quang. Tiêu Lộ cảm giác, lão nhân này, ít nhất là một cái tông chủ cấp bậc nhân vật. Huyền minh dạy nội tình thật sự rất đáng sợ, vẫn còn có nhân vật như vậy tồn tại. Tiêu Lộ từ lão nhân bên cạnh đi qua, lão nhân kia chỉ là nhìn liếu Tiêu Lộ một mắt, liền nhắm hai mắt lại, cái này thôn nhỏ, có nhân vật như vậy đang thủ hộ, chỉ sợ sẽ là bán thánh tới, cũng muốn rút đi. Một đường đi vào trong thôn xóm, trong thôn xóm cư dân nhìn thấy Huyền Minh Thánh Nữ cùng Tiêu Lộ cũng không có toát ra vẻ kinh ngạc thậm chí không có cái gì biểu lộ Huyền Minh Thánh Nữ mang theo Tiêu Lộ đi tới trong thôn một gian tầm thường thạch thất phía trước sau đó mở ra cửa đá đi liêu tiến đi làm cửa đá tiêu mở ra vậy cái này một sát na Tiêu Lộ cảm ứng được một cô yêu ớt tiên địa chi lực làm Tiêu Lộ đi vào thạch thất thời điểm không khỏi lộ ra một tia kinh sợ trong thạch thất không gian so với bên ngoài nhìn càng lớn hơn ít nhất gấp ba trong thạch thất là một cái đủ để dung nạp trăm người không gian một phèn này không gian ở giữa có một đạo cổ xưa cửa đá trên cửa đá điêu khắc có phủ văn cổ xưa Cái này sáu. Tiêu Lộ Kiến đến tòa này cửa đá, không khỏi lấy làm kinh hãi, dạng này cửa đá, hắn đã không chỉ một lần thấy qua, quá giống, trước mắt tòa này cửa đá, cùng tại thượng cổ cấm địa bên trong thiên môn, còn có hồng hoang thế giới tòa kia cửa đá, rất giống nhau. Ấm ầm sáu. Cổ xưa cửa đá bắt đầu động, từ từ mở ra, một cỗ thiên địa chi lực, lập tức liền từ vừa mới mở ra trong khe hở bật ra. Thiên địa khí tức. Tiêu Lộ đối với cỗ khí tức này, có thể nói là rất quen thuộc, đây là có đường tại ngoại giới đại thiên địa khí tức, mỗi một cái tiểu thiên địa, đều có độc lập thiên địa nhịp đập. Huyền minh 13 giới, chính là 13 cái tiểu thiên địa, dựa theo Huyền minh Thánh nữ nói tới, đây là Huyền minh dạy tổ sư, lấy lại Thánh vô Thượng Thần thông, mở ra tới tiểu thiên địa. Vương gia dám đối với Huyền minh dạy rũ tay, đã nói vương gia đối với Huyền minh dạy hết thảy đều cơ hồ mà thấy, bằng không, hắn sẽ không ra tay. Huyền minh 13 giới, đã có 9 cái tiểu giới bị vương gia công phá, 9 cái giới chủ, tất cả đều bị vương gia đánh giết. 9 cái tiểu thế giới, vô số Huyền minh dạy một chút chúng, đều bị đồ diệt sạch trơn, máu chảy thành sông, 9 cái tiểu thế giới đều biến thành huyết sắc địa vực. Huyền minh 13 giới, tại nơi một hồi trong đại chiến, chỉ có bốn cái bí ẩn nhất tiểu thế giới, không bị vương gia phát hiện, trốn khỏi một kiếp. Huyền Minh dạy mặc dù ngay cả giáo chủ đều vẫn lạc, nhưng mà chỉ cần có cái này bốn cái tiểu thế giới còn không có bị công hãm, Huyền Minh dạy liền không tính thật sự diệt vong. Cửa đá từ từ mở ra, chỉ thấy sau cửa đá mặt là một đầu thất thải thần quang ngưng kết mà thành con đường, cuối con đường là một cái cửa ra. Bảy thải thần đạo không hề dài, tiêu lộ tại bên ngoài cửa đá, có thể gặp được mở miệng phía ngoài cảnh vật, một cô linh khí đập vào mặt, lệnh tiêu lộ tinh thần vì đó chấn động, xuyên qua thần đạo, làm tiêu lộ từ mở miệng nhảy ra thời điểm, liền lập tức bị nhìn thấy trước mắt một màn chấn kinh xuất hiện ở trước mắt của hắn, càng là một phương tiên linh chi địa. Từng tòa linh phong lơ lửng trên bầu trời, rủ xuống từng đạo tiên quang thủy khí, có tiên hạ tại linh phong ở giữa bay lượn, trên mặt đất có tiên cầm tại chơi đùa. Linh truyền tháp nước khắp nơi có thể thấy được, Tiêu Lộ đơn giản cho là mình đi tới một chỗ tuyệt thế tiên cảnh. "Đi theo ta." Huyền Minh thánh nữ liếc mắt nhìn Tiêu Lộ, sau đó liền phóng lên trời, hướng lên trời bên trên cái kia thập tam tòa linh phong bay đi, mục đích của bọn họ chính là thập tam tòa linh phong trung ương, cái kia một tòa lớn nhất hùng vĩ nhất một tòa linh phong. Tòa này linh phong chi đỉnh có mấy tòa cung điện, đó là Huyền Minh giới thứ 10 giới chủ trụ sở. Đây là sáu. Lam Tiêu Lộ nhìn kỹ cái kia thập tam tọa linh phong thời điểm, không khỏi kinh hãi, thập tam tọa linh phong cũng không phải tùy ý lơ lửng trên bầu trời, mỗi một tòa linh phong phương vị đều rất có chú trọng. Thập tam tọa linh phong tạo thành một tòa cổ trận, từng đạo linh khí tại thập tam tọa linh phong ở giữa luẩn lờ, Tiêu Lộ cảm thấy một cú cường đại cảm giác áp bách. Di Sơn đảo hải tới bảy trận, loại thủ đoạn này, chỉ sợ sẽ là thánh nhân, đều khó mà làm được, tòa cổ trận này, hẳn là xuất từ huyền minh dạy vị kia đại thánh tổ sư chi thủ rất nhanh, Tiêu Lộ giữ Huyền Minh Thánh Nữ liền bay đến thập tam tọa linh phong trung gian cái kia một tòa trụ phong phía trên, bọn hắn rơi xuống sườn núi một cái trong đỉnh. Sau đó, Huyền Minh Thánh Nữ liền tương Tiêu Lộ dẫn tới phụ cận một chỗ trong lầu các, tạm thời dàn xếp xuống, Huyền Minh Thánh Nữ liền rời đi. Tiêu Lộ đứng ở nơi này một chỗ lầu các phía trước, đánh giá bốn phía, đây là chủ phong sườn núi chỗ một cái sinh trưởng từ trúc chỗ, một hành chi lực tràn đầy. Huyền Minh dạy năng lực làm việc, thật sự không thể xem thường, đến rồi buổi tối, Huyền Minh Thánh Nữ xuất hiện, nàng mang đến liễu Tiêu Lộ cấp bách muốn biết rõ tin tức. Người kêu ta tìm mấy người kia, có người nhìn thấy bọn hắn hướng về bắc mà đi, chắc là phải ly khai nam vực. Huyền Minh thánh nữ sau khi ngồi xuống, liền đối với Tiêu Lộ nói: "Hướng bắc mà đi, rời đi nam vực." Tiêu Lộ nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, chẳng lẽ bọn họ là muốn đi tới bắc hoang sao? Yêu tộc đại bản doanh chính là tại bắc hoang, tiểu hắc bọn họ là tại đi tìm con gì sao? Rất tốt, ta bây giờ cần hiện tìm kiếm bọn hắn, ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ có rất tốt hợp tác." Tiêu Lộ hướng về phía Huyền Minh thánh nữ nói: Bây giờ chúng ta Huyền Minh dạy tạm thời còn không phải vương gia đối thủ, nhưng mà cuối cùng cũng có một ngày chúng ta Huyền Minh dạy có thể đồng sơn tái khởi." Huyền Minh thánh nữ cũng cười nói, "Cuối cùng, Tiêu Lộ cáo biệt Huyền Minh dạy một phương tiểu thế giới này, sau đó Tiêu Lộ không có ở bất kỳ địa phương nào dừng lại, hắn phân biệt phương hướng sau đó, liền hướng về Bắc Hoang mà đi, những chuyện khác, hắn là một mực lý lý." Mà Huyền Minh thánh nữ cũng không có lưu lại Huyền Minh dạy, mà là tại Tiêu Lộ Nội Thiên Địa chi bên trong tìm được một ngọn núi bế quan, dù sao Tiêu Lộ Nội Thiên Địa thực sự rất thích hợp tu luyện, mà Huyền Minh dạy bây giờ tạm thời thị thế, Huyền Minh thánh nữ không có chuyện gì liền tại tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong tu luyện, không thể không nói, đông thổ thật sự rất lớn, là chín châu đại lục bên trong, lớn nhất một cái địa vực, đây là chín châu đại lục trung tâm, bây giờ là nhân tộc thiên hạ, không có ai biết đông thổ bên trong có bao nhiêu người miệng, toàn bộ đông thổ chỉ là đại giáo, liền hữu thập mấy cái, mỗi một cái đại giáo ít nhất đều trưởng không ngàn vạn giảm cương vực, nhân tộc hưng thịnh vô cùng, tự nhiên là thiên tài lớp lớp, thế hệ trẻ tu sĩ ở trong xuất hiện mấy nhân vật không tầm thường, những nhân vật này có thể sương yêu nghiệt, khác đại vực cũng không phải cũng là nhân tộc thiên hạ, bắc hoang chính là yêu tộc thiên hạ, nhân tộc ở nơi đó cũng không có cường đại gì thế lực, đồng dạng trung nguyên là ma dạy địa bàn. tiêu lộ nhất đường đi tới, cảm giác đông thổ địa vực không giống nam vực, ở đây cách nhau không xa, liền có thành trì. hơn nữa những này nhân tộc chỗ tụ họp, đều có tu sĩ đang tỏa chấn. tiêu lộ rất điệu thấp, hắn từ một cái du thương trong tay mua một trương trung thổ địa đồ, chín châu đại lục du thương, vào nam ra bắc, tự nhiên chuẩn bị có chín châu đại lục mỗi cái đại vực địa đồ. đông thổ địa đồ phía trên vẽ có ba đầu ngang dọc đông thổ sơn lĩnh, đó là đông tam đại tổ mạch, từ tổ mạch phía trên diễn sinh ra được vô số địa mạch đi xuyên qua trung thổ đại địa. tam đại tổ mạch đầu ngôn đều có biểu thị, đông bộ đầu kia tổ mạch có đánh dấu giao chỉ thánh địa, miền nam tổ mạch có đánh dấu thái thanh đạo môn, còn có tây nam đầu kia tổ mạch có đánh dấu một cái lý chữ, đó là đại đường đế quốc thế lực sau màn, lý ra. Giao chỉ thánh địa, thái thanh đạo môn, còn có lý ra, đây chính là đông thổ tam đại thái cổ thế lực sao? Tiêu Lộ đi tới đông thổ cũng có một đoạn thời gian, đối với đông thổ đủ loại, hắn cũng hiểu chút đỉnh. Có thể trưởng khống đại địa tổ mạch thế lực, đều mạnh thịnh suy, đông thổ lý ra, đó là từ thái cổ thời đại hùng hoàng cũng đã xuất hiện lúc đến ngày hôm nay, lý gia vẫn như cũ chiếm cứ lấy đông thổ tam đại tổ mạch chính giữa một đầu tổ mạch, không có ai có thể dung chuyển lý gia tại đông thổ địa vị. lại có người nói, lý gia bên trong có đế hoàng thân binh, mà thái thanh đạo môn cùng giao trì thánh địa cũng là đi ra đế hoàng thế lực, có vô cùng thâm hậu nội tình, những thế lực này có thể sừng sững chín châu đại lục vô tận năm tháng, đều cũng có nguyên nhân. hiểu được những thứ này, tiêu lộ không thể không cẩn thận đứng lên. tiêu lộ không ngừng gấp rút lên đường, nửa tháng sau, hắn mới vượt ngang đông thổ, đi tới đông thổ cùng bắc hoang tiếp giáp địa vực. 248 chương 251, Đông thổ cùng tập kích Đông thổ cùng Bắc Hoang chỗ giao giới, là một mảnh mặt đất đỏ thẫm, đây là chín châu đại lục nổi danh màu đỏ Bình Nguyên, một phương nhìn không thấy cuối màu máu Bình Nguyên. Có người nói, màu đỏ Bình Nguyên là thời đại thái của một chỗ chiến trường, nơi này thổ địa, sở dĩ lộ ra màu đỏ thẫm, chính là bởi vì bị tiên thần chi huyết màu đỏ. Làm Tiêu lộ đi tới màu đỏ Bình Nguyên phụ cận thời điểm, không khỏi cảm thấy một hồi bất an, liền chính hắn đều không làm rõ là chuyện gì xảy ra, hắn có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Màu đỏ Bình Nguyên, để ngang Đông thổ cùng Bắc Hoang ở giữa, đây là một chỗ tà dị chỗ có vô cùng chắc sức mạnh bao phủ lại toàn bộ màu đỏ bình nguyên tu sĩ khó mà phi độ bất luận cái gì tiến vào màu đỏ bình nguyên tu sĩ tu vi đều sẽ bị áp chế đương nhiên thánh nhân hoặc tự thành nội thiên địa người cũng không nhận màu đỏ bình nguyên ảnh hưởng không có ai biết là chuyện gì xảy ra tu vi càng cao áp chế càng là lợi hại không có tu sĩ tiên nguyện ý tiến vào màu đỏ bình nguyên nơi đó đất chết vạn giảm không có một ngọn cỏ ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có một cái tiêu lộ tại màu đỏ bên ngoài bình nguyên mặt bồi hồi rất lâu hắn thử qua tiến vào màu đỏ bình nguyên sau đó muốn phóng lên trời thế nhưng là phát hiện mình căn bản không bay lên được có một cỗ lực lượng đem hắn giam cầm trên mặt đất, hắn chỉ có đi bộ đi, làm tiêu lộ đem nội thiên địa chi lực bao phủ toàn thân sau đó, liền không có ảnh hưởng quá lớn. tại màu đỏ bên trong vùng bình nguyên, tu sĩ tu vi đều bị mức độ lớn nhất suy yếu, phần lớn người cũng là đã mất đi ngự không phi hành năng lực. đây quả thật là một chỗ tả dị chi địa a. tiêu lộ cảm thấy một kia bất an, màu đỏ bình nguyên tả dị, đối với tu sĩ tới nói, cũng không lạ lắm. lúc ban ngày, tu sĩ có thể tại màu đỏ bình nguyên tùy ý xuất nhập, nhưng mà vừa đến buổi tối, liền không có ai sẽ tiến vào màu đỏ bình nguyên. Màn đêm tới thời điểm màu đỏ bình nguyên lại biến thành một chỗ đại hùng chi địa, có yêu quỷ cùng ma đầu tại buổi hồi, buổi tối tiến vào màu đỏ bình nguyên tu sĩ, không có một cái nào có thể lại từ bên trong đi ra. Có người nói đó là thời đại thái cổ vô thượng tồn tại sau khi ngã xuống bất diệt thần niệm hóa thành tạ vật. Tiêu lộ nhìn sắc trời một chút, chỉ thấy Thái Dương đã lặn về tây, đêm tối không lâu liền tới lâm, hắn đã bỏ lỡ liêu tiến vào phía trước cái kia nhìn một cái vô tận mặt đất màu đỏ ngỏm thời cơ tốt nhất, chỉ có chờ đến ngày mai. Tiêu lộ không thể không đi trước rút đi, lúc này tiến vào màu đỏ bình nguyên, không khác là tự sát. Đêm tối tới. Màu đỏ bình nguyên liền sẽ biến thành một phương hung địa tuyệt địa. Man đêm vừa xuống, liền xem như thánh nhân cũng không muốn dễ dàng đi vào màu đỏ bình nguyên. Tiêu lộ không muốn mạo hiểm như vậy, hắn tối lui đến màu đỏ bình nguyên ngoài chăm rằng một ngọn núi phía trên, hắn xếp bằng ở đỉnh núi, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, vận khí điều nguyên. Chỉ cần qua màu đỏ bình nguyên, phía trước chính là Bắc Hoang. Bắc Hoang là yêu tộc thiên hạ, thái hành núi liền tại Bắc Hoang. Bắc Hoang có vô tận truyền thuyết, nơi đó là yêu tộc đại bản doanh, chính là giờ dã cổng thay tổ đỉnh, cũng là tại Bắc Truyền thuyết cái kia vô thượng tồn tại Thiên Long Hoàng, từng tại Bắc Hoang một tòa thần sơn chi bên trên ngồi xếp bằng gần vạn năm. Bây giờ Long vực, truyền thuyết chính là Thiên Long Hoàng lấy Vô Thượng Thần Thông mở ra tới một phương thánh thổ, là yêu tộc triều thánh mà, tại yêu tộc có vô thượng địa vị. Còn có cái kia cùng trời Long Hoàng đặt song song đấu chiến thánh hoàng, cũng là tại Bắc Hoàng bên trong. Thời gian tại tản biến, ánh mặt trời hoàn toàn biến mất ở nhóm sơn chi phía dưới, thiên địa lờ mờ, đêm tối môn tới, đại sơn chi bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trên đỉnh núi, gió nhẹ phật diện, tiêu lộ tâm linh dần dần trở nên linh hoạt kỳ hào đứng lên, phản phất cùng vùng thế giới này dung hợp tại nhất lên, tiến nhập một loại vô cùng trạng thái huyền diệu. Đến tiêu lộ cảnh giới cỡ này, đã có thể cảm giác thiên địa đại đạo. Chạm tới đạo biên giới, tiến thêm một bước, liền có thể cảm ngộ đại đạo, trở thành thánh nhân. Đương nhiên, thành thánh đối với Tiêu Lộ tới nói, vẫn là số điểm. Thiên đạo vô tình, đại đạo vô định, mỗi người gặp gỡ cũng khác nhau, cảm ngộ đến đạo cũng là khác biệt. Sẽ bằng ở trên đỉnh núi Tiêu Lộ, tựa hồ chạm tới cấp độ sâu độ vật, thế nhưng là là từ đầu đến cuối bắt không được, đoán không ra, giống như là một đoàn không khí, không có hình dạng, cũng không nhìn thấy, sờ không được. Chẳng lẽ cái này là đạo sao? Quá mức nào? Tiêu Lộ căn bản không có khả năng ngộ ra, tinh thần của hắn đều đắm chìm ở cái này một diệu cảnh bên trong lại có một loại không muốn từ loại này huyền cảnh lui ra ngoài ý niệm. Tiêu Lộ nhục thân điên lặng, toàn bộ khí tức thu liễm, giống như là một tôn thạch nhân một hình dạng, không nhúc nhích xếp bằng ở đỉnh núi. Phu cận địa vực núi lĩnh chi trùng, không có bất kỳ cái gì thú giữ gầm rú truyền ra, màu đỏ bình nguyên gia địa vực, tựa hồ căn bản không có hung thú tại triệm cứ đến rồi nửa đêm, màu đỏ bình nguyên thâm chỗ truyền ra thê lương quỷ khiếu, hình như có vô tận cô hồn dã quỷ từ trong khu vực vọng ra, tại màu đỏ bình nguyên thâm chỗ hồi hồi. Tiêu Lộ đống nhiên mở cặp mắt ra, một cỗ tà dị khí tức kinh khủng từ màu đỏ bình nguyên thâm chỗ hạo đãn mà ra làm hắn lập tức từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong đánh thức. chuyện gì xảy ra? cố khí tức này, lệnh tiêu lộ có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, màu đỏ bình nguyên thâm chỗ, tựa hồ có một tôn thượng của ma thần đã thức tỉnh tới một dạng. tiêu lộ từ trên đỉnh núi đứng lên, sau đó phóng lên trời, hắn đi tới trên bầu trời, sau đó đưa mắt hướng màu đỏ bình nguyên trông về phía xa, chỉ thấy phía trước phía kia mênh ngông bắt ngát màu máu đại địa chi bên trên, có từng tia từng tia huyết sắc tà khí từ dưới đất tuôn ra, huyết sắc đại địa chi bên trên đã bao phủ lên một tầng thật mỏng xương máu, xương máu ở trong có từng đạo hư đạm không thật thân ảnh tại ở hiện. Chẳng lẽ một phe này mặt đất màu đỏ ngòm chỗ sâu, dựng dục ra một tồn nhân vật đáng sợ sao? Từ màu đỏ bình nguyên thâm chỗ hạo đãng ra cố khí tức kia, vô cùng tà dị, tựa hồ không hề giống là vô thượng đại thánh sau khi ngã xuống, lưu lại bất diệt tần niệm. Tiêu Lộ thầm kinh hãi, lúc này màu đỏ bình nguyên đã hóa thành một phương hung điệu tuyệt địa, sát khí hạo đãng, huyết quang lập loé, bao phủ tại mặt đất màu đỏ ngòm xương máu bên trong, có từng đạo hư đạm không thật thân ảnh tại ẩn hiện. Đó là vẫn lạc tại huyết sắc đại địa chi lên tu sĩ tàn niệm, loại này tàn niệm bị lực lượng nào đó phóng đại không biết bao nhiêu lần, lệ tan niệm cũng có thể ngưng tụ ra hình người tới, đại hùng chi địa đã không thể nghi ngờ. Tiêu lộ thòng thiên bên trên hạ xuống, tiếp tục xếp bằng ở trên đỉnh núi, nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý phía trước phía kia thế giới màu đỏ ngỏm, hắn muốn trọng tiến vào vừa rồi loại kia huyền diệu trạng thái. Nhưng mà hắn phát hiện, lúc này vô luận chính mình cố gắng như thế nào, cũng đã khó mà đụng chạm đến loại cảnh giới đó, cái này khiến tiêu lộ không khỏi có chút mất mát cảm giác. Màu đỏ bên trong vùng bình nguyên dị tượng kéo dài ước chừng một đêm, đến rồi ngày thứ hai muốn tảng sáng thời điểm, mới từ từ bình phục lại tới. Màu đỏ phía trên vùng bình nguyên quần cuộn vẻ này khí tức đáng sợ cũng lui đi, cuối cùng biến mất ở màu đỏ bình nguyên trong chỗ. Lan phương đông phía chân trời trắng bệnh thời điểm. Toàn bộ vô tận mặt đất màu đỏ ngòm cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại. Tiêu Lộ không do dự, hắn từ đỉnh núi đứng lên, sau đó hướng về phía trước ngự không phi hành mà đi, đi tới màu đỏ bình nguyên phía trước, liền từ trên không đáp xuống trên mặt đất. Hắn trực tiếp đi vào trước mặt phía kia mặt đất màu đỏ ngòm, khi hắn một cước bước vào phía kia lại địa chi lúc, một cô tà dị sức mạnh liền lập tức đem hắn bao phủ, Tiêu Lộ tu vi lập tức liền vội kịch hạ xuống, tu vi của hắn cùng thực lực bị suy yếu đến rồi đại năng cảnh giới liền ngừng lại, không còn tiếp tục hạ xuống. Không thể không kinh, chỗ như vậy, Tiêu Lộ chưa từng có gặp được. Vậy mà có thể suy yếu một cái tu sĩ tu vi cùng thực lực, đây rốt cuộc là như thế nào một nơi a tu vi mặc dù bị suy yếu, nhưng mà Tiêu Lộ sức mạnh thân thể nhưng là cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, hắn mặc dù không có thể ngự không phi hành, nhưng mà hắn bước ra một bước, liền có thể vượt ngang hơn 10 dặm, so tuấn di nhanh hơn. Tất cả tu sĩ tiến vào màu đỏ bình nguyên, tu vi đều sẽ bị áp chế, nhưng mà Tiêu Lộ là một cái khác loại, thân thể cứng hãn, cho dù là ở phía này tà dị chỗ, đều khó mà bị áp chế. Tiêu Lộ muốn đuổi trước lúc trời tối, vượt ngang toàn bộ màu đỏ bình nguyên, đến phía trước, tiến vào Bắc Hoang địa giới, sau đó tìm được con khỉ giữ tiểu hát bọn hắn. Bằng không, đêm tối một khi tới, hắn liền muốn thất thủ tại màu đỏ bên trong vùng bình nguyên, cũng lại khó mà đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, màu đỏ bình nguyên như thế nào bao la như vậy? Sau nửa canh giờ, tại màu đỏ đại địa chi bên trên chạy như điên tiêu lộ, vẫn như cũ không thấy được phía trước, hắn đã chạy vội ra mấy vạn dặm, một phe này màu đỏ đại địa, tựa hồ không có điểm cuối một dạng. Tiêu lộ thầm kinh hãi, cái này quá qua tà dị, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút sợ hãi, đủ loại thủ đoạn không thể thi triển, hắn chỉ có thể dùng hai chân chạy. Loại cảm giác này xấu. Tiêu lộ rất là giật mình, hắn ngừng lại, sau đó hướng bốn phương tám hướng liếc nhìn mà đi. Võ đạo thần mục xuyên thủng hư không, nhìn thấu hư vô. Cái này vừa nhìn một cái, nhưng là làm hắn giật nảy cả mình. Tại võ đạo thần mục phía dưới, ở giữa bên trong hư không, lại có từng đạo tơ máu tại phiêu đãng. Loại cảnh tượng này, mắt thường là khó mà thấy được. Tại sao có thể như vậy sao? Giữa thiên địa tuyệt đối sẽ không có như thế khổng lồ sinh mạng thể, từ huyết sắc đại địa chi bên trên phát ra tới huyết sắc sợi tơ, dường như là một loại đại đạo thần tắc. Không có năng lượng ba động, thậm chí không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng mà dạng này mới thêm lệnh tiêu lộ kinh hải. Đây là một loại trật tự trí lực áp đảo bất kỳ lực lượng nào phía trên. Chẳng lẽ ở đây đã từng phát sinh qua một hồi giữa thánh nhân đại chiến? Tiêu Lộ do dự thật lâu, mới ra kết luận như vậy, thánh nhân đánh ra nhận được đạo tác, tại đã trải qua vô tận năm tháng sau đó, vẫn không có tiêu tan, nếu như không phải nguyên nhân này, đó chính là một phe này huyết sắc đại địa chi phía dưới, thật sự dựng dục một cái kinh khủng sinh mệnh, cái này sinh mệnh đã có thể ngưng kết đại đạo trật tự. Màu đỏ bình nguyên, rốt cuộc là một cái địa phương nào? Tiêu Lộ khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, hắn đã nghĩ tới một chút, tà địa bên trong thấy qua đầy người mọc đẩy tóc đỏ tà thi, từ đại địa chi bên trên phát ra tới huyết sắc sợi tơ, không tựa như là tà thi thể lên tóc đỏ sao? nghĩ tới đây, tiêu lộ không khỏi run rẩy một chút. Vai tiêu lộ trên thân vọt ra khỏi ngất trời khí huyết, sinh mệnh lực của hắn thịnh vượng tới cực điểm, bên mông sinh mệnh lực, đem chúng quanh màu máu sợi tơ đều chống cự liêu khai đi. rất nhanh, tiêu lộ vị trí, phạm vi ngàn dặm bên trong, đều không thấy được một tia quỷ dị huyết sắc sợi tơ. thịnh vượng sinh mệnh lực, dường như là loại này quỷ tia khắc tinh, loại này quỷ tia, dường như là một loại thuộc về tử vong lực lượng đạo tác, đây là tử vong sức mạnh hình thành một loại trật tự chi lực. huyết sắc quỷ tia đại biểu tử vong, tiến vào màu đỏ bình nguyên tiêu lộ, nhưng là đại biểu cho sinh mệnh lực, hai loại tất cả đi cực đoan sức mạnh, tương sinh tương khắc. Nhưng mà, liền tại Tiêu Lộ bên ngoài ra ngất trời sinh mệnh ba động thời điểm, gầm lên giận dữ từ tiền phương chuyển đến, một cú cường đại khí tức tử vong giống như núi lửa bộc phát, hướng về Tiêu Lộ mãnh liệt mà đến. Tiêu Lộ lập tức cảm giác thiên huyền mà ám, đợi đến Tiêu Lộ lấy lại tinh thần, Tiêu Lộ phát hiện mình không biết lúc nào đã rời đi chỗ cũ, đi tới một cái xa lạ chỗ. 249 chương 252, hang chuột cùng lao đại đây là địa phương nào? Không đúng, ở đây không phải đất lành sáu. Tiêu Lộ làm ra phán đoán như vậy, trở nên cần đứng lên. Mạnh này màu đỏ bên trong vùng bình nguyên, cơ hồ không có một mặn cỏ, tiến vào màu đỏ bình nguyên Lúc này Tiêu Lộ bị vẻ này khí tức tử vong đưa đến nơi này, hắn phát hiện, ở nơi này một phiến khu vực thấy tất cả đều là màu nâu đỏ núi đá, hoặc như thần kiếm tự mình đứng thẳng, hoặc như cái giang lược, khí tượng dữ tợn. Lục Bông nhiên, một khỏa xương đầu đột nhiên từ thạch lâm ở giữa tự chủ hướng hắn lao tới. Tiêu Lộ lập tức đem màu đen long thương lấy ra, giữ tại ở trong tay. Xoẹt thương mang lớp lóe, chấm như tuyết địa bàn cốt bị đánh trở thành hai nửa, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái da lông đen bóng mà chuột đồng chi chi tiêu từ bên trong chôn thoát. Ân. Không đúng. Tiêu Lộ trong phút chốc để phòng rồi lên, bán thánh cấp bậc cao thủ tiến vào mảnh này màu đỏ bình nguyên. E rằng đều phải bước đi liên tục khó khăn. Một con chuột sao có thể có như thế nhanh chóng tốc độ? Siêu. Quả nhiên, tiếng vang phá không truyền đến đạo ấu quang giống như là một tia chớp màu đen đồng dạng, hướng về cổ họng của hàn phong tới. Chính là cái kia toàn thân đen nhánh chuột đồng. Bây giờ nó cả người ra lông chói, giống như là tơ lụa đồng dạng loé sáng. Trong miệng răng nhọn lại trắng như tuyết như lưỡi lê, sắc bén và rất lạnh. Lanh quang bắn ra bốn phía chuẩn bị cắn nát tiêu lộ cổ họng. Tiêu lộ nghiêng người né ra, đồng thời trong tay màu đen long thương thuận thế đâm ra. Không muốn con này chuột đồng nhanh như thiểm điện, tại màu đen long thương đâm xuống trong nháy mắt quay người thân thể trên không trung một cái chuyển ngạt miễn cưỡng tránh đi ân cổ quái chuột tiêu lộ không do dự một bước theo vào toàn thân tỏa sáng khắc phục phiến địa vực này bên trong cường đại áp lực đem tốc độ tăng lên đứng lên màu đen long thương lần nữa rơi xuống Phốc. huyết thủy vang khắp nơi đầu thương chui vào chuột đồng trong thân thể nhưng mà cũng không có đem đâm xuyên mà chỉ là đem hắn đâm rách mà thôi bao nhiêu còn liền với một lớp da phải biết màu đen long thương vô cùng sắc bén không gì không phá dưới mắt vậy mà không có đem yêu chuột hoàn toàn vỡ ra kết quả này lộ ra rất tà môn bất quá một thương tuyệt đối là chí mạng triệt để phá vỡ cơ thể nếu như không có ngoại ý muốn yêu chuột căn bản không có khả năng sống sót. bất quá tiêu lộ nghĩ xem xét tỉ mỉ biết, nhưng vậy mà phát sinh ngoại ý muốn, bị mổ xẻ chết chuột, vết thương nhanh chóng khép lại, lại bắn tung vé đi ra huyết dịch cũng toàn bộ đảo lưu mà quay về. cái này xấu. tiêu lộ giật nảy cả mình, một con chuột cũng cổ quái như vậy, nhường hắn cảm giác nơi đây bộc lộ ra tà tính. hơn nữa, hắn chú ý tới, con chuột huyết đủ có ánh lóe sáng, mơ hồ trong đó có quang hoa đang lóe lên, đây tuyệt đối không giống bình thường. Ơ. nhìn thấy ô quang lóe lóe chuột đồng, trong mắt vậy mà dần hiện ra xảo trá một dạng tia sáng, giống như loài người ánh mắt đồng dạng. Tiêu lộ càng là giật nảy cả mình. Phốc, một đạo huyết tiến tử chuột đồng trong miệng bắn ra, thẳng bắn về phía tiêu lộ cái chán, tự tìm cái chết. Tiêu lộ nhất nghiêng người liền tránh khỏi, đồng thời trong tay màu đen long thương đột nhiên đâm xuống, phốc một tiếng đưa nó xuyên thủng, cắm vào trên đầu thương. Mà cũng chính là tại thời khắc này, tiêu lộ cảm giác nguy hiểm tới gần, cơ thể hoành không rời khỏi đi đến mét xa, quay đầu quan sát càng là máu kia tiến thay đổi mà quay về, bắn về phía tại chỗ. Bây giờ càng là hướng hắn ở đây vào tới, hồng quang lói lên, chui vào chuột đồng trong miệng, chi chi, bị xuyên thủng chuột đồng căn bản vốn không chết, điên cuồng hét lên ở đây đến cùng có gì đó cổ quái mới sáng tạo ra dạng này chuột đồng tiêu lộ cảm giác rất mê hoặc e rằng vậy tu giả đến chỗ này không cẩn thận cũng sẽ bị yêu chuột tập sát Liên tại tiêu lộ quan sát chuột đồng lúc bốn phương tám hướng vang lên tiếng vang xào xạc còn có không thiếu đầu lâu cốt là tới tiêu lộ lập tức cảm giác toàn thân lông mao dựng đứng tại bốn phương tám hướng vậy mà không dưới hơn vạn đầu chuột đồng đem hắn đoàn đoàn bao vây ở trong mấy trăm con cũng là ô quang loại loại chuột đồng cùng bị hắn đính tại màu đen long thương trên đầu thương giống nhau như lúc còn lại đều cũng là màu máu đỏ dâm dạp chẳng trịn chuột đồng, mỗi cái răng rít lạnh, giống như là một cỗ hồng thủy đồng dạng hướng về hắn vọt tới, khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái. màu đen long thương hiện ra mà ra, đối mặt như thủy triều vọt tới đàn chuột, ngang dọc phách chạm, lập tức huyết quan bắn ra, bị đánh ra một con đường máu. bất quá, nhiều tiêu lộ kinh ngạc sự tình lần nữa xảy ra, không có một cái màu đen chuột đồng mất mạng, dù cho bị mổ ra thân thể, nhưng mà cũng sẽ ở trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu, lại văng khắp nơi huyết dịch sẽ đảo lưu mà quay về. mà những cái kia huyết chuột mặc dù không có hất thử cường đại như vậy, nhưng mà mắt thấy miệng vết thương của bọn nó cũng tại chậm rãi khép lại, không có tử vong dấu hiệu. Tiêu lộ kiến hình dáng lập tức liền cao lên lông mày, đạo, khí tức quen thuộc, đây là sáu, khí tức của đại đạo, chẳng lẽ là sáu? Thánh nhân, tiêu lộ nghĩ tới đây lập tức giật nảy cả mình, đông nhiên nghĩ tới điều gì, mãnh lực đem cắm ở màu đen long thương lên cái kia hất thử đánh rách tạ ơi, tiên huyết bắn tung tóe, trong nháy mắt này hắn cảnh tỉnh tới, kỳ dị yêu chuột thể nội thật sự ẩn chứa thánh nhân khí tức cùng thần lực, bọn hắn sẽ không phải là đem một bộ thánh nhân thi thể ăn à? Kết quả này nhường tiêu lộ cảm giác trong lòng một hồi nhảy lên, càng ngày càng cảm thấy có cái chủ này có thể, hơn bạn đầu chuột đồng điên cuồng hướng ở đây xung kích, đúng lúc này. Tiêu Lộ phát hiện một cái to lớn kim chuột, tựa như lúc bằng vàng ròng, trừng mã câu cỡ như vậy, ở phía xa phát ra the thé tiếng kêu, dường như đang người chỉ huy lấy toàn bộ yêu chuột. Tiêu Lộ trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, màu đen long thương phóng lên trời, hướng về phía dưới phách chạm mà đi. Sáng chói hồng mang nhường bầu trời thái dương đều ảm đạm phai mờ, xoẹt xoẹt thanh âm có thể nói kinh khủng, toàn bộ chém về phía kim sắc cự thử. Kim sắc cự thử hiển nhiên là sớm đã thông linh lao yêu tinh, thế mà tại chỗ lưu lại một đạo ảnh, tránh thoát khỏi màu đen long thương tiếp lấy na kim sắc cự thử là xuyên qua không gian đồng dạng điên cuồng hướng về tiêu lộ đánh giết mà đến con này cường đại kim sắc cự thử cơ hội đã đạt đến bán thánh cảnh giới mã câu kích cỡ tương đương kim sắc chủ đồng cứ việc cho thấy lực lượng cường đại chính là tại đánh giết đến tiêu lộ phụ cận lúc vẫn là bị thể lớn tiêu lộ mặc nó cắn tới một cước đập ra cứ việc sắc bén kia làm lòng người rét lạnh chua răng, nhưng mà cắn lấy liêu tiêu lộ trên thân nhưng là nhường tiêu lộ vương giả vũ thể không phát hiện chút tổn hao nào màu đen long thương sau đó một khắc đâm vào trên người của nó Một đạo vết thương kinh khủng xuất hiện ở kim sắc con chuột trên thân, dòng máu màu vàng nóng lập tức chảy sôi mà ra, nhưng cự thử cũng không có bị xé nứt, mà là hóa thành một vệt kim quang nhanh chóng lui ra ngoài, mà tất cả kim sắc huyết dịch cũng đổ lưu mà quay về. Chiến lực cũng không phải nó địa phương đáng sợ, cái này cự thử ý trưởng lớn nhất là bất tử thân, bị xé ra phía sau, có thể nhanh chóng khôi phục. Tiêu Lộ lấy ra đến rồi mấy giọt dòng máu màu vàng nóng, mảnh ngưng thị cảm giác đến rồi một cố càng so hắc hát thử huyết dịch mãnh liệt hơn đại đạo khí tức. Đáng này chuột đồng cũng quá nguy thiên, lại có lớn như vậy kỳ ngộ, chẳng thể trách mạnh mẽ như thế, Tiêu Lộ âm thầm kinh ngạc. Chạy đi đâu? Màu đen long thương hoành không, Tiêu Lộ giết ra một đường máu phía trước đuổi theo. Đúng lúc này, Na Kim sắc cự thử tại Tiêu Lộ trong ánh mắt kinh ngạc vậy mà hóa thành một người trung niên nam tử hình tượng, giống như hoàng kim chế thành đồng dạng, toàn thân cũng là kim sắc. "Ngươi dám xông tộc ta cấm địa, lưu lại huyết nhục chi thân, ta có thể thả ngươi thần hồn rời đi." Màu vàng trung niên nhân hai mắt lập loè u sâm qua mang, khẩu khí thật không nhỏ, chỉ bằng ngươi cũng dám ăn ta nhục thân. Tiêu Lộ huy động chiến kiếm trong tay, hướng về phía trước bộ tới. Màu vàng trung niên nhân biết lợi hại, hóa thành một vệt sáng, phóng tới xa xa núi đá trong miệng răng nhọn cường hãn đáng sợ mấy đạo kim quang bắn ra lập tức tại trên núi đá mở ra một cái huy động chui liếu tiến đi Xoẹt. màu đen long thương quét ra quang mang dài đến vài dặm to lớn chùm sáng lập tức đem cái kia núi đá bổ ra thân ảnh vàng nóng kinh dị trốn thoát đạo ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ nhưng mà chúng ta là không giết chết mà ngươi vĩnh viễn không cách nào đi ra tòa này thượng cổ cấm trận sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta ăn hết muốn ăn tươi ta ngươi lại tu luyện cái 1800 năm a tiêu lộ cầm thương quét ngang chúng quanh huyết nhục tung tóe chuột đồng nhau nhau kéo thảm huyết chuột đã tử vong màng lớn đại hắc hát chuột lại như cũ không có tử vong một cái Tiêu Lộ như mày, tay phải nô ra, giống như như ngọn núi lớn nhỏ, bao phủ xuống, một bà nhấc lên mấy chục cái màu đen yêu chuột, sau đó lấy thần lực luyện hóa. Phụp phốc, nước chừng nửa khắp đồng hồ, huyết quang lập lòe, màu đen yêu chuột cuối cùng nhục thân vỡ vụt, muốn gây dựng lại, nhưng mà máu của bọn hắn cũng bị Tiêu Lộ tươi sống bức hơi, điểm điểm trong suốt tinh hình dáng vật hóa thành cho bụi, màu đen yêu chuột triệt để tử vong. Ngươi dám giết ta con dân, ngươi nhất định phải chết. Mã câu lớn nhỏ kim sắc cự thử lần nữa hiện hóa ra bản thể, ở xa xa trên một ngọn núi đá ngựa mặt lên trời thét lên. Ầm ầm, giống như là hồng thủy bại đêm một cái giống như Xa xa núi đá vậy mà tại run dậy, phô thiên cái địa, vô tận yêu chuột trùng sát tới. Đơn giản giống như là như thủy triều, khoảng chừng mấy chục vạn chỉ, huyết hồng một mảnh, thanh thế giò người. Dương Tiêu Lộ hơi an tâm chính là, tuyệt đại đa số cũng là huyết chuột, màu đen yêu chuột bất quá mấy ngàn con. Nhưng mà kim sắc yêu chuột lại lần nữa xuất hiện ba đầu, tăng thêm lúc đầu cái kia, dòng ra bốn cái mã câu lớn nhỏ đáng sợ kim chuột, thực lực đã tiếp cận bán thánh danh giới cường giả, lại nắm giữa bất tử thân. Hồng thủy yêu chuột từ bốn phương tám hướng ập tới, chỉ để tương Tiêu Lộ mất. Tiêu Lộ đem Thiên Đế tháp lấy ra, đem về phần mình đỉnh đầu, bảo vệ chính mình tiêu lộ đột nhiên cảm giác được cái này bốn cái kim sắc cự thử hẳn là bình khởi bình toại nghĩ đến còn xứng đáng mạnh hơn một con chuột vương hắn muốn tìm đầu nguồn nói không chừng sẽ có kinh người gì phát hiện thánh nhân thi thể sáng tạo ra bọn này yêu chuột có lẽ còn còn sót lại có khắc trọng yếu đồ vật cũng có nói hưng hực kim quang thoáng hiện chỉ kim sắc cự thử đánh giết mà tới bị tiêu lộ nhất thương mộ ra thế nhưng nó nắm giữa bất tử thân, không bắt được luyện hóa lời nói căn bản là không có cách đánh chết kim sắc yêu chuột nhất kích tối lui về phía xa rất nhanh bao phủ ở thử chiều bên trong Xoẹt. Cái thứ hai kim sắc cự thử xuất hiện, nó lộ ra vô cùng tham lam cùng tàn bạo vẹn vẹn nghĩ vạch phá tiêu lộ đầu người, còn hướng về đỉnh đầu hán thiên đế tháp chụp tới. Màu đen long thương làm vỡ nát chung quanh yêu chuột, nháy mắt đem ngăn trở, mã câu lớn nhỏ kim sắc cự thử thét lên, muốn đốn thổ đảo tẩu cũng không thể. Bởi vì nó chụp vào thiên đế tháp lúc, bị thiên đế tháp chấn áp chi lực định lại ở đó. Một mực chờ đợi ngươi tự chui đầu vào lưới ta như thế nào hủy đi ngươi bất tử thân, tiêu lộ tại chỗ ngồi xuống, lấy màu đen long thương xuyên thủng kim sắc cự thử đem định trụ giữa không trung. Ngập trời thần lực sôi trào mãnh liệt mà ra, Tiêu Lộ bắt đầu luyện hóa cái này có thể so với bán thánh danh giới kim sắc cự thử. Thần lực bành trướng, mảnh này Thạch Lâm kịch liệt lay động, mấy chục vạn yêu chuột điên cuồng trúng sát, cái kia mấy cái kim sắc cự thử càng là không ngừng tập sát, thế nhưng căn bản sông phá không liếu thiên đế tháp thấu toát ra ô quang. 250 chương 253, thi sông cùng quái vật dòng dã một canh giờ, bị hãng hại sắc long thương xuyên thủng kim sắc cự thử, dần dần hệ vải suy sụp, trong thân thể đại đạo năng lượng bị sinh sinh kéo ra ra ngoài, ngay lúc sắp triệt để hình thành câu diệt Đúng lúc này âm thanh trầm muộn tiếng giống, tại dưới đất truyền đến âm thanh vào khí, giống như là da rồng chống tại chấn động đồng dạng chung quanh từng tòa cao vút trong mây núi đá đều bắt đầu lay động. Quả nhiên có một đại gia hỏa. Tiêu Lộ ném cái kia gần chết kim sắc cự tử, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lúc này mười vạn con yêu chuột hướng về một cái phương hướng rút đi, giống như nước biển xuống đồng dạng. Tiêu Lộ đi theo, phát hiện ở một tòa cao vút trong mây núi đá dưới chân, nơi đó có một cái đen nhánh lộ lớn, tất cả yêu chuột đều chạy vào bên trong. Đây là một cái đen như mực tối tăm, vô cùng âm trầm kinh khủng lớn, phảng phất kết nối lấy hoàn từng trận tiếng ngẹn ngào từ bên trong truyền ra tử khí dày đặc, tiêu lộ đầu đội trời đế tháp, trong tay nắm màu đen long thường, nhanh chân đi vào trong. Đây là một cái phảng phất không có điểm cuối cực lớn động phủ. Cửa vào tại chân núi, một mực thông hướng trong lòng núi. Sau đó địa thế dần dần chìm xuống, hướng về sâu trong lòng đất thông đi. Tước chừng thâm nhập dưới đất ngàn trượng, tiêu lộ đi tới một mảnh rộng lớn địa cung bên trong, chung quanh là từng đôi bích quang sâu kín mắt chuột. Bất quá tiêu lộ căn bản vốn không hồ, tiếp tục tiến lên. Địa cung địa thế càng ngày càng mở rộng, hơn nữa lớn trong động phủ dần dần có ánh sáng đang lóe lên, càng là từng khỏa sáng lên kỳ dị tinh thạch vây quanh trên vết động đồng nhiên lớn lao cảm giác nguy cơ xuất hiện tại tiêu lộ trái tim cùng lúc đó tiêu lộ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ kích đâm vào cái hông của hắn tiêu lộ lập tức như giống như đằng vần giá vũ bị đánh ra ngoài ngay sau đó hắn lại cảm giác được sức mạnh bàng bạc đột nhiên tới gần tốc độ đáng sợ nhanh chóng đến rồi phụ cận bất quá lần này màu đen long thương dưới sự thôi thúc của hắn bổ tới bang kim đụng thanh âm rung động chấn người Màng nhĩ bị đau đớn Màng nhĩ tựa hồ cũng muốn tan vỡ vừa rồi có người vậy mà giấu giếm được liều tiêu lộ thần thức đánh lén thành công tiêu lộ lập tức quay người quan sát nhìn kỹ người tới tiêu lộ phát hiện cái này lại là một bộ bạch cốt. Trên thân không có một chút huyết độ, xương cốt trong suốt như bạch ngọc, không có bất kỳ cái gì cảm giác cấm trầm, có chỉ là một cỗ tà khí, nhường nhân bất tử tự chủ sinh ra sợ hãi. Bởi vì, cỗ này bạch cốt vô cùng kỳ lạ, cũng không phải loài người hải cốt, hình người cơ thể hai bên, sinh ra tám con chân nhện một dạng bạch cốt đâm, dài đến khoảng 1m50. Mà ở hắn xương cùng chỗ, còn có sinh một cái đuôi bò cạp một dạng bạch cốt gai ngược đâm ngược lại, dài tới 2m, đây quả thực là một cái quái vật, cùng nhân loại xương cốt khác nhau rất lớn. Thánh nhân hài cốt. Tiêu Lộ Kiến hình dáng lập tức giật nảy cả mình. Bạch bạch bạch lui về phía sau vài chục bước, hắn cũng không có tại đối phương trên thân cảm thấy mảy may năng lượng ba động, thế nhưng là cảm thấy khí tức nguy hiểm. Trước mắt cố này trong suốt không xương trắng, trong xương cốt tựa hồ tràn đầy một cố bạo ngược, có một cô vô hình sắc ý, không có ba động, nhưng lại rõ ràng truyền đến trái tim của hắn. Dù cho là còn sống thánh nhân, cũng không khả năng cho hắn cảm giác như vậy, nhưng mà trước mắt cố này bạch cốt lại làm được, nhường hắn lệnh cả người. Tiêu lộ cũng không có tại trên đám xương trắng phát hiện linh hồn ba động, càng không có ở tại bên trong xương sọ phát hiện hỏa trùng lập lòe. bạch cốt giống như hoàn toàn dựa vào còn sót lại con một loại bản năng đang hành động. Soát Bạch Quang lói lên, Thánh Nhân Hải Cốt hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, Tiêu Lộ trong tay màu đen Long Thương cũng bộc phát ra hào quang lóa mắt, hoàn không chặn lại ở nơi đó. Ầm vang, thanh âm bên tai không dứt, Thánh Nhân Thi Cốt lấy tay đón đỡ màu đen Long Thương, cũng không một tia tổn thương. Bạch Cốt bóng ánh lập lòe, giống như là thế gian kiên cố nhất thần binh đồng dạng, căn bản là không có cách chém ra nửa đường vết thương. Tiêu Lộ không khỏi hãi nhiên, Thánh Nhân chi uy quả nhiên không thể tưởng tượng, vô ý thức Bạch Cốt liền này cường thế, thì càng không cần nói còn sống Thánh Nhân. Chẳng thể trách trước đây bị Vương gia Thánh Nhân Vương Hạo Truy sát lúc, chính mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ tiêu lộ trong đôi mắt lập tức tỏa sáng, đây chính là một bộ đáng mặt thánh nhân khung xương a, có thể xương tuyệt đỉnh bảo thể, đặt ở chín châu đại lục, tuyệt đối sẽ để rất nhiều thế lực lớn đi cuồng. dù cho là thái cổ thế lực e rằng đều khó mà cự tuyệt dụ hạc, thánh nhân khung xương, như ánh sáng, lại như điện chớp, ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhanh không thể tưởng tượng nổi, chỉ là đơn giản công sát đánh giết, liền biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ, không sợ màu đen long thương. thương thương thương, màu đen long thương cùng thánh nhân khung xương va chạm mạnh. đúng lúc này, thánh khiết bạch cốt hai bên, cái tia tám cái chân nện một dạng cốt thứ bỗng nhiên tăng gọn, hướng về tiêu lộ đồng tới. Giống như cốt mâu đồng dạng, vô cùng sắc bén. Màu đen long thương hoành không. đón đỡ tám cái cốt mâu, rộng lớn địa cung bên trong tia sáng và trượng, tang cây cốt mâu cùng màu đen long thương kịch liệt va chạm mạnh. Đột nhiên, một đạo bạch mang bạo khởi. Chỉ thấy thánh nhân khung xương sau lưng, một đạo bạch quang dâng lên, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tránh thoát khỏi màu đen long thương phong tỏa, vạch ra một đạo hình cung, đâm xuyên hướng Tiêu Lộ. Tiêu Lộ vội vàng lấy tứ đại tán thủ ngăn cản, phanh một tiếng, hắn như bị sét đánh, trên cánh tay xương cốt đều long xuống một khối, nếu như không phải Vương Giả Vũ thể đại đại thành, cánh tay của hắn khả năng bị đâm xuyên qua. Tiêu lộ lập tức giật nảy cả mình, thánh nhân bạch cốt sau lưng bỏ cạp sưng cung, lực xuyên thấu kinh người. Mặc dù không có đánh xuyên tiêu lộ cơ thể, thế nhưng là khiến cho lo biến hình. Tiêu lộ tức giận, trên đỉnh đầu thượng đế tháp bắn ra từng đạo thủy thải, hướng về kia cố khung xương bao phủ tới. Đồng thời, màu đen long thương bột phát ra sát khí mãnh liệt, sát khí trực chỉ cố hải cốt này. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng vang phá không bên thay không dứt, cuối cùng tạm thời áp chế cố này mạnh mẽ khủng khiếp bạch cốt. Sau đó tiêu lộ lùi ra ngoài, bạch cốt tạm thời không thể uy hiếp hắn. A năm, tiêu lộ kinh ngạc phát hiện một cái bản ngọc thư, dường như là thuộc về thánh nhân khung xương phía trên còn còn sót lại có khí tức của hắn, chẳng lẽ là thánh nhân còn để lại kinh thư, cái này 6 Tiêu lộ phỏng đoán cố này khung xương hơn phân nửa là thuộc về thánh nhân, như vậy trước mắt ngọc thư tất nhiên là thánh nhân thần bí bảo điện. Nguy hiểm, đúng lúc này, tiêu lộ có cảm giác khí tức nguy hiểm mấy liệt. Địa cung chỗ sâu tựa hồ còn cất giấu cái gì, Đông nhiên hắn lần nữa nghe được cái kia âm thanh nặng nề, giống như là chống trận tại bị gióng lên đồng dạng, toàn bộ địa cung đều phải lay động. quả thật cất giấu một cái đại gia hỏa, đám kia đang chết chuột yêu tựa hồ cũng là vì nó phục vụ, rốt cuộc là cái gì? Tiêu lộ phán đoán đây không phải là cái gọi là chuột vương. Ma hình là một cái siêu cấp cự hình màn thú. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ lập tức đề phòng, phía trước có nguy hiểm không biết, sau có thánh nhân khung xương ngăn chặn đường đi, cảnh giới của hắn uống hồ thực sự không ổn. Mà chốt sâu, tiếng vang trầm nặng khiến người ta cảm thấy bực bội, giống như là có một đỉnh thế cự nhân tại đi lại, hoặc như là mười vạn thần ma bị người nốt ở trong địa lao, cùng tiêu lên gào thét, xuyên thấu qua phong bế tuyệt phòng truyền ra tiếng gầm gừ. Ầm ầm. Vô tận chuột yêu giống như là một dòng lũ lớn đồng dạng, từ phương xa dâng trào mà đến, từng đôi hung quang bắn ra bốn phía mắt, tất cả đều đang ngó chừng ở đây. Tiêu Lộ trong lòng du lên. Hắn biết sâu trong lòng đất quái vật kinh khủng sợ rằng phải xuất hiện. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn yêu chuột, thê thè đều, tranh nhau sợ phía sau hướng hắn đánh tới, hung hãn không sợ chết. Chuột yêu loại vật này, thái xấu xí, để cho người ta ra đầu tê dại. Ở nơi này ngàn trượng ở dưới Lm địa cung, nếu như không phải có thượng đế tháp tồn tại, tiêu lộ ăn thiệt lớn là cái chắc. Phèn. Mấy chục cái màu đen yêu chuột đánh tới Liêu Tiêu Lộ trên thần, có thể rõ ràng nghe được cái kia răng nanh cắn tại Tiêu Lộ trên người tiếng lên ken. Ken. Mấy chục con huyết chuột, chồng chất cùng một chỗ, phiên chào tới, tương Tiêu Lộ bá phủ. Nhưng mà Tiêu Lộ cũng không thèm để ý chấn động thượng đế tháp, nghiền sắt liên miên thành phiến chuột yêu, nhưng mà tiêu lộ tâm thần lại thời khắc đang chú ý thánh nhân mạch cốt, cùng với cái kia chưa từng lộ diện mà man thú. màu đen long thương kia sáng bắn ra bốn phía, thân thiết va chạm thanh âm không ngừng ra, thánh nhân mà khung xương thực sự cường đại, có thể đối cứng màu đen long thương, động như cuồng phong điện chớp, thần lực chi vi như men ngông đại sơn run dậy. tám cây cốt mâu ngang dọc xung kích, có lấy sánh ngang mà xuyên qua lực, đem màu đen long thương thành công chắn bên ngoài, không thể tới gần người. giống. đúng lúc này, sâu trong lòng đất lần nữa truyền ra tiếng gầm gừ, so với vừa nãy mãnh liệt rất nhiều, rõ ràng rất nhiều. âm thanh mặc dù hùng vĩ. Đinh hai nhức Quốc là lại làm cho Tiêu Lộ an lòng không ít, cái kia quái vật khủng bố hẳn là vừa mới tiến ra thánh nhân cảnh giới, cảnh giới vẫn chưa ổn định, cũng không phải vương gia thánh nhân biến thái như vậy. Tiêu Lộ đã đen, tối sắc long thương mở đường, đột nhiên xông về phía trước, sát khí ngút trời, đem chúng quanh trăm vạn yêu chuột giết huyết nục vang tung toé, cứ việc rất nhiều màu đen chuột đồng đều có thể phục sinh, nhưng mà đáng sợ như vậy lực sát thương ngắn ngủi đem bọn hắn chấn nhấp rồi. Tiêu Lộ giết ra một con đường máu, vọt vào sâu trong lòng đất. Cái động này phủ cũng không biết đến cỡ nào mở rộng, Tiêu Lộ lao ra rất xa sau đó lại bắt đầu dọc theo hang lớn hướng dưới mặt đất xâm nhập mơ hồ trong đó hắn nghe được hồng thủy lao nhanh nhom thành đồng thời từng trận thảm thiết âm sát khí tức vọt tới mạnh như hắn giờ phút này cũng cảm giác từng cơn đớn lạnh dưới đất hung ác vượt qua tưởng tượng của hắn đáng mặt đại hung đại ác chi địa mấy vạn yêu chuột bị hãm hại sắc long thương đánh cho yêu huyết bắn tung tóe tiêu lộ rốt cuộc đã tới động phủ chỗ xấu nhất mượn nhờ chung quanh những cái kia quang tinh thạch hắn thấy được một bộ cảnh tượng đáng sợ chỉ thấy một dòng sông lớn màu vàng cuồn cuộn trào lên thi xuống cùng khí tức tử vong phô thiên cái địa ở đây đơn giản so tử vong thế giới còn muốn đáng sợ sắc khí đằng đằng sợ khí tức tràn ngập tiêu lộ đến nơi này phía sau vị cố này như đại dương tử khí kinh hãi liên tục lùi lại ra ngoài vài chục bước đó là một cổ khí thế vô hình bước bách hắn không tự chủ được lùi lại đây là cái gì ác mà tại sao có thể có như thế thi sông tiêu lộ âm thầm khiếp sợ không thôi màu vàng kia sông lớn bên trên gió lạnh dích đảo thi khí bao phủ nhất định chính là trong truyền thuyết hoàng tuyên có thể chắc chắn đó là một đầu thi sông hơn nữa tất cả đều là thi thủy hội tụ mà thành tại sao có thể có như thế ác sông tiêu lộ quả thật bị kinh trụ rất khó tưởng tượng con sông lớn này đầu nguồn sẽ là như thế nào một chỗ giống sáu Chấn nhiếp người linh hồn tiếng gầm gừ truyền đến, chính là từ thi sông thượng du chuyển tới cách nơi này cũng không xa. Ở nơi này màu vàng ác sông phụ cận, những cái kia chuột yêu cũng không dám quá đáng tới gần. Tiêu Lộ đầu đội trời đế tháp, lại có màu đen long thương nơi tay, bởi vậy cũng không như thế nào e ngại, dù cho không địch lại, hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Dọc theo bên bờ, hắn nhanh chân hướng về thi sông hướng thượng du đi đến, xem rốt cuộc là gì ác thú. Oan. Đột nhiên, sóng lớn ngàn trượng, thi trong sông dâng lên màu vàng thi thủy giống như là một bức vô biên vô tận tường vàng đồng dạng, hướng về Tiêu Lộ ép xuống tới. Gây muối thi số cùng để cho người ta hít thở không thông kinh khủng sát khí, để cho người ta linh hồn đều cảm rất lạnh. Tiêu lộ đỉnh đầu thượng đế tháp, tia sáng đại tác, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, chặn mảng lớn thi thủy. Trung quanh thi mưa mưa lớn, mảng lớn hôi thối hoàng thủy tại hạ xuống, đem mấy chục cái chưa từ bỏ ý định theo tới nơi này màu đen yêu chuột tan mòn liền sắc cũng không có còn lại, có thể tưởng tượng được thi nước đáng sợ. Làm sao có thể? Cái này thi thủy tướng từng bước xâm chiếm qua máu thánh nhân thịt màu đen yêu chuột đều có thể trong nháy mắt giết hình thần câu diện, cái này sáu. Tiêu lộ kiến hình dáng trong lòng hải nhiên, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không tốt ý nghĩ cái này thi sông phần cuối tất nhiên là một cái khó có thể tưởng tượng chi địa. 251 chương 254 không rõ cùng đại đế giống sáu tiếng rống chân thiên sâu trong lòng đất đang mãnh liệt lay động thi sông gào thét dâng lên vô biên sóng lớn hoàng minh ngông khiến người ta run sợ cùng lạnh mà cũng tại lúc này tiêu lộ tại thi trong sông hiện một cái bảng nhiên đại vật tại thi trong sông chìm chìm nổi nổi một cỗ bạo ngược khí tức đang từ nơi đó ra thứ quỷ gì lan ra đến tiêu lộ đứng tại trên bờ sông hên lớn hên bọn và nhỏ yếu đê tiện sinh vật dám sông vào ta độ phủ nhiều ta tu hành tự tìm đường chết âm thanh nặng nề giống như là sấm rền tại hoành minh đồng dạng, thi sông đều ở đây tùy theo máy liệt tiếp lấy một cái bảng nhiên đại vật từ màu vàng thi trong nước lộ ra chân thân, chừng cao mấy chục mét, dữ tận kinh khủng. đây là một cái thân người đầu chuột quái vật, có người thân thể, loài chuột đầu người, giống như là một bức tiểu sơn đồng dạng, đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở thi trong sông, Dầm rầm, xích sắt lay động âm thanh truyền ra, theo nó nổi lên mặt nước, có thể thấy rõ ràng, từng cái to lớn huyết sắc xích sắt chói chặt tại thân thể nó bên trên, giam cấm lục thể của nó. chẳng lẽ là bị người tỏa tại nơi này, tiêu lộ kiến hình dáng thầm mình, đến tột cùng là người nào? đem một cái đạt đến thánh nhân danh giới quái vật tỏa tại thi trong sông đâu người sáu dường như là cái cường giả rất lâu không có nhấm nháp cường giả nhiệt huyết hôm nay chính ngươi đưa tới cửa ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái thi trong sông bàng nhiên đại vật nhìn xuống tiêu lộ tựa hồ hết thảy đều đang nằm giữ loài chuột đầu người lộ ra bên ngoài dữ tợn đáng sợ nói khoác không biết ngượng còn tưởng rằng là cái gì man thú đâu không nghĩ đến thực chất vẫn là một con chuột ánh mắt của ngươi quả thật là trong truyền thuyết đồng dạng cái gì ngươi ở đây nói cái gì bàng nhiên đại vật đứng tại thi trong sông lao xuống gào thét âm thanh lệnh phía trên đại địa đều ở đây run rẩy có thể tưởng tượng, người này bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ta ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Tiêu Lộ đắp Vân Đạm phong kinh, nhưng mà càng là như thế, càng nhường cái quái vật này phẫn nộ. Phúc. Chỉ thấy nó há mồm phun ra một mảng lớn kia sáng màu vàng, hôi thối sông vào mũi, cường đại như Tiêu Lộ cũng có mê man cảm giác là rất nhanh hắn lại thanh tỉnh lại. Tiêu Lộ quanh thân lập tức tia sáng vận đạo, thượng đế tháp kia sáng vận trượng, đem đạo kia hoàng quang chấn vỡ trên không trung, một mảng lớn thi thủy vương bay xuống. Đó là thi trong sông tinh hoa, là bị quái vật luyện hóa trí tà thủy, đáp xuống đất mặt, đem nham thạch kia đều ăn mòn xoá đi. Ngươi cho rằng khổ người đại, coi như vĩ đại sao? Tiêu Lộ cười lạnh nói, ngươi bị người tỏa tại ở đây, còn chưa giải trung thực thực này nghĩ bức ta giết chết ngươi sao? Bị ngươi tỏa tại ở đây. Nghe thấy lời ấy, quái vật cười ha ha, mắt chuột bên trong lộ ra hung tàn chi quang, âm trầm vô cùng. Đạo, để cho ngươi thất vọng, không là người khác đem ta tỏa tại ở đây, mà là ta chính mình vì lấy thi sông luyện thể, tự động gò bỏ ở đây. Phanh. Nói đến đây, thi trong sông bỗng nhiên sụp đổ lên một đạo cao mấy chục mét song lớn, một cây to lớn huyết sắc xích nứt ra tới to bằng vải nước mảnh, hướng về Tiêu Lộ ở đây quát tới to lớn như vậy xích sắt quét mà đến, dao o o quỷ khiếu thanh âm, hư không nát bấy, hắc động đều bị đánh tới, để cho người ta kinh hãi. Giống như một đầu tại thi trong sông xôi trào huyết sắc cự dao đồng dạng qua chỗ, không có gì có thể ngăn cản. Thiên sáng lóe lên, tiêu lộ chân đạp bắt từ bước, trong nháy mắt lao ra trăm triệu xa, tránh thoát một cái này. Đúng lúc này thiên động địa âm thanh không ngừng ra, mười mấy cây to lớn huyết sắc xích sắt toàn bộ đứt đoạn là từng cái bay ngang qua bầu trời độc long đồng dạng, đồng thời hướng về tiêu lộ đâm xuyên mà đến. Tiêu lộ kiến hình dáng lập tức cầm trong tay màu đen long đường phóng lên trời, hóa thành rực rỡ trường hồng, trên không trung tác chạm. Tiếng len ken đinh thái nhức óc mười mấy đầu to bằng vại nước xích sắt đứt thành từng khúc, bị chém dụng trên mặt đất. Hào thương, đó là của ta. Tự lớn quái thú trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam, khoé động lên vô biên sóng biển, từ thi trong sông đi ra. Nó chân thân để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cùng lúc trước thấy thánh nhân bạch cốt có rất nhiều chỗ tương tự, hình người cơ thể hai bên, có bốn cái như chân nhện một dạng màu trắng bệnh cốt màu, đồng thời đầu kia đuôi chuột cong, móc câu hướng lên bầu trời, cuối cùng là sắc bén cốt thứ, giống như đuôi bò cạp đồng dạng. Xem ra ngươi không chỉ có ăn thánh nhân thi thể, còn học được một chút kỹ pháp, lấy được chỗ tốt không thiếu à? Tiêu Lộ lặng lặng nhìn chăm chú cái này bảng nhiên đại vật. Ta chiếm được chỗ tốt vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi cũng đã biết đầu này thi xong đầu nguồn ở nơi nào. Ngô, no, không cần thiết cùng ngươi chết nói, hiện tại chính là biết cũng đã chậm, ngươi long thương là của ta, huyết đục của ngươi cũng là của ta. Quái vật túi đầu nhìn xuống Tiêu Lộ, lộ ra âm lãnh ý cười, sau đó thân thể vụt nhỏ lại, hóa thành nhân loại bình thường như vậy chiều cao. Nói ngươi là chuột ngươi còn không thích nghe, chẳng lẽ muốn mắng ngươi là cóc ngươi mới cao hứng? Tiêu Lộ không lưu tình chút nào đã kết đạo, Êt ngồi đại giếng, mặc dù ngươi là thánh nhân, nhưng mà ta cũng không phải ngươi muốn ăn liền ăn đến. Tiêu lộ mặc dù trên miệng nói như vậy, thế nhưng là độ cao để phòng rồi lên. Cái quái vật này mặc dù tiến giai thánh nhân bất lâu, nhưng vẫn là thánh nhân. Hơn nữa tuổi hồ trong tay nắm giữ thánh nhân ký pháp, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Tự tìm cái chết. Quái vật nghe vậy quát lạnh ra hai chữ, tại chỗ lập tức biến mất. Sau đó tiêu lộ cảm giác cơ thể hậu phương truyền đến mãnh liệt nguy hiểm tín hiệu. Tiêu lộ cũng không quay đầu lại, hướng phía sau đổ đá mà đi. Siêu. Một cố hết sức nguy hiểm ba động, cùng tiêu lộ sượt qua người, nháy mắt đi xa. Quái vật lại xuất hiện ở vừa rồi lập thân chỗ cái này khiến nhường tiêu lộ trong lòng cả kinh, cái quái vật này quả thật đáng sợ, tốc độ nhanh nhẹn như vậy, e rằng không kém gì hắn bắt cứ bước. ngươi quả thật là cái cường giả, dạng này huyết nhục ta thích nhất. nói xong câu đó, quái vật lần nữa biến mất. làm. màu đen long thương nghịch không mà lên, chém về phía hư không, ra trận trận dốc mệt tổ. tiếng vang phá không không ngừng truyền đến, con quái vật kia hiện hình mà ra, hắn vậy mà tại dùng cơ thể hai bên cốt mâu cùng sau lưng móc đuôi đối cứng màu đen long thương, cứ việc cốt mâu cùng móc đuôi không ngừng xuất hiện vết rách, gần như bị chém nứt, nhưng mà mỗi khi lúc này liền có huyết quang thoáng hiện sự nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu bất tử chi thân. Tiêu Lộ Kiến hình dáng cau mày lông mày, gia hỏa này ăn thánh nhân huyết nụ, có bất tử thân, liên đối cốt mâu cùng đôi bò cạp cũng có dạng này quái dị năng lực, là rất lớn phiến phúc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng vang phá không truyền đến, quái vật mặc dù bị hãm hại sắc long thương cản trở, nhưng mà tại thời khắc này càng là một bộ lưới rách cá chết tư thế, đáp xuống. Màu đen long thương đâm trúng thân thể nó, quái vật bị hãm hại sắc long thương đâm thường, mặc dù lúc đầu máu chảy ồ ạt, nhưng mà tại màu đen long thương vạch qua nháy mắt, rất nhanh lại sẽ phi tốc lại, cả kia rực rỡ người, người thủy cũng không có lãng phí dọn, một lần nữa về tới trong thân thể. Hắn âm u lạnh lẽo cười, dù sao có bất tử thần, hắn đã tiên tiên đứng ở thế bất bại, không nhìn tiêu lộ công kích, vọt thẳng giết. Nhưng mà ngay một khắc này, tiêu lộ cử động nhường hắn cảm thấy quái dị, lại cũng như nó đồng dạng không né tránh, mặc cho cái kia bốn tay cốt mâu đâm tới, một khoảng năm đấm, mang theo sáu cái mơ hồ thế giới hư ảnh, đánh về phía trước. Làm. Bốn tay có thể xuyên thủng thân thể cốt mâu, toàn bộ đánh vào liêu tiêu lộ trên thân ra một hồi tiếng vang ầm ầm, nhưng mà cũng không có như quái vật dự liệu như vậy xuất hiện bốn cái huyết động, chỉ thấy tiêu lộ trên thân bỗng nhiên hiện ra một trương âm dương thái cửu đồ, chẳng cốt mâu. Quái vật thấy thế tiêu to không tốt, lùi lại lúc đã có chút chế, tiêu lộ cái kia như sắt thép nắm đấm, lục đạo luân hồi quyền kinh khủng quyền đỉnh đụng vào quái vật ngược, quái vật chính xác cường hành, cứ việc trong miệng phun máu, nhưng mà xương ngực cũng không có chuyện để nát bấy chỉ đoạn mất hai cây xương ngực mà thôi, nó bị đánh lật ngược ra ngoài. Trên người ngươi thái cực đổ là 6. làm quái vật rơi vào thi bên bờ sông lúc sạch máu trên khỏe miệng thủy, nhìn xem tiêu lộ trên người thái cực đổ lộ ra vẻ tinh dị, muốn ăn thịt của ta, đến đây đi. Tiêu lộ cầm trong tay màu đen long hương chỉ phía xa giữ tận quái vật. Quái vật hai mắt bắn ra sâm như quang, một câu không nói, hướng về phía trước đánh giết mà đi, ở mảnh này trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, tiêu lộ lấy màu đen long thương đâm xuyên. Không thể không nói, cái quái vật này rất cường hãn, bốn cây cốt mâu nếu như không phải gặp phải Thái Cực Đồ, đây tuyệt đối là vô kiên bất tối lợi khí, dù cho bị hãm hại sắc long thương chém rách, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà đuôi bỏ cả một dạng cốt thứ móc câu càng là cay độc vô cùng, nhanh đến cực hạn, mỗi lần cũng là lấy bất khả tư nghị góc độ công, mấy lần lao tiêu lộ cổ họng qua. Hai người này đấu pháp vô cùng đặc biệt, cuồn mánh và hung tàn, một cái có Thái Cực Đồ hậu thể, Một cái khác nắm giữa bất tử thân, thường xuyên không nhìn công kích của đối phương, hướng về đối phương yếu hại nhất bộ phận công tới. Làm quái vật lấy đuôi bỏ cạp đâm về tiêu lộ đầu người lúc, bị thượng đế tháp Phật cản sau khi rời khỏi đây, nó cảm giác trong lòng không đáy. Nó nắm giữa bất tử thân, nhiều lần tổn thương, tất cả đều phục hồi như cũ. Nhưng mà, đối phương lại nắm giữ xác rùa đen một dạng thái cực đồ, để nó không có chỗ xuống tay, tiếp tục như vậy rất không ổn. Phù phù. Nó nhảy vào thi trong sông, nhưng mà tiêu lộ nhưng căn bản không e ngại, truy sát đi qua, hai chân đạp lên thi thủy mà đi, thái cực đồ đem cái kia sát khí mãnh liệt ngăn cản ở ngoài. Thi trong sông lập tức sóng lớn ngàn trượng, hôi thối máy liệt, gió lạnh dích đảo, thi khí phô thiên cái địa. Hai đại cường giả tại thi trong sông đại chiến. Quái vật trong đôi mắt bắn ra đáng sợ tia sáng, nó đang chờ đợi cơ hội. Đối phương mặc dù nắm giữ đáng sợ thái cực đồ, nhưng mà vạn nhất bị nó công phá một lần, cũng đủ để chí mạng. Mà hắn lại dùng bất tử thân, dù cho không ngừng bị thương, cũng chỉ là suy yếu một lần mà thôi. H 6 thi thủy sẽ ban cho ta vô tận vĩ lực. Quái vật tại thi trong sông khoái động lên vô tận sóng lớn. Ta rửa mắt mà đợi, nhìn ngươi có thể có cái gì bản lĩnh. Tiêu Lộ cười lạnh đối đáp, nhưng mà rất nhanh hắn kinh ngạc hiện. Quái vật này chính xác ngày càng mạnh mẽ, thực lực tăng lên một đoạn. Ta lấy thần thiết liên đem chính mình tỏa tại thi trong sông, ngươi cho rằng ta là làm bộ dáng sao? Thi sông có vô cùng vô tận chi ma lực, có nó no tại, sức chiến đấu của ta vinh viễn sẽ không khô kiệt. Nói đến đây, quái vật liếm môi một cái, lộ ra trắng như tuyết dữ tận răng nanh, Đạo, ta thích mạnh máu thịt hương vị sáu. Đúng lúc này, thì trên sông ơi, xa xôi phần cuối, truyền đến từng trận tiếng ô ô, âm thanh sự thê thảm dù cho là tiêu lộ nghe ngóng cũng cảm giác da đầu từng trận tê dại. Mà quái vật nghe được cái này âm thanh phía sau, càng là tức thì biến sắc, hắn tựa hồ rất sợ hãi. Đạo. Đại nhân lại muốn thức tỉnh, nô, no. nếu như ta đưa ngươi huyết đục tính dâng lên đi, nghĩ đến đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Tiêu Lộ thì trong lòng hai nhiên, loại kia tiếng ô ô thực sự rất đáng sợ, phản phất tại trái tim của người ta bên trong vang lên đồng dạng, để cho người ta một cảm giác sợn cả tóc gáy. Phải biết hắn hôm nay chiến lược có thể so với thánh nhân bình thường, nhưng hắn đều có như thế hàm ý, cái kia thi nước đầu nguồn nhất định là cái đáng sợ nơi chẳng lành. 252 chương 255, truy sát cùng tập kích thi hạ thượng du đến cùng có cái gì? Tiêu Lộ truy vấn. Đương nhiên là vô thượng đại nhân. Hắn là cái gì yêu ma? Yêu ma Đại nhân chính là từ xưa đến nay đệ nhất cường giả cái thế. Toàn bộ thi sông đều là bởi vì đại nhân tồn tại mà xuất hiện. Vậy ngươi lại là người nào? Bổ Thiên quân tự nhiên là tiên giới tiên chuột tinh quân. Tiêu Lộ nghe đến đó lập tức giật nảy cả mình, đầu này thi sông thế nhưng là có thể ăn mòn đi thôn vệ qua máu thánh nhân thịt màu đen yêu chúa ta. Có thể tưởng tượng được, thi nước đáng sợ, mà toàn bộ lao nhanh gầm thét thi sống, vậy mà đều là cái tiêu đại nhân một người tạo thành. Hơn nữa vừa mới đối diện quái vật càng là nói mình là người của tiên giới, cái này nhượng Tiêu Lộ cảm giác mình tựa hồ tiếp xúc đến một chút bí mật. Dù cho là nhân loại các ngươi thánh nhân tại trước mặt đại nhân cũng chẳng là cái thá gì từ quái vật câu nói này không khó tưởng tượng thi sông cuối tồn tại đáng sợ kinh khủng đến cỡ nào dù cho trước mắt cái quái vật này mà nói có chỗ vô ích, nhưng mà cũng đáng được cực độ cảnh giác cùng chú ý tiêu lộ trong lòng dân lên cực kỳ cảm giác không ổn cái này dưới đất động phụ thực sự quá hung ác trước hết nhất đụng phải thánh nhân thi cốt sau đó lại thấy được trước mắt cái này thốn phệ qua máu thánh nhân thịt quái vật mà không biết thi sông phần cuối càng là có khó có thể tưởng tượng tồn tại ố 6 thanh âm lương tại thi hà thượng du truyền đến Và anh màu vàng thi thủy lao nhanh gào khét. Tại thời khắc này giống như là sôi trào thủy đồng dạng, hàng trăm hàng ngàn đạo sóng lớn vọt lên, dưới mặt đất động phủ vàng mênh mông một mảnh, khắp nơi đều là khí tức tử vong, thi thú để cho người ta muốn nói. Đại nhân 6, đây là thế nào, chẳng lẽ muốn xuất thế không thành? Quái vật trong lòng tính sợ, run như cầy sấy nhìn xem tựu du. Tiêu Lộ sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, thi sông phần cuối, tuyệt đối là một cái thế cự ma, nếu quả thật theo thi xong xuống, như vậy tình cảnh của hắn vô cùng có ổn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ lập tức liền có thoái ý, nếu không, hắn có thể sẽ thiệt thòi lớn, thậm chí chết ở chỗ này. Muốn đi, không thể nào. Quái vật trong đôi mắt nhấp nháy sắc bén, xông ra thi rồng, ngăn lại Liêu Tiêu Lộ đường đi, "Đạo, hôm nay ta sẽ đem ngươi xem như ngươi mới huyết nhục tính hiến tặng cho đại nhân, đây cũng là ngươi số mệnh. Một con chuột cũng dám phát ngôn bừa bãi, mau tránh ra cho ta." Tiêu Lộ cầm trong tay màu đen long thường, hướng về quái vật đâm xuyên mà đi. Thiên huyễn vật vật, la la hét dài một tiếng, một hóa 10, 10 hóa trăm, 100 hóa ngàn, bốn phương tám hướng cũng là hàn bóng, cùng tầm thường thân ngoại hóa thân cùng nguyên ảnh khác biệt, tựa hồ mỗi một cái quái vật cũng là chân thân, dù cho lấy thiên nhãn thần thông liếc nhìn, cũng khó có thể phân biệt. Thập phương đều là quái vật, tất cả đều sinh bốn cây cốt màu, một đầu đôi bọ cạp, thủ đoạn công kích cực kỳ tay đầu, vây công tiêu lộ. Thông, tiêu lộ cầm trong tay màu đen long hương không ngừng quét ngang quái vật hư ảnh. Phốc chín, máu bắn tứ tung, không ngừng có hư ảnh bị chém thành xương máu, hóa thành thần quang tứ xạ mà huyết thủy, ngưng kết không tiêu tan. Rất nhiều quái vật bóng một đạo cũng là một khỏa giọt máu biến thành, nắm giữ cực mạnh mà chiến lực, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quái vật chủ thể mai phục đến tiêu lộ phụ cận, cuối cùng chờ cơ hội bắt đầu làm loạn. Phang. Quái vật cơ thể hai bên bốn cây cốt mâu giờ khắc này bộc phát ra chói mắt bạch quang, hợp lại cùng nhau, ngưng kết thành một cái kinh khủng tử vòng trường mâu, trong chớp mắt liền đâm đến Liễu Tiêu Lộ cổ họng phía trước. Tia sáng lưu chuyển, thượng đế tháp rũ xuống thánh khiết quang hoa giống như tơ lụa thời khắc mấu chốt định trụ đáng sợ bạch côn mâu. Đinh! Lưỡi cốt mâu rơi xuống, nặng nề kích tại tiêu lộ ngực mặc dù không có xuyên thấu tiêu lộ phòng ngự, thế nhưng là phát ra một cái loại cổ quái sức mạnh, cách thái cực độ dung chuyển liễu tiêu lộ cơ thể. Xoẹt! Cùng lúc đó, cái kia đuôi bỏ cảm cũng hóa thành một đạo bạch mang, như thiểm điện đâm tới cùng một vị trí. Tiêu Lộ lập tức như bị sét đánh sắc mặt có chút đỏ lên miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quái vật đem hết toàn lực hai cái trọng kích, toàn bộ đâm vào ngực cổ quái và lực lượng bá đạo chấn thương hắn. Đại phá diệt chiến mâu đạt đến cảnh giới cực hạn nhiên là cách mấy cái tinh cầu, thậm chí cách một mảnh tinh không như cũ có thể giết địch. Quái vật âm thanh lạnh lùng truyền đến, đạo năm đó tiên giới tiên nhân tại xa xôi thiên ngoại, cách vô hạn tinh không cũng có thể làm bị thương chín châu đại lục cường giả. Hắn đang nói chuyện quá trình bên trong, hành động không có thu đến ảnh hưởng chút nào, ngàn vạn đạo bóng mâu đâm về tiêu lộ. Cổ xưa đại phá diệt chiến mâu xin nghe từ ta triệu hắn hiện hiện ra a. Quái vật hết lớn chỉ thấy cái kia cán lơ lửng trong hư không huyết màu, kia sáng càng ngày càng sáng lên, đúng như thực thể đại phá diệt chiến mâu đồng dạng, xuất hiện ở quái vật trong tay. Tiêu Lộ Kiến hình dáng lập tức cả kinh, hắn biết thế gian này hẳn là thật sự có dạng này một cây chiến mâu, bây giờ bị triệu hoán đến bộ phận binh hồn. Phá. Tiêu Lộ cũng không muốn nhìn thấy cái kia cán chiến mâu được triệu hoán tới đại bộ phận tinh hồn, màu đen long thương mang theo trùng thiên sát khí, hàng lâm xuống. Roeng. Kinh thiên nứt kích, vùng cung điện dưới lòng đất kịch liệt lay động, thi sông càng bắn ra lên cao hơn mét sóng lớn, vàng mênh mông, hôi thối thối, gió lạnh rít rào, quỷ khóc thân hào để cho người ta run dậy. Nếu không phải địa cung đã từng bị vô thượng pháp lực ra chỉ qua, đã sớm bị hủy diệt vô số lần, é e rằng phía trên đại địa đều sẽ luôn xuống xuống. ầm ầm. Màu đen long thương đem cái kia cán không có hoàn toàn gọi tới đại phá diệt chiến mâu. Tại chỗ đánh cho điệp phái đồ, tại quái vật trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết thương dễ sợ, huyết thủy văng khắp nơi. Xoát. Kia sáng lóe lên, quái vật lui ra ngoài xa vài trăm thước, vết thương trên người nhanh chóng khép lại. tiên huyết đạo lưu mà quay về, hắn nhìn chăm chú tiêu lộ trong tay màu đen long đường. Đạo, thậm chí ngay cả đại phá diệt chiến mâu đều vỡ, thương này quả thật đáng sợ. Hơn phân nửa có thể cùng chân chính đại phá diệt chiến mâu va chạm. Muốn trốn thoát địa cùng, nhất định phải xông qua quái vật cửa này. Tiêu Lộ lười nhắc nói nhảm với hắn, trực tiếp xông về phía trước, lưu lại huyết dục. Quái vật vọt mạnh mà lên. Hai người lần nữa cái chiến, vang một tiếng vang thật lớn, Thi Xung Chi Thủy bị quái vật dẫn tới, ở cung điện dưới lòng đất bên trong khắp nơi tàn phá bừa bãi, nó mượn nhờ Thi Xung Chi lực vây cuốn Tiêu Lộ. Ô ô 6. Nguyên bán thánh đều cảm giác ra đầu tê dại tiếng nghẹn ngào tại Thi Hà thượng du lại một lần nữa vang lên, khiến người ta cảm thấy dùng mình, loại khí khí tức đáng sợ phảng phất truyền đến trong xương người ta, muốn trốn tránh đều khó có khả năng. Đại nhân 6. đây là thế nào 6? Quái vật lộ ra sợ hai cùng vẻ không hiểu. Tiêu lộ cũng cảm giác rất kỳ quái, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại đáng sợ, quang phát ra khí tức liền cho người trái tim băng giá. Nếu như chính diện đối đầu, còn thế nào đi đánh? Nhưng vào lúc này, để cho người ta kinh dị sự tình xảy ra, gầm thét thi sông dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng trở nên không hề bất tâm, cũng không còn một tia gợn sóng, giống như là một đầm nước động đồng dạng. Ân, tiêu lộ kiến hình dáng lập tức không hiểu. Đại nhân lại lâm vào trong ngủ mê, ta trở thành mảnh đất này thế giới bên dưới chúa tể, như gặp đại xá đồng dạng, quái vật thở phào một cái. Sau đó nhìn qua tiêu lộ, đạo, tất nhiên đại nhân vừa chợp ngủ, như vậy huyết nục của ngươi liền về ta hưởng dụng. Tiêu lộ vốn là muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng không phải e ngại quái vật trước mắt, chỉ vì cái kia thi hạ thượng du không biết tồn tại mà thôi. Bây giờ, nghe lời này, hắn không còn bỏ chạy, trực tiếp giết trở lại. Người con này chuột chết biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền chém ngươi, lại rời đi cũng không muộn. Ta nắm giữa bất tử thân, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Mà ta cuối cùng sẽ tìm đến cơ hội phá ngươi thái cực đồ. Quái vật vô cùng dữ tợn. Vậy thì rửa mắt mà đợi xem ai chém ai. Tiêu lộ quyết định muốn trừ hết hắn. Bây giờ thi Hà Thượng Du cái kia không biết cường giả rơi vào trạng thái ngủ say, thật sự là cơ hội trời cho. Nói cái gì cũng không thể buông tha. Đại chiến kịch liệt lần nữa bùng phát, hai người hóa thành hai đạo quang mang quấn quýt lấy nhau tại thi trong sông chìm chìm nổi nổi, nhấc lên sóng lớn ngập trời, túi thi thủy vang khắp nơi. Như thế đại chiến kéo dài đến nửa canh giờ, quái vật vẫn không có bắt được cơ hội. Cuối cùng tại thi sông cùng địa tầng bên trong không ngừng qua lại, thủy cùng thổ đều không thể ngăn cản nó. Nó vào nước như cá, xuống muội như tê, tê. Quả nhiên là con chuột chạy chú nặng, đào hang bản lĩnh dưới đệ nhất. Tiêu lộ có ý trọc giận nó nhưng mà quái vật cũng không vì mà thay đổi tại thi sông cùng địa tầng bên trong lúc gần lúc hiện chỉ là một thời thần trôi qua nó vẫn là không có đợi đến bất cứ cơ hội nào vốn định chậm rãi hành hạ chết chòo ngươi hưởng thụ hoàng sợ của ngươi biểu lộ như thế phẩm vị huyết nục của ngươi mới là một loại hưởng thụ nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý làm quái vật như thế vừa nói xong lúc nó dù lần xuất hiện bốn phương tám hướng cũng là bóng dáng của nó quái vật bắt đầu điên cuồng công kích tiêu lộ bốn cây cốt mâu tăng thêm cái kia đuôi bảo cảm cùng thái cực đồ va chạm mặc dù không cách nào xuyên thủng nhưng mà thành thế người tất cả phương vị cũng là quái vật giữ tận bóng, liền tại tiêu lộ cho là nó phải liều mạng lúc quái vật đột nhiên ngàn vạn hóa thân hợp nhất xuất hiện tại tiêu lộ chính diện, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo dài một tấc lục mang, Phòng. kích liệt phòng cảm giác, tiêu lộ cảm giác hai mắt giống như là vỡ vụn đồng dạng, một cỗ cường đại thần thức điên cuồng hướng hắn xung kích, công kích vô hiệu, vật phát động thuần túy tinh thần công kích, dây dưa kéo lại tiêu lộ thần thức muốn xông vào hắn bùn cung hoàn bên trong, chỉ thấy cái kia hai đạo tấc hơn qua mang là cường đại thần niệm, dây dưa kéo lại tiêu lộ ngoại phóng ra thần thức cưỡng bức đem phân giải, đáng chết chuột. Tiêu lộ giữ quái vật kia lâm vào cầm chiến bên trong, cảm giác đầu đau muốn nước, hắn phóng ra ngoài thần thức chịu cùng mãnh công kích, phá cho ta. Tiêu lộ giống to, lơ lửng lên đỉnh đầu thượng đế tháp bị hắn vù một cái trong tay, hướng về phía trước huy động mà đi. Con chuột, đi chết đi! Thượng đế tháp nở rộ thần huy, phóng xuất ra một cái đế hoàng uy thế, kinh thiên động địa uy áp lũ lượt mà tới. Cuối cùng, quái vật thần thức không chịu nổi kinh người này đế hoàng uy áp, bị ép tới hình thần câu diện. Mặc dù cuối cùng đem quái vật chém liết, nhưng mà tiêu lộ cũng nhận rất lớn tổn thương. Đầu tiên, quái vật phát động tinh thần công kích nhượng tiêu lộ trở tay không kịp, nhượng tiêu lộ thần thức bị hao tổn. Bất quá một trận chiến này, nhượng tiêu lộ thanh tỉnh nhận thức đến, hắn cách tuyệt đỉnh cao thủ còn kém xa lắm, gặp khó chưa chắc không phải chuyện tốt. Cuối cùng, tiêu lộ khôi phục trạng thái sau đó một lần nữa đi vào địa cung bên trong, đem quyển kia Ngọc Thư tay đứng lên. Bất quá, hắn không có tiếp tục tìm tòi Ở đây tới gần thi sông, cái kia rơi vào trạng thái ngủ say không biết tồn tại nhượng tiêu lộ bản năng cảm giác kinh khủng, không cần nghĩ cũng biết cực kỳ nguy hiểm. Mãi đến nửa tháng sau, tiêu lộ mới đi ra khỏi mảnh này Thạch lâm Hắn không biết như thế nào phá giải phiến địa vực này thượng cổ thần trận, mãi đến phát hiện tiền nhân đã từng phá trận lúc rời đi giấu vết để lại, hắn mới chợt vật tìm được một đầu đường ra đi ra. Nhưng mà tiêu lộ cũng không biết, tại màu đỏ bình nguyên thông thiên trong thành, ở nơi này một đoạn thời gian đã oanh động lên, bởi vì thông thiên thành phủ cận xuất hiện liêu nhất đạo thông thiên một khe lớn, ở bên trong tàn mát ra một tia đế hoàng uy thế, làm cho cả 9 châu đại lục cường giả cũng vì đó hướng về màu đỏ bình nguyên phương hướng chạy đến. 253 chương 256 ngủ say cùng tử vong tại tiêu lộ thân ở màu đỏ bình nguyên thời điểm, lúc này 9 châu đại lục trên biển nhưng là ầm ầm sóng dậy từng toa hòn đảo giống như là từng viên chân châu đồng dạng, tô điểm tại mênh mông trong biển rộng. Lúc này, trên đảo rồng, xanh úng tươi tốt, man thú gào thét, hung long gào thét, như dài đến mười mấy thước bay trên trời cự nô công, to bằng gian nhà bọ cạp đen, hoàn toàn có thể cùng man long tranh phong. đương nhiên, chiếm giữ tuyệt đối vị trí chủ đạo tự nhiên là long tộc. Kể từ Thái cổ thế lực quay về, long đảo cũng đi theo giải phong. đương nhiên, đám rồng này tộc cũng không phải chân long, cũng không phải thần long, mà là thần long hậu duệ. Tại long đảo giải phong phía sau, tất cả man long hoàn toàn khôi phục thần thông. Tại bách tộc bên trong không có mấy cái chủng tộc có thể cùng bọn hắn tranh phong. Bây giờ, Long đảo trọng địa, một tòa cung điện bên trong, tại thánh nhân trong cảnh giới chưa có địch thủ Long tộc Chiến thần Vương, đang lúc bế quan tu luyện. Đúng lúc này, một hồi rồn dập Long khiếu đem hắn đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có thánh nhân sông ta Long tộc Thánh Sơn tìm kiếm Vĩnh Hằng chi con sao? Không có người ngoài đột kích nhiễu, là trên thánh sân 6. Cái kia thú nhỏ 6. Long tộc Chiến thần Vương nghe thấy lời ấy, đùng một tiếng đứng lên, đi ra nơi bế quan, đối với tên kia hóa thành hình người quỷ dưới đất Long tộc, đạo, con vật nhỏ kia thế nào? Nó không phải khi tiến vào Vĩnh Hằng trong không gian vẫn tại ngủ say sao? Nhìn ra hắn rất khẩn trương. Là ở ngủ say, nhưng mà hôm nay không biết vì cái gì toàn thân nó nở rộ thủy thải, càng là dẫn tới vô tận hà quang. A, xảy ra chuyện như vậy, ta đi xem. Long tộc Chiến Thần Vương đi ra cự cùng, sau đó tia sáng lóe lên, hóa ra sư Vương Long khổng lồ bản thể, toàn thân kim quang rực rỡ, một cố cường đại long khí xông thẳng tới chân trời, cơ hồ trong nháy mắt hắn liền đi tới Long tộc Thánh Sơn phụ cận. Quả nhiên, Long tộc Thánh Sơn tuyệt đỉnh bên trên, bao phủ mảng lớn thủy thải hà quang, áng mây từ bốn phương tám hướng ép xuống tới, nơi đó bộc lộ ra khí tức thần thánh. Đi qua, trên thánh sơn rất nhiều nơi chủ lùi, nhưng mà bây giờ khắp nơi là màu xanh biếc. Thánh Sơn tuyệt đỉnh, một góc trên cổ thụ, một cái cực kỳ xa hoa mềm mại ổ nhỏ, là dùng đủ loại chân quý linh thú bện thành, như rồng lưới thảo, phượng hoàng nô đồng, hào quang điểm điểm, một cái tuyết bạch tiểu thú đang ở bên trong hương vị ngọt ngào ngủ. Chẳng lẽ là sáu? Long tộc Chiến Thần Vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có kinh lôi bộc phát, chấn động bầu trời đều một hồi run rẩy. Quả thật như thế. Vương, đến cùng thế nào? Có chút Long tộc không rõ ràng cho lắm. Tiểu gia hỏa có thể muốn tiến quân thánh nhân cảnh giới. Long tộc Chiến Thần Vương nói như thế nghe lời này, bên cạnh khắc long tộc kinh hãi cái cảm xúc nữa rơi trên mặt đất, bọn hắn thực sự có chút khó mà tiếp thu. Cái này 6. không thể nào. Cái này thật sự là thật là không có thiên lý. Thú nhỏ trắng như tuyết trong mắt bọn hắn chính là một cái nhỏ con heo lười, vừa ngủ chính là hơn 100 năm, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu. Lười có thể nói dối tinh dối mù. Kể từ mấy tháng trước thú nhỏ trắng như tuyết tại chín châu đại lục thượng bị dở dạ gừng thai chiến thần vương phát hiện sau đó, long tộc chiến thần vương tựa hồ biết tuyết bạch tiểu thú lai lịch, rất là giận mình, cuối cùng liền đem thú nhỏ trắng như tuyết mang về trong long tộc. Kể từ tuyết bạch tiểu thú trở lại long tộc. Long tộc Chiến Thần Vương liền để Tuyết Bạch tiểu thú tiến vào Vĩnh Hằng Không Gian tu luyện. Cái này khiến rất nhiều Long tộc đấu kỵ đến muốn mạng, phải biết, giờ dạ gủng thai Vĩnh Hằng Không Gian thế nhưng là giờ dạ gủng thai tu luyện thánh địa, tại Vĩnh Hằng trong không gian một năm thì tương đương với ngoại giới 500 năm, cái này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện a hơn nữa đâu. Giờ dạ gủng thai Vĩnh Hằng Không Gian cũng không phải thường xuyên có thể tiến vào, mỗi 100 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thể có 5 cái danh ngạch có thể tiến vào Vĩnh Hằng Không Gian tu luyện. Cái này khiến Long tộc rất nhiều thiên tài nhân vật đều nghĩ tất cả biện pháp muốn nắm giữ một cái danh ngạch, nhưng mà Tuyết này Bạch Tiểu Thú vừa về đến lập tức liền có một danh nghịch, cái này khiến rất nhiều người rất bất mãn. Nhưng mà đâu, lúc này Long tộc Chiến Thần Vương mệnh lệnh, giờ Dạ Cửng thai người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tụ. Thế nhưng là để cho người ta khó chịu nhất đúng là Tuyết Bạch Tiểu Thú tiến vào giờ Dạ Cửng thai vĩnh hằng không gian sau đó, giờ Dạ Cửng thai người cho tới bây giờ liền không có thấy nó tu lợi quả. Gặp qua lãng phí, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lãng như vậy phí. Rất nhiều người đều hướng Long tộc Chiến Thần Vương phản ứng, biểu đạt bất mãn, bất quá cuối cùng đều bị Long tộc Chiến Thần Vương đè xuống. Nhưng mà ngay hôm nay. Tuyết Bạch tiểu thú lại làm cho Long tộc kinh hãi cái cằm suýt nữa rơi trên mặt đất, bởi vì hôm nay Tuyết Bạch tiểu thú lại muốn tiến quân Thánh nhân chi cảnh, thật là khiến người ta không cách nào tự tin a dù sao, nghĩ Tuyết Bạch tiểu thú dạng này, lão tư cách tiểu đồ lười thế mà cũng có thể trở thành Thánh nhân. Cái này khiến rất nhiều Long tộc xấu hổ hận không thể tự sát. Phải biết, bây giờ Long tộc mặc dù không nghĩ thái cổ thời đại hồng hoang thần long nhất tộc như vậy uy hoàng, nhưng mà, tại thời đại thái cổ sau đó, Long tộc vẫn là trong trời đất mạnh mẽ nhất một trong Trung tộc, nhưng mà như thế chăm chỉ tu luyện cũng chưa từng thấy qua cái nào đầu long nhanh như vậy thành Tiểu Thánh nhân vị nha. Không thể nào Cái này lười nhanh bỏ đi vật nhỏ, hô hô đại ngủ hơn 100 năm, cũng có thể trở thành thánh nhân. Rất nhiều long tộc cảm giác tương đối không công bằng. Như thế nào không có khả năng, lập tức phải hiểu. Chiến Thần Vương liếc mắt đám kia long tộc vài lần. Ầm ầm. Giống như là kiểm chứng long tộc Chiến Thần Vương lời nói, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đạo vô cùng đáng sợ sấm xét, mỗi một đầu đều đủ để như núi cao kích thước, giống như là từng cái lao nhanh sông lớn đồng dạng, ở trên bầu trời gầm thét. Nhìn đến đây, tất cả long tộc đều trợn mắt hốt Cho tới bây giờ bọn hắn không thể không tin tưởng sự thật trước mắt, nhưng mà cái này thật sự là thật là không có thiên lý. Một cái lười quá đáng thú nhỏ, cho tới bây giờ đều chỉ nhìn thấy nó hô hô đại ngủ, chưa từng thấy nó làm qua cái gì hao phí thể lực hoạt động. Có thể nói, tại Vĩnh Hằng không gian cái này hơn 100 năm qua, hô hô đại ngủ Tuyết Bạch tiểu thú, tại Tuyết Bạch tiểu thú bị Long tộc Chiến Thần Vương mang vào Long đạo phía sau trong mấy tháng này, Tuyết Bạch tiểu thú đã trở thành Long đạo kỳ lạ nhất một phong cảnh. Mỗi lần có Long tộc phụ huynh giáo dục con cái lúc, đều sẽ lấy nó làm làm mặt trái tài liệu giảng dạy, nữ trọng tâm trường nói, tuyệt đối không nên học cái kia tiểu lười thú, không phải vậy cả một đời đều không tiền độ. Kết quả lại là dạng này sao? Lười quá đáng Tuyết Bạch tiểu thú muốn tiến quân thánh nhân cảnh giới, thực sự làm người ta ngoác rơi cả cằm, khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Ầm ầm, thiên lôi thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc, ánh chớp vô cùng đáng sợ, lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống tại long tộc trên thánh sơn. Mau kêu tỉnh nó a, thiên lôi sắp đánh xuống tới, nó còn không có một điểm chuẩn bị đâu. Bên cạnh, có long tộc như thế nhắc nhở. Cứ việc rất nhiều long tộc đối với con thú nhỏ này lười biếng rất không hài lòng, nhưng mà dù sao đã đem nó coi là mấy phe một thành viên, không đành lòng nó sẽ ra bất chắc. Không sao, để nó ăn trước chút đau khổ. Long tộc chiến thần vương dạng này đáp, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Nó thực sự quá lười. Chính là hắn cũng có chút nhìn không được, ngay cả Thiên Lôi đều nhanh đánh số tới, vật nhỏ lại còn tại đại mô đại dạng ngủ say, quả thật có chút thật đáng giận. Wen, trên Long đảo trống không quang hoa càng ngày càng uy, kinh lôi càng phát kinh khủng, loại kia sóng thần lực chấn động mạnh mẽ nhường rất nhiều long tộc cường giả đều cảm giác từng trận giận mình. Lúc này liền bế quan rở dạ gủng thai thập đại tộc trưởng lão toàn bộ đều đã bị kinh động, cùng rất nhiều man long một dạng cũng không phải là đến nơi này, trăn mắt hốc nhìn xem ngủ say thú nhỏ. Cùng lúc đó, Vũ Châu các nơi, rất nhiều cường giả đều cảm ứng được khí tức không giống bình thường, đông đảo tu giả toàn bộ đều hướng về hải ngoại bay tới. Hải ngoại cường giả thì càng không cần nói, tất cả đều ngay đầu tiên cảm ứng được Long Đạo không giống bình thường năng lượng ba động, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người cho là, Long tộc lại đem đản sinh ra một vị thánh nhân, bất quá cái này cũng là theo dự liệu sự tình, giờ dạ gủng thai thiên phú không gì sẽ kịp, không có mấy cái chủng tộc so ra mà vượn. Tại thời khắc này, nhân gian giới chấn động, đông đảo cao thủ hướng về Long Đạo hội tụ mà đi, mọi người muốn tận mắt chứng kiến cái này một vị thánh nhân sinh ra. Lần này Long tộc vô cùng hào khí, đối với chỗ hữu nhân đô hình vùng, cho phép tất cả mọi người quan sát bức này bí chuyện, căn bản không sợ có người âm thầm giở trò xấu. Cương đại long tộc không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Trước mặt mọi người nhiều cường giả mang lòng tính sợ lúc chạy đến, nhìn thấy muốn tiến quân thánh nhân nhân vật chính phía sau, đều kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Không nói trước, nhân vật chính căn bản không phải long tộc, cũng không nói nó nhập vai tuồn trình độ, chỉ nói thái độ của nó, cũng đủ để cho người không lời. Loại này khẩn yếu con đầu, nó lại còn đang say ngủ đâu, lại là ở trước mắt bao người, cái này thần kinh sáu, cũng quá sáu. Lớn rồi a, có lầm hay không a? Thiên lôi đều nhanh đánh xuống tới, nó cư nhiên vào lúc này ngủ thiết đi, thực sự là sáng mắt chó của ta, không phải ở thời điểm này ngủ là đã ngủ hơn 100 năm. Bên cạnh, một cái long tộc hết sức chăm chú vì tên kia cao thủ đột nắn. Sắp Tử nói, đã ngủ 155 năm. Một đầu ấu long vạch lên đầu ngón tay, nghiêm túc lại một lần nữa bổ sung. Phúc! Nghe đến đó, bên cạnh tất cả tu giả đều có hộp máu xúc động. Cái này thực sự thật là không có thiên lý. Hạ xuống cái thiên lôi đánh chết nó a, đây là thật sự là sáu. Thiên đạo bất công a. Có chút cũ đổ cổ tự nhiên nhận ra tiểu gia hỏa, nhưng vẫn là không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Chưa thấy qua như thế để cho người ta hộp máu thu nhỏ, lười đã bỏ đi, lười đã để người không nóng này, lười đã địch thiên sáu. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời kinh lôi cuối cùng bổ xuống, giống như là có từng đạo màu sắc thiên hà rơi xuống phía dưới, dị thường kinh khủng, tất cả đều đánh phía cái kia đang tại Long tộc Thánh Sơn tuyệt đỉnh ổ nhỏ bên trong hố hô đại ngủ thú nhỏ. Long tộc Chiến Thần Vương vốn muốn cho vật nhỏ ăn một chút thua thiệt, thêm chút rau hấn, thế nhưng là kinh ngạc phát hiện, quyết định này tựa hồ rơi vào khoảng không. Và anh. Kinh khủng thiên lôi đánh xuống xuống lúc, tiểu gia hỏa trên thân trong nháy mắt phát ra thần quang bảy màu, lập tức đem thiên lôi toàn bộ đánh tan, sấm sét đầy trời tán loạn, liền trên thánh sơn cổ thụ đều bình yên vô sự. Thấy thế đám người gần như hóa đá tất cả người xem tất cả đều trợn mắt hốt mồm thiên đạo bất công a sáu cuối cùng có người nhịn không được thổ huyết hô lên ầm ầm đúng lúc này lại hưu thập mấy đạo thiên lôi bổ xuống lôi quang chói mắt chói mắt vô cùng đem trọn tòa long tộc thánh sơn đều bao phủ tưa hô bị tiếng sấm quấy giày thú nhỏ mơ hồ nói mê bất mãn lồ bầu đừng quấy giày ta ngủ sáu sau đó tại mọi người dưới ánh mắt trợn mắt hốt mồm chỉ thấy nó thoải mái lật ra một người tiếp tục hô hô lại ngủ cái này thực sự để cho người ta phát điên loại thời khắc mấu chốt này nó lại là loại phản ứng này chỗ Hữu nhân đô im lặng hỏi thương thiên thương thiên a Thiên địa à, ngươi không có mở mắt A6. Đây thật là sáng mù mắt chó của ta. 254 chương 257, sinh ra cùng tham hỏa mấy tháng đi qua, lúc này Cựu Châu Hải Ngoại, Long đảo chỉ phía trên, cổ mục trọc trời, vượn gầm hồ khiếu. Tại hôm nay trên Long đảo tới Đông đảo tu giả, đi tới Long tộc Thánh Sơn phụ cận, đang vây xem Tuyết Bạch tiểu thú thành tiểu thánh nhân chi vị, kết quả bị làm người ta ngoác rơi cả cằm, tất cả mọi người gần như hóa đá. Chỉ thấy trên bầu trời thần quan vận đạo, thiên lôi không ngừng đánh xuống xuống. Thánh Sơn đỉnh cao nhất, cây cổ thụ kia lên mềm mại ổ nhỏ bên trong, một cái Tuyết Bạch tiểu thú nói mê lấy Phát ra non nớt mà hồn nhiên thanh âm, "Ta buồn ngủ quá đừng quấy dậy ta ngủ." Mỗi khi có thiên lôi đánh xuống xuống lúc, nó cái kia thân thể nho nhỏ liền sẽ tự động nở rộ thủy hải, ngăn cản chắc chắn. "Ta thật tốt với Khôn A6." Chớ ồn nào. Tiểu gia hỏa vừa là thân, một bên rối ra một đống móng vuốt nhỏ, không ở bao nhung nhung trên lốt hai, tựa hồ phiền muộn không thôi, cảm giác bị quấy dậy. Cho tới bây giờ liền xem như Long tộc Chiến Thần Vương bây giờ nhìn không nổi nữa, ngay cả thiên lôi đều bổ bất tình nó, tiểu gia hỏa này thật là quá đáng. Nhiều cương giả như vậy có mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng có thể nói vạn người vây xem, nó lại dạng này một bức lười biếng lười biếng bộ dáng, căn bản không có ý tứ đến thiên lôi ở trên trời bổ đầu. Chỉ thấy long tộc chiến thần vương một đời giống to, tại Tuyết Bạch tiểu thú bên thai vang dội liêu khai tới. Ta buồn ngủ quá a 6. Đường 6. Ở Mỹ ta, ngủ tiếp 156. năm Sang năm bảo ta rời giường 6. Tuyết Bạch tiểu thú bịt lấy lô thai, mơ mơ màng màng xoay người bụng mơ lấy, đem cái hốt để lại cho chiến thần vương. Nhìn thấy tình huống này, tất cả người vây xem đều không còn gì để nói, tất cả cường giả đều trợn mắt hốt hồn. Tiểu gia hỏa này quá mức, ngủ 6. Lấy năm làm đơn vị thực sự là lười nhắc nhanh để cho người ta không nóng này. Long tộc Chiến Thần Vương đầy chán hắc hát tuyến, nhiều như vậy cường giả tại nhìn đâu, cái này thật sự là náo động lên chuyện cười lớn. Bên cạnh có một Long tộc thiếu nữ, vô cùng linh tuệ, nở nụ cười xinh đẹp, đạo, chúng ta giờ dạ gồng thai thất thải thánh thủ cuối cùng kết xuất trái cây, ngắt lấy thần quả rồi. Nghe thấy lời ấy, Tuyết Bạch tiểu thú lập tức liền từ mềm mại ổ nhỏ bên trong ngồi dậy, mơ mơ màng màng xoa một đôi mắt to, đồng thời để cho la hét, ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Nhìn thấy kết quả này, bao quát thánh nhân ở bên trong, tất cả tu giả tất cả đều há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Thất thải thánh thụ là của ta, các ngươi không muốn trộm ta quả." Tuyết Bạch tiểu thú mặc dù ngủ tóc hô lên như vậy lời nói, chỉ sợ thánh thụ lên trái cây bị người ngắt lấy. "Oan." Đúng lúc này, trên bầu trời đánh xuống bảy thải lôi quang, hướng về nó bao phủ mà đi. Thất thải trái cây sáu. Tiểu gia hỏa thế mà hướng về kia bảy thải lôi quang chụp tới. Một đám người tất cả đều mắt tròn tròn, Long tộc chiến thần vương càng là vừa vội vừa tức, hét lớn, "Cẩn thận, đó là nhất là hung bạo thất thải thiên lôi." Ầm ầm. Hung bạo bảy thải lôi quang, tất cả đều bị mơ hồ Tuyết Bạch tiểu thú về tới, bị nó áp xúc thành một đoàn giống như là ném đường đậu đồng dạng ném vào trong miệng. Hết a. Ngay một khắc này, tiểu gia hỏa chịu nhiều đau khổ, lớn tiếng gào thét đứng lên, toàn thân ánh chớp lấp loé, tất cả trắng loãng như tuyết lông tóc tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên. Chỉ thấy bảy thải lôi quang đưa nó chém mất, nó toàn thân đều ở đây phóng điện, dưới thân vậy do linh túy biên chế thành mềm mại ổ nhỏ trước tiên hóa thành cho bụi, tiếp theo là cây kia cổ thụ, cũng tại trong nháy mắt hồi phiên liệt. Long tộc thánh sơn trước tiên bắt đầu lay động, tiểu gia hỏa rơi xuống trên đỉnh núi, hóa thành một đạo bạch quang, bốn phía phóng điện. Qua thời gian thật dài, nó mới dừng lại, hết cả buồn ngủ, một đôi sáng ngợi mắt to thở phì phò trường bầu trời. "Yay y a 6." Trên Bạch Tiểu thú tức giận phi thường, một cái móng nuốt nhỏ chỉ vào bầu trời, thở phì phò đạo, "Bại hoại đi ra 6. Đánh lén ta 6." Nơi xa, đông đảo tu giả suýt nữa mới ngã xuống đất, náo loạn nửa ngày, đến bây giờ cái này tiểu mơ hồ còn không biết tao ngộ Liêu Thiên Lôi đâu, căn bản không có ý thức được chính nó đang tại tiến quân thánh nhân cảnh giới. Càng khiến người ta cảm giác thương thiên bất công chính là, tiểu gia hỏa cũng không có bị cái kia bảy thải lôi quang làm bị thương một chút, chính là bị điện giật đau mà thôi. Tiểu gia hỏa thở phì phì đánh giá xung quanh, nhìn thấy một đám người đang vây xem, lập tức hồn náo lên, phát ra thanh âm non nớt hô: đánh lén ta bại hỏa 6, đi ra nhà 6. Tuyết Bạch tiểu thú đã thành công tiến quân Thánh nhân cảnh giới, mấy tháng trước nó đang say giấc đồng chống được tất cả Thiên Lôi, sau đó thở phì phò chất vấn vây xem hơn vạn tu giả, là ai đang đánh lén nó, thật sự là kinh điệu đầy đất cái cảm. Thiên Lôi không có thương tổn được tiểu gia hỏa, cũng không có làm bị thương tại chỗ tu giả, nhưng mà tiểu gia hỏa mà nói lại làm cho một đám tu giả bị thương rất nặng, chỗ hữu nhân đô đại thán thượng thương bất công. Sau đó, Long tộc chiến thần vương Kiên nhẫn giải thích xuống, thở phì phò tiểu gia hỏa mới không có báo nổi. Nhưng mà Tiểu Gia Hỏa ngay sau đó một câu nói, lại suýt nữa nhường vây xem hơn vạn tu giả ngã xuống đất không dậy nổi. Đám người chỉ nghe thấy Tiểu Gia Hỏa mười phần ủy khuất lẩm bẩm, ta buồn ngủ quá nha, phải ngủ cái hồi lung giấc, các ngươi không nên nhìn ta như vậy. Cứ như vậy, tuyết bạch tiểu thú xoa một đôi mắt to, lại mơ mơ màng màng lầm vào hương vị ngọt ngào trong một cảnh. Cái này khiến quan sát hơn vạn tu giả tất cả đều mắt trợn tròn, hoàn toàn im lặng. Nói đến nó cái này hồi lung giấc thực sự quá dài, là lấy mượệt làm đơn vị, thẳng đến sau 3 tháng mới không tình nguyện bị thực sự nhìn không được long tộc chiến thần vương cho đánh thức tới. Tiểu Gia Hỏa thụy nhãn mông lung, ngồi ở chỗ đó không ngừng xoa một đôi mắt to, lộ ra rất phi khuất. Ta thật tốt về không sáu. Tính tình tốt Long tộc Chiến Thần Vương đô suýt nữa báo nổi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vẻ mặt ôn hòa đạo: "Ngươi cũng ngủ hơn 150 năm, trong giấc mộng đã thành tiểu thánh nhân chi vị, chẳng lẽ ngươi còn chưa tỉnh ngủ?" "Không có sáu." Tiểu gia hỏa hết sức chăm chú gật đầu, trong mắt to tràn đầy vô tội. Long tộc Chiến Thần Vương suýt nữa mới ngã xuống đất, bên cạnh một đám trưởng lão Long tộc, càng là tất cả đều tức đến muốn máu. Bọn hắn cảm giác đối với đầu này tuyết bạch tiểu thú, bây giờ không có lời nào có thể nói bên cạnh đã từng lấy bảy quả thánh thụ kết xuất trái cây danh nghĩa đem tiểu gia hỏa đánh thức long tộc thiếu nữ con mắt đi lòng vòng đạo chẳng lẽ ngươi không muốn biết tiêu lộ hiện trạng sao thời gian qua đi một năm hắn xuất hiện lần nữa bất quá tựa hồ lại thất lạc ở màu đỏ bên trong vùng bình nguyên a 6 nghe đến mấy câu này tiểu gia hỏa cuối cùng tinh thần một chút bịt mù trong mắt to thoáng hiện lên một tia thần thái đạo a à, ta bây giờ liền đi cứu hắn cứ như vậy tiểu gia hỏa cuối cùng không còn thích ngủ đơn giản hỏi một ít chuyện phía sau liền hóa thành liễu nhất đạo bạch quang xông ra long đảo nó muốn đi bắc hoang giải cứu tiêu lộ bất quá tiểu gia hỏa thành thánh vẹn vẹn long đạo đưa tới hành động Tại chín châu đại lục tới nói chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, không có gây nên bao lớn bận sóng. 6. lúc này tiêu lộ tiến vào màu đỏ bình nguyên đã qua gần tới một năm. Trước đây tiến vào đại trận kia, gặp được đàn chuột cùng cảm giác được một vị nào đó nhân vật khủng bố, cuối cùng đem một vị vừa mới bước vào thánh nhân giai đoạn vẫn còn không có nắm giữ đại đạo chuột vương diệt sát, trốn ra cái kia chỗ khủng bố. Hôm nay, tiêu lộ bị màu đỏ trên bình nguyên một vị nào đó tồn tại ngăn cản, đây hết thảy bắt nguồn từ hắc khí ở trong sáng lên hai đoàn huyết quang, một đầu bất tử sinh vật, làm tiêu lộ lấy võ đạo thần mục hướng cái kia hai đoàn huyết quang liếc nhìn đi thời điểm, giật mình phát hiện. Hắc khí ở trong sáng lên cái này hai đoàn huyết quang, càng là một đôi trong mắt, cái này một đôi trong mắt chủ nhân, ẩn thân ở hắc khí ở trong, chiều cao chừng trăm trượng, trên thân đầy cốt giáp, trên lưng cũng dựng nên lấy mười hai đầu dài mười mấy trượng có thứ. Đây là một tôn kinh khủng bất tử sinh vật, giữ tận bên trong xương sọ, một đoàn linh hồn chi hỏa rực rỡ giống như một luận huyết sắc thần dương, hạo đáng ra đã cường đại đến cực điểm linh hồn ba động. Đáng chết, ngươi cái này hèn mọn côn trùng, cũng dám hỏng bản tôn tốt. Một thanh âm trực tiếp tại tiêu lộ trái tim vang lên, đây là giữa linh hồn giao lưu, linh hồn ba động, trực tiếp tác dụng tại tiêu lộ trái tim. Lệnh tiêu lộ biết tôn này bất tử sinh vật muốn biểu đạt ra ngoài ý tứ. Hừ, tiêu lộ cười lạnh, cái này một tôn bất tử sinh vật tử khí trung tiên, uy thế vô song, nhưng mà hắn thực lực bất quá tương đương với bán thánh cường giả, loại tồn tại này khó mà uy hiếp được tiêu lộ. Đục. Đầu tiên bất tử sinh vật trực tiếp một cái tác hướng về tiêu lộ đánh ra mà đi. Khâu lâu tay mở ra, bao phủ lại liêu tiêu lộ trên đỉnh đầu một phương hư không, xương tay phía trên hạo đang ra một cỗ cường đại sức mạnh, cầm giữ hư không, phủ kín ở liêu tiêu lộ tất cả đều lui. Lệnh tiêu lộ tránh cũng không thể tránh. Kỳ thực tiêu lộ vốn là cũng không có ý định tránh lui hắn cũng là trực tiếp một quyền hướng về phía trước anh ra thịnh vượng khí huyết giống như là một đạo đại long mở dạng từ tiêu lộ nắm đấm phía trên liền xông ra ngoài với anh vô kiên bất tội quyền tình dung chuyển hư không thiên địa tại một tiếng vang thật lớn ở trong cái kia hướng tiêu lộ đánh ra xuống khô lâu tay càng là bị tiêu lộ nhất quyền nổ vỡ giống tôn này bất tử sinh vật đang gầm thét tiêu lộ quyền kình, đem đầu này cường đại bất tử sinh vật đánh bay liêu khai đi đầy trời hắc khí đều cơ hồ bị tiêu lộ nhất quyền đánh tan tiếp lấy tiêu lộ chân đạp bát bước trực tiếp truy sát tiến lên chỉ là bước ra một bước, người liền dồn đến đang tại nhanh bay ngược cái kia một tôn bất tử sinh vật trước người. Bá, tiêu lộ chân phải giống như một căn thần tiên một dạng quét ngang mà ra, động tác nhanh đến cực điểm, trực tiếp đem cái này một tôn chiều cao trăm trượng cự đại vô bị bất tử sinh vật một cước quét trở thành hai khúc. Mới vừa rồi còn uy phong bát diện, tử khí ngất trời bất tử sinh vật, lúc này nhưng là kinh ngạc cái hồn bay phát tán, nó biết mình chọc kẻ không nên chọc. Nhưng là bây giờ hối hận đã muộn, tiêu lộ không có cho cái này bất tử sinh vật quá nhiều hối hận thời gian, lục đạo luân hồi quyền vừa ra, liền đánh cái này bất tử sinh vật tại chỗ hình thần câu diện. Lúc này tiêu lộ cảm giác rất kỳ quái bởi vì đem xuống màu đỏ bình nguyên đối với bất luận nhân vật nào tới nói cũng là một phương kinh khủng tuyệt địa đây là chín châu đại lục trong một chỗ cấm kỵ chi địa không người nào nguyện ý trải qua cho dù là tại ban ngày cũng không có ai nguyện ý tiến vào màu đỏ bình nguyên nhưng mà tiêu lộ tiến vào màu đỏ bên trong vùng bình nguyên đã tiếp cận một năm mặc dù ngày thứ nhất buổi tối chẳng biết tại sao tiến nhập một cái quỷ dị đại trận bên trong nhưng mà sau đó cũng không có chuyện kinh khủng gì phát sinh chẳng lẽ màu đỏ bình nguyên không hề giống trong truyền thuyết khủng bố như vậy ba đây là 6 nhưng mà làm tiêu lộ lần theo bên trong hư không lưu lại tên kia bất tử sinh vật khí tức đi tới phía trước thời điểm một màn trước mắt nhưng là làm hắn ngây ngẩn cả người chỉ thấy phía trước mặt đất màu đỏ ngỏm đột nhiên không thấy một mảnh đen kịt toàn bộ đại địa đều sụt xuống phía dưới có vô tận sát khí đang lượn lở. chuyện gì xảy ra màu đỏ bên trong vùng bình nguyên chẳng lẽ xảy ra biến cố gì tiêu lộ kinh nghi bất định trước mắt càng là một đạo nhìn không thấy cuối vực sâu không đáy thật là làm hắn khiếp sợ không tên đạo này vực sâu trên bản đồ căn bản không có đánh dấu ở trên mặt đất phương tiêu lộ cũng không có cảm ứng được một tia sát khí nhưng mà Khi hắn thần niệm hướng phía dưới vực sâu quét tới thời điểm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức liền lập tức xuất hiện ở hắn trong cảm ứng. Làm sao vượt qua? Tiêu lộ đứng tại vực sâu phía trước, không khỏi gặp khó khăn. Tại màu đỏ bên trong vùng bình nguyên, vậy tu sĩ đơn là không thể ngự không phi hành, trừ phi là trên người có cấm khí, hoặc là tu có một loại nào đó cấm thuật tu sĩ mới có thể ngự không phi hành. Hơn nữa, dưới vực sâu sát khí trung thiên, căn bản vốn không biết phía dưới có cái gì, tại không có lộng mình tình huống phía trước, tiêu lộ không muốn dễ dàng mạo hiểm, cũng không biết tiểu hắc bọn họ là không đã đến Bắc Hoang. Tiêu lộ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tính trước làm sao Hắn cũng không phải xúc động người, tại màu đỏ bình nguyên loại này, tà dị tới cực điểm địa vực, hắn càng thêm phải cẩn thận một chút, dạng này mới có thể đem nguy hiểm giảm đến thấp nhất. 255 chương 258, vực sâu cùng lãnh chúa Tiêu Lộ đối mặt với phía trước kinh khủng vực sâu, không có biện pháp đang muốn quay lại, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh ở xa xa núi linh chi trùng vừa hiện tức gần, làm hắn không khỏi khẽ giật mình. Người nọ là? Tiêu Lộ lấy làm kinh hãi, người kia hắn nhận ra, thế là hắn lập tức chân đạp bắt từ bước, đuổi theo. Bất quá là mấy hơi thở ở giữa, Tiêu Lộ cũng đã đuổi kịp người kia, rất xa đi theo người kia sau lưng phía trước người kia, trên lưng mở rộng ra một cái song cánh chim màu vàng nóng, có kim hành chi lực đang chạy, từng đạo kim sắc thần quang tại ẩn hiện, đang lượn lờ. bất quá, tiêu lộ tại người kia trên thân cảm ứng được một cỗ bá đạo hung ác thần lực ba động, đây là một tôn đáng sợ chiến thần, có cường đại chiến lực cánh vàng tiểu bằng hoàng sao. tiêu lộ quan sát một hồi, phát hiện người kia cùng trong truyền thuyết thiên bằng nhất tộc cánh vàng tiểu bằng hoàng giống nhau ý hệ, lập tức giật nảy cả mình. thiên bằng tốc độ không thể coi thường, na kim cánh tiểu bằng hoàng mỗi một chút cái kia một đôi màu vàng cánh, liền sẽ trong nháy mắt bay ra mấy trăm dặm, tốc độ nhanh, khó có thể tưởng tượng. e rằng cùng giai bên trong cũng chỉ có Tiêu Lộ bắt kịp bước mới có thể đuổi được cái này cánh vàng tiểu bằng hoàng, những người khác chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Truyền thuyết đại thành thiên bằng hoàng, vỗ một chút cánh, liền có thể bay ra vạn dặm cái này cánh vàng tiểu bằng hoàng cũng không có đang toàn lực phi hành, nhưng mà đã có đáng sợ như vậy tốc độ. Gia hỏa này muốn đi nơi đó. Tiêu Lộ nhìn sắc trời một chút, cảm giác đã nhanh muốn đêm xuống, bốn phía gió mát từng trận, đại sơn chi bên trong, một mảnh em mù đầy tử khí dáng vẻ. Tiêu Lộ thu liễm khí tức trên thân, phía trước cánh vàng tiểu bằng hoàng cũng không biết sau lưng sẽ có người truy tung mà tới, hắn căn bản không cảm ứng được Tiêu Lộ tồn tại. Một tiếng vang trầm đột nhiên từ tiền phương truyền đến, Na Kim cánh tiểu bằng hoàng nghe được một tiếng kia trầm đục sau đó, lập tức liền vũ cánh cấp bay, bay hóa thành liễu nhất đạo tia chớp màu vàng, vọt mạnh về phía trước đi qua. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế Tiêu Lộ không khỏi kinh hãi, hắn cảm thấy một cỗ cường đại đến rồi không cách nào tưởng tượng sóng sức mạnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước, nhưng mà trong khoảnh khắc, cỗ lực lượng này ba động liền biến mất. Hắn vội vàng chân đạp bắt cước bước, một bước mây trăm dặm, đuổi sát xuống dưới. Bất quá, Tiêu Lộ cũng không có trực tiếp theo sau, mà là rơi xuống xa xa một cái ngọn núi phía trên, hắn rất cẩn thận, nếu như liền như vậy theo sau Nhưng có rất có thể liền sẽ bị người phát hiện. Quả nhiên, sau một hồi, một bóng người vô thanh vô tức từ sơn cốc đi ra, hơn nữa vẫn khởi thần mục hướng tứ phương quét mắt một lần. Lúc này tiêu lộ đã thu liễm toàn thân khí thức, đối phương căn bản không có khả năng hiển hắn, lấy hắn tu vi hiện tại, trừ phi là thánh nhân đến đây, bằng không, ai cũng khó mà cảm giác tiêu lộ tồn tại. Tiêu lộ phát hiện, đó là một cái trung niên hắn tử, cổ đồng sắc da thịt, thân hình cao lớn, nhìn qua, vô cùng uy mánh, đây là thiên bằng nhất tộc cao thủ trung niên hán tử kia hướng bốn phía cẩn thận quét mắt một lần sau đó mới quay người đi vào sơn cốc mà phía sau núi trong cốc liền dâng lên một đoàn cực kỳ ảm đạm kim quang từng nét đuổi chú từ sơn cốc bay ra sau đó là cơn hướng bốn phương tám hướng thiên bằng nhất tộc người đến cùng đang lưu đầu cái gì tiêu lộ kiến đến một màn này không khỏi thầm kinh hãi sơn cốc tuyệt đối có thiên bằng nhất tộc cường giả đang va trận có người vận dụng trận pháp đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ trận văn là cơn hư không đại trận ẩn vào hư vô ở giữa mắt thường khó mà trông thấy chính là tu có thần mục tu sĩ nhưng không tận lực đi liếc nhìn mà nói cũng rất khó hiện bố trí xuống đại trận sau đó. Sơn gốc tràn ra một tia khác thường khí tức đều bị trận pháp sức mạnh ngăn cách. Cẩn thận như vậy, cẩn thận. Thiên bằng nhất tộc tất nhiên có đại động tác, chẳng lẽ bộ tộc này có cái gì mưu đồ không thành? Nếu như là dạng này, vậy thì thật là đại thủ bút. Đêm tối tới, màu đỏ bên trong vùng bình nguyên một chỗ, sắc khí trùng thiên, cả phiến thiên địa đều biến thành một mảnh thê lương huyết sắc, thiên địa hư không giống như bị huyết thủy ngâm qua một dạng, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Tiêu lộ cảm thấy một cỗ lớn lao cảm giác các bách, không ngừng có thê lương quỷ khíếu từ màu đỏ bên trong vùng bình nguyên truyền ra, giống như là có vô số lệ quỷ ở bên trong du đãng. Khí tức tử vong tại màu đỏ bên trong vùng bình nguyên hạo đang lấy con nữa hướng bốn phương tám hướng thẩm thấu mà ra. Phía trước Sơn Cốc yên tĩnh một mảnh, nhưng mà Tiêu Lộ lại biết, loại an tĩnh này bất quá là mặt ngoài, trận pháp dẫn động sức mạnh phong tỏa hết thảy ba động. Tiêu Lộ đứng ở xa xa một ngọn núi phía trên, hắn cũng không định tiến lên, mà là tại yên lặng theo dõi kỳ biến, Sơn Cốc e rằng có thiên bằng nhất tộc thánh nhân đang tọa trấn. Tiêu Lộ tại đỉnh núi đứng thẳng rướn chừng 3 canh giờ, phía trước Sơn Cốc vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, không có ai biết trong Sơn Cốc đang tiến hành cái gì. Đến chăng lên giữa trời thời điểm, Tiêu Lộ đột nhiên cảm thấy đất đai dưới chân đột nhiên chấn động kịch chấn, toàn bộ đại địa đều lay động một cái, ngọn núi bên trên lăn xuống không ít đá vụn. Bá, một đạo nguyệt hoa tòng thiên bên trên vậy xuống, đây là một đạo quán thông trên trời dưới đất của sáng, của sáng này trực tiếp chui vào phía dưới sơn gốc, tiếp lấy từng đạo bóng người từ nguyệt hoa hình thành trong cổ sáng bay lên, đám chìm trong nguyệt hoa bên trong, xông ra sơn gốc, xông về phía trước cái kia sát khí ngất trời chỗ, chỉ thấy từ sơn gốc lao ra thiên bằng nhất tộc cường giả, đủ hưu thập ba người, cánh vàng tiểu bằng hoàng cũng tại trong đó, một người cầm đầu, là một cái lao bằng hoàng. Bất quá tiêu lộ không cảm ứng được bất luận người nào lên khí tức, không cách nào phán đoán những người này tu vi, nhưng mà vì cái gì cái kia lão bằng hoàng, e rằng đã là một tôn thánh nhân. Bởi vì lão bàng hoàng sau lưng cái kia một đôi cánh chim, kim quan rực rỡ, sáng tỏ giống như thần dương. Lão bàng hoàng đi đầu đi tới màu đỏ bên trong vùng bình nguyên chính là cái kia kinh khủng vực sâu phụ cận, còn lại 20 cái thiên bằng nhất tộc cường giả đều theo lão bàng hoàng sau lưng. Tiêu Lộ Kiến hình dáng cũng không có chần chờ, vô thanh vô tức đi theo, hắn có nội thiên địa chi lực che giấu tự thân khí tức, lại lấy thượng đế tháp hộ thân, lúc này mới theo ở phía sau không có bị phát hiện. Vô Thanh Vô Tức đi theo cánh vàng tiểu bàng hoàng phía sau bọn hắn, huyết sắc xương tràn ngập, không phải có thể nhìn thấy có đáng sợ thân ảnh tại trong huyết vụ ẩn hiện. Phía trước, 13 đoàn Thanh Huy, tại nhanh di động Giống như thế giới màu đỏ ngòm bên trong xuất hiện 13 luận thần nguyện một dạng, từng đạo thanh huy đem chúng quanh âm, khí tử khí đều hòa tan, thôn vệ. Tiêu Lộ Kiến đến cánh vàng tiểu bằng hoàng bọn người ở tại vực sâu bên cạnh nói chuyện với nhau một hồi, sau đó, lại là tên kia lão bằng hoàng đi ra, sau đó tung người một cái, nhảy vào trước mặt vực sâu không đáy bên trong. Cái gì sáu? Cánh vàng tiểu bằng hoàng đám người đằng sau, Tiêu Lộ Kiến đến một màn này, không khỏi lại là cả kinh, trực tiếp đem nhảy vào vực sâu không đáy bên trong, bọn họ là chán sống sao? 13 đoàn sáng chói nguyệt hoa, giống như 13 luận thần nguyện. Từ cái kia vực sâu không đáy bầu trời rơi xuống, thiên bằng nhất tộc 13 tên cường giả, vậy mà liền dạng này nhảy vào đáng sợ kia trong vực sâu. Sát khí trùng thiên, quỷ khiếu từng trận, đây là một cái phạm vật liền thiên địa đều có thể cắn nuốt ma huyền, không có ai biết dưới vực sâu mặt có đồ vật gì. Cứ như vậy nhảy đi xuống, không sợ ngã chết. Làm Tiêu Lộ vọt tới vực sâu vùng ven nhìn xuống dưới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy 13 đoàn thần nguyện cũng tựa như thần quang, biến mất ở vô biên trong hắc hát ám. Phía dưới vực sâu, phun trào lên vô tận sát khí, ẩn ẩn có kinh khủng ma gào từ phía dưới truyền ra, lệnh Tiêu Lộ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, phía dưới vực sâu tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng đại hung chi địa phía dưới vực sâu cùng màu đỏ bình nguyên rất là khác biệt màu đỏ bình nguyên là một mảnh huyết sắc mà phía dưới vực sâu nhưng là một mảnh đen kịt tựa hồ có một cỗ sức mạnh khó lường đang lượn lờ liền tiêu lộ võ đạo thiên nhãn đều khó mà xem thấu xuống không được đi tiêu lộ không khỏi có chút chần chừ xuống dễ dàng nhưng mà muốn lên tới chỉ sợ cũng rất khó không vào hang cọp làm sao bắt được cỏ con tiêu lộ trầm ngâm một hồi cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hắn lập tức tung người nhảy lên cũng nhảy vào trong vực sâu hắn chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió vun vút thân thể kịch liệt hạ xuống Vô biên sát khí từ phía dưới phun trào đi lên, liền nội thiên địa chi lực đều khó mà hoàn toàn ngăn cách, nếu như không phải có Thượng Đế Tháp hộ thân, Cô này hung sát chi khí tiêu lộ chỉ sợ cũng không chịu nổi. Ông, Thượng Đế Tháp hư ảnh tại tiêu lộ trên thân ẩn hiện, đem mãnh liệt tới sát khí tất cả đều chống cự mở ra, nhưng mà, dưới loại tình huống này, tiêu lộ nhưng là đã mất đi ngự không phi hành năng lực, lập tức rơi ngàn trượng sau đó, tiêu lộ xoay tay phải lại, một thanh màu đen long thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn, tiêu lộ đem trong tay màu đen long thương cắm vào bên cạnh trên vách đá, chậm lại giảm xuống tốc độ. Bá, mảnh đá bắn tung tóe, đen nhánh trên vách đá từ trên xuống dưới xuất hiện liêu nhất đạo dài trăm trượng vết tích tiêu lộ giảm xuống tốc độ lập tức liền đại giảm tiêu lộ rút ra cắm ở trên vách đá màu đen long thường thân thể của hắn lại liền chìm xuống phía dưới như thế như vậy rất nhanh hắn liền chìm xuống phía dưới vạn trượng sâu chẳng lẽ không so sánh được tử thần thuốc chôn ở đại địa khe hở còn muốn sâu tiêu lộ thầm kinh hãi lúc này cái kia âm khí cùng tử khí tạo thành tạo thành từng dải hắc khí ở trung quanh lượn lờ tử vong chi lực trùng trùng địa điệp. đây là một chỗ cấm địa sinh mệnh còn sống đồ vật tiến vào ở đây cũng sẽ biến thành chết liền tại tiêu lộ ý niệm nhanh bay ngược trở lại thời điểm hắn lại chìm xuống phía dưới mấy ngàn trượng phía dưới không ngừng có hắc khí bốc lên, từ khí cùng sát khí đang cuồn trào, phản phất phía dưới có một kinh khủng tồn tại đang tại phun ra nuốt vào thiên địa mở dạng. Lúc này, tiêu lộ vẫn không có nhìn thấy muốn rốt cuộc dấu hiệu, chỗ này vượt sâu thực sự quá sâu, thật chẳng lẽ là vượt sâu không đáy không thành? Tiêu lộ tiếp tục hướng xuống rơi xuống, ngay lúc này, một cỗ một dạng ba động từ phía dưới truyền đến, hắn không khỏi trong lòng kinh chấn, sau đó dừng lại hạ xuống chi thế, cả người dính vào trên vách đá. Hắn ngăn cách trên người hết thể khí tức, không có ai có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Bá, một đoàn thanh huy phá vỡ trọng trọng hắc khí từ phía dưới vọt lên giống như Nguyệt Hoa một dạng thần quang bên trong, bọc lấy một vẹn kim quang sáng chói thân ảnh. đây là sáu. Tiêu lộ kiến hình dáng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyệt Hoa thần quang bên trong bọc lấy, chính là Thiên Bằng Nhất Tộc một vị cường giả. đây là người Trung Nhân Nhân, toàn thân dũng động kim quang. sau lưng một đôi cánh chim màu vàng nóng phồng lên khởi trận trận bánh liệt cương phong, bay vút lên trời. pháp lực mặc dù bị giam cấm, nhưng mà phi hành, nhưng là Thiên Bằng Nhất Tộc lấy bẩm sinh tới thiên phú, một đôi cánh xù ra, liền có thể bay lên vạn dặm, ngang dọc trên trời dưới đất. cho dù là tại màu đỏ bên trong vùng bình nguyên, Thiên Bằng Nhất Tộc cũng đều không có hoàn toàn đánh mất năng lực phi hành. Người trung niên này thần sắc có chút kinh hoàng, dường như bị đồ vật gì đang truy đuổi một dạng, liều mạng bay lên trên, muốn bay khỏi chỗ này vực sâu. 256 chương 259, Minh Hà cùng nháo sự chuyện gì xảy ra? Tiêu Lộ kinh nghi bất định, ngày đó bằng nhất tộc cường giả phi hành độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất bầu trời, cánh chim phổng lên lên cứ phòng, lệnh một phương hắc khí mãnh liệt hảo đãng. Lúc này, Tiêu Lộ phát hiện, một đạo hư đạm không thật, tựa hồ cũng không có hình thể thân ảnh, ở trong hư không chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó, một tiếng tiếng tiêu thảm thiết đau đớn liền từ bầu trời truyền đến, ngay sau đó Trên trời liền nhỏ xuống một chút điểm dòng máu màu vàng nóng, đó là Thiên Bằng Nhất Tộc có Hoàng Kim Huyết, Thiên Bằng Nhất Tộc gã cường giả kia bị tồn tại bí ẩn đánh giết trong chớp mắt, cái này khiến Tiêu Lộ chấn động trong lòng, đó là vật gì xấu? Không ai có thể trả lời Tiêu Lộ, đó là một đạo chật lóe lên hư ảnh, liền Tiêu Lộ cũng khó thấy rõ đó là cái gì, bất quá hắn mặc dù không có thấy rõ đó là cái gì, nhưng là cảm ứng được một cố rét lạnh thấu xương tả dị khí tức. Đại Thành Vương giả danh giới Thiên Bằng Nhất Tộc cường giả, cứ như vậy bị đánh chết, tồn tại bí ẩn kia thực sự quá đáng sợ, vô thanh vô tức cũng không có bất kỳ năng lượng ba động, nhưng là có thể chém giết Đại Thành Vương giả. Phải biết, dám vào vào màu đỏ Bình Nguyên Thiên bằng nhất tộc cường giả, mỗi người đều không phải là kẻ yếu. Ở trong thậm chí có thánh nhân, nơi này tạo vật tựa hồ thật không đơn giản á. Không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn lặng lặng kề sát tại trên vách đá, hắn vận khởi võ đạo thiên mục, thời khắc liếc nhìn tứ phương, nhưng mà nửa canh giờ trôi qua, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đạo kia hư đạm không thật tạ ảnh, cũng không có lại xuất hiện. Ước chừng ba canh giờ đi qua, bốn phía vẫn không có bất kỳ khác thường Tiêu Lộ lúc này mới tiếp tục hướng xuống rơi xuống, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận, phía dưới vực sâu có đáng sợ không biết tồn tại một lộ hướng phía dưới, tiêu lộ cũng không có lại phát hiện thiên bằng nhất tộc cường giả, cũng không biết thiên bằng nhất tộc phải chăng đã toàn quân bị diệt, hắn nhìn thấy, trên vách đá thỉnh thoảng có bất tử sinh vật đang phun ra nuốt vào âm khí. những thứ này bất tử sinh vật đều phi thường cường đại, càng là tiếp cận lòng đất, đủ loại bất tử sinh vật liền dần dần nhiều hơn. những thứ này bất tử sinh vật, e rằng cũng là từ trong lòng đất bò ra tới. tiêu lộ không làm kinh động những thứ này bất tử tồn tại, tại ước chừng năm vạn trượng sâu vị trí, tiêu lộ lại gặp được liêu thiên bằng nhất tộc một cường giả, cái này thiên bằng nhất tộc cường giả bị những thứ không biết đánh lâm vào trong vách đá, toàn thân huyết cơ hồ thành bùn chỉ có một cái đầu lâu bảo tồn hoàn hảo, Thiên Bằng nhất tộc một cái cường giả cư nhiên bị đánh vào trong vách đá, thật là làm Tiêu Lộ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, dòng máu màu và nóng vẫn tại cái kia nhân hình trong hố lớn chảy xuôi mà ra. Đây là Thiên Bằng nhất tộc đặc hữu hoàng kim thần huyết, mang theo tí tí kim quang, đây là Thiên Bằng nhất tộc tên cường giả này tinh khí. Đầu người phía dưới, huyết nhục thanh bùn, xuất thủ cái kia tồn tại e rằng có cấp bậc thánh nhân thực lực. Tiêu Lộ nhìn chầm chầm trên vách đá chính là cái kia hình người hố to, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thiên Bằng nhất tộc tên này kẻ nhẹ Tiêu Lộ kiến qua, là 13 tên cường giả bên trong. Tu Vi có thể nói là trên trung bình người, thế nhưng là chết tại ở đây. Đây là một đầu rơi thành cấp cái khác bằng Hoàng A, cứ như vậy chết. Tiêu Lộ không thể không cẩn thận, cẩn thận. Bán Thánh danh giới bằng Hoàng, so với bình thường bán Thánh cường đại hơn nhiều. Phải biết, Thiên Bằng Nhất tộc người, Thể Nội chạy xôi Tiên Thiên Thần thú huyết dịch. Thiên Bằng Nhất tộc người, nhục thân cực kỳ cường hãn, nhất là Thể Nội cái Tiêu Tiên Thiên Thần thú huyết mạch đã thức tỉnh sau đó, Thiên Bằng Nhất tộc Ngục thân, tuyệt đối có thể so với Thần Minh. Nhưng là bây giờ lại có người đem một cái bằng Hoàng Ngục thân đánh thành thít nát, thật là khiến người hãi nhiên. Chính là Tiêu Lộ đều không thể không động dung thầm kinh hãi. Tiêu lộ tiếp tục hướng xuống rơi xuống, nhưng mà độ nhưng là thả chậm không thiếu. Mỗi lần hàng mấy trăm trượng, hắn liền dừng lại. Phía dưới khói đen mờ mịt, đó là âm khí tử khí ngưng kết mà thành, có có thể ăn mòn hết thể sinh mạng uy lực đáng sợ. Đống nhiên, tiêu lộ mơ hồ nghe đến phía dưới truyền đến vài tiếng nhỏ xíu tiếng hò hét, bởi vì cách quá xa, hắn nghe không phải rõ ràng như vậy. Tiêu lộ chấn động trong lòng, thiên bằng nhất của người, tựa hồ gặp đại phiền thái. Hắn vội vàng thêm chìm xuống phía dưới, phía dưới tiếng hò hét dần dần liền lớn lên, đen nhánh trong mây mù, thỉnh thoảng có thể gặp được từng đạo kim quang bắn ra mà ra, chỉ thấy phía dưới tử khí hạo đẳng. Thiên bằng nhất tộc cường giả đang cùng không biết sinh vật tại đại chiến, giống lão bằng hoàng gầm lên giận dữ, toàn bộ thiên địa hư không đều chấn động đứng lên, vô tận khói đen bị đuổi tản ra liều khai đi, cái kia lão bằng hoàng đầu đẩy kim múa may của loạn, sinh sinh đem một đầu sinh trưởng ra hai cái đầu, lớn lên giống cẩu, nhưng là lại có điểm giống con báo, toàn thân tử khí cuộn cuộn bất tử sinh vật sẽ thành hai nửa, giống như là mực nước huyết dịch bắn tung toé hướng tứ phương, trung quanh thiên bằng nhất tộc cường giả thấy thế, lập tức tựa như cùng chim sợ cảnh quan một dạng, mau tránh tránh liều khai đi. Đầu này lao bằng sáu, tiêu lộ vừa vặn nhìn thấy một màn này. Không khỏi giật mình vô cùng, Thiên bằng nhất tộc đầu này lão bằng hoàng, cường thế vô song, chiến lược ngập trời, e rằng một chân đã bước vào đại thánh cảnh giới. Tiêu lộ cũng không có phát hiện thân, mà là ẩn thân ở trên vách đá, đứng xa xa nhìn phía dưới một màn. Lúc này, mọi người đã đi tới ma nguyên dưới đáy, đen nhánh đại địa, giống như là từng bị lửa thiêu, Đen bên trong mang theo một tiêu huyết hồng, vô cùng kỳ dị. Trừ bỏ bị lão bằng hoàng đánh chết đầu kia bất tử sinh vật bên ngoài, còn có vài đầu đáng sợ bất tử sinh vật tại nhìn chòng chọc vào Thiên bằng nhất tộc người. Trước mọi người phương cách đó không xa, chỉ thấy một dòng sông lớn màu vàng, cuồn cuộn trào lên, thi số cùng khí tức tử vong. Phô Thiên cái địa, ở đây đơn giản so tử vong thế giới còn muốn đáng sợ, sát khí đằng đằng sợ khí tức tràn ngập, con sông này dường như là Tiêu Lộ trước đó từng tiến vào đại trận kia trong đầu kia thi sông, ngoại trừ không có số lớn chuột bên ngoài, những thứ khác cơ hồ giống nhau như lúc. Tiêu Lộ lúc này bỗng nhiên nhìn thấy cùng mình gặp nhau qua thi sông cực kỳ tương tự sông lớn, không khỏi chấn động vô cùng, giữa hai cái này chẳng lẽ có liên hệ gì không thành? Hoặc có lẽ là ở đây có thể thông hướng thi sông phần cuối vị kia nhân vật khủng bố không thành. Màu vàng thi sông kéo dài tiến vào phía trước trong bóng tối, không nhìn thấy phần cuối, cho dù là Tiêu Lộ mở ra võ đạo thiên nhãn cũng không hề dùng hơn nữa ở chỗ này thi trên sông vương vậy mà tồn tại một đầu cầu nối lúc này khoảng trừng năm đầu bất tử sinh vật canh giữ ở tòa kia cổ cầu phía trước cùng trời bằng nhất tộc cường giả giằng co muốn đạp vào cổ cầu liền trước tiên muốn xem cái này năm đầu bất tử sinh vật trừ cái đó ra không còn cách nào khác đụng đụng đụng lão bằng hoàng cường thế tới cực điểm hoàng kim chiến khí hạo đã máy liệt cả người giống như một luận màu vàng thần dương tỏa ra chói mắt kim sắc thần quang. bên ngông thần lực ba động từ lão bằng hoàng trên thân hạo đã mà ra cả phiến thiên địa đều theo lão bằng hoàng tiếng bước chân mà run dậy lên Đây là thánh nhân tuột cùng tu vi cùng thực lực, đáng sợ tới cực điểm. Nếu không có lao bằng hoàng tại, thiên bằng nhất tộc cường giả, chỉ sợ sớm đã toàn bộ ngã xuống. Giống. tựa hồ cảm ứng được đến từ lão bằng hoàng nguy hiếp, phía trước đầu kia sát thối nội giận gầm lên một tiếng. Sau đó há miệng phun ra một tràng đen nhánh thi thủy tới. Thi nước từ sát thối trong miệng tuôn ra, trong nháy mắt liền biến thành liêu nhất đạo đen nhánh sông lớn, màu đen thi thủy, giống như vạn mã buôn đang mở dạng, Về phía trước lao bằng hoàng mãnh liệt mà đi. Bá. lão bằng hoàng một chỉ điểm ra, một đạo kim quang sáng chói lập tức liền từ tay phải của hắn trên ngón trỏ vẩy ra, hóa thành một thanh hoàng kim thần kiếm hướng về phía trước xuyên tới hoàng kim thần kiếm ẩn chứa lớn lao thần lực giống như một chôi không gì không phá không có gì không chém tuyệt thế thiên kiếm trực tiếp đem mãnh liệt tới màu đen sông lớn bổ ra hai bên mũi kiếm trực chỉ đầu kia sát thối đầu kia sát thối tựa hồ biết lợi hại bay thẳng lui nhưng mà kiếm quang như điện nhanh đến cực điểm phấp hoàng kim thần kiếm trong nháy mắt từ sát thối ngược xuyên qua Động khai một cái trước sau thông suốt lỗ lớn màu vàng thi thủy bắn tung tóe thi thủy văng đến trên mặt đất trên mặt đất lập tức bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng tựa ra khí lão bằng hoàng một kiếm này cơ hồ đem đầu này sát thối chém thành hai khúc tiêu lộ kiến đến đầu kia sát thối trên người thi thủy vậy mà đem mặt đất đều hữu thực, không khỏi thầm kinh hãi. đầu này sát thối thi độc thực sự quá bá đạo. mắt khác vài đầu bất tử sinh vật lúc này cũng nào tới. hô, một đầu toàn thân bao phủ ở trong hắc khí đại điểu, trực tiếp nâng lên cánh, nhấc lên từng trận tử vong gió lốc, hướng cánh vàng tiểu bằng hoàng nào tới. bá, cánh vàng tiểu bằng hoàng bay ra sau lưng cánh chim màu vàng, vỗ cánh bay cao, phóng lên trời, tránh né liều khai đi. sau đó, âm vang, không ngừng, cánh vàng tiểu bằng hoàng sau lưng cái kia một đôi cánh chim màu vàng phía trên, bay lên vô số thần kiếm màu vàng nóng. Tòng thiên đường trên thiên lấp mặt đất một dạng hướng về phía dưới na đầu đại điệu chạy tới ngàn vạn thần kiếm xuyên thủng hư không cắt đứt liêu thiên mà cho thấy uy lực cực lớn tới bất quá giữ kim cánh tiểu bằng hoàng đối địch na đầu đại điệu nhưng cũng bất phàm toàn thân tuân ra ngất trời tử khí một hồi âm vang thanh âm tử trong hắc khí vang lên sau đó tiêu lộ giật mình nhìn thấy vô tận trong hắc khí vậy mà bắn nhanh ra vô số màu đen tử vong chi kiếm mỗi một trôi tử vong chi kiếm đều đối lên thằng trên thiên lấp mặt đất xuyên thủng xuống hoàng kim thần kiếm cái này sáu cánh vàng tiểu bằng hoàng giật nảy cả mình con chim lớn này hiện ra thần thông vậy mà cùng mình giống nhau như lúc, bất đồng chỉ là cả hai vận dụng sức mạnh có chỗ khác biệt mà thôi. Thiên bằng nhất tộc là thiên thiên kim hành thần thú hậu duệ, trời sinh giữ kim hành chi lực thân cận, vận dụng là thiên địa ngũ hành thần lực trong kim hành chi lực. Mà tử khí chính giữa na đầu đại điểu, vận dụng nhưng là tử vong chi lực. đây là ngũ hành thần lực cùng tử vong chi lực đối quyết, hoàng kim thần kiếm cùng tử thần chi kiếm trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt liền sụp đổ ở bên trong hư không. ngũ hành thần lực đáng, tử vong chi lực mãnh liệt, cánh vàng tiểu hoàng cùng na đầu đại điểu chiến ngang sức tài, tại lần thứ nhất đối cứng bên trong, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Cánh vàng tiểu bằng hoàng gặp gỡ kinh địch. Tiêu Lộ nghĩ thầm, đầu kia bất tử sinh vật chẳng lẽ càng là thiên bằng nhất tộc vẫn lạc tại nơi này cao thủ hóa thành sao? Na đầu đại điểu ẩn thân cùng tử khí ở trong, Tiêu Lộ không thể nhìn thấy mặt mũi, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, con chim lớn này, e rằng thật sự cùng trời bằng nhất tộc có liên quan. Cánh vàng tiểu bằng hoàng cùng na đầu đại điểu trên không trung nhanh di động, triển khai đại chiến sinh tử. Mà Minh Hà phía trước, lão bằng hoàng cùng đầu kia sát thối chiến đấu, cũng đã kết thúc, lão bằng hoàng dù sao cũng là đỉnh phong thánh nhân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra cái kia đại thánh chi lộ. Loại tồn tại này, vô cùng mạnh mẽ đầu kia sát thối bị Lão Bằng Hoàng chém giết ở cổ cầu phía trên, Lão Bằng Hoàng đang lâm cổ cầu. Nhưng mà ngay tại Lão Bằng Hoàng đạp vào vượt ngang Minh Hà cổ cầu thời điểm dưới cầu Minh Hà đột nhiên sôi trào mãnh liệt, màu vàng nước sông vọt lên trời cao. Trong Minh Hà hình như có vật gì đáng sợ muốn xông ra tới một dạng một cỗ sát khí ngất trời từ Minh Hà chỗ sâu dâng lên. 257 chương 260 truy sát cùng chân thần ngày quốc tế phụ nữ 24 yên tĩnh Minh Hà tại Lão Bằng Hoàng đạp vào tòa kia để ngang Minh Hà trên cổ kiểu một sát kia lập tức gió nổi mây phun có vô tận hắc khí từ trên mặt sông vọt lên quan quác. Màu vàng nước sông vọt lên trời cao, mơ hồ có thể gặp được trong nước sông sen lẫn xương khô, cái kia xương khô là màu đen, đen như mực. Đây là một đầu tử hà, ẩn chứa vô tận khí tức tử vong, lộ ra sát khí ngất trời, cái kia sát khí cơ hồ đem lão bằng hoàng trên thân lộ ra tới hoàng kim thần quang đều ép xuống. Lúc này, cánh vàng tiểu bằng hoàng cùng đầu kia bao phủ ở trong hắc khí đại điều ở giữa đại chiến, cũng đến rồi quyết định thắng bại khẩn yếu con đầu. Bá, cánh vàng tiểu bằng hoàng tay phải hóa thành một thanh hoàng kim thần đao, trực tiếp chém vào tiếng đen nhánh tử khí ở trong, đem con chim lớn kia một cái cánh chém mất xuống. Dòng máu đen phân tán bốn phía bắn tung tóe. Con chim lớn kia gào thét một tiếng, liền hướng về Minh Hà vào tới. Cánh vàng tiểu bằng hoàng cũng không có truy kích, bởi vì con chim lớn kia trên người huyết thủy mười phần đáng sợ, ẩn chứa tinh thuần tử vong chi lực, nếu như bị nhiễm phải thân, chính là không chết cũng sẽ không còn nửa cái mạng. Cánh vàng tiểu bằng hoàng nhanh bay ngược, tránh né liều Khai đi, dù vậy, tay phải hắn trên tay áo vẫn như cũ bị máu đen kia ăn mòn ra mấy cái lỗ thủng. Con chim lớn kia vọt vào trong Minh Hà, chui vào trong bóng tối, mặc khác vài đầu bất tử sinh vật hoặc là bị thiên bằng nhất tộc cường giả đánh giết tại chỗ, hoặc là cũng vọt vào Minh Hà. Thiên bằng nhất tộc người đều thở dài một hơi. Còn không có tiến vào cái chỗ kia, bọn hắn liền vẫn lạc hai tên cường giả, mặc dù trước đó đã dự liệu được chuyện như vậy, nhưng mà vẫn như cũ để cho người ta hái nhiên, cái này khiến tiên bằng nhất tộc người tất cả đều cảm nhận được một cú cường đại kiềm chế. Đặt vào cổ kiều lão bằng hoàng tiếp tục hướng phía trước cất bước, trên người hắn hạo đáng ra hoàng kim thần quang, đem từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới tử khí chống cự liêu khai đi. Kim hành chi lực hạo đáng, liền như là một vòng màu vàng thần dương tại bóng tối vô biên ở trong di động, lão bằng hoàng khí tức quá mức cường thịnh. Lão bằng hoàng tại phía trước dẫn đường, cánh vàng tiểu bằng hoàng bọn người theo ở phía sau, đi lên để ngang minh hà trên cái kia một tòa cổ kiểu tại cánh vàng tiểu bằng hoàng bọn người đi lên cổ kiểu sau đó toàn bộ minh hà đều trở nên sôi trào màu vàng nước sông mãnh liệt cao thét, vọt lên trời cao từng đạo lộ ra sát khí ngút trời ma ảnh ở trong sông ẩn hiện muốn từ trong sông lao ra thế nhưng là tựa hồ bị cái gì lực lượng gò bó ở đáy sông vô luận như thế nào dễ dùa đều không thể phóng lên trời lúc này tiêu lộ ẩn thân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt có thiên bằng nhất tộc người xung phong cái này thật sự là không còn gì tốt hơn cứ như vậy chính mình nhưng là ít đi rất nhiều nguy hiểm cuối cùng tiêu lộ cũng bước lên toà kia cổ kiểu phía trước thiên bằng nhất tộc cường giả cũng không biết có người rất xa gián tại phía sau bọn hắn Liên đại tiêu lộ đạp vào cổ kiều thời điểm, mấy đạo hư đạm không thật thân ảnh nhưng là vô thanh vô tức xuất hiện ở trung quanh hắn. Cổ kiều phía dưới thi sông hạo đang bành trướng, lũ lụt đã cơ hồ muốn sông lên cổ kiều phía trên, gầm cầu khói đen mờ mịt, hình như có từng đôi quỷ thủ tại hắc khí ở trong cầm ra tới. Đây là sáu. Tiêu lộ toàn thân lông tơ đều nổ, một luồng hơi lạnh từ bàn chân thực chất thẳng chạy trốn, dọc theo cuộc sống, thẳng tới thiên linh, làm hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Một đạo hư đạm không thật thân ảnh, đột nhiên hướng tiêu lộ nhỏ tới, một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, trong nháy mắt đánh lên hắn trên thân, làm hắn toàn thân lạnh. Tiêu lộ nhất quyền hướng về phía trước đánh ra, một cỗ đại hỏa từ trên nắm tay liền xông ra ngoài, cái bóng mở kia lập tức liền bị đại hỏa bá phủ, trong nháy mắt hóa thành một cỗ khói xanh. Bất quá một cỗ ác niệm, nguyên lai là ta quá lo lắng. Tiêu lộ thầm thợ phào nhảy nhón, còn tưởng rằng là đáng sợ kia ác sát đâu, bất quá là một đạo ác niệm. Đây là mạnh đại vô bị tu sĩ sau khi ngã xuống, một kia ác niệm ngưng kết mà thành, ác niệm không tiêu tan, nếu như bị nào tới thân tới, mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng cũng biết lệnh tiêu lộ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặt khác mấy cái ác niệm cảm ứng được tiêu lộ khí tức cũng đều nhào tới. Tiêu lộ xong quyền liên tiếp đánh ra đoàn từng đoàn đại hỏa tại hắn quanh người nổ liếu khai tới, đem cái kia mấy cái ác niệm đốt thành mấy cô khói xanh, liền âm khí trung quanh đều bị xô tan. Bị cái này mấy đạo ác niệm cản trở một chút, Tiêu Lộ rất lại phía sau rất nhiều, hắn lấy thượng đế tháp hộ thân, một tôn xưa cũ tháp lớn hư ảnh tại hắn quanh người ổn hiện, sau đó xông về phía trước. Mới lao ra không đến 300 trượng, Tiêu Lộ bỗng nhiên cảm giác phía trước nằm lăn lấy một người. Đó là sáu. Tiêu Lộ lập tức liền ngừng lại, ở nơi này tà dị tới cực điểm chỗ, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận, bởi vì không cẩn thận, chính mình liền có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cảm ứng được trước mặt người kia, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, dường như là một bộ tử thi. Hơn nữa, cái này nhân bất là thiên bằng nhất tộc người. cái này nằm lăn ở trên cầu nhân, mặc trên người màu đen chiến giáp, chiến giáp kiểu dáng vô cùng cổ lão, không phải thiên bằng nhất tộc cường giả mặc trên người bảo y để một bộ cổ thi. tiêu lộ kinh nghi bất định, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bắn nhanh ra liếu nhất đạo lăng lệ vô cùng thần quang, hướng về trước mặt lên cô thi thể kia xuyên tới. Phúc. từ tiêu lộ đầu ngón tay bắn ra đạo kia thần quang, dễ dàng xuyên thủng trước mặt lên cổ thi thể kia, cổ thi thể kia không có bất kỳ cái gì độc tính. hô. Một trận gió thổi qua, phía trước cô thi thể kia càng là tại trong khoảnh khắc liền biến thành một đoàn cho bụi, tiêu tan ở bên trong hư không, nguyên lai like vậy thật là chính là một bộ cổ thi, mà lại là một bộ đã hủ hóa cổ thi. Đây là chết đi 5 tháng vô tận nhân vật, có thể đạp vào cổ tiểu, cũng đã chứng minh người này thật không đơn giản, tuyệt đối là một cái cường giả. Nhưng mà cái này thời đại thượng cổ cường giả, mặc dù bước lên cổ tiểu, lại vẫn lạc tại cổ tiểu phía trên, cũng không có thể đi vào bên trong. Tiêu Lộ tiếp tục đi đến phía trước, không lâu, hắn lại gặp được một bộ té ở trên cầu cổ thi, bộ cổ thi này so vừa rồi nhìn thấy cổ thi tựa hồ còn cổ lão hơn. Nhưng mà cái này nhân sinh phía trước cũng tuyệt đối là bán thánh cấp trở lên nhân vật, mặc dù bỏ mình, nhưng mà thị trường không thay đổi, cơ thể cứng ngắc như là thần thiết. Tiêu Lộ bắn ra chỉ phòng, căn bản xuyên thủng không được bộ cổ thi này, bộ cổ thi này của áo trên người cũng đã toàn bộ mục nát, nhưng mà huyết nhục lại bảo tồn lại. Đương nhiên, bộ cổ thi này trên thân ẩn chứa tinh khí đã toàn bộ tan hết, huyết nhục mặc dù không hủ, thế nhưng là cũng không có một tia thần tính. Tiêu Lộ nhìn kỹ một lần bộ cổ thi này, hắn phát hiện, bộ cổ thi này thiên linh phía trên, càng là có năm cái lỗ tròn, dường như có người lấy năm ngón tay xuyên thủng đầu của người này. Cái này khiến Tiêu Lộ giật mình không thôi bộ cổ thi này khi còn sống cho dù không phải thánh nhân cũng là bán thánh A, cũng là bị người xuyên thủng liễu thiên linh trực tiếp đánh giết quan quát Màu vàng nước sông vọt lên trời cao không ngừng đang quay đấm cổ kiểu tòa này cổ kiểu không biết bị minh hà chi thủy cọ rửa bao nhiêu năm tháng vẫn như cũ không tổn thương minh hà chi thủy có thể ăn mòn hết thảy ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tử vong chi lực thế nhưng là ăn mòn không xong tòa này cổ kiểu tiêu lộ không để ý đến thi sông mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước cùng nhau đi tới hắn đã đi sâu vào minh hà bốn phía âm phong gào thét trong hắc vụ ẩn ẩn có bóng đen tại ẩn hiện liên như là đang tiến vào minh giới một dạng cả phiến thiên địa cũng là một mảnh gắn kỵ màu đen thương khung cơ hồ đè lên trên mặt đất tiêu lộ cảm thấy chính mình tựa hồ là đang treo lên một phương thiên địa tại hành đầu hắn cảm nhận được áp lực lớn lao giống đung nhiên phía trước truyền đến gầm lên giận dữ tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa đảo loạn một cái phương thiên địa liền tiêu lộ đều có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác một tiếng gầm giận dữ này là thiên bằng nhất tộc lão bằng hoàng hảo giận mà phát có thể thấy được không thể coi thường a tiêu lộ tiến hành đến rồi chỗ gần hắn lập tức liền bị trước mắt nhìn thấy một màn trơn váng chỉ thấy một đống âm khí ngất trời binh sĩ cầm trong tay thần âu ngăn ở liêu thiên bằng nhất tộc cường giả phía trước Đây là một đám tới từ địa ngục âm binh, trên thân âm khí tri trọng, liền tiêu lộ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là âm binh cản đường A, Chẳng lẽ cổ tiểu đối diện lại thật là trong truyền thuyết minh giới không thành? Lúc này, lão bằng hoàng đang cùng một cái âm tướng đại chiến, tên kia âm tướng tay cầm một thanh kiếm sắt, bổ ra từng đạo đáng sợ tử vong kiếm quang, cùng lão bằng hoàng đại chiến không ngừng. Một đội này âm binh từ một tên âm tướng dẫn dắt, mặc dù chỉ có hơn 10 người, thế nhưng là cường thế tới cực điểm. Âm tướng địch lại lão bàng hoàng, các âm binh liền hướng về cánh vàng tiểu bàng hoàng bọn người tới. Bọn này âm binh động tác chỉnh tề như một trong tay thần mâu trực chỉ hướng về phía trước, một cỗ sát khí ngập trời, xông về phía trước động mà đi, lệ thiên bằng nhất tộc chỗ hữu nhân đô không khỏi biến sắc. là ai đang nắm trong tay những thứ này không có mạng sống tử vật? tiêu lộ khiếp sợ đến cực điểm, chẳng lẽ thi sông chỗ sâu, thật sự diễn sinh ra được một tôn vô thượng tồn tại, là tôn này vô thượng tồn tại đang nắm trong tay những thứ này âm mình? âm vang, âm tướng chấn động trong tay kiếm sát, đánh ra nghìn vạn đạo mờ mờ tử vong kiếm quang, kiếm quang xuyên thủng bát phương, hướng lao bằng hoàng tới, thiên địa hư không đều ở đây dưới kiếm rẩy. tiêu lộ kiến đến một màn này, không khỏi khiếp sợ đến cực điểm chẳng lẽ những thứ này âm tà chi vật càng là sinh ra linh thức nắm giữ tu hành chi thuật đáng giận lão bằng hoàng gặp đối thủ mạnh mẽ âm tướng chiến lược ngập trời một kiếm nhiều chém chết hết thể uy lực đáng sợ ép lão bằng hoàng cũng không thể không tránh lui đáng sợ kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bắn ra cách gần đó một cái thiên bằng nhất tộc cường giả lập tức liền bị tác động đến nửa người đều bị chém đi giống tên kia thiên bằng nhất tộc cường giả gầm thét hắn mau lui lại tránh nhưng mà thân thể mới vừa vặn động mà khác nửa người liền trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu đen bụi tiêu tan ở bên trong hư không một đoàn màu vàng thần quang bọc lấy một đầu màu vàng đại bang ra. Nhưng mà một cỗ tử vong chi lực đã xâm nhập trong nguyên thần Kim Quang trong nháy mắt giảm đạm xuống. Đụ. một tiếng vang nhỏ màu vàng nguyên thần bị hãm hại khí hoàn toàn ăn mòn. Sau đó bạo tán liều khai tới là một tên thiên bằng nhất tộc cường giả hình thần câu diệt. Cái kia mờ mờ tử vong kiếm quang vậy mà đáng sợ như thế, nhưng là ra dự liệu của tất cả mọi người tử vong chi lực không những có thể ăn mòn lục thân, lại có thể ăn mòn nguyên thần. Tên kia thiên bằng nhất tộc cường giả bị âm tướng kiếm quang chém thân, liền nguyên thần đều trốn không thoát. 258 chương 261 gặp nhau cùng cựu địch ngày quốc tế phụ nữ 34a. Lão bằng hoàng ngự mặt lên chơi gào thét, hắn giận như điên, từ tiến vào vực sâu đến bây giờ, lại có ba tên thiên bằng tộc người vẫn lạc, này đối thiên bằng nhất tộc tới nói, tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Bá. Lão bằng hoàng bày ra sau lưng hoàng kim cánh chim, hai cánh chấn động, âm vang không ngừng, từng đạo kim quang từ hai cánh phía trên bay ra, hóa thành từng chôi hoàng kim đạo kiếm, hướng công sát đánh giết tới âm tướng Phô Thiên cái địa giống như chém tới. Đây là đại thành thánh giả một kích toàn lực, lão bằng hoàng tuyệt đối có chuẩn đại thánh tu vi, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, ngàn vạn hoàng kim thần kiếm, đều mang theo một tia đạo vận. Một cái này, càng là dẫn động một tia đạo lực. Âm tướng vũ động trong tay kiếm sắt ngăn cản hướng về phía trước, lập tức kim quang bắn ra bốn phía, kiếm sắt cùng hoàng kim thần kiếm không ngừng va chạm, tuôn ra từng đoàn từng đoàn kim quang, vô số chém vào tới hoàng kim thần kiếm, đều bị âm tướng trong tay một thanh dị xét kiếm sắt ngăn cản xuống dưới, tất cả đều bị trôi này dị xét kiếm sắt xoắn nát ở bên trong hư không. Cái này 6. Âm tướng thể hiện ra đáng sợ như vậy chiến lực, làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Mà lúc này đây, cái kia đếm thập tâm binh cũng ép tới, đếm thập âm binh tụ tập cùng một chỗ, áp sát về phía trước, đơn giản giống như là 10 vạn thái cổ ma sơn đang di động. Cái này đếm thập âm binh tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ so vương gia 500 thượng đế chiến binh càng đáng sợ hơn a. Tiêu Lộ cảm nhận được vẻ này giống như hung dương đại hải một dạng quần cuộn tử vong chi lực, không khỏi kinh hãi, cái này đếm thập tâm minh, tuyệt đối có thể chiến thắng người. Lui. Lão bằng hoàng thấy thế, lập tức liền hạ lệnh, lúc này, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đi tới, chỉ có rút đi, bằng không, thiên bằng nhất tụ người, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ viết di trúc ở đây rồi. Tiêu Lộ trước tiên bảy ra bắt bước, qua lại trên đường mau lui lại đi. Nhưng mà, ngay tại hắn thối lui ra khỏi không đến 10 dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người, cái này khiến Tiêu Lộ cả người lỗ chân lông đều trong nháy mắt nổ liêu khai tới. Đó là 6. Tiêu Lộ giật mình phát hiện, lúc trước thấy qua những máu thịt kia bất hủ cổ thi, lúc này vậy mà động, những thứ này cổ thi vậy mà đứng lên, hướng về hắn từng bước từng bước đi tới. Cứng ngắc động tác, con ngươi màu đỏ ngỏm, đây hết thảy đều lộ ra là như vậy tà dị, mỗi một bộ cổ thi đều có tử khí nồng đậm đang lượn lờ. Thiên địa lờ mờ, khói đen tràn ngập, cổ câu phía dưới, hắc hát thủy ngập trời, loại tình cảnh này, chính là trong truyền thuyết mình giới, cũng bất quá như thế. Phía trước có âm binh cả đường, sau có cổ thi cắt đứt đường về, lần này liền Tiêu Lộ đều lâm vào trong nguy hiểm. Tiêu Lộ cảm ứng được, sau lưng thiên bằng nhất tộc người đang tại sắp tiếp cận, hắn cũng không muốn giữ kim cánh tiểu bảng hoàng đối mặt, hắn chần chờ một chút, cắn răng một cái, hiện ra tám bước cực tốc, xông tới. Ôi, một bộ da bọc xương cổ thi giang hai cánh tay liền hướng về Tiêu Lộ ngay ngược chụp tới, độ vậy mà cũng là nhanh đến cực điểm, cái kia cứng ngắc động tác, tựa hồ là đang mê hoặc người. Nhưng mà Tiêu Lộ so với cái này đầu cổ thi càng nhanh, tám bước cực tốc độc bộ thiên hạ, cũng không phải là chỉ là hư danh, Tiêu Lộ nhất cái lên mình, cũng đã tránh né liều khai đi. Rất nhanh, hắn liền từ mấy trăm cỗ cổ thi bên trong xuyên qua. Nhưng mà, y phục trên người hắn cũng bị cổ thi lôi xé rách tung toé, nếu như là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã đã trúng thi độc, chết thẳng cẳng. Nhưng mà, Tiêu Lộ không phải người bình thường, hắn là một tôn bán thánh cấp võ giả, nhục thân cường hàn đến rồi có thể so với thánh binh tình cảnh, những thứ này cổ thi mặc dù lợi hại, nhưng cũng khó mà làm hắn thụ thương. Hiện tại Tiêu Lộ từ mấy trăm cổ thi trong vòng vây lao ra thời điểm, hậu phương liền truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng hét phẫn nộ, rất rõ ràng, cánh vàng tiểu bằng hoàng bọn người, cùng cái kia thi nhóm tao ngộ. anh Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ Tiêu Lộ sau lưng truyền đến cả tòa cổ cầu đều chấn động một cái, một đoàn kim quang sáng chói từ thi trong đám bạo, mấy trăm cổ thi, càng là toàn bộ vỡ nát ở kim quang bên trong, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng đang cuộn trào. đây là sáu, đế hoàng thần binh sao? tiêu lộ chấn động trong lòng, hắn không dám dừng lại, nhanh chóng nơi xa, thiên bằng nhất tộc người, vậy mà đem bộ tộc này đế hoàng thần binh mang vào màu đỏ bình nguyên, thực sự nhường tiêu lộ có chút ngoài ý muốn. đó là một cây nở rộ vô tận hoàng kim thần quang phương thiên chiến kích, cái này chiến kích, đang bị một cái đầu đầy kim loạn vũ lao nhân nắm trong tay, đi mau! lão bằng hoàng hét lớn một tiếng. Đánh thức còn đang chấn kinh trong cánh vàng tiểu bằng hoàng bọn người, mà chính hắn nhưng là quay người hướng mang theo âm binh trùng sát tới tên kia âm tướng nên đón tiếp lấy đủ. Lão bằng hoàng chấn động trong tay Phương Thiên chiến kích, toàn bộ thiên địa đô giống như là muốn sụp đổ xuống một dạng, một cỗ lực lượng đáng sợ từ Phương Thiên chiến kích phía trên hạo đãng liêu khai tới. Phương Thiên chiến kích phía trên lộ ra hoàng kim thần quang, chém chết một cái cắt, cắn nát hết thảy, lão bằng hoàng thẳng tiến không lùi, cường thế tới cực điểm. Giống, âm tướng tự hồ cảm thấy hiếp, tại lão bằng hoàng phía trước dừng lại, mà ngửa ra sau thiên nộ giống, trên thân hạo đãng ra ngất trời khí tức tử vong. Bá Tiên thiên âm tướng trực tiếp huy động trong tay chuôi này dĩ xét kiếm sắt, thương chém vào tới phương thiên chiến kích nên đón tiếp lấy, vô tận tử vòng kiếm quang tại âm tướng trong tay bắn ra, giang dắc. Âm tướng trong tay chuôi này dĩ xét kiếm sắt bẻ gãy, một nửa thân kiếm bị phương thiên chiến kích bắn bay liều khai đi, biến mất ở trong hắc hát vụ, tiến vào phía dưới Minh Hà. Phương thiên chiến kích thế như chạy tre, đứt đoạn âm tướng thiết kiếm trong tay sau đó, trực tiếp chém xuống, âm tướng cầm kiếm cánh tay phải, lập tức liền bị chặn đứt. Dống. Âm tướng nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái hướng về lão bàng hoàng đầu trổ tới, kinh khủng tử vong chi lực tại hắn tay trái phía trên hạo đãng bàn tay lớn màu đen bao phủ toàn bộ hư không. Đục. Lão Bằng Hoàng Ha muốn phun ra một khỏa thần châu, cung âm tướng trộm tới đại thủ nhảy hám một chút, thần châu bị chấn trở về. Lão Bằng Hoàng cũng thừa cơ bay ngược liều khai đi, kim sắc thần châu, giống như một luận kim dương, lơ lửng ở Lão Bằng Hoàng trên đỉnh đầu. Hạo Đãng ra một mạnh đại vô bị kim hành lực ba động. Đây là Lão Bằng Hoàng tu luyện vô số năm tháng thiên bằng nội đan, viên nội đan này đã bị hắn tế luyện thành một món không phải thánh minh. Viên này thần châu mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng mà một khi thôi động, chính là một tòa thái cổ thần sơn đều có thể đấm nát, nắm giữ huy năng lớn lao. Lão Bằng Hoàng chiến ý như hồng cũng không có rút đi, mà lại áp sát về phía trước từng bước một, tiếng bước chân nặng nề tại cổ cầu phía trên văng lên, mỗi một bước bước ra đều không bàn mà hợp một loại nào đó chi lý, lão bằng hoàng dưới chân, có đạo vận đang lưu chuyển. Mỗi bước ra một bước, lão bằng hoàng khí thế trên người liền tăng cường một phần, mấy bước bước ra, lão bằng hoàng khí thế cũng đã nhảy lên tới một mức độ khủng bố, toàn bộ thiên địa đô tại chấn động. Đây là đại thành thánh giả thực lực, có thể dung chuyển chư thiên. Lão bằng hoàng trong tay đế hoàng thần binh, toát ra vạn trượng thần quang, có đạo đạo đại đạo thần văn tại đế hoàng thần phía trên hiện, đạo vận đang lưu chuyển, đế hoàng thần tại dần dần phục đương nhiên lão Bằng hoàng cũng không phải là đế hoàng đế hoàng thần binh ở trong tay của hắn là tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn hồi phục hắn có thể đủ vung ra đế hoàng thần binh một hai thành uy lực đã rất tốt đế hoàng thần binh phía trên lộ ra tới đế hoàng uy thế giống như có thể áp sập thiên cổ vạn giới lệnh thiên địa đô vì đó thất sắc nguyên bản sôi trào mãnh liệt minh hà vậy mà dần dần bình tĩnh lại bao phủ tại thiên địa chi giữa khói đen tử khí cũng có bị đuổi tản ra dấu hiệu nhưng mà đến thập tâm binh cầm trong tay mâu sắc đi lại trầm ổn tiếp tục hướng phía trước bước tới cũng không có bị đế hoàng thần binh phía trên lộ ra tới vẻ này đế hoàng uy thế chấn nhiếp lão bằng hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay phương thiên chiến kích trùng sát tiến lên, chiến kích quét ngang mà ra, kinh khủng đế hoàng uy thế hạo đẳng, phía trước một phương hư không đều bị cán nát. đây là hủy thiên diện địa đế hoàng chi uy, cho dù không phải lúc toàn thị uy lực, nhưng cũng đủ để chém giết đế hoàng trở xuống hết thảy tồn tại. nhưng mà cái kia đếm thập âm binh đối mặt kinh khủng này nhất kích, không có bất kỳ cái gì khác thường, vẫn như cũ áp sát về phía trước, làm phương thiên chiến kích quét đến thời điểm, cái này đếm thập âm binh cùng nhau giơ trong tay lên trường mâu, hướng về phía trước đâm ra. Và anh thiên địa chấn động, một cỗ kinh khủng tới cực điểm tử vong chi lực giống như 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời bạo. Cựu Thiên 10 Địa Đô muốn chiến hạ rẻ, đáng sợ đến rồi khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Cuối cùng hạ ngoan thủ sao? Nơi xa, Tiêu Lộ cảm ứng được cái này hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa, không khỏi kinh hãi không thôi, lực lượng như vậy, đã có thể so với đại thánh, chính là thánh nhân tại dạng này sức mạnh phía dưới, sợ rằng cũng phải nuốt hận. Ầm ầm sấu, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm tại liễu nhất lên, toàn bộ thiên địa đô như muốn vỡ nát một dạng, từng đạo vết nứt không gian hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, mỗi một đạo đều chắc dài và trượng. Thủy Diệt cơn bão năng lượng hạo đã bắt phương, lão bằng hoàng bay ngược ra ngoài, trong miệng chảy máu trong tay phương thiên chiến kích cơ hồ rời tay bay ra đi mấy chục chiến binh ngã trái ngã phải trên người khí tức tử vong giảm bớt hơn phân nửa có chiến binh trường mâu trong tay bị chấn đứt trên người chiến giáp cũng xuất hiện vết rách dạng này đều không diệt được những thứ này tử vật lão bằng hoàng thật sự bị trấn trụ chính mình một kích toàn lực cũng không có chân chính có thể chém những thứ này âm binh chẳng lẽ những thứ này âm binh thật là gần như bất diệt sao lúc này tiêu lộ đã sớm từ cổ cầu phía trên lui ra toàn này cổ cầu tựa hồ thật sự nối liền mình dưới liền âm binh loại vật này đều xuất hiện hắn không có do dự trực tiếp dọc theo vách đá leo lên mà lên Thiên bằng nhất tộc người nhìn thấy lão bằng hoàng vận dụng đế hoàng thần binh cũng không thể đem âm binh diệt sát, không dám dừng lại, trực tiếp bay ra trên lưng cánh chim màu vàng, phóng lên trời, hướng phía trên vực sâu bay đi. Bọn hắn phải nhanh một chút rời đi màu đỏ bình nguyên, bằng không liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lão bằng hoàng ở phía sau đoạn hậu, thiên bằng nhất tộc đế hoàng thần binh, hạo đẳng đi ra ngoài đế hoàng uy thế ở trong thiên địa hạo đẳng, từng đạo hoàng kim thần quang xuyên thấu qua huyết vũ, thỉnh thoảng hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Lúc này, tiêu lộ tại trên vực sâu bên cạnh, thế nhưng là không đợi tiêu lộ rời đi, cánh vàng tiểu bằng hoàng liền đã từ vực sâu vọt ra, trong lúc nhất thời, tiêu lộ bị cánh vàng tiểu bằng hoàng phát hiện. Ngươi là người nào? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Làm cánh vàng tiểu bằng hoàng nhìn thấy tiêu lộ thời điểm, lập tức liền kinh hô lên, ngay sau đó, một cố cường đại chiến ý từ cánh vàng tiểu bằng hoàng trên thân bộ phát ra. Hoàng kim khí huyết từ cánh vàng tiểu bằng hoàng trên thân bọc ra, cả người hắn như là hóa thành một cái luận màu vàng thần dương, đem chọn phiến mở tối thiên địa đô chiếu sáng. Hừ, Tiêu lộ cười lạnh, người bên ngoài sợ cánh vàng tiểu bằng hoàng, hắn tiêu lộ nhưng là chưa từng có từng sợ.